sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. Chương 239 tới, nằm sấp. Đang lúc địch A Ba La chuẩn bị khuyên giải băng viêm long. Quan sát tại tương lai thời điểm, một đạo có chút thanh âm hưng phấn đột nhiên xa xa truyền đến. Kia là chỉ có long tộc mới có thể nghe hiểu long ngữ. Tại cái khác sinh vật trong tay, đây chẳng qua là có chút phấn khởi rồng gầm mà thôi. Long chủ bệ hạ ngài đã nghe chưa những cái kia hát sát tộc không phải không đầu hàng, hơn nữa còn dám phản kích. Băng viêm long càng thêm hưng phấn. Hắn xuyên thẳng tại trong tầng mây. Bất chấp những cái kia thời gian thỉnh thoảng liền bổ tới trên thân lôi đỉnh. Ý đầu ngăn cản địch A-ba-la. Đem những này tạp toái tất cả đều dếp sạch đi. Đem bọn hắn giết sạch. ngươi tổn thất từ người nào nơi đó tìm trở về ngô dịch bọn nó không tốt sao khống chế bọn nó làm chúng ta sáng tạo ít lời không thơm sao. Địch A-ba-la nhìn thấy cái này sát khí đằng đằng băng viêm long. Cũng không phải không thể lý giải tâm tình của hắn. Thế nhưng bây giờ giết chết hắc sát tục. Tuyệt đối vượt qua hắc sát tục tại Doanh Châu chỗ tạo thành phá hoại. Thế nhưng chiến tranh nợ cho tới bây giờ đều là một bút sổ nợ dối mù, căn bản cũng không có thể tính được rõ ràng. Không thơm. Cho dù là địch A-ba-la mà nói. Nghe phi thường có sức hấp dẫn. Băng viêm long bài tạp nhĩ vẫn như cú lựa chọn quả quyết cự tuyệt. Hắn nghĩ tới chính mình tổn thất những cái kia tài sản. Trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì những ngày này hắn tổn thất đã từ trước kia một phần ba mở rộng đến một phần hai. Địch A-ba-la tứ phong hắn lãnh địa không sai biệt lắm bị hắc sát tộc làm hoảng một nửa. Mà đổi thành một nửa cũng bị lượng lớn nạn dân cho sông đến tràn ngập nguy hiểm. Nếu như không có trợ giúp mà nói. Hắn lãnh địa bây giờ có thể nói là tiếp cận tê liệt. Ngươi nhất định phải diệt tộc, Diệt tộc không có khả năng thế nhưng toàn bộ tiến vào vô tận chi địa hắc sát tộc tất cả đều muốn chết. Cho dù là có địch A-ba-la khuyên can. Bài tạp nhĩ cũng vẫn như cũ là sát tâm không thay đổi Dù là hắn biết rõ làm như vậy vẹn vẹn chỉ là cho hạ giận Thậm chí sẽ dẫn đến tổn thất lớn hơn Nhưng hắn không quan tâm Hắn chính là muốn ra rơi cái này một ngụm áp khí Bởi vì nhấn lại nhất thời càng nghĩ càng giận Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt Cho nên hắn không muốn nhấn cũng không muốn lùi Được Đã ngươi khăng khăng muốn tiêu diệt hắc sát tục. Ta đây cũng giúp ngươi. Thế nhưng ngươi tổn thất ta sẽ không giúp ngươi đền bù. Đến lúc đó đừng chạy đến ta tới trước mặt khóc than. Nói ta không công bằng cái gì. Nhìn thấy băng viêm long khăng khăng diệt đi tới trước xâm chiếm hắc sát tục. Địch A-ba-la cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chẳng qua là cảm thấy hắc sát thi đấu trong tục so thú vị. Nghĩ khống chế tại trong tay nghiên cứu một chút Nhưng thuộc hạ kiên trì như vậy đây cũng là không cần thiết Rốt cuộc hắc sát tộc cũng chính là ký sinh sinh vật Cũng coi như là một loại có được bản thân ý thức thực trang Duy nhất có giá trị địa phương chính là bọn họ có thể bản thân phân liệt tiến hành sinh sôi Nhưng tai hại chính là bọn họ có được bản thân ý chí Có thể sẽ ngược lại thời gian túc chủ Mà vô tận chi địa cũng không phải là không có thực trang kỹ thuật Hơn nữa còn có thể tiến hành tư nhân định chế Từ một loại nào đó phương diện mà nói Có thể so sánh cái này hắc sát tục mạnh không biết gấp bao nhiêu lần Tại có lựa chọn tình huống phía dưới Hắc sát tục tồn tại nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao Lánh địa tồn thất Ta có thể tự nghĩ biện pháp đền bù Vô tận chi địa không thiếu một cái hắc sát tục Cái này địa phương mỗi thời mỗi khắc đều có hoàn toàn mới chủng tộc rơi vào trong đó. Ta có thể đi tìm kiếm tân chủng tộc Nghe được địch A-ba-la mà nói băng nham long bai tạp nhĩ cũng không có chút nào lùi bước do dự. Thù này không tại chỗ báo, sau này nói không chừng coi như không có cơ hội. Một trận xảy ra bất ngờ xâm lấn chiến tranh tại cực ngắn thời gian bên trong cấp tốc kết thúc. Bởi vì chiến tranh song phương thực lực không ngang nhau. Trong đó số lượng thiếu một mới có được nhìn ếp tính cấp cao chiến lực ưu thế Đến mức thắng đều có chút hoàng hốt. Thế nhưng chiến tranh tạo thành phá hoại không thể nghi ngờ là cực lớn. Đến mức thắng một phương tại dọn dẹp chiến tồn sau đó. Cũng xa vào đến một mảnh trong trầm mặc Không có vui sướng chút nào. Bởi vì vẹn vẹn chiến hậu thống kê sơ lược. Địch a Ba la một phương chiến tổn xuất liền cao tới năm thành trở lên. Đặc biệt là địch A-ba-la dưới chứng lấy ruột làm chủ tôi tớ binh đoàn. Nó chiến tổn suốt càng là cao tới chín thành. Bởi vì tại khai chiến mới bắt đầu. Địch A-ba-la liền mười phần vô lượng đem trước đây ruột vương lưu lại ruột Coi như tiên phong đội đẩy đi tới. Chiến tranh bắt đầu không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất. Vì thế cái này cũng liền đưa đến địch A-ba-la vung xuống tổn thất thảm trọng nhất. Đương nhiên đây là bên ngoài. Thế nhưng mà trên thực tế, địch A-ba-la là thanh lý đi một chỗ tai họa ngầm. Rốt cuộc địch A-ba-la hôm nay thống trị lãnh địa vẫn là lấy nhân loại làm chủ. Mà hắn lại dưỡng một đám lấy nhân loại làm thức ăn dược. Đây coi như là chuyện gì xảy ra cái này thời gian dài tuyệt đối sẽ làm ra nhiễu loạn. Cái này vô tận chi địa nhưng còn có mặt khác sáo vì dược vương. Nói một chút đi, trận chiến tranh này để cho các ngươi phát giác từ thân cái gì không đủ. Thân là chiến tranh phe thắng lợi, thậm chí tiêu diệt hết địch tới đánh địch A ba la tại chính mình thành lũy bên trong tổ chức tổng kết đại hội, để cho bởi vì thắng lợi mà đắc chí ác long tỉnh lại từ thân. Cái này tự nhiên là khiến cho bọn gia hỏa này một mặt mộng bức. Đại nhân chúng ta thắng, còn muốn tỉnh lại cái gì? Ngươi nhìn một chút chiến tổn hành hay không hành cách này thắng cùng thua khác nhau ở chỗ nào nếu như chúng ta không nhúc tay can dự trận chiến tranh này. Chỉ bằng chúng ta dưới chứng quân đoàn. Tuyệt đối sẽ bị hắc sát tộc nút ánh sáng. Chỉ một điểm này. Mấy người các ngươi ra hỏa tỉnh lại. Địch a ba la tức giận đến cũng bắt đầu vỗ bàn. Nếu như lần này truy sát ngài cách ni ti hắc sát trong tộc có hồn ý cấp chiến lực tồn tại. Trận chiến tranh này không đem doanh châu đập nát. Kia là đừng nghĩ vết thúc. Nhưng dù cho như thế. Băng viêm long bai tạp nhí phân đến cái kia mảnh lãnh địa cũng bị đánh không sai biệt lắm. Mà lại hắn lãnh địa phổ cận ngàn dặm hải cương trên cơ bản. Đều bị đánh thành rồi tử hải. liền mấy đầu công việc cá đều không có. Trên mặt biển phiêu đầy băng nổi cùng xác chết cháy. Cái này không có cách nào nha. Chúng ta kinh doanh thời gian quá ít. Chỉ bồi dưỡng được như thế điểm thân thuộc. Hắc sát tộc bên kia số lượng nhiều như vậy. Cho nên các ngươi cảm thấy đây không phải các ngươi sai. Các ngươi cảm thấy mình không có vấn đề, không cần tỉnh lại. Bệ hạ ngài cũng đừng cùng ở ngoài quan tử. Ngài cảm thấy chúng ta muốn tỉnh lại cái gì? Ngài cùng chúng ta nói thẳng chính là. Có thể thay đổi mà nói chúng ta nhất định sẽ đổi. Các người gặp qua chân chính quân đoàn sao vạn người như một người. Kỷ luật nghiêm minh. Ra lệnh một tiếng. Cho dù là phía trước là núi đao biển lửa. Cũng đều dám trực tiếp lội qua đi. Địch a ba la thở ra một hơi. Mặc dù có chút ngượng ngùng. Nhưng không thể không thừa nhận là. Dưới chứng hắn những cái kia tôi tớ quân đoàn chính là một đám người ô hợp. Vạn người như một người có thể sao ta đây cũng không có gặp qua. Ta cũng chưa thấy qua. Địch Á Ba La mà nói để cho Ác Long hai mặt nhìn nhau. Thậm chí là gọi thằng không có khả năng. Bởi vì bọn hắn xác thực chưa từng gặp qua loài kia kỷ luật sâu nghiêm đại quân đoàn. Ký ức trong truyền thừa cũng không có miêu tả. Mà vậy liền đại biểu cho cái này vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Mà vượt ra khỏi nhận biết chẳng khác nào không tồn tại. Trừ phi tận mắt nhìn đến. ta cần một vị an hiểu luyện binh tướng quân. có chút bất đắc dĩ kết thúc tổng kết sẽ địch a ba la nằm tại trên giường im nhìn xem khéo léo ngồi tại chân hắn một bên hết sức ăn cần mà xoa bóp niết chân trưởng công chúa ngài cách ni ti mặc dù ra hỏa này làm những này đều không có gì chứng dùng thế nhưng những động tác này phối hợp với nàng dung mạo bản thân liền là một trận thị giác bên trên hưởng thụ. khiến lòng người khoáng thần di, mà lại suy nghĩ một chút thân phận nàng, vậy liền làm cho người càng thêm vui vẻ. Luyện binh a, bởi vì nghe vì truy sát tới mình hắc sát tộc thế mà bị toàn diệt trưởng công chúa nghe được địch a ba la vấn đề sau đó, nhất thời nơ, gơm, e, to, não đại, làm ra có chút đáng yêu, nhưng cùng nàng tự thân thành thuộc ưu nhã khí chất cực kỳ không tương xứng động tác, Ý đồ dụ hoạt địch A-ba-la Nếu như ngươi thiếu một vị tướng quân mà nói Ta mãnh liệt tiến cử ta phải giúp sức tay Ngài Liên Na hàm trưởng Nàng tải quân đế quốc trong đội phục dịch gần 50 năm thời gian Nếu như liệt một phần đế quốc ưu tú nhất hàm trưởng bằng danh sách mà nói Ngài Liên Na hàm trưởng tuyệt đối đứng hàng đầu A tất nhiên nàng ưu tú như vậy mà nói Vì cái gì còn biết phái ra đi theo ngươi cùng một chỗ chịu chết. Địch A-ba-la có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Sau đó nàng liền thấy. Trước mặt vị này trưởng công chúa cực lực bảo trì nét mặt tươi cười. Thế nhưng trên trán nàng lại có một cây gân xanh nổ lên. Dạng này biểu lộ quả thực thú vị. Ta là trưởng công chúa. Đế quốc những phế vật kia muốn hãm hại ta. Phái ra một vị ưu tú hãm trưởng cùng ta cùng một chỗ. Có vấn đề gì không? Cố gắng duy trì nụ cười ngải cách Niti vẫn tại làm địch a ba la xoa bóp hai chân. Thế nhưng nàng lực đạo lại tại trong lúc bất chi bất giác dần dần đề thăng. Thế nhưng nàng dùng sức hậu quả lại là tay mình bị chấn động đến đau nhức U vinh, Quy Quy Mơ Không có vấn đề. Thế nhưng ta cần là một vị tướng quân. Không phải một vị hạm trưởng. Ta chỗ này cũng không có chiến hạm cho nàng chỉ huy. Mỗi một vị hạm trưởng đều là một vị ưu tú quan chỉ huy. Bởi vì muốn quen thuộc hạm bên trên từng cách binh chủng cùng nhân viên năng lực. Cho nên, chỉ cần ngươi cần vị kia tướng quân còn thuộc về bình thường phạm chủ. Ta muốn, ngài lâm na hạm trưởng hẳn là có thể thỏa mãn ngươi. Cho dù là bị địch a Ba la tức dẫn đến nhanh sắp không kềm được biểu hiện trên mặt. Nhưng ngài cách mi ti như cũ hướng địch A-ba-la đại lực giới thiệu trước đây không lâu bị nàng coi là tâm phúc nữ hạm trưởng. Nàng làm như vậy lý do cũng rất đơn giản, đó chính là nàng đặt quyết tâm cùng định địch A-ba-la. Nàng đã phát hiện chính mình trước mắt chỗ đứng thế giới phi thường không thích hợp. Đừng không nói. Cao nguy cấp tồn tại số lượng không khỏi cũng quá dày đặc một ít đi. Cái kia đấy quốc chỗ thông chi cương vượt bên trong. Có thể không có bất kỳ cái gì một chỗ địa phương cùng thế giới này một dạng. Dạng này quái vật độ dày đã hoàn toàn siêu Việt nàng thường thức. Đương nhiên. Nàng trước mặt vị này thanh niên tuấn Mỹ. Cũng là một đầu cao nguy cự thú biến điểm ấy. Cũng đồng dạng phá vỡ nàng nhận biết. Bất quá cái này không chỉ có không để cho nàng e ngại. Phản lại để cho nàng có chút hưng phấn. Cử thú cái gì? Nói thật. Chỉ cần có thể biến thành nàng trong lý tưởng hình dáng Nói thật Đó nó cũng là có thể tiếp nhận Mà lại hắn chân chính hình dáng vẫn là như vậy Uy vũ xuất khí Có thể thỏa mãn ta yêu cầu tốt nhất Bất quá Vì kia hàm trưởng có thể giống như ngươi hoàn toàn phục tùng tại ta sao Ta lúc nào hoàn toàn phục tùng tại ngươi rồi nghe được địch A-ba-la nói như vậy Trưởng công chúa nhất thời liền nổ Khám phá không nói toạt cho nàng lưu chút mặt mũi không được sao. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Địch A-ba-la cao mày Khẽ hừ một tiếng. Đều gian phòng không khí nhất thời liền thay đổi. Đương nhiên. Đi theo cùng nhau biến còn có vị này trưởng công chúa sắc mặt. Địch A-ba-la đại nhân, ngươi có cái gì phân phó? Tới, nằm sấp. sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín, chương 240 bị bán đi nữ hàm trưởng, ngài lâm na đúng không, địch á ba la quan sát trước mặt, vị này người mặt đen trắng trang phục hầu gái, so ngài cách ni ti thấp nửa cách đầu giống cái, ngữ khí hoàn toàn như trước đây ôn hòa, nhưng mặc dù là như thế ôn hòa ngữ khí, lúc này cũng vô pháp trấn an vị này nữ hàm trưởng nhanh chóng khiêu động trái tim, Bởi vì nàng hôm nay chỗ đứng hoàn cảnh thật sự là quá tệ nàng bị hô vào vị này thành lũy quản sự trong phòng ngủ. Căn này có chút rộng rãi trong phòng ngủ. Phiêu đáng một cố phi thường phức tạp kỳ quái mùi vị. Mà bên cạnh trên giường. Vậy không biết lấy loại gì mãnh thú to lớn thuộc gia thuộc gia chế mà thành ra giường cực kỳ lộn xộn Phía trên còn lưu lại khả nghi trong suốt chất lòng. Đương nhiên. Mấu chốt nhất là. Vị này thành lũy quản sự hình thể. Nếu như nàng không có nhớ lầm mà nói. Nàng ban đầu nhìn thấy vị này quản sự thời điểm. Nó thân cao đều không có nàng chân dài. Mà bây giờ. Cái này quản sự thế mà còn cao hơn nàng ra khỏi một đoạn. Trước kia loại kia hình thể tự nhiên đối nàng không có bất cứ uy hiếp gì. Cái này quản sự liền xem như nghĩ đối nàng làm những gì. Tại lớn như thế hình thể trinh lệch phía dưới Cũng không có khả năng đạt được Mà bây giờ hình thể gần Cũng có chút để cho người ta cảm thấy sầu lo a không nên suy nghĩ bậy bạ kia là ta vừa rồi uống nước thời điểm Không cẩn thận hất tới phía trên Chú ý tới vị này bị hắn hô tiến đến hạm trưởng Bởi vì hắn cái này còn không có thanh lý qua gian phòng mà có chút khẩn trương Địch a ba la nhất thời liền giải thích một chút Nhưng giải thích như vậy cũng không thể để cho Ngài Lâm Na tin phục. Ta gọi ngươi tiến đến cũng không có đừng ý tứ. Chính là nghĩ hỏi thăm một vài vấn đề. Sẽ không đối ngươi làm cái gì. Thần thanh khí sảng địch A-ba-la tựa ở bên cửa sổ trên dưới nằm. Hai tay nâng ở sau đầu. Một cái chân đáp lấy một cái chân khác. Tư thái lười miếng. Đắm chìm lấy ấm áp ánh nắng. Chính là cái này hoàn khố công tử hình dáng. Để cho bị hô tiến đến nữ hàm trưởng càng thêm bất an. Không biết quản sự ngài nghĩ hỏi thăm một ít cái gì. Ngài Lâm Na không có cự tuyệt. Mà là phi thường thận trọng. Nàng quan trọng nhất mục tiêu là sinh tồn. Một vài thứ tạm thời có thể buông xuống. Không cần quá cứng nhắc. Quản sự thanh niên tóc vàng lông mày nhớn lên. Sau đó liền cười ra tiếng. Có vấn đề gì không ngại lâm na những mày cảm giác sự tình cũng không giản đơn. Nàng tựa hồ đối với trước mặt vị này có thể tùy ý biến hóa hình thể lớn nhỏ thanh niên thân phận phán đoán không ra. Không. Không có vấn đề. Thân phận ta chính là quản sự. Bây giờ ta chuẩn bị căn cứ ngươi năng lực đối ngươi tiến hành phân phối. Cho nên ta biết hỏi thăm ngươi một ít tình huống căn bản. Có thể trả lời vấn đề ta đều sẽ trả lời. Tính danh, giới tính, tuổi tác, quốc tịch, chủng tộc, chức nghiệp. Những vấn đề này ta hình như không có trả lời cần thiết đi. Đáp án ngươi cũng hẳn là từ ta thuyền viên trong miệng biết được. Đây là liên quan tới ngươi tin tức. Độ chính xác đương nhiên muốn từ ngươi nơi này xác nhận. Những thuyền này thành viên nhận được tin tức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sai lầm. Loại này cơ sở tình huống có thể có cái gì sai lầm ngại lâm na nhếu mày. liên thí dụ như ngươi tuổi tác đi trên cơ bản không có thuyền viên biết rõ ngươi cổ thể lớn bao nhiêu. Ta hôm nay 69 tuổi quản sự đại nhân còn có cái gì nghi vấn sao? A thông suốt cái kia có thể thật không nhỏ. địch á ba la tròng mắt hơi hít. Từ trên xuống dưới quan sát vị này nữ hạm trưởng. Mặc dù nghe niên kỷ không nhỏ. Nhưng nàng trên thân không có chút nào già yếu hình ảnh. Thân tài ngược lại là có chút nở năng. Trước sau lồi lõm Tản ra ưu nhã khí chất. Để cho người ta mơ màng vô hạn Ngắn bất quá đầu gối bộ váy phía dưới. Lộ ra tinh tế cân xứng bắp chân cùng mượt mà đầu gối. Trên bàn chân trắng nón ra thịt tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra tia sáng chói mắt. Lấy chúng ta chủng tộc thọ mệnh mà nói ta bây giờ còn thuộc về thanh niên. Chú ý tới địch A-ba-la cái kia có chút làm cản ánh mắt. Nữ hàm trưởng Ngài Lâm Na không có động tác Thiên sinh lệ chất Cũng sớm đã thói quen dạng này ánh mắt A Tất nhiên coi như trẻ tuổi Cái kia hẳn là có thể tiếp nhận tân đồ vật Có hứng thú trở thành một tên giáo hóa gì Tục tục lão sư sao địch A-ba-la thu liếm một chút Từ trên giường em ngồi dậy Lão sư Ngài Lâm Na nhíu mày Ngươi muốn cho ta dạy người nào Mảnh này đại địa bên trên ở trong mắt các ngươi những cái kia ngu muội không chịu nổi bộ tộc có trí tuệ Mặc dù ngài cách ni ti hướng hắn khuyên tình giới thiệu vị này nữ hạm trưởng. Thế nhưng địch A-ba-la cũng không tính đưa nàng thu tới tay phía dưới nhưng vị này nữ hạm trưởng vừa nhìn liền biết là bản thân ý chí mạnh phi thường loại kia. Nàng không có khả năng cũng bởi vì hắn lực lượng cường liền khuất phục tại hắn. Liền xem như mặt ngoài khuất phục. Cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền Một khi thời cơ thích hợp Vẫn không do dự chút nào phản loạn Dạng này tướng quân Địa Ba La cũng không cần So sánh dưới Vẫn là để nàng làm lão sư tương đối tốt Giáo dục một chút dưới chứng hắn như cũ ở tại phong Kiến làm nông thời đại dân chúng Không có khả năng Nghe được địa Ba La Thế mà đưa ra lại như thế này yêu cầu Ngài lâm na không hề nghĩ ngợi liền vô ý thức cự tuyệt, ngươi nhất định phải cự tuyệt ta địch a ba la hai mắt hơi hơi nheo lại, trong khói mắt có kim sắc quang mang lưu động, để cho hắn nhìn vô cùng nguy hiểm, tựa như là một đầu chuẩn bị đi săn mãnh thú, làm lão sư đương nhiên không có gì, thế nhưng những học sinh kia vấn đề quá lớn, đều cùng ta không phải cùng một chủng tục, không nói hình thái bên trên kém gì, Vẹn vẹn chính là ngôn ngữ. Chúng ta đều không thể cùng câu thông giao lưu. Cảm nhận được địch A-ba-la vô ý thức ở giữa phát tán ra tới lực áp bách. ngài Lâm Na không để lại dấu vết mà lui về phía sau một bước. Nàng lúc này đối địch A-ba-la thân phận có rồi hoàn toàn mới suy đoán. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng có thể làm cho nàng cảm nhận được áp lực. Cũng chỉ có loài kia cấp độ tồn tại. Ngôn ngữ không thông Vậy ngươi làm lão sư Học tập chính là Điểm ấy Ta tin tưởng đối với ngươi mà nói không tính là việc khó gì đi Ta là đại nhân Tha thứ ta nói thẳng Cho dù là giải quyết rồi câu thông bên trên nan đề Liền lấy ngươi dẫn trên mặt đất những cái kia bộ tộc có trí tuổi giáo dục trình độ Cũng rất khó lý giải ta truyền thụ nội dung Để ta làm lão sư cũng chỉ là uổng phí hết thời gian. u v q q. ngươi nói đúng, giáo dục cơ sở không có làm tốt, cái gì đều là phí công. địch A ba la trầm ngâm khoảng khắc, sau đó có chút tán đồng gật gật đầu. như vậy đi. ngươi là hãm trưởng, ngươi thuyền viên an hiểu cái gì? ngươi nhất thanh nhị sở. đã như vậy, ngươi đi cho ta mô phỏng một cái kế hoạch bề ngoài tới. Cái gì kế hoạch bề ngoài Ngải Lâm Na nhếu mày, địch A-ba-la thuyết minh quá mơ hồ. Ngươi không phải nói ta lính dân bên trong không có người có thể lý giải. Ngươi đã nói lý luận quân sự sao vậy liền từ cơ sở bắt đầu. Từng bước một dạy ngươi những thuyền viên kia. Toàn bộ an bài cho ta đi xuống. Cho ta lính dân xóa nạn mù chữ. Nghe được địch A-ba-la lời như vậy. Ngải Lâm Na trầm mặt. Không riêng gì vị này cách gọi là quản sự cái kia cơ hồ không che lấp hùng tâm. Còn có chính là liên quan tới chính mình tương lai. Bởi vì gia hỏa này căn bản là không có thả các nàng đi ý tứ. Toàn dân xóa nạn mù chữ. Đây không phải một năm hai năm có thể hoàn thành sự tỉnh. Thế nào có vấn đề? Để cho ta mang theo thuyền viên dạy bảo ngươi lính dân. Vậy chúng ta có thể được cái gì ngại lâm na thần sắc trang nghiêm mà nhìn xem trước mặt lười biếng thanh niên Trước kia nàng làm đều là chút ít công việc bẩn thiểu việc cực những cái kia công việc không có gì kỹ thuật hàm lượng Bất cứ lúc nào đều có thể bị thay thế Cho nên khi đó Nàng cũng không dám làm loạn Nhưng bây giờ Đối phương yêu cầu tiến hành như thế to lớn kéo dài xóa nạn mô chứ công trình Muốn cầu cạnh nàng cái kia nàng liền có rồi cùng đối phương đàm phán tiền vốn. đương nhiên, ngữ khí phương diện này vẫn cần thận trọng, bởi vì còn không có thăm dò rõ ràng đối phương tính cách. ta bảo đảm các ngươi sinh mệnh quyền có đủ hay không địch a ba la đứng lên dối ra lưng mỏi. không thể không nói, gì giới sinh vật lá gan chính là mập. lại dám tìm một con rồng yêu cầu thủ lao. u, ving, quy, Quy. Mơ. Cũng chủ yếu là hắn bây giờ hình dáng rất thân hòa. Nếu như hắn hiển lộ chân thân. Cũng không biết vị này nữ hạm trưởng còn trên mặt còn có thể có mấy phần màu sắc. Sinh mệnh quyền chỉ là cơ sở nhất. Chúng ta còn cần cơ bản nhất tôn trọng cùng tự do. Tôn trọng không có vấn đề. Chỉ cần các ngươi nguyện ý cho ta làm lão sư. Vì ta giáo hóa dân chúng. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể đánh chửi nhục nhã các ngươi. Còn như tự do. Ta có thể cho các ngươi. Nhưng có hạn. Các ngươi có thể tại ta lánh địa bên trong tùy ý hành tẩu. Nhưng nhất định phải tại hoàn thành dạy học nhiệm vụ sau. Mặt khác. Không nên ý đồ thoát đi ta hoàn cảnh. Nếu có dạng này cách nghĩ mà nói. Vậy liền làm tốt bị đánh chết tại chỗ chuẩn bị. Quản sự các hạ. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi đây không phải thuê chúng ta làm lão sư, mà là tại nô dịch chúng ta. Nhận rõ ràng thân phận. Các ngươi bây giờ là ta tù binh. Các ngươi cảm thấy đây là nô dịch mà nói. Đó chính là nô dịch. Các hạ. Ngươi cảm thấy một đám nô lệ có thể dạy dỗ cái dạng gì học trò. Ngươi không cách nào cho chúng ta làm lão sư nên có đối đãi. Như vậy xin đừng nên chờ mong chúng ta thành quả. Cho nên, với tư cách hãm trưởng ngươi, mong muốn một ít cái dạng gì đối đãi. Mỗi một vị lão sư đều muốn có được độc lập dừng chân, nhất định phải. Nhìn thấy địch A-ba-la nguyện ý cùng với nàng trao đổi. ngài lâm na tinh thần chấn động. Nhất thời liền một bên suy tư. Một bên nói ra mình muốn điều kiện. Còn như địch A-ba-la có không có quyền hạn? Đáp ứng cùng với nàng trao đổi ra tới điều kiện. Ngải Lâm Na là không làm bất kỳ cái gì hoài nghi. Nàng lại không phải người ngu. Trưởng công chúa cái kia phiên tư thái. Còn có nàng bây giờ đứng ở chỗ này. Đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà tại phòng ngủ bên ngoài. Hàm trưởng Ngài Lâm Na tiến cử người. Trưởng công chúa Ngài cách Mi ti dựa vào dựa vào ở ngoài cửa. nghe bên trong phòng cách kia từ không có đình chỉ thanh âm trên mặt mang thận trọng nụ cười sau đó rời đi bởi vì nàng cảm thấy chờ một lúc vị này nữ hạm trưởng ra đến sau đó sẽ từ đáy lòng cảm tạ nàng tiến cử nhưng cũng tiếc không như mong muốn làm ngài cách ni ti đắc ý dương dương mà nói với ngài lâm na là nàng hướng địch a ba la tiến cử thời điểm Vị này nữ hạm trưởng trên mặt đã lâu lộ ra vẻ phẫn nộ. Loại này hải quốc dân sự tình, ngươi làm cũng liền làm, vì cái gì còn muốn làm lấy ta mặt nói ra. Ta làm sao lại hại ngươi rồi ngải cách ni ti ngô. Cái này cùng với nàng trong tưởng tượng thiên an vạn tạ có thể hoàn toàn không đúng. Ngươi đem ta cho giới thiệu cho một đầu quái vật, cái này chẳng lẽ không phải hại sao? Kim nén rất lâu nữ hạm trưởng rốt cuộc bạo phát. Nàng thật sự là không thể chịu đựng được dạng này heo đồng đội. Địch A Ba La cần tướng quân. Ta hướng hắn tiến cử ngươi. Cách này có thể để thăng thân phận của ngươi địa vị. Ngươi không phải là muốn chạy trốn sao có rồi những này. Ngươi có thể lại thêm phong dong phát huy a. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. Chương 241 ngươi có thể im miệng đi. Ngày cách ni ti hoàn toàn không cách nào lý giải trước mặt so với nàng thấp nửa cách đầu nữ hàm trưởng phẫn nộ. Không cảm tạ nàng còn chưa tính. Vì cái gì còn muốn trách cứ nàng chẳng lẽ nàng làm sai. Điện hạ. Ngươi có phải hay không cảm thấy để cho ta từ một vị tôi tớ thành rồi một tên tướng quân giúp ta thực hiện giai cấp bên trên vượt qua. Chuyện này làm đến đẹp đặc biệt. Ta cho ngươi không cần lại làm một tên hầu gái. Cả ngày làm một ít xoa tường quét dọn bản công việc bẩn thiểu việc mệt nhọc Ngươi còn không hài lòng chẳng lẽ ngươi ra thích làm những này sơ bẩn sự tình sao Nếu như tại nạp ngõ la lan đế quốc Nếu như ta chỉ là một tên hầu gái Biến thành tướng quân ta thật cao hứng Thế nhưng điện hạ Ngươi không nên quên Nơi này là đế quốc chưa hề thăm dò qua hắc án thế giới Chúng ta sở tại địa phương là quái vật thống chỉ lãnh địa Trước kia ta chỉ là một tên có cũng được mà không có cũng không sao hầu gái. Bây giờ, ta lại thành rồi hết sức quan trọng lão sư ta đối đám kia quái vật tầm quan trọng tăng lên. Cái này cũng liền đại biểu cho bọn nó sẽ đối với ta áp dụng càng thêm nghiêm mật trông giữ. Sẽ không để cho ta lại dễ dàng rời đi. Lão sư không đúng à. ngươi thế nào thành rồi lão sư địch a ba la rõ ràng cần là tướng quân a ngài cách ni ti bén nhảy chú ý tới điểm mấu chốt đại khái là vị kia tất hả không tín nhiệm ta đi hắn không cảm thấy ta sẽ chân chính hiệu chung với hắn cho nên liền an bài cho ta thành lão sư bất quá hắn làm như vậy là đúng ta trái tim đất sao cho đế quốc ta sẽ không hướng quái vật hiệu chung tại sao có thể như vậy Dạng này kết cục Nhất thời để cho ngài cách mi ti phi thường bất mãn Bởi vì cái này cũng cùng với nàng trong tưởng tượng không đồng dạng Kém đến quá xa Lão sư tướng quân hoàn toàn không thể so sánh Điện hạ, ngươi chẳng lẽ nghĩ vĩnh viễn ở chỗ này sao? Ngài lâm na khó nén trong lòng thất vọng Nàng cũng muốn rõ ràng Công chúa cũng không phải là hại nàng Chỉ có điều hai người bọn họ hành động mục tiêu không đồng dạng. Cho nên mới xuất hiện dạng này sự tình. Vậy ngươi nói cho ta. Chúng ta có thể rời đi nơi này sao quân uy số năng lượng hạc tâm đã tổn hại. Mà chúng ta ngay cả mình vị trí đều không biết ở đâu. Ngươi nói cho ta. Chúng ta thế nào trở lại đế quốc. Ngải cách ni Ti biểu hiện trên mặt dần dần thu liếm. Nàng thừa nhận năng lực chính mình không đủ. Thế nhưng nàng tuyệt không phải phế vật. Tối thiểu nhất, tại bây giờ loại tình huống này, nàng liền so với nàng trước mặt vị này hạm trưởng càng thêm hiện thực. Ngải Lâm Na bây giờ còn làm lấy thoát đi cử long trưởng khống mộng đẹp. Thế nhưng nàng lại chỉ muốn lấy như thế nào tại cử long quản lý phía dưới. Sống được càng tốt hơn. Thực tế một chút sao Ngải Lâm Na. Chúng ta cho dù là thoát đi nơi này lại có thể thế nào. đã mất đi cự thu che chở. chúng ta thật có thể ở chỗ này sinh hoạt sao. ta không cam tâm lưu tại nơi này đế quốc mới là quê hương của ta, cho dù là. đế quốc cũng là quê hương của ta. ta từ nhỏ đã tại thiên tri trưởng thành lớn. ta so ngươi lại thêm yêu quý hắn ngài cách ni ti không kiên nhẫn đánh gãy ngài lâm na. yêu quý nàng, vậy liền nghĩ biện pháp trở về ác Ta bây giờ không phải liền là đang nghĩ biện pháp sao ngươi muốn tu phục chiến hạm. Chẳng lẽ không cần thu hoạch tài nguyên sao chỉ bằng chúng ta bây giờ lực lượng. liền sinh tồn đều cực kỳ khó khăn. Nhất định phải phụ thuộc vào một phương thế lực. Ngải lâm na lại một lần nữa trầm mặt. Bởi vì nàng phát hiện vị này thân phận xa so với nàng tôn quý trưởng công chúa Điện Hạ. So với nàng lại thêm hiểu được khuất phục cùng thỏa hiệp. Hạm trưởng các hạ. Nói cho ta biết trước đi Ngươi cùng địch A-ba-la trao đổi kết quả cuối cùng là cái gì ngươi trở thành lão sư Sau đó thì sao còn có cái gì an bài nếu như chỉ có những lời này Ngươi sớm liền hẳn là từ trong phòng của hắn ra tới Chẳng lẽ ngươi cũng bị hắn cho Nói đến đây ngài cách mi ti từ trên xuống dưới quan sát nàng trước mặt cái này một vị thân hình mặc dù so với nàng thấp bé Nhưng lại so với nàng càng thêm thành thục. Lại thêm có vận vị nữ hàm trưởng Trong mắt không tự giác mà toát ra một chút cân nhắc. Điện hạ, ngài tải loạn cái gì? Nhìn thấy vị này công chúa điện hạ một dạng thần sắc. Ngài lâm na dây hiểu biết. Trên mặt lộ ra quét một cái vẻ thèm thùng. Nhưng rất nhanh nàng liền kịch phản ứng. Lấy dò xếp ánh mắt quan sát trước mặt công chúa. Điện hạ. Ngài nói như vậy, ta chẳng lẽ lại ngươi đã bị vị kia quản sự cho? Ngươi chớ có nói hưu nói vượng. Nhìn thấy trước mặt vị này so với mình càng thêm thành thục nữ tính giò xét, trưởng công chúa không tự giác mà cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, liền muốn bác bỏ, ta, ngài cách mi ti mà nói đều còn chưa nói hết. Trước mặt nữ hàm trưởng, đột nhiên một bước hướng về phía trước, Mạnh mà đưa nàng ôm vào trong ngực Sau đó vị này thân tài vẹn vẹn Chỉ là so với nàng thấp nửa Cách đầu nữ hạm trưởng đầu tựa vào bả vai nàng bên trên Nhẹ ngửi ngửi trên người nàng mùi vị Sau đó tại quá chấn kinh trưởng công chúa bên trong Còn chưa kịp phản ứng thời điểm Liền thối lui Ngươi, ngươi làm cái gì Đột nhiên bị cứng ếp ôm Cực kỳ không thích ứng trưởng công chúa ôm lấy chính mình Lui về phía sau mấy bước Nhưng thần sắc có chút bối rối mà nhìn xem trên mặt lộ ra quả là thế loại vẻ mặt này ngài Lâm Na. Trong lòng lại thêm luống cuống. Điện hạ, làm sao đến mức cái này a Hình như xác nhận cái gì tột bực sự tình, ngài Lâm Na khẽ thở dài một cái trong giọng nói tràn đầy tiếc thận. Ta không hiểu ngươi tại nói cái gì. Mặc dù có vẻ như đã bị phát giác. Thế nhưng ngài cách ni ti còn muốn giả ngô Muốn đem cái này sự tình cứ như vậy che giấu đi qua Thế nhưng nàng không biết nàng lúc này hành vi Ở trong mắt ngài lâm na là cỡ nào vụng về Điện hạ, ngươi đã cùng vị kia quản sự Nhìn thấy vị này trưởng công chúa chết không thừa nhận Còn muốn liền nàng cũng cho dấu riêng được đi ngài lâm na đành phải mở miệng Ý định nói ra suy đoán Im miệng Đừng nói nữa ngài cách ly ti một cách bước xa sông lên trước. Bưng kín ngài Lâm Na có chút phong phú đôi môi. Không cho nàng đem phía dưới nói ra. Điện hạ, ngài biết rõ ngài đang làm những gì sao. Ngài Lâm Na kéo ra thủ trưởng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem trước mặt vị này công chúa. Ngài biết rõ những này sự tình một khi truyền về đế quốc. Ngài kế thừa vị tư cách sẽ bị trực tiếp hủy bỏ sao. truyền về đế quốc. Nghe nói như thế, Ngài Cách Niti Ti cũng trực tiếp buông ra thủ trưởng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Loại này sự tình nếu như có thể truyền về đế quốc. Vậy liền đại biểu chúng ta đã trở lại đế quốc. Mà lại ta khẳng định cũng đem địch a ba la cho mang tới. Khi đó, đế quốc ai có thể hủy bỏ ta liền xem như hoàng vị bên trên cái kia quyết chống không đi xuống lão gia hỏa cũng giống như vậy. Ai cũng ngăn cản không được ta trở thành nữ hoàng. Điện hạ, ngài. Ngài Lâm Na ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì nàng phát hiện cách này công chúa thế mà còn không hề từ bỏ nàng ban đầu ý tưởng, chỉ có điều phương pháp do trước đó cường ngạnh bắt biến thành bây giờ chủ động cho không, mà lại liền trước mắt phát triển đến xem, vị này công chúa điện hạ thế mà còn có không thấp xác suất thành công, bởi vì vị kia ngụy trang thành quản sự Quang chi cử thú Cũng là một vị giã tâm bừng bừng ra hỏa Tại cùng trò chuyện thời điểm, nàng xác nhận điểm này. Ngài Lâm Na có đôi khi phải học được đầy đủ sử dụng từ thân ưu thí. Trong lòng xấu hổ không tốt trưởng công chúa ngài cách mi ti vỗ vớ ngài Lâm Na bà vai. Cũng như chạy trốn chạy trốn. Thế nhưng nàng không có chú ý tới. Nàng nói ra câu nói này thời điểm. Vị này nữ hạm trưởng ở trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Phát huy chính mình ưu thế sao? A lai tắc hạ, có ngài thư tín. Thần Tuấn Long ưng đáp xuống rừng cây bên cạnh. Cầm kiếm mà múa kiếm sĩ trước mặt. Nhìn xem trước mặt vị này đầu đầy băng phát Long rồi. Trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng vẻ kính sợ. Nghe nói trí cao vô thượng Long chủ bệ hạ mời phần thưởng thức vị này kiếm sĩ kiếm đạo tạo nghệ. Thậm chí mong muốn vượt qua băng viêm đại lãnh chúa. Đem hắn chiêu mộ được chính mình dưới chướng Nhưng gia hỏa này cự tuyệt Có thể nói là gan to bằng trời Cái gì thư Dương cánh vượt qua 20 mét long ưng hàng lâm tại bên cạnh mình Cho dù là thu nạp cánh Hình thể nhìn so bay lượng trạng thái thời gian nhỏ đi rất nhiều Nhưng vẫn như cũ như phòng ốt một dạng, Rất có lực trùng kích Như thế đặc thù người mang tin tức Cũng làm cho Á Lai ngừng kiếm trong tay thế. Bởi vì điều này đại biểu lấy có thể có cái gì trọng yếu sự tình phát sinh. Cho nên hắn cũng không dám trì hoãn. Là đến từ học viện Thánh Long chúng tuyển thư thông báo. Nhìn thấy cái này một vị địa vị cao hơn chính mình không biết hoặc nhiều hoặc ít Long rồi hỏi thăm. Có được một đầu gió máu rồng thống Long ưng vội vàng trả lời. Học viện Thánh Long Á Lai một mặt mộng bức. Bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua. Đây là Long chủ bệ hạ chủ trì kiến tạo học viện. Nghe nói cái kia sở học viện giảng bài lão sư đều là từ tòa kia thần tích trong núi đi tới cử nhân. Long ưng vỗ cánh, nói ra chính mình hiểu rõ đến tin tức chợt hắn mặt ưng bên trên lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì học viện mới vừa vặn xây thành. Cho nên nhóm đầu tiên học viên số lượng cực kỳ ít ỏi. A lai cắt hạ ngày liền tại cách này phê học viên. nghe nói vẫn là long chủ bệ hạ tự mình chỉ đích xanh. bệ hạ ý là để cho ta đi qua lên lớp. A lai thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn vô ý thức trong tay do hàn băng ngưng ghét mà thành băng nhận. hắn khi còn bé gia cảnh nghèo khó, mà lại phủ mẫu đều bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, biến thành cô nhi. Hắn duy nhất được đi học viện chính là cái kia thu dưỡng hắn lãnh chúa mở tử sĩ trải huấn luyện. Mặc dù hắn xác thực ở nơi đó học được rất nhiều thứ. Đồng thời cải biến hắn một đời. Thế nhưng tại tòa kia trong trải huấn luyện kinh lịch. Lại thành rồi hắn cuộc đời này đều không thể quên mất âm ảnh. Vâng. Ngày là học viện Thánh Long nhóm đầu tiên nhập học học viên. Đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục trung tuyển tuyển nhận. Bất quá ta nghe nói Long chủ bệ hạ còn biết mở càng nhiều học viện. Sau cùng làm cho tất cả mọi người đều lên học viện đọc sách. Ta đến lúc đó cũng sẽ tiến vào học viện bồi dưỡng. liền không biết đến lúc đó ta sẽ đi cái kia sở học viện. Sẽ xếp tại cái kia một nhóm. Long ưng trên nét mặt lộ ra vô hạn hướng tới màu sắc. Cực kỳ hiển nhiên. Tại hắn trong tiềm thức. Tiến vào học viện chính là học tập thế nào tu hành mạnh lên. Là thông hướng tầng thứ cao hơn đường tắt. Hoặc là nói đường bằng phẳng. Ta có thể không đi sao. A-Lai like tiếp nhận Long ưng đưa qua trung tuyển thư thông báo. Trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Bởi vì tuổi thơ âm ảnh. Hắn đối học viện có tự nhiên mâu thuẫn tâm lý. A-Lai like cắt hạ. Đây chính là cơ hội khó được. Mà lại bệ hạ đã điểm ngài tên. không đi mà nói chỉ sợ không tốt. ta lần này tới không chỉ là đưa cho ngài trung tuyển thư thông báo, vẫn là mang ngài đi qua. tốt à, ta đã biết. bất quá học viện thánh long đến cùng giáo sư mấy thứ gì đó. những cái kia theo thần dấu vết trong núi đi tới cự nhân sẽ kiếm thuật sao bọn họ có thể cấp cho ta phương diện này chỉ điểm sao. a lai biết rõ cái gọi là thần tích núi là cái gì. Kia là rơi xuống tại ngục hỏa đại lãnh chúa lãnh địa thiên ngoại đồ vật. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. mươi 242 văn minh cùng không văn minh. Chít. Từng tiếng vượt du dương hót vang thanh âm. Tại trời xanh bên dưới vang vọng. Một đầu thần tuấn hùng ưng xuyên qua tầng mây. Nhìn hướng phía dưới xây dựng ở giữa sườn núi khu kiến trúc. Một cách lao xuống. Liền hướng đại địa cấp tốc lao xuống. Không có chút nào bận tâm tự mình cóng thượng thừa khách ý tứ. Bởi vì căn bản cũng không cần hắn cố kị. Cho dù là hắn lúc này như thế xảo trá phi hành tư thế. Đứng tại trên lưng nó. Một đầu màu băng lam tóc ngắn bị gió lớn ảo ảo nam nhân. Hai chân giống như là mọc dễ một dạng. Không có chút nào bị quăng đi xuống dấu hiệu. Theo đại địa cấp tốt ở trước mắt phóng đại. Long vũ ra đời có mảnh vảy Long ưng cũng điều chỉnh cánh góc độ. Cấp tốc chậm lại rơi xuống đất tốc độ. Tối trung cực làm bình ổn mà rơi vào giữa sườn núi cái kia cực kỳ to lớn. Nhưng lại không có cái gì chi tiết. Có vẻ hơi thô giáp khu kiến trúc bên trong đất trống lên. Đến, a lai cắt hạ, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Long ưng hơi hơi quay đầu đồng thời dối ra một bên cánh khoác lên trên mặt đất coi là cầu thang. u V. quy quy, mơ đa tả ngươi. A lai gật gật đầu, sau đó theo long ưng buông ra cánh, đi đến trên mặt đất. Đây là ta phải làm, rất tình nguyện làm ngài phục vụ. Đối mặt cường giả, cho dù là trong thân thể chảy xuôi máu rồng, bầu trời bên trong rất kiệt ngạo hùng ưng, cũng sẽ cúi đầu xuống, tỏ vẻ tôn kính. Sau đó liền dương cánh bay lên bầu trời, còn không có dựng lên sao. Đã thuận lợi đến một địa A-Lai Quay đầu nhìn bốn phía Mặc dù có rất nhiều đã xây thành chất gỗ kiến trúc Thế nhưng tùy ý quét qua liền có thể tìm tới rất nhiều như cú tại xây dựng bên trong đình đài lầu các Bất quá kiếm sĩ cũng rất nhanh phát giác những kiến trúc này không giống bình thường Bởi vì cùng người bình thường hiện đang ở phòng ốt so sánh Nơi này kiến trúc hiện ra quá cực lớn Từ cánh cửa kia lớn nhỏ đến xem Tựa hồ là làm một loại hình thể ước chừng tại 4 đến 6 mét ở giữa cử nhân chuẩn bị. Thần tích sơn bên trong cử nhân sao? Cực kỳ hiển nhiên, dạng này kiến trúc quy cách là vì ở chỗ này giảng bài đám cử nhân chuẩn bị. Thế nhưng Á Lai nhớ rõ. Trước đây không lâu, những người khổng lồ này hình như là long chủ bệ hạ địch nhân mà kẻ đến. Mà lại trong đó tinh nhuệ Những cái kia được xưng huyến thần kỳ sĩ tồn tại còn bị truy nã Mà dạng này truy nã Cho tới bây giờ đều không có triệt hạ. Bọn họ có thể dạy ta cái gì đồ vật. Đây chính là lúc này A-lai trong lòng lớn nhất nghi hoặc Bởi vì những người khổng lồ này nhìn không phải đặc biệt có thể đánh hình dạng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng. Không sai. A đến đã thấy. Có chút da trắng mỹ mạo cử nhân. Ngay tại cách này còn chưa thành công trong học viện hành tẩu. Xem bọn hắn trên thân không có chút nào rèn luyện cảnh tượng hình dáng. A-Lai phi thường hoài nghi bọn họ sức chiến đấu. Có lẽ cái kia mấy lần tại thường nhân thân cao có thể xuống đến người bình thường. Thế nhưng đối với đã cùng quái vật mấy lần huyết chiến A-Lai mà nói. To lớn hình thể chỉ đại biểu lấy cực lớn bia thịt. Các ngươi nhìn nơi này có một cái tiểu nhân Mà tại A-Lai nhìn thấy những người khổng lồ kia đồng thời Những cái kia một lần nữa thu được thân tự do cử nhân cũng nhìn thấy A-Lai Hắn riêng một ngọn cờ băng phát Còn có cái kia trải qua huyết chiến ma luyện ra tới khí chất Cũng cấp tốc hấp dẫn những người khổng lồ này lực chú ý Này, tiểu nhân Nhìn ngươi hình dạng cũng không giống là công nhân à ngươi không phải là cái này sở học viện nhóm đầu tiên học trò sao căn bản là không có nếm đến chân chính đánh đập đám cử nhân khi khi ha ha tụ tập đến a lai trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tên này dung nhan có chút tuấn mỹ trung niên đại thúc trên nét mặt mang theo lấy thân là đế quốc người văn minh ngạo mạn cường đại xem thường nhỏ yếu văn minh xem thường không văn minh bất luận cách nào thế giới tuyên cổ đều là như thế vâng nhìn thấy vây quanh chính mình trước mặt ba tên cử nhân, a lai nhíu mày thần sắc lãnh đạm mà đáp lại một câu. Hắn có rút kiếm xung động. thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình nhận được tin tức. Hắn vẫn là nhẫn nhìn lại. ngôi học viện này là long chủ bệ hạ chủ trì kiến tạo. Hắn vừa rồi tiến đến liền đem lão sư làm thịt rồi. cũng quá không ra dáng. hắc các ngươi nhìn xem vật nhỏ. một bộ hờ hứng hình dạng. có chút ý tứ a một cây giá nhân lấy ở đâu sức mạnh cùng chúng ta nói như vậy ở giữa cử nhân nhìn xem a lai like, cách này nói chuyện thái độ cùng ngữ khí nhất thời liền bất mãn hắn hướng nhìn chung quanh một chút phát hiện hình như không có người chú ý bên này sau đó liền cho mình đồng bạn đánh một ánh mắt hai tên vừa mới được thả ra ra hỏa nhất thời ngầm hiểu chuyện bước trực tiếp đem a lai like, tối ở trung ương này tiểu nhân ngươi biết chúng ta là thân phận gì sao đã đem tên này thân tài thấp bé người vây quanh ở trung ương xác định hắn đã trốn không thoát cử nhân mang theo trêu tức ngữ khí đặt câu hỏi không biết a lai thần sắc lãnh đạm mà lắc đầu hắn lúc này đã tại trong lòng hạ quyết định nếu như học viện nhập học sau đó giảng bài là loại đồ chơi này Cho dù là Long chủ bệ hạ mở miệng chỉ đích danh, hắn cũng không ở nơi này ngây người. Thuần túy chính là lãng phí thời gian. Không biết ta đây liền hảo hảo dạy dỗ ngươi. Ba người chúng ta đều là ngươi tương lai giảng bài lão sư. Bây giờ còn không ngoan ngoãn cùng chúng ta cúi chào. Kính cái gì lễ? Cho dù là A Lai như thế không màng danh lợi tính tình, lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. Cách này cố ý gây chuyện đều tìm đến trên người hắn tới. Mặc dù hắn cho vị lãnh chúa kia làm tử sĩ thời điểm. Không thiếu đụng phải dạng này sự tình. Nhưng khi hắn trở thành long ruột sau đó. Coi như rốt cuộc không có đụng phải dạng này sự tình. Lấy hắn hôm nay cái kia một đầu băng phát. Cùng với trên gương mặt những cái kia dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng vảy rồng. Hắn bất luận đi đến đâu. Đều có thể nghênh đón một đống lớn kính sợ mà hâm mộ ánh mắt. Còn chưa hề đụng phải hôm nay một dạng làm khó dễ. Học trò gặp lão sư. Ngươi nói kính cái gì lễ tiểu nhân ai ra. Cho ta quỳ tốt. Cùng ba người chúng ta dập đầu hành lễ ba người chúng ta cũng liền cố mà làm nhận phía dưới ngươi cách này học sinh. Không phải đến lúc đó mở khóa. Chúng ta liền cửa đều không cho ngươi vào. Chẳng biết tại sao. A-lai kiềm chế phía dưới trong lòng không ngừng hiện lên mà chém người xung động. Quay đầu liền ý định rời đi. Thế nhưng là hắn đường đi cũng bị một tên khác cử nhân ngăn cản hạ. Giá nhân chính là giá nhân. liền cơ bản nhất tôn sư trọng đạo cũng không biết. Hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi. Thế nào tôn trọng lão sư? Tại A-lai kinh ngạc trong ánh mắt. Ngăn tại hắn trước mặt một tên cử nhân. Thế mà dơ chân lên trường. liền hướng hắn dấm đến, hình như ý định lấy chính mình thân hình khổng lồ cưỡng bức hắn quỳ xuống, soạt, đến loại thời điểm này. A lai trong lòng cũng liền rốt cuộc không có nhượng bộ nhấn nại ý nghĩ. Hàn băng tải hắn trong tay ngưng ghét, trong trước mắt liền ngưng tụ thành một thanh sắc bén kiếm nhận, mà hắn giơ tay vung lên. Hàn mang chợt hiện, cự nhân rơi xuống bàn chân nháy mắt một phân thành hai máu tươi từ chỗ đứt dân trào, a. bị a lai một kiếm liền tước mất hơn phân nửa cái chân trưởng tự nhân phát ra tiếng kêu thảm. chưa hề thể nghiệm qua đoạn chi thống khổ đến hắn buồn bã ôm chính mình không trọn vẹn bắt đùi. trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đau đến thẳng lăn lộn, mà máu tươi theo hắn nhấp nhô. tại cỏ trên mặt đất bốn phía dâng trào, ngươi thật lớn mật lại dám chặt lão sư. Hai gã khác cử nhân bị A-lai một kiếm này hù dọa, mà đồng bạn kết cuộc bi thảm, để bọn hắn không dám khai thác bất kỳ cái gì thủ đoạn bạo lực, chỉ dám lấy ngôn ngữ tiến hành chỉ trích. Nhưng đắc đồng thủ A-lai đã không quan tâm những thứ này. Các ngươi cũng xứng làm lão sư ta, đắc huy kiếm, mà lại thấy máu A-lai hung tính bị kích phát. Thủ qua tử sĩ huấn luyện hắn vốn là cũng không phải là người tầm thường. mà bị băng viêm long bai tạp nhĩ ban cho lượng lớn máu rồng hắn tính tình tức thì bị máu rồng thật sâu ảnh hưởng tới khi hắn quyết định đồng thủ thời điểm hắn kinh liệt máu đứng ma luyện ra tới sát khí nhất thời từ trên người hắn sinh vọt mà lên ngưng tụ ra một đạo dữ tợn mà hung áp vặn vẹo hư ảnh trực tiếp đem cái kia hai tên cử nhân bị dọa sợ đến xoay người chạy liền liền bên cạnh đồng bạn cũng không cần. Không biết long chủ bệ hạ có thể hay không trách phạt ta. Nhìn thấy hắn vẹn vẹn phóng xuất khí thế, Liền đem hai tên phế vật cự nhân dọa cho chạy. A lai nháy mắt cũng liền không còn hào hứng. Hắn làm lấy nằm ở nơi đó. Bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê cự nhân. Trên mặt hiện ra một tia lo âu. Hắn cũng không có chờ đợi bao lâu. Nơi này phát sinh sự tình rất nhanh liền bị tuần tra long rồi binh sĩ phát hiện. Bởi vì tơ máu quá nhiều mà ngất đi cử nhân. Còn có A-Lai. Tất cả đều bị dẫn tới địch A-Ba-La trước mặt. Sau đó kiếm sĩ A-Lai cũng có chút kỳ quái mà nhìn xem một vị tóc đỏ nữ cử nhân bởi vì bị hắn một kiếm tước mất hơn phân nửa bàn chân cử nhân. Mà chất vẫn khiển trách bề hạ. Sở dĩ kỳ quái. Là bởi vì tại hắn cảm giác bên trong Vị này tóc đỏ nữ cự nhân yếu đến có thể Mặc dù so với hắn vừa rồi đụng phải cái kia mấy tên cự nhân cường rất nhiều thứ Nhưng là hắn hay là có đem chảm dưới kiếm nắm chắc Cứ như vậy thực lực Lấy ở đâu lá gan dám chất vấn bề hạ Địch a Ba la các hạ Ngươi đặt hứa hẹn Sẽ bảo đảm ta những này làm lão sư thuyền viên sinh mệnh an toàn Kết quả lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ta thuyền viên ngay tại ngài thiết lập trong học viện bị chém bị thương. Ngài có phải hay không muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp cùng bàn giao không phải cái này khóa chúng ta là không có cách nào dạy đi xuống. Thuyết pháp bàn giao cái này không phải là ta tìm ngươi muốn sao người nào cho đám rác rưởi này lá gan. Dám ở ta địa bàn khiêu khích ta thuộc hạ chính mình là thân phận gì không rõ ràng sao. Hoàn toàn rõ ràng tiền căn hậu quả địch A-ba-la một mặt sát khí đằng đằng. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đối bọn gia hỏa này có vẻ như quá nhân từ. Một đám tù binh được thả ra. Cho phép bọn họ giảng bài. Thế mà còn dám đem mình làm người người bên trên. Còn muốn ướp hiếp hắn nô bộc thân thuộc thứ đồ gì. Địch A-ba-la cắt hạ, ngài đã đã đáp ứng, sẽ dành cho. Ngài Lâm Na. Tại ngươi chất vẫn ta phía trước, ngươi tốt nhất biết rõ ràng tiền căn hậu quả, ta thuộc hạ không phải người điên, sẽ không tùy tiện huy kiếm chém người." Địch A Ba La ngồi tại chủ vị, lông mày lại chặt chẽ nhíu lên, bởi vì hắn cảm thấy mình có lẽ nên cải biến một chút đối đãi những cái này đế quốc người phương thức, không coi bọn họ là người, tựa hồ là một loại không thể sử dụng phương thức, không phải mà nói Những này tự cho là cao cao tại thượng đế quốc người văn minh, giảng bài quá trình bên trong, ước hiếp học trò loại này sự tình tương lai vẫn là tránh không được. Hiện tại, những này phế vật cử nhân đụng phải là một vị kiếm thuật tinh xảo long rồi. Nhưng ngày sau đâu? Để bọn hắn cho người bình thường lên lớp, phát sinh tình huống tương tự. Người bình thường nên như thế nào ứng đối bọn họ không cách nào phản kháng cử nhân lực lượng. Chỉ có thể đàng hoàng quỳ gối trên mặt đất sao. Địch A-ba-la tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hắn lính dân. Hắn thân thuộc. Chỉ có chính hắn mới có thể bóc lột. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. mươi 243 tay không xoán chiến hạm. Một đám tiện cốt đầu. Địch A-ba-la đứng tại thành lũy trên khán đài. Nhìn xuống phía dưới giữa sườn núi học viện. Lấy hắn thị lực. Có thể nhìn thấy những cái kia vừa rồi xây thành không bao lâu học viện kiến trúc bên trong. Những cái kia ngay tại nghiêm túc giảng bài cử nhân lão sư. Vẹn vẹn bất quá nửa tháng bọn gia hỏa này bây giờ liền bị hắn dọn dẹp thành thành thật thật. Kỳ thực cũng giản đơn trước cho một gậy, sau đó lại ném một khỏa táo ngọt. Những cái này đế quốc người e ngại long lực lượng. Nhưng lại đánh trong đáy lòng xem thường bản địa thổ chứ. Loại này văn minh mang đến cảm giác ưu việt rất khó lau đi. Thế nhưng địch A-ba-la không cần lau đi bọn gia hỏa này cảm giác ưu việt. Hắn chỉ là yêu cầu những cái này đế quốc người không cho phép trắng trợn chính là biểu hiện ra cảm giác ưu việt. Ai dám tự xưng là hơn người một bậc. Muốn làm người người bên trên. Hắn liền làm người nào. Tuyệt đối bạo lực mang đến tuyệt đối phục tùng. Trải qua hơn lần để cho vị kia nữ hạm trưởng Ngài Lâm Na lên án không ngớp thiết huyết chấn áp. Toàn bộ đế quốc người tất cả đều thành thật. Địch A-ba-la tại ban đầu thời điểm liền thu hồi cùng Ngài Lâm Na đàm luận tốt đủ loại đối đãi Kỳ thực cũng không phải thu hồi. Mà là không có cho. Chơi nhà tư bản cách kia một bộ. Ngay từ đầu là đủ loại chèn ép Để cho những này thu được thân tự do. Đảm nhiệm giáo sư đế quốc người. Chủ đại thông cửa hàng. Ăn chung nồi. Cho bọn họ điều kiện vật chất đều là thấp nhất mức độ. Chỉ là để bọn hắn sống sót. Thế nhưng nếu ai tải giảng bài quá trình bên trong biểu hiện được so những người khác xuất sắc. Liền sẽ cho phòng đơn. Thiên vị. Kỳ thực. Điều kiện như vậy hay là không thể cùng bọn hắn nguyên bản tại quân uy cơ hiểu hàm bên trên sinh hoạt đánh đồng. Thế nhưng cùng tù binh sinh hoạt so sánh. Vậy đơn giản vậy không biết nói hay gấp bao nhiêu lần. Vì cải thiện tự thân hoàng bét đến cực điểm hoàn cảnh sinh hoạt. Những cách này đấy quốc người đều đã có kinh nghiệm. Đều mở suy tư thế nào tốt hơn giảng bài. Ăn ở kia là cơ bản nhu cầu cuộc sống. Không có người sẽ không nghĩ tới đến càng tốt hơn một chút. Cho dù là giã thú đều biết. Muốn tìm thư thích hơn xào huyệt. u v k w m Nhìn xem giữa sườn núi cái kia học tập không khí tốt đẹp học viện, Địch A Ba La những mày, bởi vì hắn cảm nhận được một trận có chút mãnh liệt năng lượng ba động, ngay tại hắn thành lũy bên trong, Ngươi đang chơi đùa cái gì đồ vật. Địch A Ba La trực tiếp đưa tay tại chính mình trước mặt vạch ra một đảo truyền tống môn. Truyền tống đến hắn cảm giác năng lượng bộc phát điểm nhất thời liền thấy ăn mặc một thân xa mỏng đế quốc trưởng công chúa ngài cách mi ti lúc này vị này thân tài cao gầy tóc vàng mỹ nhân đôi tay này bưng lấy một đoàn cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm mà trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được một đoàn ở tại nóng chảy trạng thái kim trúc ngay tại lăn lộn a đột nhiên xuất hiện địch a ba la phía dưới vị này trưởng công chúa phát ra một tiếng kêu sợ hãi hai tay lắc một cái Trong tay thiêu đốt hỏa diễm nhất thời dập tắt. Mà hỏa diễm bên trong lăn lộn thể lỏng kim trúc cũng rơi vào trên tay. Bỏng đến nàng hét thảm một tiếng sau đó. Lại bị nàng chấn động rớt xuống lăn đến trên mặt đất. Hóa thành từng khỏa tiểu bi thép. ngươi làm cái gì a đột nhiên xuất hiện cũng không chào hỏi một tiếng tay ta đều đỏ. Ngải cách mi ti vung lấy chính mình cặp kia trắng nón thon dài um tùm ngón tay ngọc. Có thể nhìn thấy vừa rồi cùng thể lòng kim trúc tiếp xúc địa phương đều đã đỏ lên. Thế nhưng cái kia dấu đỏ lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Nàng trời sinh liền nắm giữ lấy ánh sáng cùng hỏa lực lượng. Có thể thích ứng nhiệt độ cực kỳ cao độ. ngươi đây là muốn làm gì địch A-ba-la cao mày, nhìn xem dưới chân rơi là tả trên đất kim trúc châu Ngọc. Làm chút ít trang sức a ngại cách ni ti một mặt chuyện đương nhiên hồi đáp. Không phải muốn chạy trốn Địch A-ba-la nhìn trầm trầm vị này trưởng công chúa khuôn mặt Vị này trưởng công chúa đối với hắn mà nói có phi thường trọng yếu ý nghĩa Hắn có thể mượn nhờ nó có được quyền kế thừa Can thiệp thậm chí là trưởng khống sau lưng đế quốc Ta chạy trốn, ta chạy tới chỗ nào ta tải ngươi nơi này ngây ngô không tốt sao Ngải cách ni ti nghe được địch A-ba-la chất vấn Một mặt chẳng biết tại sao Mà địch A-ba-la cũng buông lòng, Bởi vì hắn phát hiện nói dối thiên phú nói cho hắn biết. Cái này trưởng công chúa không có nói láo. Nàng nói đều là lời nói thật. ngươi đây là làm trang sức. Xác nhận vì này trưởng công chúa không hề động cái gì ý đồ xấu sau đó. Địch A-ba-la vẫy tay. Đem trên mặt đất những cái kia tản mát đã ngưng kết kim chúc hạt châu chiêu đến trong tay. Đúng à. Ta lần này mang suốt chinh Không khỏi trong người mang những cái kia trang sức Bây giờ ta đã biến thành người bắt làm tù binh Dù sao cũng cũng không có sự tình làm Cũng liền trang phục một chút chính mình đây Vậy ngươi làm cho ta xem một chút Địch Á Ba La đưa tay đẩy Đem những kim loại này châu Ngọc đưa đến ngải cách mi Ti trước mặt Ngươi thế mà còn không tin ta Ngải cách mi nhìn xem bay tới trước mặt những cái kia kim trúc châu ngọc. Có chút nổi nóng. Thế nhưng nàng trong tay lại một lần giấy lên kim sắc hỏa diễm. Sau đó những kim loại này tại nhiệt độ cao hóa tan phía dưới. Cấp tốc trở nên ship hồng. Sau đó lại lần chuyển hóa thành nóng chảy trạng thái. Tại địch a Ba la còn hơi nghi ngờ trong ánh mắt. Những cái kia hiện ra nóng chảy kim trúc bị đủ loại kéo phân thay đổi nhỏ. Tại địch a ba la sợ hãi thán phục trong ánh mắt. liền biến thành một viên tiểu xảo tinh xảo phát quan. Ngươi thế mà còn có loại bản lãnh này không tệ a Ta loại này thiên phú cùng ta tiên tổ so. Vậy coi như thật xấu hổ chết người ta rồi. Đế quốc đời thứ nhất hoàng đế. Cũng chính là đế quốc người xây dựng. Hắn có thể sử dụng chính mình ánh sáng cùng lửa. Dung luyện đại địa. Chế tạo ra hạm đội. Ngày cách ni ti cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình từ một đống khoáng thạch bên trong luyện ra phát quan đái trên đầu. Còn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh một chút vị trí. Mặc dù địch A-ba-la nhìn không ra điều chỉnh trước sau đến cùng có gì khác biệt. Nhưng nhìn nàng biểu lộ. Hẳn là thật hài lòng. Tay không xoắn chiến hàm. Địch A-ba-la ánh mắt nhất thời liền sáng lên có sao nói vậy hắn muốn học cái này. Cự hạng đại pháo mãi mãi cũng là nam nhân trí cao lãng mạn. Ngươi có thể dạy ta sao? Chính ta cũng không biết. Dạy thế nào ngươi nghe được địch A-ba-la nói ra yêu cầu? ngài cách mi ti giật này mình. liền vội vàng lắc đầu. Chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là có số. Thật sẽ không ta nhìn ngươi làm ra cái này phát quan rất nhẹ nhõm. Làm ra một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ hẳn là không vấn đề gì sao địch a Ba la quan sát ngài cách mi ti. Muốn cho nàng bộc lộ tài năng. Hắn phát hiện chính mình hình như coi thường gia hỏa này. Ta không tốt quá mệt mỏi. Ngươi có thể làm ra địch a Ba la bắt lấy điểm mấu chốt. Ta từ nhỏ đến lớn cũng liền thành công mà chế tạo ra một chiếc nhỏ nhất loại hình tuần tra đính. Nhưng cái này không còn tác dụng gì nữa. Quân đế quốc nhà máy nếu như là toàn lực khởi động. Có thể tại một phút bên trong chỉ làm ra 200 chiếc. ngày cách mi ti do dự một chút, vẫn là quyết định nói ra lời nói thật. Mặc dù trước mặt gia hỏa này là sẽ bị Mỹ sắc dụ hoạt đến. Nhưng tại dưới chứng hắn, vẫn là thực lực quyết định địa vị. Dạy ta, địch a ba la không chút do dự, hắn liền muốn học tập loại này tay không soán chiến hạm năng lực. rất khó, mong muốn lăng không đem một đống khoáng thạch biến thành chiến hạm bên trong, cần học tập rất nhiều thứ khoa mục tri thức, mặc dù nhìn cực kỳ uy phong, thế nhưng đầu nhập cùng thu hoạch căn bản không chiếm được có quan hệ trực tiếp, nếu như ngươi la thích chiến hạm mà nói, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta trở lại đế quốc, ta có thể đưa ngươi một chi hạm đội, nhìn thấy địch a ba la đối chiến hạm có hứng thú, ngài cách ni ti tinh thần chấn động Thế nhưng nàng ngay từ đầu liền tính sai yếu điểm Địch A-ba-la chân chính cảm thấy hứng thú là tay không xoán chiến hạm Hóa thân đi được đi sưởng quân sự Lại khó ta cũng muốn học tập Ngươi đến dạy ta Đưa ngươi báo cáo thuộc hết bộ dạy cho ta Ta giúp ngươi phản hồi đế quốc Địch A-ba-la không nhìn thẳng ngài cách ni ti phía sau mà nói Hắn thậm chí trực tiếp đối vị này trưởng công chúa ưng thuận hứa hẹn Chỉ cần ngươi dạy dỗ ta Ta giúp ngươi phản hồi đế quốc Ngươi không phải là muốn trở thành nữ hoàng sao ta cũng giúp ngươi Chỉ cần tải năng lực ta phạm bên trong Ta nhất định giúp ngươi dọn sạch hết thầy chứng ngại Kinh hỉ tới quá đột nhiên Đột nhiên nhận được địch A-ba-la hứa hẹn ngại cách ni ti tại chỗ mắt trợn tròn Nhưng khi nàng kịp phản ứng sau đó Tựa như là gà con mổ thóc một dạng điên cuồng gật đầu. Tốt. Liền xem như đầu ấp biến thành một bãi hồ rán. Chuyện tốt bực này cũng muốn đáp ứng A. Làm sao có khả năng sẽ cử tuyệt nàng nằm mộng cũng nhớ đem địch A-ba-la mang về đế quốc. Lời như vậy. Nàng cạnh tranh hoàng vị liền có rồi mạnh mẽ nhất hậu trường. Cho dù là bị thua. Có địch A-ba-la tồn tại. Nàng cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. ma lại, nàng ở trong đế quốc cũng sẽ có được cực cao địa vị. Đây chính là giữ gốc. Vậy thì tốt, bây giờ liền bắt đầu lên lớp đi. À, à tốt. Ta trước đổi lại bộ y phục ngải cách ni ti cúi đầu nhìn một chút chính mình có chút bại lộ ăn mặc. Trên mặt hơi đỏ lên. Liền muốn thay đổi một bộ bảo thủ chút ít y phục. Không cần thay đổi, cứ như vậy đi. Dạng này ta học tập hiểu suốt còn có thể cao hơn một chút. thế là, cảnh đẹp ý vui học tập kiếp sống lại một lần nữa mở ra. Mặc dù địch a ba la vì có thể tay không xoán chiến hạm làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý. thế nhưng, khi thật sự nhập học sau đó, hắn vẫn là thật to đánh giá thấp hắn cần học tập tri chi thức, chiến hạm vật liệu, hợp kim phối phương, năng lượng truyền lực, mong muốn tay không xoán chiến hạm có quá nhiều chức trí điều kiện. Thế nhưng những này đều không thể ngăn cản địch A-ba-la viên kia lửa nóng tâm. Bởi vì hắn đã có được sau cùng cơ sở điều kiện thực lực. Căn cứ ngài cách ni ti miêu tả. Nàng tiên tổ. Đế quốc khởi nguyên. Đời thứ nhất khai quốc hoàng đế. Có được so sánh cổ thần lực lượng. Cho dù là tại mặt trời tại hắn trước mặt. Cũng hiện ra ảm đạm vô quang. Chính là bởi vì có được cái này một phần cường đại không thể tưởng tượng lực lượng. Cho nên hắn mới có thể dung luyện đại địa. Từ trong đó để luyện ra đủ loại chủng loại kim trúc. Sau đó đem tương dung. Nhất niệm liền có thể làm ra phô thiên cách địa tinh tế hạm đội. Bất quá. Đối với nạp ngõ la lan đế quốc đời thứ nhất sau đó hoàng đế mà nói. Tay không xoán chiến hạm không chỉ có độ khó to đến khoa trương. Mà theo lấy đế quốc các ngành các nghề dần dần phồn vinh. Cũng càng ngày càng không có tính so sánh giá cả. rút cuộc. Tạo chiến hạm một chuyến này nghiệp đối với đế quốc mà nói. Có thể sáng tạo đến trăm vạn mà tính công việc cương vị. Mà nó diễn sinh sản nghiệp cùng công việc chức vị càng là đếm mãi không hết. Cho nên. Tại Ngài Cách Ni Ti trong miêu tả. nạp ngõ la lan đế quốc hoàng đế một vị so một vị phế. Tối thiểu nhất ở trong mắt địch A-ba-la là như thế. Cũng tỉ như trước mắt hắn vị này trưởng công chúa. Đế quốc thứ nhất người thừa kế. Kết quả là chỉ có thể xoắn một cái nhỏ nhất hình tuần tra hạm. Có thể nói là tương đối phế vật. Đương nhiên. Địch A-Ba-La cũng không có vị kia khai quốc hoàng đế khoa trương như vậy lực lượng. Thế nhưng hắn lực lượng có thể so sánh trưởng công chúa cho mạnh hơn nhiều. Nếu như hắn có được tương quan tri thức mà nói. Hắn cảm thấy lấy chính mình lực lượng hẳn là có thể xoắn ra một chiếc thông thường chiến hạm, sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín, chương 244 tinh không cử thú, âm âm, dãy núi đang rung động, đại địa nước ra, nhìn thấy mà giật mình vết sách đang quần sơn trong điên cuồng lan tràn, cổ một nghiêng đổ, đàn thú chạy nhanh, Cái này đột phát thiên tai để cho dãy núi bên trong sinh linh đều đang run lẩy bẩy. Điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Có hướng ra phía ngoài chạy trốn giá thú phát hiện. Bầu trời thế mà dần dần âm u xuống tới. Đen như vậy ngầm để nó nhìn không được quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Sau đó chạy nhanh hơn. Bởi vì hắn thấy được. Có mấy tòa núi thế mà từ đại địa lơ lửng mà lên. Vụn vặt đất đá hỗn tạp cổ thù rơi xuống Khủng bố như vậy một màn hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết Hắn không thể nào hiểu được Núi vì sao lại lên tới bầu trời bên trong Sau đó làm cầm thú phi điểu hốt hoảng hót vang tiếng gào thét dần dần đang phiến khu vực này tiêu thất sau đó Có một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp tách ra cái này vài tòa treo phù sơn phía trên thảm thực vật sau đó đem những này thảm thực vật ôn nhu mà cất đặt đang cái kia thâm thúy thung lũng bên trong. sau đó có hỏa diễm đang bầu trời bên trong lan tràn, đem cái kia vài tỏa đang dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lõi ra màu nâu đen kim loại sáng bóng núi lớn bao vây, đang nóng rực hỏa diễm bên trong, bị từ sâu trong lòng đất cứng ép nhổ đi lên khoáng mạch bên trong tạp chất bị bốc hơi, thật mạnh. Ngải cách ni ti đứng tại cách đó không xa Ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem một màn này Sau đó nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại đỉnh đầu cách đó không xa Đang hết sức chăm chú thao túng hỏa diễm thanh niên tóc vàng Trong mắt không khỏi tràn đầy kính sợ cùng hưng phấn Bây giờ nàng đối địch a ba la lực lượng có rồi hoàn toàn mới nhận biết Đồng thời cũng đối với mình đoạt được đế quốc hoàng vị có rồi cực mạnh lòng tin Kim sắc nước thép đang không trung phun trào. Đang tinh thần lực dẫn đạo phía dưới. Dần dần phát hỏa ra một chiếc hiện ra hình thoi chiến hạm hình dáng. Sau đó những này xích hồng nước thép theo hỏa diễm dập tắt mà dần dần hạ nhiệt độ. Đang mặt trời chiếu rọi xuống. Một chiếc nhìn uy vũ bá khí. Dài đến gần ngàn mét màu xám bạc chiến hạm cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi đang bầu trời bên trong. Rất có lực uy hiếp. U... Vê quy quy, mơ tạm tạm. Địch Á Ba La nhìn xem những ngày này học tập thành quả, gật gật đầu trên mặt cũng không có gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì chiếc này lấy dưới mặt đất khoáng mạch luyện ra chiến hạm. Chỉ là thiết xác mà thôi. Chỉ có vẻ ngoài. Hắn chỉ cần buông ra tinh thần lực. Chiến hạm này liền có thể rớt xuống trên mặt đất. Hắn cần học tập càng nhiều tri thức. Mới có thể chế tạo ra đủ để chống đỡ khổng lồ như thế chiến hạm vận hành năng lượng hạt tâm. Phối trí đầy đủ hỏa lực hệ thống. Chiếc chiến hạm này mới có thể phát huy ra có thể nhìn sức chiến đấu. Đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Điều này cần kéo dài học tập. Có được phong phú tri thức tích lũy. Mà ngải cách nghi ti ra hỏa này. Phương diện này tri thức sự chứ đều sắp bị hắn cho móc sống. Không được bao lâu. Nàng sẽ điểm này. Địch A-ba-la cũng liền đều có thể học xong. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đi tới đế quốc. Địch A-ba-la có chút đắng não mà sờ sờ cái cầm. ngẩng đầu nhìn trời. Đang phát hiện nạp ngõ la lan đế quốc xa không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy lúc. Hắn liền đã có ý tưởng. Mà bây giờ. Đối với tri thức khao khát. thì thúc sụp hắn vội vàng đem trong đầu ý tưởng phó chư vu hành động. Địch A-ba-la, ngươi quá lợi hại, lúc này mới học tập bao lâu, liền có thể chế tạo ra chiến hạm sát ngoài. Làm địch A-ba-la đang bầu trời bên trong suy tư thời điểm. Đang cách đó không xa quan sát ngại cách Mì ti bay tới. Không để ý chút nào chính mình thân là đế quốc trưởng công chúa thân phận tôn quý. Đối địch A-ba-la vừa rồi thành quả trắng trợn tán thưởng. Cũng chỉ là tạo ra tới cần cải tiến địa phương còn có rất nhiều thứ. Đối với mình vị này thực tế giảng bài lão sư tán thưởng. A ba la đồng thời không có đắc ý. Bởi vì ra hỏa này chính mình cũng chỉ có nửa vời. a ta cảm thấy ngươi đã làm đến rất tốt rồi. Chỗ thiếu sót có rất nhiều. Ta đối với hỏa diễm lực khống chế liền không đủ. Đang dung luyện khoáng thạc quá trình bên trong. Có rất nhiều kim trúc đều bị nhiệt độ quá cao hỏa diễm cho bốc hơi. Địch A-ba-la đang bầu trời bên trong tại chỗ tiến hành bản thân thẩm tra. Tìm kiếm chính mình vừa rồi cách kia một phen tại người ngoài nhìn tới. Có chút lóa mắt làm việc bên trong không đủ. Cùng cần cải tiến chỗ. Aa, a, không nên gấp, từ từ sẽ đến, loại này sự tình là không vội vàng được. Nhìn thấy địch A-ba-la như thế cần củ khiêm tốn. Ngải cách chính Niti Ti đều có chút không có ý tứ. Bởi vì nàng tại học tập thời điểm. Có thể không có loại này đoan chính thái độ. Quân uy số năng lượng hạt tâm có thể tu phục sao. Cơ bản không có khả năng chữa trị. Địch a Ba La loại này đột nhiên chuyển biến chủ đề hành vi. Ngải cách Niti Ti đã thích ứng. Cho nên nàng phản ứng rất nhanh. Quân quy số chiến hạm là thuộc về hoàng cấp chiến hạm. hắn năng lượng hạt tâm nhất định phải sử dụng bi đa lỗ một cấp kim loại hiếm hợp kim mà ta trên chiến hạm viên kia năng lượng hạt tâm sử dụng vật liệu là thương dụng đẳng cấp căn bản là không có cách bị qua đại năng lượng phát ra u ving quy quy mơ chờ sau đó các ngươi chiến hạm năng lượng hạt khúc mắc cấu không có vấn đề chỉ là làm ra trung tâm vật liệu có vấn đề Như vậy nếu như ta dùng phù hợp tiêu chuẩn vật liệu thay thế trung tâm thấp kém vật liệu Có phải hay không có thể làm cho chiến hạm lần nữa khôi phục vận hành Trên lý luận Ngươi ý tưởng là có thể thực hiện Thế nhưng ngươi có thay thế năng lực Còn không bằng một lần nữa làm ra một khỏa Một lần nữa tạo một khỏa nếu như có thể cho ta bàn vẽ thiết kế mà nói cũng chưa hẳn không thể Hoàng cấp chiến hạm bản vẽ thiết kế Không tồn tại vật thật vật dẫn. Nhưng ngươi nếu là thật muốn học tập mô phỏng mà nói, ngươi có thể bây giờ đến quân uy số chiến hạm đi xem một chút. Bất quá ngươi đừng ôm lấy quá cao trở mong. Năng lượng hạt lòng đang chúng ta hạ xuống nơi này thời điểm liền đã nghiêm trọng tổn hại. Kết cấu bên trong cũng có thể hư hại. Thế là, địch a ba la đi vào bị hắn điều động hai đầu cử long trông coi quân uy số trên chiến hạm. Chiếc này đã hoàn toàn không có lơ lượng năng lực. Đã biến thành cỡ lớn phế thiết sơn chiến hạm bên trong. Đang ngải cách ni ti chỉ dẫn phía dưới. Tìm được quang mang ảm đạm năng lượng hạt tâm. Nhưng có thể kiểm chắc năng lượng hạt tâm. Tiến vào chiến hạm chỗ sâu nhất. Với tư cách dẫn đường ngải cách ni ti nhìn hướng bên cạnh trí tuệ nhân tạo tinh linh. Đang nàng bị tóm thời điểm. Nàng mang ra chiến hạm trí tuệ nhân tạo cũng bị địch a ba la bắt được, với tư cách chiến lời phẩm, ném vào trong bào khố hít bụi, chịu đến, bề ngoài là một vị nhìn tư thế hiên ngang nữ tính cử nhân trí tuệ nhân tạo tinh linh phát ra ngọt ngào thanh âm. Nàng hai mắt chỗ có như máy móc một dạng nhiều tầng vòng tròn đồng tâm đang chậm rãi chuyển động, nở rộ tia sáng chói mắt, năng lượng hạt tâm tổn hại năm mươi bảy, 63% đã triệt để báo hỏng đề nghị thay đổi. Có tu phục có thể sao? Nghe được dạng này kiểm chắc kết quả, ngài cách mi ti cũng không ngoài ý muốn, chỉ là không chút nào làm mong đợi hỏi thăm. Nếu như có thể tìm tới bi đa lỗ hợp kim hoặc là ngang cấp thậm chí cao hơn kim trúc thay thế, có phần 75% sửa lại thành công có thể. chiến hạm trí tuệ nhân tạo nhìn thoáng qua đứng ở một bên địch a ba la máy móc mà trả lời. đang hắn phán định bên trong. địch a ba la lực lượng đã đủ để cùng đế quốc trước các đời hoàng đế đánh đồng. cho nên mới có sửa lại thành công có thể. không phải mà nói. hắn lúc này cho ra trả lời là số không. xác suất thành công thấp như vậy đây không phải tiếp cận với không sao. có tỷ lệ thành công cũng không tệ rồi. Địch A-ba-la cũng không có quá thất vọng, mà là nghiêm túc quan sát trước mặt năng lượng hạt tâm. Cái này hiện ra lấy bất quy tắc hình tròn năng lượng hạt tâm, to đến kinh người. Vẹn vẹn độ cao liền có gần 200 mét. Liền thể tích mà nói, so với hắn chân thân đều muốn khổng lồ. U, V, q q Mơ, không đúng. Địch A-ba-la đột nhiên phát hiện mấy thứ gì đó. Hắn tiến lên mấy bước. Đưa tay chạm đến cái này đã hoàn toàn ảm đảm trung tâm. Tinh thần lực thăm dò vào trong đó. Cẩn thận so sánh sau đó. Hắn bị cái này năng lượng trung tâm kết cấu bên trong cho khinh đến. Ngải cách Niti, ti, ngươi cái này quân chiến hạm năng lượng hạt tâm là tham chiếu cái gì chế thành. Địch a Ba la quay đầu nhìn hướng bên cạnh không rõ ràng cho lắm đế quốc trưởng công chúa. Cái gì tham chiếu cái gì đối với địch a Ba la vấn đề, vị này trưởng công chúa cảm thấy phi thường nghi hoặc, Không cảm thấy cái này năng lượng trung tâm hình dạng có chút kỳ quái sao như thế bất quy tắc. Đơn giản tựa như là một loại nào đó sinh vật trái tim địch a Ba la ngẩng đầu nhìn về phía. Cái này so với hắn chân thân đều muốn năng lượng khổng lồ trung tâm. Ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc. Cái này năng lượng trung tâm kết cấu bên trong gì thường tinh vi. Nếu để cho hiện tại hắn đến phòng chế mà nói. Hắn chỉ sợ có thể đem đầu mình cho nhổ thành tên trọc. Hoàng cấp chiến hạm năng lượng hạt tâm thiết kế từ đế quốc ban đầu thành lập thời điểm vẫn lưu truyền đến bây giờ. Cơ hồ không có làm qua bất kỳ cái gì cải tiến. Bất quá ngươi nếu là nói như một loại nào đó sinh vật trái tim mà nói. Trong đế quốc ngược lại là có chút lời đồn. Trên thực tế, như ngươi loại này luận điệu đang nội bộ đế quốc cũng có. Phần lớn người đều tán đồng suy đoán là Hoàng cấp chiến hạm năng lượng hạt tâm là mô phỏng theo một loại tài tinh không bên trong du đáng cử thú trái tim mà thiết kế. Mô phỏng theo tinh không cử thú tinh không cử thú lớn bao nhiêu. Đế quốc từ thành lập đến cho đến tận này. Tổng cộng quan chắc đến tinh không cử thú tổng cộng có 32 đầu. Theo thứ tự là bảy loại không cùng loại loại. Có chút tinh không cử thú xuất hiện còn cho đế quốc tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Mặc dù cũng không phải là bọn nó bản ý thế nhưng bọn nó tồn tại chính là sao không chung di động thiên tai. Không thể ngăn cản, không cách nào kháng cự. Còn bọn nó hình thể. ngươi so sánh một chút liền biết. Nhỏ nhất một đầu tinh không cử thú đều so chúng ta bây giờ ngốc chiếc này quân uy xấu còn muốn lớn. Có như thế lớn à? Địch Á Ba là nghe đến đó. Nhất thời xa vào đến trầm ngâm bên trong. Hình thể lấy vạn mét làm đơn vị tinh không cử thú. Dạng này siêu cấp sinh mạng thể. Nếu là lấy nhân loại thiết lập cảnh giới đẳng cấp tới phân chia mà nói. Cái kia ít nhất cũng là truyền kỳ đặc cơ sở. Mà lại dạng này cử thú tồn tại. Thế mà còn không chỉ một đầu. Vẹn vẹn đế quốc quan chắc đến liền có 32 đầu đông đúc. Dạng này số lượng đủ để chứng minh. cái này trưởng công chúa đế quốc chỗ đứng thế giới. nước không phải bình thường sâu a. cái kia các ngươi đế quốc có thành công săn giết qua cử thú án lệ sao địch a ba la có chút hiếu kỳ. chúng ta làm sao có thể đi săn giết cử thú. loại này siêu cao nguy cấp bật quái vật. có thể không tiến nhập đế quốc cương vực cũng không tệ. Sao có thể đi chủ động trêu chọc? Loại này siêu cấp sinh mệnh, hẳn là phi thường có giá trị nghiên cứu a. Các ngươi nếu như có thể thành công săn giết mà nói, hẳn là đối các ngươi đế quốc các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Nhưng cái kia cũng là lấy săn giết thành công là điều kiện tiên quyết a. Vô luận là trí tuệ nhân tạo tính toán, vẫn là đế quốc chúng ta học viện quân sự chiến thuật thôi diễn, không một không đều thuyết minh Đế quốc mong muốn săn giết tinh không cử thú, muốn nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới, được không bù mất, sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. Chương 245 để cho ta khang khang ngươi tâm. Thời gian đang từng ngày trôi qua, mà bởi vì địch A Ba La trắng trợn sử dụng những cái kia bị hắn tù binh đế quốc người, doanh châu quần đảo phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa. Làm nông văn minh mong muốn phát triển giao qua văn minh liên hành tinh. Ở mọi phương diện điều kiện đều cho phép tình huống phía dưới. Đều cần mấy ngàn năm thời gian mới có thể thành công. Nhưng đó là tự nhiên biến đổi. Nếu như chỉ là để cho làm nông văn minh bộ tộc có trí tuệ thích ứng văn minh liên hành tinh. Cái kia không cần hoặc nhiều hoặc ít thời gian. Sinh vật thích ứng năng lực nhưng thật ra là phi thường cường hãn. Đang doanh châu tất cả hòn đảo bên trên Bốn phía dạy học Khắp nơi truyền bá tri thức đế quốc người Tựa như là phi nước đại liệt mã một dạng Cưỡng ép kéo mang theo tòa hòn đảo này bên trên thổ chứ nhân dân Lôi kéo bọn họ phi nước đại tiến vào công nghiệp thời đại Đủ loại mới mẽ sự vật Bởi vì mọc lên như nấm một dạng không ngừng hiện ra Máy hơi nước xe Máy chữ Phi thuyền Doanh Châu bản thổ chủng tộc mỗi ngày đều muốn thích ứng lấy hoàn toàn mới đồ vật. Nếu là có một trận ở tại trong phòng không gian, trở ra xem xét, liền sẽ cảm giác chính mình giống như là cùng thời đại tách rời một dạng, cùng thế giới đều hoàn toàn không hợp. Bất quá, theo Doanh Châu bên trên bộ tộc có trí tuệ thoát khỏi quá khứ loại kia ngu muội vô chi trạng thái, cách này toàn bộ hòn đảo diện tích tổng lại cũng coi là bao la Doanh Châu bên trên. Xuất hiện một loại phi thường hiện tượng kỳ quái. Đó chính là đến từ đối cao hơn văn minh đế quốc người cuồng nhiệt sùng bái. Mỗi một vị đế quốc người chỉ cần xuất hiện. Vô luận là ở nơi nào. Đều là tiền hô hậu ủng. Muôn người đều đổ xô ra đường. Mà lại loại hành vi này cũng đều là tự phát tính. Không có tận lực tuyên truyền tổ chức. A, kỳ thực sẽ xuất hiện dạng này hiện tượng. cũng coi là cực kỳ hợp lý bình thường, bởi vì doanh châu chân chính kẻ thống trị đối những người khổng lồ này ràng buộc, dẫn đến bọn họ đối ngoại triển lộ ra hình tượng đều là cực kỳ chính diện, truyền bá tri thức, không cầu hồi báo. Cho dù là đối đãi một chân đều có thể dẫm chết nhỏ yếu người, cũng có thể lấy bình đẳng thái độ ôn hóa mà đối đãi. dạng này đủ loại biểu hiện, đơn giản chính là trong cổ tịch miêu tả thánh hiền. có được cao như thế đạo đức tiêu chuẩn, không chỉ là một người hai người, mà là một đám. Dạng này cũng liền một cách tự nhiên để cho doanh châu bản địa nhân tộc đối những cái này đế quốc người sở thuộc văn minh có được phi thường cường liệt hướng tới chi tâm. Thậm chí đang những này doanh châu người lén lúc miêu tả cố sự bên trong, những cái này đế quốc người ở lại quốc gia là một cái không có bất kỳ phiền não gì. Có thể thỏa mãn bất kỳ cái gì nguyện vọng thiên đường sinh hoạt Ở nơi đó Không có tật bệnh bần cùng khốn nhiếu Cũng không có chiến tranh uy hiếp Không có đói khát khốn nhiễu Cũng không cần lo lắng ở lại vấn đề Người người bình đẳng Người người đều có thể qua lại tôn trọng Mặc dù nghe hoang đường gì thường Nhưng trên thực tế Dạng này sinh hoạt đang văn minh phát triển tới trình độ nhất định sau đó Là hoàn toàn có thể đạt đến. Ngoại trừ người người bình đẳng cũng hoặc là không có chiến tranh khốn nhiễu. Những này có chút không thực tế tưởng tượng bên ngoài. Cái khác huyến tưởng ngược lại là thật phù hợp. Sinh mình sẽ bản năng hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Đây là không gì đáng trách sự tình. Địch a Ba la mặc dù phát giác chính mình dẫn trên mặt đất những cái kia thậm chí sẽ náo ra cực đoan sự kiện sùng bái hiện tượng. Nhưng đồng thời không có cái gì dễ giải quyết phương pháp Một lần nữa cầm tù toàn bộ đế quốc người Cấm chỉ bọn họ đang chính mình đang doanh châu bên trên tự do hành tẩu chỉ ngọn không chỉ gốc mà thôi Doanh châu người đối đế quốc hướng tới Đã như hạt giống Thật sâu vào thổ những bên trong Long chủ đại nhân Những cái này đế quốc người gần nhất thật sự là quá phách lối Cai quản quan tâm bọn họ không phải bọn gia hỏa này liền cho là mình rất đáng gờm rồi. Mà liền có cử Long đối với dạng này hiện tượng phi thường không thoải mái, trực tiếp tìm tới địch A Ba La, hướng hắn cáo trạng. Liền một số phương diện mà nói, bọn họ xác thực phi thường không tầm thường. Trên cơ bản đã ở tại quân uy số bên trên địch A Ba La nhìn xem chạy đến nơi đây hướng hắn cáo trạng ác long. Lơ đỉnh nở nụ cười. hắn biết rõ ác long vì cái gì bất mãn bởi vì những dân chúng kia sùng bái không phải hắn mà là những cái kia hắn tiện tay liền có thể nghiền chết một đám đế quốc cử nhân nếu như không có địch á ba la ba khiến năm thân chỉ sợ bây giờ những người khổng lồ này liền sẽ lọt vào ác long liên thủ đổ sát không hoàn quả mà hoàn không đều đế quốc người nhận được ác long chỗ không có đạt được tôn chính chính yêu cùng cuồng nhiệt truy phủng Vậy liền để cho đám cử long sinh lòng bất mãn. Bởi vì Doanh Châu Đại Địa bên trên toàn bộ sinh linh đều là do đám cử long đang liên hiệp thống trị. Bọn họ có gì đặc biệt hơn người. Vậy Lam lôi long áo là khắc đối với địch A-ba-la mà nói xem thường. Sinh mà làm rồng. Hắn luôn luôn là lấy cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái. Quan sát những cái kia ghém xa tít tắp hắn sinh linh. Bọn họ cải biến ta lánh địa. Để cho ta lãnh địa trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Bọn họ tri thức tạo trừ doanh châu bên trên nạn đói tật bệnh. Những này đều phi thường không tầm thường. Nhưng đây đều là ngày yêu cầu cũng không phải là bọn họ tự nguyện làm những thứ này. Áo lạc khắc vẫn như cũ phi thường khó chịu. Mặc dù hắn không quan tâm những cái kia hèn mọn nhỏ yếu sinh vật đối với hắn cuồng nhiệt sùng bái cùng truy phủng. Nhưng nhìn đến có cái khác nhỏ yếu sinh vật nhận được những này. liền phi thường khó chịu. Thấy nó làm, không coi tâm. Bọn họ có thể dựa theo ta yêu cầu, làm đến ta chờ mong sự tình cũng rất không tệ. Địch A-ba-la nhìn xem vé vào hắn trước mặt đầu này vảy lam lôi long. Ngươi nếu là hâm mộ mà nói. Vậy liền đi cùng bọn họ làm một dạng sự tình nha. Trở thành một vị giáo hóa dân chúng lãnh chúa. Lời như vậy, ngươi cũng có thể thu hoạch được một dạng đối đãi. Ta làm sao có thể hâm mộ bọn họ? Nghe được địch A-ba-la mà nói, lôi long áo là khắc hơi hơi ngửa ra sau trên mặt lộ ra dép bỏ biểu lộ. Mà lại ta phải làm sự tình có rất nhiều, nào có cái gì thời gian đi giáo hóa dân chúng làm lão sư? Ngươi có cái gì việc cần hoàn thành giao phối sao? Nhìn thấy ra hỏa này bày ra một bộ bề bộn nhiều việc hình dáng. Địch A-ba-la khịt mũi coi thường. Hắn sao có thể không biết mình những cái kia thủ hạ đang làm lãnh chúa sau đó. Đều làm những gì. Thanh sắc huyền mã. Tận tình hưởng lạc. Thiên thượng bay. Trên mặt đất chạy. Trong nước ngao du, Chỉ cần có thể để mắt tất cả đều làm ra. Một cái so một cách chơi đến tốn. Ác đại nhân ta đây là vì Doanh Châu giống loài tính đa dạng cống hiến chính mình chức trách. Bị địch A-ba-la kiểu nói này. Áo lạc khắc trên mặt ngược lại là có chút nhìn không được rồi. Hắn mong muốn vì chính mình rào biện một chút. Thế nhưng ngay tại vội vàng nghiên cứu năng lượng hạt khúc mắt cấu địch A-ba-la cũng không kiên nhẫn. ngươi cứ như vậy không có nhãn lực độc đáo sao không thấy được ta đang bận sao không có gì sự tình liền nên làm gì làm cái đó đi. Chớ quấy dày ta. Á ba la trong tay đang loay hoay một cái ấm ánh long lanh bất quy tắc năng lượng hạt tâm. Linh quang phun trào. Rất là đẹp mắt. Hắn gần nhất đoạn này thời gian đều trầm ngây ở đây. Vâng, long chủ đại nhân. Lão đại đều bắt đầu đuổi người. Áo lạc khắc cũng không tâm tư tiếp tục ở lại. Dù sao cũng hắn cũng chính là đến phàn nàn một chút. Nhìn có thể hay không đem những cái kia đang hắn trong lánh địa khắp nơi tản bộ đế quốc người cho một lần nữa nhút vào trong địa lao đi. Đợi lát nữa, địch A-ba-la ngẩng đầu gọi lại muốn rời khỏi vảy lam lôi long. Quan sát cái kia thân hình khổng lồ. Ánh mắt đột nhiên liền phát sáng lên. Điều này làm cho con rồng này bản năng run lên. Trên thân mánh vảy đều dựng lên. Long chủ đại nhân, ngài có cái gì sự tình? ngươi tất nhiên đều đã chạy đến nơi này, ta cũng không thể cho ngươi đi một chuyến uổng công đi, đem lồng ngực xé ra, đem ngươi tâm cho ta xem một chút, cái gì áo là khắc trực tiếp ngô, nghe không hiểu sao ta muốn thấy nhìn ngươi trái tim, địch a ba la ngữ khí rõ rệt đơn giản, gần nhất đoạn này thời gian, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu phi thuyền năng lượng hạt tâm, Lúc nghe quân quy số năng lượng hạt khúc mắc cấu thiết kế linh cảm là tới từ một đầu tinh không cử thú sau đó. Hắn nhất thời liền có rồi ý tưởng. Hắn thử nghiệm tu phục quân quy số năng lượng hạt tâm. Nhưng cũng tiếc. Có lòng không đủ lực. Năng lượng kết cấu trung tâm coi như đang phức tạp. Hắn dùng nhiều chút ít thời gian. Cũng có thể trông bầu vẽ gáo mà một lần nữa tạo cách một dạng. thế nhưng cái này năng lượng trung tâm đắt hư hại, vốn là tinh vi kết cấu đang lọt vào phá hoại, mong muốn sửa lại thành bộ dáng ban đầu, đó thật là quá làm khó hắn, hắn có thể không có cái này tri thức dự trữ, nhưng địch a ba la cũng không nghĩ ăn một miếng thành một cái tên béo, hắn bây giờ chính là muốn nếm thử lấy tay không xoắn ra một ít thông thường chiến hạm, nhưng những chiến hạm này năng lượng hạt tâm liền thành vấn đề rất lớn, Hắn truyền thừa trong trí nhớ có thể không có những kiến thức này. Sau đó hắn liền đem chủ ý đánh tới chính mình trên trái tim. Hắn bây giờ chính là đang bắt trước lấy chính mình trái tim. Tay không xoắn ra năng lượng hạc tâm. Nhưng nói như thế nào đây? Mong muốn tạo ra có thể ứng dụng tại trên chiến hàm trung tâm. Độ khó vẫn là rất lớn. Mà bây giờ con rồng này chạy đến chính mình trước mặt. Đối với địch A-ba-la mà nói chính là một cái hoàn toàn mới tham chiếu. Mặc dù đều là long tục. Nhưng vẫn là có một chút khác biệt. Có thể trái tim có chút cùng loại. Nhưng hẳn là biết có chút khác biệt. Cho nên hắn liền muốn xé ra con rồng này trái tim nhìn một chút. Thế nhưng hắn dạng này cách nghĩ đang chưa nói rõ ràng tình huống phía dưới. Lại đem vảy lam lôi long áo là khắc bị dọa sợ đến quá sức. Long chủ đại nhân. Ta bảo đảm ta sau này cũng không tiếp tục đang ngài trước mặt phàn nàn những người đế quốc kia. Chờ ta quay lại lánh địa. Ta nhất định đem bọn hắn cho cúng bái. Không làm rõ ràng được địch A-ba-la tại sao muốn nhìn hắn trái tim áo là khắc coi là địch A-ba-la muốn giết chết. Vội vàng ghé vào trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đồng thời tìm kiếm địch A-ba-la muốn xé ra hắn lồng ngực nguyên nhân. Không cần khẩn trương. Ta chính là nhìn một chút ngươi trái tim mà thôi còn như những người đế quốc kia Chỉ cần còn tại thực hiện bọn họ nên có nghĩa vụ Cũng không cần quản bọn họ Vậy ngài nhìn trái tim là vì cái gì áo lạc khắc vé vào trên mặt đất vẫn là không dám lên Cái kia lúc này trải qua hơn 10 năm trưởng thành Đã tiến một bước tăng trưởng Thậm chí có thể so với lúc trước lạc lâm thân rồng rán tại trên mặt đất Nhìn có chút không hiểu buồn cười Không có gì. Tham khảo một chút ngươi trái tim kết cấu. Nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra tương ứng năng lượng hạt tâm. Địch a ba la ngứ khí hời hợt để cho áo lạc khắc thở dài một hơi, không phải muốn lồng chết hắn liền tốt. Ngài đây là muốn tạo hạm đội. Rõ ràng địch a ba la muốn làm gì áo lạc khắc chú ý cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn đang lúc đi vào sau đó liền thấy bên ngoài trưng bày rất nhiều hình thù kỳ quái sắt vụn vỏ bọc. Những cái kia đều là hắn trước mặt vị này long chủ bệ hạ đang những năm gần đây đang doanh châu các nơi đào quán tạo ra đến rác rưởi Không sai. Vậy cũng không cần xé ra ngực ta thân đi ngài muốn nhìn liền trực tiếp nhìn chính là ta tuyệt không phản kháng. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. mươi 246 bạo loạn. Gào gào. Theo một đầu bị vặn gãy cái cổ bốn góc rừng hưu ném ở trên mặt đất. Nồng đậm máu tươi khích thích trong xào huyệt bụng đói kêu vang con non. Từng đầu hồng ảnh đang cỏ trên mặt đất lóe qua. Cắn xé vừa rồi tắt thở không đến bao lâu ăn cỏ thú. Theo huyết nhục xé sách âm thanh. Máu tươi huy sái. Cơ hồ chính là thời gian nháy mắt. Đầu này ăn cỏ thú liền bị những cái kia nhìn qua rất là gầy tiểu hắc ảnh liền chia ăn không còn. Liền liền những cái kia hất tới trong đất bùn huyết dịch. Đều có hồng ảnh xông đi lên liếm ăn Làm tươi mới huyết nhục đều vào trong bụng sau đó Những này hồng ảnh cũng đều không nhúc nhích Bởi vì bọn nó cái bụng thật sự là quá đói bụng Chỉ là một đầu ăn cỏ thú Căn bản cũng không đủ phân Chỉ có thể hóa giải một chút đói khát Cho nên tại ăn xong tất cả đều không nhúc nhích giảm bớt tiêu hao Tình cảnh như vậy Tất cả đều bị ném con mồi đỏ thằn lằn để ở trong mắt. Đây là một đầu hình thể thon dài. Đầu đuôi dài đến gần 20 mét cử thú. Trên trán sinh ra lấy một đôi sắc bén sừng thú. Nhìn qua liền hung mãnh dị thường. Mặc dù đầu này cử thú vảy ra màu sắc như thế tiên diễm trướng mắt. Nhưng đi săn đối với hắn mà nói. Là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Hắn chưa từng lo lắng có thể hay không bắt được con mồi vấn đề. Hắn chỉ là lo lắng trong rừng con mồi số lượng. Căn không đủ hắn thống trị tộc đàn chia sẻ. Tộc đàn bên trong vừa rồi ập ra cái này một nhóm con non. Lúc này tất cả đều là đói bụng trạng thái. Mà xuống một nhóm trứng lập tức đến ập thời điểm. Đến lúc đó đồ ăn sẽ càng thêm thiếu thốn. Tất nhiên sẽ có con non chết đói. Tình huống như vậy là thân là thủ lĩnh hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Thế nhưng là hắn rồi lại không thể làm gì. Bởi vì bọn nó tộc đàn ban đầu phân phối đến lãnh địa cũng chỉ có lớn như vậy. Không cách nào thỏa mãn không có kế hoạch hóa gia đình tương quan lý niệm tộc đàn. Cố định tài nguyên. Cùng tiếp tục tăng trưởng tộc thành viên số lượng. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. hoặc là hắn an vị xem một bộ phận đồng tộc bị chết đói hoặc là hắn cũng chỉ có thể khuyết trương lãnh địa gào nhìn xem gần như phong bế tiểu sơn tốc bên trong những cái kia đắm chìm lấy ánh nắng ngay cả đồng đẩy ngay cả đồng cũng không nguyện ý đồng một cái con non hỏa tích dịch thủ lính nghiêng đầu sang chỗ khác ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng nhất thời Đang tòa sơn tốc này xung quanh trong rừng Từng đảo thân hình gầy gò Thế nhưng hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn hồng ảnh thoát ra Những này hỏa tích dịch đồng ý thủ lính triệu hoán mà tới Bất quá những này hỏa tích dịch theo chân chúng nó thủ lính khác biệt là Bọn nó trong tay không có cái kia một đôi sắc bén sừng thú Mà lại hình thể cũng không có bọn nó thủ lính khổng lồ như vậy Chúng ta tộc đàn cần càng nhiều đồ ăn Không phải, chúng ta cũng chỉ có thể vứt bỏ một bộ phận con non, thậm chí là lão hạnh lằn. Trong bụng đồng dạng đói khát hỏa tích dịch thủ lính. Nhìn xem phía dưới những cái kia trong mắt tràn đầy đối đồ ăn khát vọng đồng tục. Chầm rãi mở miệng. Hắn ngứ khí thong thả. Thần thái bình tĩnh tự thuật sự thật. Nhưng lại khơi dậy những này loài rồng quái vật hung hãn. Tộc trưởng long chủ bệ hạ định ra quy củ. Doanh châu bên trong không cho phép khởi binh qua. Chúng ta làm như vậy có thể hay không chọc giận long chủ bệ hạ. Có một đầu trên thân vảy ra đều có lưu níp uốn hỏa tích dịch tiến lên một bước. Hắn đã già lòm khỏm. Muốn đi vào lúc tuổi già. Đối với mình chết sống ngược lại là không có gì lo lắng. Nhưng lại thập phần lo lắng trùng tộc kéo dài. Chọc dẫn long chủ bể hạ ngươi cũng quá để mắt chúng ta đi long chủ bể hạ hôm nay ở Thánh Sơn bên trong. Quanh năm không giả Thậm chí đều không biết chúng ta cái này một chi tộc đàn tồn tại. Cho dù là chúng ta thu hoạch càng nhiều bãi săn. Long tộc bể hạ cũng không có khả năng biết được. Nghe được đầu này lão thằn lằn mà nói hỏa tích dịch thủ lĩnh phát ra trầm thấp tiếng cười. Mà lại ngươi cũng không được quên ta phổ thân là người nào. Mặc dù ta chỉ là hắn đông đúc con nối dõi bên trong bé nhỏ không đáng kể một vị Thế nhưng ta vì bộ lạc tộc đàn Xâm chiếm những cái kia nhân loại căn bản cũng không cần lánh địa Phụ thân ta tuyệt sẽ không trách tội tại ta Nghe được thủ lĩnh nói như vậy Lão thần lằn liền không lên tiếng Bọn họ chi này bộ lạc ban đầu chỉ là một đám phi thường bình thường vùng núi thần lằn mà thôi Liền bộ lạc tập thể khái niệm đều không có Bởi vì bọn nó khi đó cũng chỉ là bình thường nhất dã thú. Không có trí tuệ. Thế nhưng đang một ngày nào đó. Vô cùng tôn quý xích hồng đại lãnh chúa hàng lâm. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Lại hoặc là bởi vì muốn nếm thử một ít mới lạ đồ vật. Vì kia đại lãnh chúa biến hóa hình thể. Đem phủ cận vài tòa núi giống cái vùng núi thằn lằn đều cho sủng hạnh. mà khi vị này đại lãnh chúa vừa lòng thỏa ý rời đi sau đó hoàn toàn mới hỏa tích dịch tộc đàn đến đây ra đời. Phàm là cùng vị kia đại lãnh chúa từng có tiếp xúc mẫu thần lần tất cả đều phát sinh tiến hóa biến dị. Càng là có một cách mẫu thần lần thành công thủ thai lấy mạng sống ra đánh đổi dường dục ra hắn cùng đại lãnh chúa kết tinh cũng chính là hôm nay hỏa tích dịch thủ lĩnh. Bất quá tựa hồ là bởi vì sinh non nguyên nhân. Hôm nay hỏa tích dịch thủ lính ngoại trừ trên đầu cái kia một đôi ấm ánh long lanh sừng rồng. Cùng trên thân đỏ tươi mánh vảy Có thể chứng minh hắn là đại lãnh chúa chi tử thân phận bên ngoài. liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đa chứng minh. Hắn liền vị kia đại lãnh chúa một phần trăm lực lượng đều không có kế thừa đến. Đối với lúc trước sinh mệnh bản chất đều phát sinh tiến hóa sự kiện lớn. Lờ mờ còn có mơ hồ ấm tượng lão thần lằn cảm thấy, vì kia đại lãnh chúa có thể đều không biết có như thế một cái con nối dõi, bởi vì hắn đang mảnh này đất đai bên trên sủng hạnh giống cái quá nhiều, to lớn số lượng cơ sở cũng liền dẫn đến có không ít cùng cái kia may mắn mấu thần lằn một dạng, dựng dục ra đời sau, các tộc viên, các ngươi là lựa chọn lưu tại nơi này chết đói, hay là theo ta, Dùng chính mình nhiệt huyết Làm tộc đàn khai thác bước phát triển mới tương lai Quát lui lão thành lần sau đó Hỏa tích dịch thủ lĩnh nhìn hướng cái khác một dạng Cùng nó bụng đói kêu vang đồng tộc Chúng ta muốn vì tộc đàn khai thác hoàn toàn mới tương lai Chúng ta phải bắt được tương lai Tốt chúng ta cũng không chọn cái gì thời cơ Ngay hôm nay mong muốn ăn no theo ta đi Hỏa tích dịch thủ lĩnh cũng không làm cái gì thao thao bất tuyệt Cũng không nói cái gì cổ động tiếng lòng trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Những này hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết mình tộc đàn cần rộng lớn hơn lãnh địa. Dạng này. Mới sẽ không có tộc thành viên đang hắn thống chỉ phía dưới tươi sống bị chết đói. Đầu đổi lên một đôi sừng rồng cự thú. Từ trên vách núi nhảy xuống. Lúc này hắn thậm chí đều chẳng muốn lãng phí nữa sức lực phát ra gầm thép. Bởi vì hắn biết rõ. Đói khát sẽ khiến cho lấy những này đồng tộc đi theo hắn bộ pháp. Nhưng sự thật cũng xác thực như thế. Làm thủ lĩnh bắt đầu dẫn đầu hướng về lãnh địa ở ngoài tòa kia có được phong phú con mồi cánh rừng tiến về phía trước thời điểm. Cũng sớm đã bị bắt thịt tra tấn nhanh sắp nổi điên hỏa tích dịch cũng đều phân phân mà quay đầu chuyển thân. Đi theo đầu kia trong cơ thể có được máu rồng thủ lĩnh. Một đầu màu đỏ đại xà tại quần sơn trong lan tràn. Sau đó vượt qua xích viêm đại lãnh chúa cho chi này bộ lạc phân chia lãnh địa danh giới. Trực tiếp tiến nhập thuộc về nhân loại lãnh địa. ôm ôm ôm Sắt thép rèn đúc cử thú phát ra ô tiếng kêu. Thuần trắng hơi nước từ cử thú trong lỗ mũi phun ra ngoài. Mà những này hơi nước bắn ra để cho đầu này cử thú có được lực lượng cường đại. Kéo lấy phía sau cái kia từng nhóm toa xe đang sắt thép rèn đúc trên quý đạo chạy vội. Coi như đầu này sắt thép cử thú đang lâm hải ở giữa song ruổi thời điểm. Một đầu xích hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cử thú người điều khiển mắt người. Cùng một tòa núi nhỏ một dạng quái vật. Để cho người điều khiển vội vàng kéo xuống khẩn cấp phanh lại van. Một giấy lưu tia lửa đang trên đường dây bắn tung tóe. Sắt thép cử thú bị cưỡng ép đình chỉ ở trên quỹ đạo. Người điều khiển không biết chiếc này đoàn xe nếu như là đánh lên phía trước đầu kia cử thú Đầu kia cử thú sẽ là cái dạng gì hạ chàng Thế nhưng hắn biết rõ Một khi phát sinh đụng nhau sự cố Như vậy toàn bộ đoàn xe đều có thể vì vậy mà lật nghiêng Trên xe kéo chuyên trở vật cùng hành khách Có thể sẽ gặp phải cực kỳ kết cuộc bi thảm Đùng đùng đùng To lớn cử thú theo đường dây Hướng bị hắn bức dừng đoàn xe đi đến Mà theo hắn đi lại Có màu đỏ hỏa diễm từ cái kia đỏ tươi mánh vảy bên trong bay lên Nhiệt độ nóng rực từ trên người nó bắn ra Cho dù là đặc trùng vật liệu thép rèn đúc đường dây Cũng đang cái này nhiệt độ nóng rực phía dưới dung hóa biến hình Tình cảnh như vậy để cho người điều khiển quá sợ hãi Hắn không nghĩ tới trước kia ở giữa đều đã đi mấy trăm lần lộ tuyến hiện tại xe thế mà lại hiện ra bất cần như vậy ở ngoài. đoàn xe nhân loại bên trong toàn bộ đều cho ta xuống xe, từng tại núi lớn chỗ sâu. quan sát từ đằng xa qua đầu này sắt thép cử thú hỏa tích diệt thủ lĩnh đang quan sát trước thân tinh xào sắt thép tạo vật, mặc dù hiếu kỳ. thế nhưng cũng không có quên lại chính mình chuyến này mục đích khuyết trương lãnh địa. thế nào khuyết trương tự nhiên là có yêu cầu. Không có khả năng như là dã thú. Đang cánh rừng danh giới tè rầm. Liền xem như lưu lại chính mình tiêu ký. Mục tiêu xác định biên cương. Nhân loại cũng không dính chiêu này. Nơi này là nhân loại lãnh địa. Các ngươi muốn làm gì? Cho dù là đường dây hai bên núi rừng bên trong. Sột sột soạt soạt đi ra khỏi một đầu liền một đầu lân giáp đỏ tươi quái vật. Nhưng tại đoàn xe bên trên xuống tới trong nhân loại. như cũ có người có can đảm chất vấn, bởi vì doanh châu chủ thể chủng tộc vẫn như cũ là nhân loại, giống trước mặt dạng này có được so sánh nhân loại trí tuổi quái vật tộc đàn mặc dù không ít, thế nhưng tổng số lượng cộng lại đều không có nhân loại nhiều. một khi phát sinh chủng tộc chiến tranh xung đột, nếu như không có những cái kia rồng lãnh chúa can thiệp, những quái vật này sẽ bị nhân loại đổ sát sạch gọn, từ hôm nay trở đi, Nơi này chính là ta hỏa tích dịch bộ lạc lánh địa. Trừ ta hỏa tích dịch bên ngoài tộc đàn. Không có đạt được ta cho phép. Cũng không thể bước vào ta lánh địa. Ngươi đây là tại xâm lược ngươi dám vi phạm với long tộc bể hạ chế đỉnh quy tắc. Đoàn xe hành khách bên trong. Người tập võ không phải số ít. Trong đó thậm chí còn có một vị long ruội. Hắn nhìn xem trước mặt những quái vật này. Trong lòng không sợ ngược lại còn mừng. trong mắt tràn đầy nhau nhau muốn thử màu sắc, long chủ bệ hạ chỉ là yêu cầu các chủng tộc ở giữa không cho phép bộc phát bạo lực xung đột đấm máu, cũng không có yêu cầu chúng ta chỉ có thể đợi đang lánh địa mình bên trong, Bị tươi sống chết đói, hòa tích dịch thủ linh phát ra trầm thấp tiếng cười, mặc dù là vận dụng võ lực đến khuyết trương lãnh địa, thế nhưng hắn không có ý định làm ra bất kỳ cái gì sự kiện đấm máu, Bởi vì một khi xuất hiện thương vong, tính chất liền thay đổi, cũng không đủ đồ ăn. Ngươi có thể muốn những biện pháp khác. Ngươi sao có thể xâm lược chủng tộc khác lãnh địa một vị đầy thân thư huyền khí. Trên sống mũi còn mang lấy một bộ thủy tinh kính mắt người chỉ trích nói. Có biện pháp nào toàn bộ phương pháp ta đều nếm thử qua. Hiện nay, đang ta trong bộ lạc, liền liền con non đều ăn không đủ no. sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín chương 247 tin tức hàng rào lãnh chúa đại nhân không xong trường thanh lính địa khu có một chi hỏa tích dịch bộ lạc phát đồng bạo loạn chặn ngừng một đoàn tàu lửa bọn nó thậm chí còn đối ngoại tuyên bố muốn chiếm lính một khu vực như vậy một vị cái trán mọc ra một đôi sừng rồng nữ nhân sông vào bên trong khu cung điện khổng lồ nhất kiến trúc Có chút bối rối mà đối trong cung điện cái kia một đầu ngay tại ngủ say xích hồng cử long bẩm báo nói. Trường thanh lính ở đâu? Xích viêm cử long mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn xem chạy đến đầu lâu bên cạnh. Còn không có hắn một con mắt lớn giống cái. Báo cáo lãnh chúa đại nhân trường thanh lính tại. Nhìn thấy như thế mơ hồ đại lãnh chúa tới trước báo cáo long rồi cũng xe nhẹ đường quen báo cáo. À! Không cần nói. Ta nhớ ra rồi. Cái kia địa phương gần nhất mới tu một đảo cao không đường dây cầu. Bỏ ra ta không ít tài chính dự toán đến. Công trình kia hoàn thành chưa vậy có không có vận hành thông xe. Đại nhân trường thanh lính đường dây sửa nhanh 2 năm. Báo cáo long rồi có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải là bởi vì vị này đại lãnh chúa cái kia ngoại trừ long chủ bệ hạ bên ngoài. Không thể địch nổi lực lượng. Dạng này phế vật sớm đã bị đánh xuống đi rồi. À! Đều đã 2 năm. Cái kia cũng không xa. Là rất gần hai mắt nhắm lại liền có thể ngủ mấy tháng cử long không thèm để ý chút nào điểm này thời gian. Bất quá cái kia hỏa tích dịch bộ lạc là cái gì ta thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Chi này bộ lạc là ngày sáng tạo ra đến. Ngày không biết sao nữ tính long rồi nhìn xem trước mặt cử long. trong giọng nói lấp đầy bất đắc dĩ, cùng loại đối thoại đã không chỉ phát sinh qua một lần, vị đại nhân này thoải mái qua sau đó, liền đem hết thảy ném sau ớp, đem toàn bộ cuộc diện rối rắm liền giao cho thuộc hạ tới thu thập, không có gì ấn tượng ta sáng tạo ra đến chồng nhóm có nhiều lắm, làm sao có thể đều nhớ trụ. Lân giáp xích hồng cử long há miệng ngắp một cái, thế là, cung điện nhiệt độ cũng bắt đầu dâng lên, không khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên xích hồng. có như thực chất hỏa diễm tại không trung chập trần lăn lộn. chi này bộ lạc nơi ở đều là ngày tiện tay vẽ ra đến. a là như thế này a ta rất muốn muốn thật giống thật có có chuyện như vậy. tựa như người sẽ không nhớ rõ chính mình tiện tay đóng cửa là dạng gì tâm tình tư thái. Xích viêm đại lãnh chúa cũng hao tốn một ít thời gian mới nhớ tới chính mình tại một lần uống vào lượng lớn cùng loại với rượu. Đối cử long có mê say hiệu quả chất lòng sau đó. Thần sắc ý loạn thời gian làm xuống đến sự tỉnh Chi ghia bộ lạc bây giờ làm cái gì chẳng ngừng đoàn xe. Còn muốn chiếm lấy trường thanh lính địa khô. Thật lớn mật. Không có đi qua ta cho phép. Lại dám làm ra dạng này sự tỉnh Điều động ta vệ đội Giết chết lần này bảo động sự kiện người dẫn đầu Đem bọn hắn thi thể treo ở bên kia địa khu bắt mắt nhất vị trí Lãnh chúa đại nhân lần này bảo động sự kiện người dẫn đầu có thể là con trai của ngài Tới trước báo cáo nữ tính long rồi đồng thời không có triệt để thực hành đạo này có chút thiết huyết lãnh khúc mệnh lệnh Mà là thần sắc bình thản nhắc nhở vị này làm việc hoang đường phong lưu đại nhân Nhi tử ta ngươi có thể xác định sao xích viêm đại lãnh chúa nhất thời liền tinh thần. Còn tại xác nhận trong đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu như là nhi tử ta, vậy liền không thể như thế xử lý. So chủ vật chất trích ngựa hồng long càng thêm hung ác cường tráng cử long rơi vào trầm tư. Đối với mình đột nhiên thêm ra tới một cái con trai sự tỉnh. Hắn đồng thời không có cái gì kích động ngoài ý muốn biểu lộ. Lần thứ nhất có thể sẽ hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng khi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ mười sau đó, số lần càng nhiều, hắn liền có thể không có chút rung động nào xử lý lấy cùng loại sự tình. Xin hỏi đại nhân mong muốn xử lý như thế nào? Chi này hỏa tích dịch bộ lạc tại sao muốn phát động bạo loạn? Đồ ăn chưa đủ? Đồ ăn không đủ không phải à? Ta nhớ đến ta lúc đầu cho chúng nó vạch ra đến lãnh địa cũng không tính là nhỏ ạ Làm sao có thể không đủ. Bởi vì ngày duyên cớ. Chi ghia hỏa tích dịch bộ lạc thoát ly nguyên bản chối thức ăn. Không có thiên thể chế ước. Chi ghia bộ lạc hỏa tích dịch số lượng phi tốt bành trướng. Mà bọn họ cũng không có tiết chế ý tưởng. Cho nên mấy năm xuống tới. Ngày cho chúng nó phân chia lãnh địa cũng liền không đủ dùng. Dạng này a Cái kia cũng xem như tình có thể hiểu U Vinh Quy Quy Mơ Người đi một chuyến Nói cho bọn hắn cái kia một mảnh địa khu Bọn nó có thể làm bộ lạc sinh sôi địa bàn Thế nhưng phía trên đường sắt Không cho phép phá hoại thuận tiện dạy một chút bọn họ Thế nào ưu sinh ưu dục Không nên rộng mở cái bụng điên cuồng sinh đi Vâng thế nhưng đại nhân nếu như xác nhận đầu kia hỏa tích dịch không phải con của ngươi đâu. Chuột rút lột ra. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó xích viêm đại lãnh chúa không chút nào che giấu chính mình song tiêu. Chỉ có con của hắn mới có thể nhận được đặc thù ưu đãi. Còn lại. Dám can đảm ở hắn dẫn trên mặt đất nhấc lên bạo loạn. Cho hắn làm ra phiền phức. Toàn bộ huyết tinh chấn áp. Rõ ràng. Xác nhận huyết thống quá trình vô cùng đơn giản. Đến từ xích viêm đại lãnh chúa dưới chứng đội ngũ rất nhanh liền xác nhận chi kia xâm chiếm nhân loại địa bàn hỏa tích dịch tộc đàn thủ lính huyết thống nguồn gốc. Thế là, chi này hỏa tích dịch bộ lạc liền được cực kỳ tốt đẹp ưu đãi. Chỉ là một phen không đau không ngứa thông báo phê bình sau đó. Chi này hỏa tích dịch bộ lạc chiếm lính nhân loại cánh rừng liền trở về bọn họ toàn bộ. Phe nhân loại cho dù lòng tràn đầy biệt khuất, thậm chí có cường giả ý định xuất thủ, nhưng cũng bởi vì chi này hỏa tích dịch bộ lạc thủ lính thân phận, cũng không thể hành quân lặng lẽ, kiềm chế phía dưới xuất thủ ý tưởng, lựa chọn nhường nhịn, nhưng xử lý như vậy phương thức, tựa như là đem doanh châu cách này đống củi khô bên trong bỏ ra một khỏa hỏa tinh một dạng, hoàn toàn dẫn đốt bọn này đảo, Từ lúc long chủ bệ hạ lấy nghiền ép cách thức võ lực, cưỡng ép đem nguyên bản để cho tiện thống trị, mà bị vụ vương phân chia thành mấy trăm phần quần đảo thống nhất sau đó, mảnh này quần đảo liền tiến vào dài lâu hòa bình bên trong. Chiến tranh đến đây rời xa, hòa bình đã phát triển thành dòng chính, mà tại hòa bình bên trong, tòa hòn đảo này bên trên, ba quát nhân loại ở bên trong đông đúc bộ tộc có trí tuệ. Số lượng bắt đầu bảo tạc cách thức mà tăng trưởng Bởi vì bọn hắn có thật nhiều trong chiến tranh hình thành thói quen Khi tiến vào đến thời kỳ hòa bình sau đó Còn không có thay đổi Đó chính là Thêm sinh thêm sinh đẻ Trước kia Doanh Châu là ở vào chiến tranh cùng tử vong bao phủ phía dưới Tùy thời tùy chỗ sẽ bộc phát chiến tranh cùng xung đột Để cho mảnh này hòn đảo bên trên sinh linh đều không có tiết chế sinh dục ý tưởng Có thể sinh hoạt nhiều hoặc ít liền sinh bao nhiêu. Nguyên bản bởi vì có chiến tranh tồn tại. Làm như vậy cũng không sai. Bởi vì mười cây sinh ra hài tử. Có thể sau cùng chỉ có một cây mới có thể sống đến trưởng thành. Mà cây này một cái. Đến cuối cùng thậm chí còn không có bình thường già đi. Liền chết bởi ngoài ý muốn. Thế nhưng làm như vậy. Khi tiến vào đến dài lâu hòa bình sau đó. Dẫn đến chính là chủng tộc số lượng đại quy mô tăng trưởng bộc phát. Đến mức trong đảo sản xuất tài nguyên đều không đủ cung ứng. Nhưng mâu thuẫn như vậy nương theo lấy là thiên ngoại hàng lâm mà đến đế quốc chiến hạm mà tạm thời hóa giải. Bởi vì những cái này đế quốc người mang đến cực kỳ phía trước tri thức kỹ thuật. Bọn họ cải thiện nguyên bản lương thực chủng loại. Thậm chí đem nguyên bản rất nhiều không thể ăn đồ ăn tất cả đều đưa vào thực đơn. Lương thực nguy cơ tạm thời có thể làm dịu Nhưng chỉ là làm dịu mà thôi Căn bản vấn đề còn không có giải quyết Doanh châu đảo bên trên sản xuất lương thực hoàn toàn không đủ để cung ứng số lượng ngày càng to lớn các chủng tộc sinh linh Cho dù là tăng lên có thể trồng lương thực chủng loại Sản lượng cũng tăng lên trên diện rộng Cũng vô pháp che giấu cách này nghiêm trọng vấn đề Bởi vì Doanh Châu tầng trên kẻ thống trị căn bản cũng không quan tâm tầng dưới. Mặc dù có ưu sinh ưu dục tương quan khái niệm. Thế nhưng vị kia long tộc bể hạ ánh mắt cho tới bây giờ liền không có dưới đầu đại địa. Mà là ngước nhìn đỉnh đầu cái kia minh mông vô ngần tinh không. Mà tại dạng này tài nguyên cung ứng ngày càng khẩn trương tình huống phía dưới. Một chi hỏa tích dịch bộ lạc xâm lấn nhân loại lãnh địa. Đồng thời thành công đem chiếm đoạt lấy tin tức. Tựa như là một khỏa hỏa tinh. Dẫn đốt Doanh Châu hỏa hoạn trồng chất. Trong lúc nhất thời, vô số chủng tộc phân phân noi theo. Bởi vì bị vị kia long chủ bệ hạ phân đất phong hầu tại sáu tòa đảo lớn bên trên long lánh chúa tất cả đều vì Doanh Châu giống loài tính đa dạng làm ra trác tuyệt tống hiến. Bọn họ long tử long tôn không phải số ít. Mà có rồi những này thân phận tôn quý tồn tại dẫn đầu. Rất nhiều thứ tộc đàn cũng liền đang mất đi cố kìa Vì thế. Doanh châu đại địa. bạo loạn nổi lên bốn phía. Quái vật cùng quái vật. Quái vật cùng nhân loại. Thậm chí nhân loại cùng nhân loại. Qua lại ở giữa vì một mảnh rừng rậm. Một chỗ hồ nước. Thậm chí là một chỗ ngư nghiệp tài nguyên phong phú bắt cá đốt. Mà ra tay đánh nhau. Phát sinh đại quy mô giới đấu. Mà vậy liền giống như là truyền nhiễm một dạng. Nháy mắt lan tràn các nơi bảo loạn. Liền để sáu vì long lãnh chúa mộng bức. Bọn họ thậm chí đều không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn hắn ánh mắt cho tới bây giờ đều là nhìn xem thiên thượng. Chưa hề cúi đầu quan tâm tới tầng dưới dân chúng sinh hoạt như thế nào. Lúc lên lúc xuống bảo loạn phát sinh để cho sáu vị long lãnh chúa phấn nộ. Thế nhưng để bọn hắn xử quyết những này bảo loạn người dẫn đầu. Lấy kính bắt trước làm theo. Bọn họ rồi lại không xuống tay được. Bởi vì thông qua điều tra. Bọn họ cũng đều biết bảo loạn người dẫn đầu đều là cùng bọn hắn có quan hệ máu mù hậu rụi. Mặc dù bọn gia hỏa này tính cách đều tương đối thao đàn. Từng cách đều là quản sinh không quản nuôi chủ. Thế nhưng thật làm cho bọn họ đối với mình thân sinh con nối dõi hạ sát thủ. Bọn họ cũng làm không đến. Rốt cuộc những này bạo loạn tại những này long chủ trong mắt cũng không tính là cái đại sự gì. Bọn họ chân chính lo lắng là. Bạo loạn phá hủy long chủ địch a ba la định ra đến hòa bình phát triển nhạt dạo. Này lại chọc giận vị kia rốt lòng làm nghiên cứu về hạ. Còn như bạo loạn sẽ hay không chọc giận bọn nó đương nhiên là không có khả năng. Bọn gia hỏa này trong thân thể đều chảy xuôi phá hoài giết chóc thừa số. Nếu như không có địch A-ba-la tồn tại. Một ít tính tình ác liệt gia hỏa còn biết đổ thêm dầu vào lửa. Đem những này bảo loạn làm náo nhiệt nhìn. Điều hòa một chút buồn tẻ không thú vị sinh hoạt. Thế là. Đang vô tình hay cố ý phóng túng phía dưới. Doanh châu dài đến gần 13 năm lâu hòa bình triệt để không còn sót lại. Thay vào đó còn lại là quy mô nhỏ giới đấu cùng xung đột đấm máu. Trật tự bị nghiêm trọng phá hủy. Mà toàn bộ tin tức tất cả đều bị ao đại to lớn long lánh. Chúa vô cùng có ăn ý liên thủ đè xuống. Không để cho chút điểm tin tức truyền vào địch a ba la trong tay. Không có chút nào quấy dày địch a ba la nghiên cứu. Bất quá đáng tiếc là. Trên đời liền không có không lọt gió tường. Cũng không có không gì phá nổi mạng. ao đại to lớn long lánh chúa liên thủ đối địch a ba la cơ cấu tin tức hàng rào cuối cùng vẫn là tại một vị long ruồi ra sức cố gắng phía dưới, bị đánh xuyên, ở chiến hạm nơi sâu xa, nghiên cứu năng lượng hạch tâm địch a ba la vẫn là nhận được lãnh địa mình tình huống thật, sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín, chương 248 trăm bị đinh trên trụ đồng rồng, Chí cao vô thượng long chủ bể hạ a, xin mở ra ngày ánh mắt, quý đầu nhìn một chút ngày thần dân đi, khàn cả giọng tiếng hô hoán từ chiến hạm bên ngoài đến, như có như không thanh âm, để cho quý đầu trầm ngay ở nghiên cứu địch a ba la mạnh mà ngẩng đầu lên, hắn có thể cảm nhận được trong thanh âm này tuyệt vọng cùng chờ mong tương giao tạp tâm tình rất phức tạp. thế là đã ở trong chiến hạm ngây người gần 3 năm địch a ba la đứng lên, đứng dậy, Hướng quân quy số chiến hạm bên ngoài chạy. Sau đó, làm địch A ba la đi ra chiến hạm một khắc này, hắn thấy được phương xa chân trời lăn lộn trong mây đen. Một đầu lân giáp xanh lam cử long, còn có hủy giáp xuống chiến hạm cách đó không xa, toàn thân cháy đen, da thịt xoay tròn, khí tức yếu ớt, hai đầu gối hủy gối trên mặt đất, đầu thật sâu khấu tại trên mặt đất nam nhân. áo là khắc, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì. địch a ba la nhìn lướt qua quỳ dạp xuống chiến hạm phía dưới nam nhân. phương xa mây đen cái kia phá đến cuồng phong. thổi đến trên người hắn áo khoát bay phần phật. chẳng lẽ ngươi còn muốn đem trái tim hiến cho ta sao. dĩ nhiên không phải đại nhân ta là tới trước truy sát kẻ trộm. kẻ trộm, chính là quỳ gối ngài trước mặt. Ngay tại hồ ngôn loạn ngữ gia hỏa này, đại nhân ngài cũng không nên nghe hắn hở ngôn. Giờ phút này trong lòng không gì sánh được ảo não vảy lam lôi long áo lạc khắc vô cùng khẩn trương. Hắn bây giờ đang vắt hết óc suy tính. Sao có thể để cho vị đại nhân này một lần nữa đi trở về đến cái kia xác rùa đen bên trong? Hắn có phải hay không hở ngôn ta so ngươi rõ ràng? Ló lên một cái. Địch A-ba-la liền tiêu thất trên chiến hạm. Xuất hiện tại khí tức yếu ớt nam nhân trước mặt. Nhìn xem quỳ dạp xuống trên mặt đất nam nhân. Địch A-ba-la lông mày không khỏi liền nhíu lại. Bởi vì tên nam tử này trên thân người có tương đối rõ ràng loài rồng đặc thù Gương mặt cùng hai tay trần trụi ở bên ngoài vị trí đều đã có vảy rồng hiện hiện. Liền liền cái chán hai nơi đều đã có sừng rồng kéo dài. thậm chí lưng cũng có nhỏ bé không thể nhận ra nhô lên đây là long hóa trình độ khá cao nhân loại mới có thể có được đặc thù đó là một loại khác sinh vật mà từ trên người hắn mãnh vảy thuộc tính đến xem hắn máu rồng hẳn là bắt nguồn từ cách đó không xa cuốn lên mây đen vảy lam lôi long áo lạc khắc liền phương diện này tới nói tên nam tử này người hẳn là áo lạc khắc thân thuộc Vừa rồi chính là ngươi ở bên ngoài gọi hàng Địch Á Ba La chỉ một ngón tay Kim sắc thánh quang vương xuống Đem tên nam tử này người bao phủ Tại ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống Tên nam tử này trên thân người thương thế bắt đầu chậm rãi khép lại Đồng thời cũng cho hắn có thể ngẩng đầu nói chuyện sức lực Long chủ bệ hạ xin ngài lại một lần nữa đem hòa bình mang cho Doanh Châu đi Nhìn thấy phía sau do dự không tiến lôi đình đại lãnh chúa. Chưa bao giờ thấy qua trong truyền thuyết long chủ nam nhân cấp tốc xác nhận trước mặt vị này thanh niên tuấn Mỹ thân phận. Lại lần nữa đem đầu khấu tại trên mặt đất. Phát ra thành khẩn mà khiêm tốn khẩn cầu. Đứng lên, sau đó cùng ta nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Địch Á Ba La nhìn thoáng qua phương xa chân trời trên người có vô số lôi đỉnh quấn quanh. Thần sắc khẩn trương. Hình như bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ áo lạc khắc. Trong lòng đã có một ít suy đoán. Long chủ đại nhân là như thế này. Nhìn thấy địch a ba la vị này long chủ cũng không phải là đoán trước tình huống xấu nhất bên trong dạng kia thờ ơ. Nam nhân tinh thần chấn động. Nhất thời tử bảo loạn ban đầu khởi nguyên đầu. Hỏa tích dịch bộ lạc nói đến. Im miệng tại long chủ bệ hạ đại nhân trước mặt. Ngươi làm sao dám hồ ngôn loạn ngữ. Lút bút. Lúc này áo lạc khắc suốt cuộc nhìn không được. Hắn hé miệng phun ra một đảo lôi đình thổ tức. Màu xanh trắng lôi điện vạch phá bầu trời. Thẳng tắp mà bổ về phía quỳ dạp xuống địch A-ba-la trước mặt nam nhân. Đùng. Tại đảo này lôi đình sắp mệnh trung địch A-ba-la trước mặt nam nhân thời điểm. Địch A-ba-la đưa tay. Tựa như là cầm vật thật một dạng. Đưa tay nắm lấy cái này một chùm thô to lôi đình. Hắn có hay không hồ ngôn loạn ngữ để ta tới phán định lúc nào đến phiên ngươi đến can thiệp. địch A ba la ngẩng đầu nhìn xem chiếm cứ tại bầu trời mây đen bên trong thần sắc càng thêm hỗn loạn vảy lam lôi long bị hắn nắm ở trong tay lôi đình buộc sống như cùng một thanh trường mâu một dạng từ lúc mới đầu xanh trắng dần dần bị xâm nhiễm thành kim hoàng màu sắc cút xuống cho ta Địch á ba la giơ tay lên đem trong tay lôi đỉnh trường mâu ném ra Mà tại một thanh này lôi đỉnh trường mâu rời khỏi tay một khắc này Giữa thiên địa một nháy mắt liền ảm đảm lên Chỉ để lại từ địch á ba la trong tay lan tràn đến lôi long trên thân kim sắc quang ngân Gào Đều là tóm tắt chính giữa phi hành thời gian Một dạng kim sắc lôi đỉnh trường mâu Tại địch A-ba-la tuột tay một sát na kia liền trúng đích áo là khắc lồng ngực. Nóng rực lôi đình trực tiếp quán xuyên đầu này to lớn lam long cái cổ. Đầu này cử long kêu thảm trong vết thương dâng trào ra lượng lớn máu rồng. Sau đó từ bầu trời bên trong rơi xuống. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Đồi núi sụt xuống. Đại địa chấn động. Cực lớn mây hình ngấm lên trời mà lên. Ngu xuẩn diễn kịch cũng sẽ không diễn quá vùng về quay lại đây. Nhìn thấy tình cảnh như vậy. Địch A-ba-la tức thì nóng giận mà cười. Gia hỏa này là tại đem hắn xem như đồ đần đến lừa gạt sao chính hắn xuất thủ cây gì cường độ chính hắn không có điểm số sao. Làm sao có thể một kích liền đem một con rồng từ thiên thượng cho đánh xuống. Cử long nào có yếu ớt như vậy. Hơn nữa còn là lọt vào cùng thuộc tính công kích cử long. không có trực tiếp miễn trừ công kích, đều đã rất cho mặt mũi, làm sao có thể trực tiếp xuyên qua thân thể. Long tộc bệ hạ, ngài thật sự là quá anh minh, ta như vậy đều không gạt được ngươi. Nghe được địch A ba la kiểu nói này, rơi xuống tại cách đó không xa. Nửa bên đều sụp xuống trong núi. Từ cái kia nồng đậm mây khói bên trong, một đôi lóng lánh lôi đỉnh cánh đưa ra ngoài. Sau đó một đầu giữ tợn mà uy nghiêm vảy Lam cử long vuốt cánh. Sông phá vân trần. Tầng trời thấp bay tới. Ngươi nói tiếp yên tâm có ta ở đây. Trừ phi ra hỏa này bây giờ ý định cùng ta liều mạng. Không phải mà nói ngươi không có một chút việc. Địch A-ba-la như thế cùng trước mặt nam nhân bảo đảm. Cũng sớm đã đem sinh mệnh không để ý long rồi cảm động đến rơi nước mắt. Kích động vạn phần. Đem chính mình biết rõ sự tình từng giờ từng phút nói ra. Thế là. Địch A-ba-la cũng liền một cách tự nhiên biết rõ. Doanh châu đoạn này thời gian dung chuyển. Mà trực tiếp nghĩ thông suốt nó dung chuyển căn nguyên là cái gì. Địch A-ba-la trên mặt cũng không có lộ ra cái gì. Kinh ngạc cùng phẫn nộ chi thân. Điều này làm cho nam nhân có chút thất vọng. Kỳ thật cũng không khó muốn nha. Doanh châu cô treo hải ngoài quần đảo. Nó tài nguyên tổng lượng là có hạn Bởi vì hòa bình mà cao tốc tăng trưởng nhân khẩu Dẫn đến doanh châu bên trên cái này bánh gơ À Tị To oh, Căn bản cũng không đủ phân Trung bình xuống tới Coi như một người một ngụm đều có chút miễn cứng Chứ nói chi là trong đó còn có một chút thân thể khỏe mạnh người Y vào lực lượng ưu thế Trực tiếp móc đi một miệng lớn Vậy liền tất nhiên dẫn đến có vài người muốn đói bụng. Mà liền cách bụng đều liền không đầy sinh vật. Vì mạng sống. Cho dù là trước kia ở giữa sợ hãi quyền uy, Tuân thủ quy củ cũng sẽ ném sau ớp. Bởi vì sinh tồn mới là thứ nhất ưu tiên tuyển hạng. Vì thế. Xuất hiện bạo loạn cũng coi là bình thường hợp lý sự tình. Địch A-ba-la có thể lý giải. Thậm chí cũng có thể bao dung bọn họ. Bởi vì hắn có phương pháp giải quyết bánh gơm À. Tỷ. To. Không đủ phần. Vậy liền đem bánh gơ. À. Tỷ. To. Làm lớn. Thế nhưng bị A-ba-la không cách nào dễ dàng tha thứ là. Hắn tự tay triệu hoán tới. Sau đó phân đất phong hầu đi xuống sáu đầu to lớn long lánh chúa thế mà lại liên thủ đối với hắn làm ra tin tức hàng rào. Che đẩy hắn đối với ngoại giới tin tức thu hoạch. Dạng này sự tỉnh. Hắn là vô luận như thế nào cũng không cho phép. Các ngươi lá gan rất lớn ạ. Liên thủ đối ta phong tỏa tin tức không nói. Thế mà còn dám xuất thủ chặn đường toàn bộ mong muốn hướng ta bẩm báo người. Tuấn Mỹ thanh niên tóc vàng phía sau. To lớn rồng lớn ảnh hiện hiện. Theo sau. Bóng người ảm đảm. Long ảnh hóa hư làm thật. Thần thánh mà uy nghiêm. Lân giáp ở giữa chán phóng ngũ sắc hào quang thánh diệu chi long mang theo phấn nộ hàng lâm. Long chủ bệ hạ, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích ạ. Nhìn thấy địch A-ba-la thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phấn nổ, Vậy Lam lôi long áo là khắc nhất thời liền luống cuống. Thế nhưng nghinh đón hắn lại là địch A-ba-la không chút lưu tình một đạo thần thánh thổ tức. Thế là đầu này vốn là trột dạ đại lãnh chúa bị địch A-ba-la thổ tức cho dán vào rồi một mặt. Hắn thậm chí đều không có trốn tránh. Dù sao cũng ánh sáng cùng lôi chi ở giữa liền không có cái gì tương sinh tương khắc quan hệ. Hắn cho dù là chính diện thừa nhận thổ tức. Cũng liền đau một trận. Không có gì lớn. Ta cũng không có hứng thú nghe ngươi rảo biện áo lạc khắc chuẩn bị tiếp nhận chế tài đi. Lúc này thánh diệu chi long trong đồng tử tràn đầy sâm nhiên. Hắn có thể dễ dàng tha thứ những này long lánh chúa đối bảo loạn dung túng cùng không làm. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có dẹp yên bảo loạn bản sự. Thế nhưng hắn tuyệt không cho phép nhẫn nại bọn gia hỏa này liên thủ bê tắc hắn tin tức. Địch A-ba-la, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy chính mình ngạnh sinh sinh chịu một phát long tức sau đó. Địch A-ba-la còn không có đình chỉ ý định. Áo là khắc nhất thời liền nổi giận. Hắn lúc trước cùng địch A Ba La ký kết khế ước, thế nhưng là có huyết ngục nữ vương áo phỉ lụa nhã nhân tố ở bên trong. Hắn tự nhận là chính mình không thể so với địch A Ba La yếu bao nhiêu. Ta cũng không phải ngươi mô một không nên đem ta xem như Lạc Lâm. Lạc Lâm yên tâm thu thập ngươi, sau đó ta sẽ đi thu thập hắn, hắn hạ chàng lại so với ngươi thảm hại hơn. nhìn thấy trước mặt đầu này lôi long thế mà can đảm dám đối với chính mình gọi thẳng tên. Địch a ba la ánh mắt càng thêm lạnh lùng. thần thánh quang mang từ trên thân bắn ra. hắn bắt đầu ngự xử đối nguyên tố huyền hành. từng đạo tại trong truyền thừa khắc họa pháp thuật công kích tại hắn trong thân ngưng ghét. dương viêm phán huyết thánh quang xét xử xí dương chi mâu. một đạo lại một đạo khắc họa tại huyết mạch. truyền thừa nơi sâu xa. Như bản năng một dạng. Chỉ cần thực lực đến liền có thể ngự xử công kích bị hắn thay nhau sử suốt. Đối đầu này áp long tiến hành toàn bộ phương vị pháp thuật oanh tạc. Tại phía dưới đầu kia long ruồi rung động trong ánh mắt. Hắn tận mắt thấy cái kia tuyên bố trí cao vô thượng long chủ. Lấy cực kỳ cường thế thái độ trấn áp can đảm dám đối với hắn bất kính lôi đình đại lãnh chúa. Sau đó lạc bãi lôi đình đại lãnh chúa tại thê lương kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Vẫn như cũ bị phấn nổ long chủ lột bỏ toàn thân vảy ra. Mà cái này còn không có kết thúc. May mắn chính mắt thấy tất cả những thứ này long rồi liền nhìn xem vị kia long chủ từ sâu trong lòng đất ngưng kết ra một cái cao tới gần 300 thước chỗ đồng. Sau đó lại đem bắp thịt trần trụi. toàn thân máu me đầm địa lôi đình đại lãnh chúa đính tại căn này trụ đồng đỉnh đầu từ đầu tới đuôi trọn vẹn tại lôi đình đại lãnh chúa trên thân đập xuống 19 khỏa dài ngắn không đồng nhất cách đinh đem triệt để đinh trên trụ đồng làm xong tất cả những thứ này sau đó miễn cưỡng tiêu trừ một bộ phận nổ khí long chủ huy động cánh bay về phía một vị khác đại lãnh chúa lãnh địa sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín Chương 249 sát tâm Đại nhân ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, ta không phải đối ngươi giấu riêng tin tức. Bị bóc đi trên thân toàn bộ vảy ra. Thậm chí liền sừng rồng đều bị chém đứt cử long bị 19 căn lớn nhỏ không đều đinh dài vững vàng đính tại chỗ đồng bên trên. Cực lớn thống khổ để nó kêu rên. Kêu thảm. Bắt đầu tỉnh lại chính mình phạm phải sai lầm. Hướng xoay quanh tại bầu trời bên trong cái kia một đầu thần thánh mà uy nghiêm hoàng kim cử long nhận sai sám hối. Nếu biết chính mình sai, vậy liền thành thành thật thật tiếp nhận trừng phạt đi. Nhìn xem bị hắn tự tay đinh trên chỗ đồng. Bắp thịt trần trụi. Máu me đầm địa đỏ tươi cử long. Địch á ba la trong mắt không có chút nào nhân từ Chỉ có vô tận phấn nộ cùng sát ý. Nếu là không có ta cho phép. Ngươi nếu là dám tự tiện từ phía trên tránh thoát xuống tới. Ngươi liền chuẩn bị nghinh đón thuộc về ngươi kết thúc đi. Ném câu nói này sau đó. Địch A-ba-la liền huy động cánh hướng phương xa bay đi. Mà nhìn xem rời xa địch A-ba-la. Toàn thân trên dưới không có một chỗ thịt ngon. Không chút nào thay thảm lôi long trù trừ. Cuối cùng vẫn là không dám đem chính mình trên thân thể cái kia 19 khỏa đinh dài cho rút ra. Mặc dù Hắn có thể làm được, thế nhưng Hắn không thể thừa nhận làm như vậy đại giới, mà bầu trời bên trong, hướng về khoảng cách gần nhất ngục hỏa cổ long lạc lâm sở tại lãnh địa bay đi địch a ba la, tắc thì dẫn đồng xung quanh tự do năng lượng, điên cuồng thôn phệ, bởi vì ở trên người Hắn cũng to to nhỏ nhỏ phân bố mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất vết cào cùng lôi kích dấu vết, đây đều là hắn vừa rồi tại trấn áp lôi long áo lạc khắc quá trình bên trong bị thương tổn đây là tương đối trọng thương ngấn nhẹ một ít vết thương tại chiến đấu quá trình bên trong liền đã khép lại rốt cuộc đều là ở tại cùng một cảnh giới cử long vô hại trấn áp rất không có khả năng mà lại so với lôi long bị thương tổn trên người hắn tại những này vết thương căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể Hoàng kim cử long huy động cánh rồng tại bầu trời bên trong gào thét mà qua thân thể khổng lồ sung kích đại khí vang lên tiếng sấm nổ một dạng chấn động mà hắn bay qua địa phương một vệt ánh sáng ngấn kéo dài không tán đây là thánh diệu chi long đặc thù một trong một loại cao điệu huy hoàng cực điểm trói loại cử long tại áo số đế quốc nghiên cứu ra được rất nhiều đỉnh tiêm loài rồng bên trong Thánh diệu chi long sức chiến đấu chỉ có thể coi là được là đúng quy đúng củ. Thế nhưng hắn hình dáng cùng tư thái lại là nhất là trói lọi một ít thời điểm. Mặt giá chỉ có thể cải biến vận mệnh. Lạc lâm. Trên thân tổn thương đang phi hành quá trình bên trong dần dần khép lại địch A-ba-la trong lòng niệm niệm mặt niệm lấy dưới chứng thứ nhất dòng thân danh tự. Thông qua khế ước cảm giác hắn tư duy. Lại là một đoàn nước động. Cái gì đều không có cảm giác được. Xảy ra vấn đề sao? Địch a Ba la đồng tử bên trong không vui không buồn. Không có hiện ra bất kỳ tức giận gì. Hắn lúc này ngay tại đem trong lòng cùng trạng thái thân thể. Điều đến cho đến trước mắt có thể đạt đến tốt nhất. Chuẩn bị nghinh đón tiếp xuống có thể sẽ phát sinh áp chiến. Khế ước xảy ra vấn đề cũng không tính kỳ quái. Rốt cuộc đã như thế thời gian dài. Luôn có thể tìm tới ứng đối phương Pháp Mà lại nơi này đã không phải là vật chất giới Cơ sở quy tắc mặc dù đại khái tương đồng Nhưng vẫn là có khác biệt Khế ước căn cứ vào chủ vật chất giới quy tắc mà thành lập Bản chất bên trên cũng là một loại đặc thù lực lượng Khế ước phản thể cũng là đến từ nào đó đầu quy tắc chế tài Không có lực lượng để duy trì khế ước chính là giấy lộn Gào ngay tại địch a ba la suy tư thời điểm, một tiếng hùng hồn bạo ngược rồng gầm âm thanh xa xa truyền đến, tại đã xuất hiện trong tầm mắt núi lửa hoạt động bên trong, một đầu trên thân tràn đầy gai xương giữ tợn áp long đắm chìm lấy nham tương, mở ra hai cánh, bay lên bầu trời, sền xẹt nham tương từ gai xương ở giữa cuộn xuống, dưới thân thể vung xuống một mảnh hỏa vũ, long chủ bệ hạ, ngài đã tới, Áp long chiếm cứ tại hỏa vân bên trên. Nhìn xem từ phương xa bay tới huy hoàng hoàng kim cử long. Trong mắt mang theo tận lực biểu lộ ra khiêm tốn. Địch Á ba la nhìn xem đầu này thái độ cung kính áp long. Không có mở miệng nói chuyện. Mà là dẫn động như cũ tồn tại cái kia cố thấy ước chi lực. Thế là áp long phát ra tiếng kêu thảm. Kêu thảm cũng không đủ sức huy động cánh. Cuồn cuộn lấy từ thiên thượng rơi xuống Sau đó đâm vào rộng rãi miệng núi lửa Bị rung nhăm nuốt hết Xem ra khế ước vẫn tồn tại Nhìn thấy lạc lâm thái độ như thế Địch a ba la thỏa mãn nhẹ gật đầu Sau đó hắn nhìn xem phía dưới cái kia xích viêm bốc lên núi lửa hoạt động Thu nạp cánh rồng Cũng một đầu đâm xuống Sau đó Một cỗ ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân Đối với chấp trưởng hỏa diễm tương quan lực lượng loài rồng mà nói, ngâm tại trong dung nhâm tựa như là nhân loại ngâm mình ở nhiệt độ thích hợp suối nước nóng nước bên trong một dạng. Đương nhiên nhiệt độ quá cao cũng không được. Cho dù là hỏa long, cũng có thể sẽ bị ngọn lửa cho tóm được. Long chủ bệ hạ, ta đã làm sai điều gì sự tình sao? Núi lửa nơi sâu xa, to lớn ngục hỏa cổ long đã rơi vào cuối cùng. Tòa này núi lửa nội bộ xuất nhập càng đồng thời không có bất kỳ cái gì nổi lên, bởi vì ngục hỏa cổ long thường xuyên ra vào, cũng sớm đã đem núi lửa vách trong cho mài đến bóng loáng suôn sẻ, tự nhiên cũng liền không thể bất kỳ cái gì tiếp nhận hắn bình đài, chính ngươi làm cái gì, chính mình không rõ ràng sao, điệp a ba la cũng rơi vào núi lửa thực chất, rộng rãi không gian đủ để dung nạp hai đầu thần tính vượt qua trăm thước cử long, Bởi vì tòa này núi lửa không phải tự nhiên hình thành. Mà là trước mặt cái này bởi vì linh hồn đau đớn mà không ngừng run rẩy ra hỏa lấy chính mình lực lượng tạo nên. Cho nên bên trong không gian rất rộng rãi. Còn dám hỏi ta vì cái gì? Long chủ đại nhân ta thật không biết ta đã làm sai điều gì sự tình. Ta đều đến ngươi tới trước mặt còn dám cùng ta giả ngô. Địch A-ba-la dối ra vuốt sồng, bắt hắn lại cái kia bén nhọn sừng rồng đem hắn đầu cho nhấc lên, nhìn thẳng hắn. Ngươi lại dám cùng mặt khác cái kia năm người liền lên tay. Phong tỏa tin tức. Còn dám cướp xếp muốn hướng ta báo cáo tin tức người. Lá gan không nhỏ A. Cũng dám khi chút gì không hạ. Đại nhân. Hiểu lầm A. Ta thật không có mong muốn che đẩy ngươi tin tức. ta chỉ là không muốn những người khác quấy rầy ngươi. Bởi vì linh hồn tại bị địch A Ba La điên cuồng tra tấn. Thân thể không ngừng run rẩy lạc lâm giải thích. Thế nhưng địch A Ba La căn bản cũng không tin tưởng ra hỏa này giải thích. Bởi vì hắn cảm giác không đến đầu này áp long trong lòng. Tốt, vậy ngươi giải thích một chút. Vì cái gì ta không có cách nào cảm giác được ngươi tư duy. Những năm này cũng thật sự là vất vả ngươi. Thế mà tìm được che đậy ta đối tư duy phương pháp dò xét. Địch A-ba-la cúi đầu xuống sò. Một cái khác trống không móng vuốt. Sờ lên lạc lâm lồng ngực. Nháy mắt sau đó. Bén nhọn sắc bén vuốt rồng nháy mắt đâm rách mánh vầy. Thật sâu đâm vào máu thịt bên trong. xoẹt, Tựa như là xé rách một tấm vải lụa một dạng. Địch A-ba-la liền dây lưng thịt lột xuống lạc lâm hung vòng trước ngực thật lớn một miếng thịt. Nóng rực máu rồng dâng trào mà nói. xâm nhiễm xung quanh nham tương. a Lạc lâm kêu thảm. Thế nhưng thân thể thống khổ căn bản là không có cách cùng linh hồn tra tấn thời gian sinh ra thống khổ đánh đồng. Thống khổ như vậy chỉ có điều để nó tiếng kêu lớn hơn một phân mà thôi. Lạc lâm, không nên quên thân phận của ngươi, đây là lần thứ nhất. Nhưng ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Địch A-ba-la đảm mạc ý chí truyền lại đến lạc lâm thống khổ trong linh hồn, hướng ta rộng mở ngươi tư duy. Vâng. Long chủ bệ hạ thống khổ không chịu nổi ngục hỏa cổ long chỉ có thể bất đắc dĩ giải trừ chính mình hao tốn mấy chục năm thời gian mới nghiên cứu ra được tư duy pháp thuật. a, không tệ a thế mà đều rèn luyện ra khỏi loại kỹ xảo này thế mà còn có thể khống chế chính mình tư duy. Địch A-ba-la nhất thời cũng cảm giác được trước mắt con rồng này tư duy. Nhưng lại như là một đầm nước trong một dạng. Trong veo thấy đáy. Cơ hồ không nhìn thấy cái gì tạp niệm. Tựa như là từ bỏ suy nghĩ một dạng. Thế nhưng ngươi có thể duy trì loại trạng thái này bao lâu? Địch A-ba-la phát ra cười trào phúng âm thanh. Loại này tư duy như nước trong một dạng trạng thái. Rồng liền cùng pho tượng một dạng. Cái gì đều không làm được. Lần tiếp theo lại có loại tình huống này. Bất luận ngươi đối ta có bao nhiêu hữu dụng. Ta đều sẽ tự tay tháo xuống ngươi đầu lâu. Treo ở ta trên cung điện. Nói xong. Địch Á Ba La. liền sách theo lạc lâm sừng rồng. Hướng về miệng núi lửa phía trên bay đi. Mà bay ra miệng núi lửa sau đó. Địch Á Ba La cũng là bắt trước làm theo. từ đại địa nơi sâu xa ngưng ghét ra một cái trụ đồng, đồng thời trên núi cao, tại dưới chân núi vạn linh, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, đem đầu này lạc lâm trên thân gai xương một cây rút ra, sau đó lại đưa nó treo trên trụ đồng, một đầu đại lãnh chúa rơi vào thê thảm như thế hình dáng, cực đại rung động đến toàn bộ nhìn thấy một màn này trí tuệ sinh linh, Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới vị kia như thế trí cao vô thượng long chủ bệ hạ thế mà lại như thế tàn bạo. Đương nhiên cũng có người vỗ tay khen hay. Sớm đã có người đối những này đại lãnh chúa khó chịu. Chỉ có điều kiên kỵ tại bọn hắn cái kia lực lượng cường đại. Không dám phát tiết mà thôi. Mà tại xử lý xong rồi lạc lâm sau đó. Địch A-ba-la lại lần nữa mở ra cánh. Bay lên bầu trời. Hướng vị thứ ba long lãnh chúa trở về. Hiện tại hắn đem đối xử như nhau. Đem sáu đầu bị hắn triệu hoán tới cử long tất cả đều treo ở trụ đồng bên trên. Chiêu cáo hòn đảo sinh linh. Hiển lộ rõ ràng hắn vốn có tuyệt đối huyền uy. Một ngày này. Sáu đầu cử long đại lãnh chúa thê thảm tiếng kêu rên. Chấn kinh doanh châu đảo bên trên toàn bộ sinh linh. Trong lúc nhất thời. Lúc lên lúc xuống bảo loạn xung đột tất cả đều đình chỉ. Bọn họ tại lúc này đều hiểu. Ai mới là doanh châu chúa tệ giả. Mà tại xử lý xong rồi cái này sáu đầu lại dám đối với hắn thành lập tin tức hàng rào phế vật sau đó. Địch a ba la xa vào đến nghĩ lại bên trong. Từ cái này một kiện sự tình hắn thấy được chính mình không đủ. Sáu đầu vô năng cử long liên thủ. Lại có thể bê tắc hắn tin tức. Đây tuyệt đối không tốt. Nên bồi dưỡng chân chính thuộc về ta thân thuộc. Địch A-ba-la nhìn xuống giữa sườn núi học viện. Nhìn xem phía dưới cái kia tràn đầy học tập không khí. Hình như một chút cũng không có bị hắn trấn áp ao đại lãnh chúa sự tình ảnh hưởng đến Thánh Long học viện. Làm ra quyết đoán. Hắn phát hiện hắn đem chính mình máu coi quá nặng. Hoặc là nói là quá mức keo kiệt. Cho dù là một giọt bình thường nhất máu cũng không bỏ được tùy tiện cho. Điều này sẽ đưa đến hắn không có một vị chân chính thuộc về hắn thân thuộc. Doanh châu toàn bộ long rồi cùng loài rồng quái vật. Đều là bắt nguồn từ tại bị hắn triệu hoán tới sáu đầu cử long. Cái này thật không tốt. Nếu có thích hợp có thể sử dụng thuộc hạ. Địch a Ba la ngẩm đầu nhìn về phía phương xa. Trong lúc mơ hồ hình như còn có thể nghe được cử long kêu rên rên gì tiếng hô Hắn có thể dễ dàng tha thứ những này cử long tùy tùng vô năng. Rốt cuộc cử long thiên tính như thế. Trời sinh không an hiểu kinh doanh. Có thể đánh là được. Thế nhưng là bọn họ tại vô năng đồng thời còn bất trung. Vậy liền không thể nhịn. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. năm 250 khai cương ca. hơ o oh, a ah, cơ hơi thổ Cho dù là sáu đầu ác long liên thủ phong tỏa hắn tin tức. Mặc dù là bởi vì e ngại hắn. Sợ hắn biết rõ bọn họ làm xuống những cái kia lạn sự. Mới làm xuống loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng vô luận như thế nào. Dạng này sự tình đã so sánh phản bội. Mà dạng này sự tình địch A-ba-la không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng lại liền không thể không nhịn Bởi vì cái này sáu đầu rồng là dưới chứng hắn trước mắt chiến lược mạnh nhất. Cho hết giết mà nói. Vậy liền giống như là một con rồng bị gãy đi rồi hai cánh cùng bốn trào. Mặc dù còn có sức chiến đấu. Nhưng giảm bớt đi nhiều. Chính là bởi vì cái này sáu đầu rồng hôm nay tại dưới trứng hắn có không thể thay thế địa vị. Cho nên cho dù là bọn gia hỏa này làm ra so sánh phản bội sự tình. Địch A-ba-la cũng phải dễ dàng tha thứ bọn họ. Tiểu xảo linh lung ngân bạc phi hành khí tại bầu trời xẹp qua một đảo ưu nhã đường vòng cung. Cuối cùng đáp xuống phía dưới trong học viện. Theo sau. Ngày cách mi ti thân tài cao gầy. Đường con thước tha nổi bật dáng người liền xuất hiện tại địch A-ba-la trước mắt. Mà nàng khi nhìn đến địch A-ba-la sau đó. Liền không nhìn được lên tiếng. Địch A-ba-la. Ngươi sắc phong cái kia sáu vị đại lãnh chúa đều đã ở nơi đó gào một ngày một đêm Lúc nào nên đưa chúng nó buông ra à, ảnh hưởng này không khỏi cũng quá tệ Cái này cùng ngươi có quan hệ gì ngươi tại thay bọn họ cầu tình Địch A-ba-la lạnh lùng mắt vàng nhìn hướng vị này đế quốc trưởng công chúa Càng lớn áp lực nhất thời hàng lâm Tại ngài cách mi ti trên thân Vị này công chúa lập tức liền đã hiểu Ta không phải tại thay bọn họ cầu tình. Ta chỉ là tò mò chạy tới nhìn thoáng qua. Cảm giác thật là buồn nôn. Cái kia huyết tinh hình tượng ta cảm giác đối bọn nhỏ không tốt. Cảm thấy ác tâm vậy cũng chớ đến xem. Còn như lúc nào đem bọn hắn buông ra. Bọn họ bây giờ không phải là còn có sức lực tại kêu rên sao chờ bọn hắn lúc nào không còn khí lực kêu rên. Chỉ còn lại một hơi thời điểm. Lại để cho bọn họ buông ra. Lúc này địch A-ba-la biểu hiện được phi thường lãnh khúc. Chỉ là bởi vì hiện tại hắn dưới chứng không thể thay thế cái này sáu đầu cử long tồn tại. Nếu có, cái này sáu đầu cử long. Hôm qua liền đem toàn bộ chết với hắn cửa xuống. Cũng chính là vì thế, địch A-ba-la quyết định cho bọn hắn một cơ hội. Nếu như lại có lần thứ hai, bất luận có không thể thay thế bọn gia hỏa này tồn tại. Địch A-ba-la đều muốn tự tay làm thịt bọn họ. Như thế bảo ngược quyết định. Trong lúc nhất thời đều đem ngài cách ni ti dọa cho phải nói không ra mà nói tới. Nàng chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa. Nàng mặc dù đã gặp bên cạnh mình những quyền quý kia vì tranh đoạt quyền lực đa quang kiếm ảnh. Nhưng lại chưa từng gặp qua kẻ thất bại máu di dì ướp trận. Nàng mặc dù cũng vì tranh đoạt quyền lực. Dẫn đầu quân đội xuất chinh bước lên chiến trường. Thế nhưng nàng chưa từng thấy tận mắt những cái kia gặp hạm đội hỏa lực công kích phản quân là dạng gì. Nàng nhận được mãi mãi cũng chỉ có băng lãnh vô tình số lượng. Mà tại cái này hắc ám thế giới bên trong. Nàng lần thứ nhất thấy được làm hắn suốt đời khó quên thảm liệt cảnh tượng. Bị lột đi mánh vầy cùng ra. Thậm chí bị cưa bỏ sừng dòng quái vật tựa như là một cục thịt một dạng. Bị đính tải cao vút trong mây trụ đồng bên trên. Như cũ phát ra kêu thê lương thảm thiết kêu rên ràng kia tràng diện. Thật sự là thật là đáng sợ. Cho dù là nằm mộng đều sẽ bị làm tỉnh lại. Bọn họ đều tại hướng ta giấu riêng, ngươi vì cái gì không hướng ta báo cáo. Đã nổi lên bệnh đa nghi địch A-ba-la nhìn thấy vị này trầm mặt trưởng công chúa, không buông tha. Ta phải hướng ngươi báo cáo cái gì ngài cách ni ti nhất thời cũng có chút không phục. Ta cũng không phải là ngươi thuộc hạ. Tới một mức độ nào đó, ta coi như được là ngươi lão sư đâu. Ngươi đây là đối đãi lão sư thái độ sao? Ta dẫn trên mặt đất khắp nơi đều bạo loạn. Ngươi liền không cố định đợi tại một cách địa phương. Cả ngày mở ra ngươi cái kia chiếc phi thuyền nhỏ chạy loạn khắp nơi. Đừng nói với ta ngươi không có trông thấy. Thấy được. Vậy thì thế nào ngươi liền không có giao phó ta giám sát viên loại hình chức trách? À, tại sao muốn hướng ngươi báo cáo Ngày cách mi ti lẽ thằng khí hùng Lực lượng mười phần Thế nhưng nàng trên lòng bàn chân Lại có quang mang hiển hiện Nàng đã làm tốt kiến thức Không ổn liền chuồn đi chuẩn bị Bởi vì nàng đã nhìn ra Bây giờ địch A-3 la Tâm tình có vẻ như không phải rất tốt U Vinh Quy, Quy. Mơ Ngươi nói đúng ngươi không có hướng ta báo cáo chức trách cùng nghĩa vụ. cái này sự tình không có quan hệ gì với ngươi. địch a ba la kiềm chế phía dưới lửa giận trong lòng. thời khắc bảo trì lý trí là một vị hợp cách kẻ thống trị cần thiết yếu tố. tùy ý đem lửa giận phát tiết hướng người vô tội kia là ngô ngốc hạng người làm. bây giờ đưa ngươi hiểu rõ doanh châu cùng ta giảng một chút đi. ngươi là ngân châu kẻ thống trị. Loại vấn đề này ngươi hỏi ta nghĩ muốn hiểu rõ chân chính tình huống ngươi không phải đi xuống xem một chút sao nghe thấy ta nói có cái gì dùng. Địch Á Ba La không nói gì. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem ngài cách ni ti. Mãi đến đem vị này đế quốc trưởng công chúa xem đến đều có chút hoảng loạn rồi. Thế nào ta nói sai cái gì rồi sao? Không có, ngươi nói rất tốt, nói rất đúng, muốn tìm hiểu tình hình ta phải tự mình đi đến nhìn một chút. Địch A-ba-la nở nụ cười Sau đó một cái thoáng hiện liền tiêu thất tại ngải cách Ni-ti trước mặt Chỉ để lại ở trong gió lộn xộn trưởng công chúa Đây là thật chạy tới thì sát Nhìn xem phía trên cái kia trống giống thành lũy phòng quan sát Ngải cách Ni-ti có chút hoài nghi đời người Nàng chỉ là thuận miệng nói mà thôi Nào nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật tiếp thu Nàng nói chuyện cứ như vậy có tác dụng sao Nhưng trên thực tế, địch A-ba-la đúng là tại Doanh Châu tất cả tòa đảo tàn bộ. Hắn muốn tận mắt nhìn một chút. Tòa này đã bị hắn đưa vào trong khống chế Doanh Châu. Đã hòng bét đến cái dạng gì tình trạng. Địch A-ba-la chỉ là nhìn lặng lặng xem. Với tư cách không người nào có thể phát giác bên thứ ba ở một bên theo dõi. Đồng thời không có nhúc tay can thiệp những cái kia hắn nhìn xem mười phần khó chịu sự tình Bởi vì đây chỉ là chỉ phần ngọn Cũng không chỉ tận gốc Với tư cách kẻ thống trị Sẽ chỉ đơn thuần dùng vũ lực can thiệp Cái kia cũng quá mức vô năng Theo nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều Địch Á Ba La cũng rõ ràng Cái này Doanh Châu hỗn loạn căn nguyên Nói trắng ra là Chính là Doanh Châu tài nguyên không đủ phần Cần khuyết trương càng lớn cơ bản bàn dựa theo bình thường phát triển đến xem với tư cách kẻ thống trị hắn hẳn là tại hai năm trước liền tập kết toàn bộ có thể chiến chi lực sau đó mở rộng đối ngoại xâm lược chiến tranh chiếm lấy càng nhiều có thể dùng tài sinh sôi đất đai đối ngoại thu hoạch càng nhiều tài nguyên thế nhưng khi đó hắn lại say mê tại chiến hạm năng lượng hạt tâm trong nghiên cứu Căn bản là không có bận tâm tại cái này trong mắt bé nhỏ không đáng kể doanh châu. Bởi vì khi đó hắn căn bản là không có thật tốt phát triển ý niệm. Không phải mà nói. Hắn cũng sẽ không đem chia sáu bộ phân. Ném cho ao đại cử long. Nhưng bây giờ hắn đi xem kỹ lấy đi qua cách làm có chính xác không. Không hề nghi ngờ kia là sai lầm. Xem đến quá xa, mà không để ý đến dưới chân, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình. Không tích nửa bước, không thể đến ngăn rằm. Ta liền một cách nho nhỏ doanh châu đều quản lý không được, còn muốn mưu đồ trong nhà người khác đế quốc, ha ha. <cười> Địch A-ba-la đứng bình tĩnh tại trên một đỉnh núi. Nhìn xem phía dưới vì tranh đoạt một chỗ nguồn nước mà ra tay đánh nhau hai nhánh bộ lạc. Phát ra từ dễu tiếng cười. Sau đó đưa tay đè ép, minh mông long uy hằng lâm, trực tiếp trùng kích đến cái này hai cái quái vật bộ lạc người ngã ngựa đổ, sau đó ép tới những quái vật này không thể động đậy. Tuyển ra các ngươi bộ lạc anh dũng nhất chiến sĩ, sau đó lặng lặng chờ đợi ta Triệu Hoán. Liền tại cái này hai nhánh bộ lạc quái vật thấp thỏm lo âu thời điểm, bọn họ liền nghe đến một đạo uy nghiêm thanh âm tại bọn họ vang lên bên tai. Sau đó bọn họ liền thấy, tại cách đó không xa đỉnh núi bên trên một đầu hoàng kim cử long kéo lấy chói lọi quang ngân, bay về phía chân trời. Tình cảnh như vậy để cho hai cái vị tranh đoạt một chỗ sạch gọn nguồn nước quái vật bộ lạc suốt cuộc không có tranh đấu lẫn nhau tâm tư. Bọn nó tại riêng phần mình thủ lĩnh suốt lĩnh dưới trầm rãi thối lui. Sau đó liền dựa theo cái kia to lớn thanh âm chỉ thị. Bắt đầu tuyển chọn ra bản thân bộ lạc ưu tú nhất chiến sĩ. Địch á ba la đại nhân. Địch á ba la sớm nhất tìm được doanh châu đại địa bên trên. Thể tích lớn nhất cũng là cao nhất trụ đồng. Phía trên treo tự nhiên cũng là thực lực mạnh nhất ngục hỏa cổ long lạc lâm. Làm địch á ba la đem con rồng này từ trụ đồng bên trên buông ra thời điểm. Trên người hắn liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa sinh sôi ra ra rồng mãnh vảy Đi triệu tập ngươi dưới chương toàn bộ quái vật nô bộc cùng còn có ngươi hậu dụ chuẩn bị chiến tranh. Chiến tranh chúng ta phải hướng người nào khởi sướng tiến công. Nghe được địch A-ba-la kiểu nói này. Ngục hỏa cổ long lạc lâm nhất thời cũng có chút hưng phấn. Cho dù là hắn lúc này linh hồn như cũ còn không có từ cái kia cực hạn trong thống khổ khôi phục lại. Đương nhiên là hướng những cái kia duyệt vương A, chúng ta muốn giải phóng những cái kia bị duyệt vương thống trị nhân loại đáng thương. Địch A-ba-la khó miệng cười một tiếng, bởi vì cách gọi là sư xuất phải có tên. Thủ vương tồn tại. Tại cách này vô tận đại địa bên trên chính là trời sinh nguyên tội. Tiến đánh thậm chí là rào sát bọn họ. Đơn giản chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không có ai sẽ cảm thấy không hợp lý. Tiến công thủ vương ta hiểu được. Tại địch A-ba-la giới chứng đã biệt khuất mấy chục năm ngục hỏa cổ long lúc này triệt để hưng phấn lên. Hắn trong hai mắt có luyện ngục chi hỏa cháy hừng hực. Hắn cũng có thể thôn phệ linh hồn. Tăng cường tự thân. Cũng có thể thôn phệ những sinh linh khác thống khổ linh hồn để đền bù chính mình linh hồn thống khổ. Biết rõ, vậy liền đi đem mặt khác năm người buông ra, sau đó truyền đạp ta mệnh lệnh. Vâng, nhìn xem có chút phấn khởi ngục hỏa cổ long mở ra hai cánh. Bay lên bầu trời. Đi giải phóng còn lại cử long đại lãnh chúa. Địch a Ba la quay đầu chuyển thân. Bay về phía quân quy số chiến hạm. Hắn nên chuẩn bị một ít chiến tranh lợi khí. Hắn những năm này nghiên cứu. Cũng không phải một chút thành quả đều không có. Ta làm việc sự tình thật đúng là có lỗi với ta hình tượng A. tại thiên không chí cao chỗ. Gào thét mà qua thánh diệu chi long quý đầu quan sát một chút trên người mình cái kia kim quang rực rỡ hình dáng. tự dễu cười nói. Hắn đã biết rõ Doanh Châu hỗn loạn căn nguyên. Mong muốn từ căn bản vấn đề giải quyết vấn đề cũng không khó. Bây giờ Doanh Châu đủ loại kỹ thuật đều đang bay một dạng tiến bộ. Bất luận là chủng tộc gì. Đều đối với mình chất lượng sinh hoạt yêu cầu đều càng ngày càng cao. Cách này kỳ thực cũng liền biến tướng mang theo giá hàng trình độ cùng đủ loại cần thiết sinh hoạt chi phí. Hắn chỉ cần lại hơi đề cao một chút giá phòng. vậy liền liền kế hoạch hóa gia đình đều không cần đề sướng những cái kia nguyên bản mở rộng cái bụng điên cuồng sinh chủng tục đều sẽ chính mình đình chỉ sinh dục đây chính là hòa bình phương pháp giải quyết mà đổi thành ở ngoài một loại mới pháp tắc là đối ở ngoài mở rộng khuyết trương thổ chiến tranh rồi địch a ba la liền lựa chọn loại này tất nhiên sẽ mang đến vô tận giết chóc cùng tử vong phương thức giải quyết sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín mươi 251 trực hệ Long rồi quân đoàn Chiến tranh bắt đầu Tại Doanh Châu kẻ thống trị Long chủ địch A-3 la ra lệnh một tiếng Tại hắn thống trị phía dưới Diện tích tổng lại vượt qua trăm vạn cây số vung như cỡ nhỏ lục địa một dạng sáu toa đại đảo Cùng hơn vạn tòa to to nhỏ nhỏ diện tích tổng lại vượt qua mười vạn cây số vung hải đảo Bên trên sinh hoạt toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu động viên Từ lãnh chúa quý tộc bên dưới lão ấu phụ nữ trẻ em, đếm bằng ước vạn kế sinh vật có trí khôn bởi vì một vị cường đại tồn tại ý chí mà vận chuyển. Mà về căn bản nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn quyền lợi, mà là bởi vì long chủ cái kia trí cao vô thượng. Không thể địch nổi lực lượng, bởi vì doanh châu quyền lực kết cấu đặc biệt lòng lẻo, địa vị cao nhất long chủ địch a ba la phía dưới. Chính là do hắn phân đất phong hầu đến sáu tòa đảo lớn bên trên ao đại to lớn long lãnh chúa. Sau đó liền doanh châu nguyên bản liền tồn tại mấy trăm vị to to nhỏ nhỏ phong quân lãnh chúa. Dạng này thống trị kết cấu có thể nói là đơn sơ đến cực hạn. Người thống trị cao nhất căn bản chính là không có quan tâm. Bởi vì tại nó phía dưới đại lãnh chúa đến nhỏ nhất một vị lãnh chúa. Các cấp lãnh chúa đều có được phi thường cao huyền tự chủ. Bọn họ có thể tự do bổ nhiệm quan viên, thậm chí thành lập thuộc về mình quân đội. Dạng này quyền lực kết cấu, nếu không phải là tại tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới, địch A ba la người thống trị cao nhất vị trí sớm đã bị đẩy ngã, coi như không có bị lật đổ, cũng là một cách khôi lỗi, sinh tử cũng không khỏi mình. Thế nhưng tại tồn tại siêu phàm chi lực thế giới, chỉ cần người thống trị cao nhất cũng nắm giữ lấy cùng nó địa vị cùng nhau xứng đôi lực lượng, vô luận là cỡ nào đơn sơ, buồn cười biết bao huyền lực kết cấu, chỉ cần người thống trị cao nhất muốn, hết thảy đều có thể đạp đổ làm lại, địch a ba la chính là như thế tình huống, cho dù là hắn thống trị doanh châu 13 năm đến, ngoại trừ chế đỉnh đơn giản một chút quy tắc, liền rút cuộc không có can thiệp doanh châu sự vụ, Khi hắn muốn thời điểm, mảnh này quần đảo liền phải lấy hắn ý chí làm trung tâm đến vận chuyển. Đây cũng là lực lượng quyền lợi là lực quyền. Còn chưa đủ mạnh A. Địch a ba la xem kỹ lấy chính mình hôm nay nắm giữ lực lượng. Hôm nay hắn cho dù là trở lại long vực bên trong, cũng xem như được là chúa tể một phương. Thậm chí có thể cùng hắn vì kia còn tại long vực bên trong xưng bá. Không có tấn thăng thành truyền kỳ đại lão bà viện xoay cổ tay. Còn như thật phát sinh chiến đấu. Ai thắng ai thua. Vậy liền khó mà nói. Bởi vì một trận chiến đấu thắng bại có quá nhiều nhân tố quyết định. Ai mạnh hơn. Còn phải đánh qua sau đó. Mới có thể biết rõ. Về phần hắn hôm nay chỗ đứng cảnh giới. Chính địch A-ba-la cũng nói không chính xác tu đến trình độ gì. hồn ý cảnh giới vốn là tu hành lớn mạnh linh hồn quá trình, Cái này quá trình tùy từng người mà khác nhau. cho dù là đồng tộc thậm chí cả đồng bào huyên đệ đề đều sẽ có chỗ khác biệt. nhưng cũng không phải là không có cụ thể tham chiếu. hồn ý cảnh giới kế tiếp chính là truyền kỳ, mà tấn thăng truyền kỳ cánh cửa mà có thể cảm ngộ đụng vào quy tắc, chỉ cần có thể sử dụng quy tắc chi lực, liền có thể tùy tiện xé xách không gian. Để cho mình sinh mệnh hình thái lại một lần nữa lột xác. Cho nên hồn ý tu hành quá trình bên trong. Lớn mạnh linh hồn chỉ là cơ sở. Có thể vì cảm ngộ quy tắc mà làm chuẩn bị. Mới xem như có thành tựu. Mà mong muốn cảm ngộ quy tắc nói đến cũng rất đơn giản. Quy tắc ở khắp mọi nơi. Nhật nguyệt tinh thần. Phong vũ lôi đình. Đây đều là quy tắc ngoại tại hiển hóa. Dựa theo tu tiên giả thuyết Pháp Những này chính là nói Quy tắc ngay tại bên cạnh Có thể xem đến Cũng biết Thế nhưng mong muốn thật cảm ngộ lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình Sớm nhất thì phải có có thể cảm ngộ đến quy tắc cơ sở đủ cường đại linh hồn Thứ gì mà có thể để cho quy tắc hiển hóa Thuận lợi cảm ngộ Mà đây chỉ có một cách biện pháp Đó chính là thành lập thuộc về mình trưởng khống lĩnh vực hoàn toàn do chính mình trưởng khống khu vực đặc biệt. Đối với có được cao đẳng huyết thống tồn tại mà nói. lĩnh vực là bọn họ tại đột phá đến hồn ý lúc. liền một cách tự nhiên sẽ có được năng lực. Một hít một thở. Từ trên thân tự nhiên tiêu tán ra tới lực lượng sẽ lấy tự thân làm hạt tâm. Tạo dựng ra hoàn toàn lấy tự thân làm chủ đạo lĩnh vực. Cũng tỉ như hồn ý cấp hồng long. Đến cái này cảnh giới hồng long bất luận là ở đâu. Chỉ cần không phải quá cực đoan hoàn cảnh. Cảnh vật chung quanh đều sẽ bởi vì trên người nó tiêu tán ra tới lực lượng mà thôi vặn vẹo. Hóa thành thích hợp nhất hắn nghỉ lại nối lửa khu vực. Đây cũng là lĩnh vực tác dụng. Cải biến thế giới. Để cho hoàn cảnh thích ứng hắn. Mà đối với trời sinh khởi điểm khá thấp sinh linh mà nói. Cho dù là đột phá hồn ý. Mong muốn có được lĩnh vực cũng là một kiện tương đối gian nan sự tình. Cần khắp thời gian dài tích lũy. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình công bằng chưa từng tồn tại. Bất quá từ không tới có tu luyện được lĩnh vực. Tại khống chế phương diện vẫn là so với cái kia cao đẳng sinh mạng thể trời sinh liền có được lĩnh vực. Vẫn là càng tinh xảo hơn linh hoạt một ít. Địch a ba la dĩ nhiên chính là thuộc về trời sinh liền có một loại kia. như thường lệ lý mà nói, muốn trở thành truyền kỳ, dần dần hoàn thiện lĩnh vực chính là một đầu nhà cây khang đại đạo. thế nhưng địch a ba la có được nhiều loại khác biệt hình thái. cái này cũng liền đại biểu cho hắn có bao nhiêu loại khác biệt lĩnh vực. cho nên địch a ba la cho đến trước mắt, còn không biết mình đến cùng nên như thế nào đột phá trở thành truyền kỳ. bởi vì hắn đủ loại lĩnh vực vẫn luôn tại hoàn thiện bên trong. Hình như vĩnh vô chỉ cảnh. Thật sự là phiền phức. Suy tư mong muốn truyền vì truyền kỳ trước trí điều kiện. Địch A-ba-la không nhịn được thì thầm một tiếng. Quy tắc. Cũng chính là tiên nhân trong miệng nói tới con đường. Đối với hắn mà nói quá mức tư vô mờ mịt. Quên đi từ từ tích lũy cũng hành. Phát xác được tâm tình mình trở nên có chút nôn nóng. Địch A-ba-la lập tức an ủi bình tâm tự. Duy trì tỉnh táo nhất tâm tính Đột phá truyền kỳ loại này sự tỉnh Không cần thiết quá mức lo nghĩ Thực sự không tốt hắn làm chịu đều có thể Dù sao cũng lấy hắn huyết thống Trở thành truyền kỳ chỉ là vấn đề thời gian Rốt cuộc liền xem như danh sưng long tộc xỉ nhục bạc long Nếu như có thể chịu một ngàn năm nhiều năm Như thường cũng có thể trộn lẫn thành truyền kỳ Hắn huyết thống này không biết so cái kia bạc long mạnh tới đâu. Thư hoán trong lòng. Không còn duy trì nguyên bản nhìn như nho nhã hiền hòa hình dạng người. Mà là giải phóng chân thân. Địch á ba la hóa thành ung dung tôn quý thánh diệu chi long. Hắn tại quân uy số xung quanh xoay quanh. Đang nhìn xuống phía dưới từ bốn phương tám hướng tụ đến quái vật. Hắn nhìn xem phía dưới những cái kia ngay ngắn trật tự quái vật đóng quân doanh địa. Rất là hài lòng Cái này làm ruộng chữ hình trật tự rõ rệt doanh địa Tại từ trên cao nhìn xuống quan sát lúc Làm cho người cảnh đẹp ý vui Cái này tự nhiên không phải dưới chứng hắn cái kia sáu đầu tử long công lao Cũng không phải những người đế quốc kia Bọn họ đều đã tiến nhập tinh tế thời đại Sớm liền từ bỏ lục địa chiến Tại chiến hạm sen lẫn dày đặt hỏa lực bên trong Lại tinh xảo lục địa chiến trận đều không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên. Cũng không phải địch á ba la công lao. Hắn không có nghiên cứu qua tương quan phương diện tri thức. Hành quân bày trận phương diện này hắn thật đúng là không thế nào biết. Đây là một vị ngày thường không có danh tiếng gì tiểu lãnh chúa công lao. Cái kia tiểu lãnh chúa thuộc nhỏ đọc thuộc lòng binh thư. Biết được chiến sự. Hành quân bày trận. Xây dựng cơ sở tạm thời. Không một không biết. Chỉ có điều tại địch A-Ba-La cưỡng ếp nhất thống Doanh Châu sau đó. Tiểu lãnh chúa trong đầu tri thức liền không có đất dùng võ. Chỉ có thể cả ngày thao luyện chính mình dẫn trên mặt đất mấy trăm tên tư binh. Doanh Châu duy trì 13 năm lâu hòa bình để cho tiểu lãnh chúa sầu não đất ức Mà một lần nữa dung chuyển Doanh Châu để tên này tiểu lãnh chúa hưng phấn. Thế nhưng ra ngoài thận trọng. Hắn không có dính vào. Mà theo sau ao đại lãnh chúa liền một mạch bị long chủ chấn áp. Đồng thời bị làm cực hình tin tức để cho hắn sợ hãi. Hắn biết rõ cuộc đời mình tại mảnh này đất đai bên trên chủ nhân là ai. Cho nên khi long chủ đại nhân hướng Doanh Châu toàn cảnh phát ra chiến tranh lệnh triệu tập sau đó. cái này tiểu lãnh chúa cố ý đến trầm trận. Sau đó khi hắn nhìn thấy trong dữ liệu cái kia hỗn loạn Doanh Địa sau đó. Liền cả gan. Chủ động tìm tới địch A-ba-la. Sau đó liền phi thường kinh điển tự đề cử mình. Đối với loại này có can đảm chào hàng người một nhà mới. Địch A-ba-la còn lại là phi thường thống khoái mà đưa cho hắn một cái cơ hội. Nếu như là người mới. Hắn tự nhiên có thể làm được chính hắn nói tới sự tình. Nếu như là chỉ biết là khoác lác tầm thường. Đều không cần thu thập. Gia hỏa này liền sẽ bị bọn quái vật cho vây đánh tới chết. Hiện nay xem ra, hắn phát ra chiến tranh lệnh tập kết sau đó. Cái thứ nhất dám hướng hắn tự đề cử mình ra hỏa vẫn là có có chút tài năng. Mà đối với dạng này người mới, đã cải biến phát triển sách lược địch A-ba-la tự nhiên là có suy nghĩ pháp. ngài lâm na, phái người đi xuống cho ta đem tên kia tiểu lãnh chúa cho ta kêu lên đến. Địch A-ba-la đáp xuống quân uy số bên trên. một cách đã mở rộng xem ảnh trên bình đài, cách này tung hoàng đều vượt qua ngàn mét khoảng cách ngắm cảnh bình đài. Căn cứ trưởng công chúa ngài cách ni ti miêu tả là hạm bên trên thành viên dùng cho cử hành tinh không yến hội công trình mà hôm nay bị địch á ba la trở thành đài duyệt binh rõ đã từng nữ hạm trưởng hôm nay nữ bộc trưởng ngài lâm na đang nghe địch á ba la chỉ thị phi thường thuận theo Lập tức chuyển thân quay đầu hướng mình phía sau một tên vệ binh hạ đạp chỉ lệnh. Ngại Lâm Na bây giờ sở dĩ như thế thuận theo. Là bởi vì nàng trên người địch a Ba la thấy được trở về đế quốc hy vọng. Địch a Ba la tại mấy năm qua này không ngừng thử nghiệm tay xoắn chiến hạm. Mặc dù đến nay cũng không có chân chính xoắn ra một chiếc có thể cất cánh chiến hạm. Thế nhưng những năm này tiến bộ tất cả đều rơi vào vị này hạm trưởng trong mắt. Mà không qua bao lâu, dấm lên một chiếc cỡ nhỏ một mình phi hành khí. Rơi vào phía dưới trong doanh địa đế quốc người rất nhanh liền đem một tên so sánh với hắn. Hiện ra phi thường bỏ túi thấp bé nhân loại mang đi lên. Các hạ, người đã đưa đến vì địch A-ba-la phục vụ đế quốc người cũng không xưng hô địch A-ba-la vì bệ hạ. Bởi vì trong lòng bọn họ, chỉ có một người mới có thể như thế xưng hô. Đó chính là đế quốc hoàng đế, u v -W, w m Địch A-Ba-La tỉnh không để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Chỉ cần những cái này đế quốc người đối với hắn duy trì nên có tôn kính như vậy đủ rồi. Dù sao cũng đến lúc đó chờ hắn nắm trong tay đế quốc. Bọn gia hỏa này tại hắn trước mặt nên quỳ xuống vẫn là đến quỳ xuống. Long chủ bệ hạ. Mà bị đế quốc người dẫn tới nhân loại liền không đồng dạng. Hắn nhìn xem chiếm cứ tại rộng rãi kim trúc khoang thuyền bên trên cử long Thái độ mười phần cung kính Bởi vì địch A-ba-la cho dù là mở miệng không nói lời nào Cái kia to lớn như núi khí thế Còn có cái kia bay thẳng chân trời minh mông thánh quang Cũng cho hắn cực lớn sung kích cùng rung động ngươi tên là gì Địch A-ba-la nhìn xuống đối mặt hắn Còn có thể chấn định tự nhiên mở miệng nói chuyện nhân loại Trong mắt lộ ra một chút thưởng thức Ta gọi la xuyên đảo lãnh chúa Từ quang niên Nhìn thấy vị này long chủ thế mà Ngay cả mình danh tự đều nhớ không rõ Thế mà còn muốn hai lần hỏi thăm Tự để cử mình nhân loại mừng rỡ như điên Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín mươi 252 lăn sang một bên Từ quang niên sao Tên ngươi ta nhớ kỹ Ngươi rất không tệ Ta phi thường thưởng thức Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Lại một lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới cái kia ngay ngắn trật tự đại doanh. Địch A-ba-la đã quyết định chủ ý. Phải đem tên trước mắt này thu được chính mình dưới trướng. Thế nhưng này nhân loại khởi điểm quả thực quá thấp. Mà lại nhân loại bản thân cũng quá yếu đuối. Hơi không chú ý lập tức liền không có. Nguyện ý. Một cái chỉ là móng tay bén nhọn đều so với mình người còn lớn hơn cao đẳng tồn tại. Hướng mình hỏi thăm vấn đề như vậy Chẳng lẽ còn dùng suy nghĩ sao Từ quang niên không chút do dự liền cho đáp án o v k -qu -qu m Dạng này đáp án cũng không ngoài dự liệu Địch A-Ba-La phi thường hài lòng gật gật đầu Vậy ngươi nguyện ý trở thành ta thân thuộc sao Nguyện ý Vấn đề này ngược lại để Từ quang niên trầm mặt một hồi Thế nhưng một lát sau hắn như cú cắn răng gật đầu Ngươi có thể nghĩ rõ ràng nhìn thấy ra hỏa này do dự một hồi địch a ba la ngược lại là nở nụ cười. Long tộc bệ hạ, ta đã nghĩ thông suốt. Từ quang niên biết rõ cái gọi là thân thuộc là cái gì. Đó chính là tiếp nhận trước mặt vị này bệ hạ máu. Từ người tiến hóa thành một loại càng cao cấp hơn tồn tại. Nhưng thiên hạ cho tới bây giờ liền không có uổng phí ăn cơm chưa, ăn một miếng không thành tên béo. Mong muốn một bước lên trời. liền phải thừa nhận siêu việt nhân loại cực hạn thống khổ Hắn gặp được rất nhiều thứ người Tại dung hợp máu rồng quá trình bên trong Biến thành một đoàn vặn vẹo huyết nhục Có lẽ là đã mất đi lý trí quái vật Lại hoặc là bị sống sờ sờ đau chết Thế nhưng hắn cũng nhìn thấy thành công dung hợp máu rồng long rồi Tại mảnh này đất đai bên trên có được cỡ nào lớn đặc quyền Kia là gần với ao đại lãnh chúa Sẽ bị còn lại lớn nhỏ lãnh chúa lấy lễ để tiếp đón siêu nhiên tầng lớp. Là thuộc về doanh châu huyền quý giai cấp. Muốn trở thành ta thân thuộc, ngươi cần đánh đổi mạng sống làm tiền đặt cược, thật nghĩ xong chưa? Địch A-ba-la nhiều lần hỏi thăm, trong lời nói mang theo một cố có thể giao động người ý chí uy hiếp. Bệ hạ, 7 năm trước, ta vợ vì ta sinh hạ một con, đủ để kế thừa gia nghiệp. Cho dù là ta hôm nay toi mạng tại đây. Ta gia tộc huyết mạch cũng đủ để truyền thừa. Từ quang niên ý chí đồng thời không hề dao động. Hắn biết rõ. Lúc này một cái ngàn năm một thủ cơ hội đặt tại hắn trước mặt. Trước đó. Hắn chưa từng nghe nói qua long chủ bệ hạ có cái gì thân thuộc. Hiện tại hắn một khi thành công. Kia hắn chính là vị này bệ hạ vị thứ nhất thân thuộc. Khi đó. Hắn đem thu hoạch được cớ nào quyền thí. Đơn giản không dám tưởng tượng. Đã như vậy. Địch A-ba-la lên tiếng sừng lộ ra sâm bạch răng rồng. Một khỏa bị huyết sắc tinh thể bao vây chất lỏng màu vàng ấm hiện lên ở trước người hắn. Hóa thành một đạo đỏ vàng giao nhau ánh sáng cầu vồng. Lấy nhân loại không cách nào tốc độ phản ứng. Đánh xuyên trước ngực hắn áo giáp. Khảm nạm tại hắn xương ngực trung ương. Rắc rắc. Nương theo lấy một tiếng vang giòn Huyết sắc tinh thể nước ra Cái kia một giọt ấm ánh dịch tích chạm đến từ quang niên huyết nhục Trong chớp nhoáng này Tên này từ nhỏ là sống an nhàn sung sướng nam nhân mặt bên cạnh liền bắt đầu vặn vẹo Mới có thể cùng ý chí là hai chuyện khác nhau huống chi dung hợp máu rồng thống khổ đa siêu Việt nhân loại có thể nhẫn nại cực hạn Thế là nguyên bản hiện lên tư thế quỳ từ quang niên trực tiếp ngã sấp xuống tại trên mặt đất, đau đến lăn lộn đầy đất, cả người tựa như là một đầu nướng chín tôm lớn một dạng, co quắp tại cùng một chỗ, toàn thân ngăn không được run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi từ trên người hắn chảy xuôi mà ra, trong trước mắt liền thấm ướt mặt đất, nhưng rất nhanh. có khối lớn kim sắc xương ngoài hiện lên ở tên nam tử này người trên lồng ngực hiện hiện, mà lại khảm nạm tại bộ ngực hắn chính giữa huyết sắc tinh thể cũng bắt đầu vỡ vụn, từng sợi tinh thuần sinh mệnh nguyên khí tràn vào đến thân thể của hắn, bổ sung hao tồn, để cho hắn thần trí không đến nỗi bị thống khổ cho tra tấn sụp đổ, mà tình cảnh như vậy tắc thì hù dọa không ít chưa thấy qua một màn này đế quốc người, bởi vì bình thường mà nói, Nhân loại dung hợp máu rồng đều là ở vào an toàn hoàn cảnh. Ngoại trừ long rụi cùng to lớn long lãnh chúa bên ngoài. Không có khả năng lại có ngoại nhân đứng ngoài quan sát. Đây cũng quá đáng sợ. Nhìn thấy khoang thuyền lên thân thể đều tại vô ý thức run rẩy Miệng há mở lại không có khí lực phát ra gào thét tiếng kêu thảm thiết nhân loại. Cũng tương tự ở một bên xem lễ ngài cách ni ti bị hù dọa. Bởi vì nàng kể từ khi biết máu rồng là có thể dung hợp thời điểm. Cũng đánh qua địch A-ba-la huyết dịch chủ ý. Mà hôm nay thấy cảnh này. Nàng triệt để bỏ đi phương diện này ý niệm. Thống khổ như vậy. Nàng mới không muốn thừa nhận đâu. Có địch A-ba-la đưa cho cho sinh mệnh nguyên chất ủng hộ. Địch A-ba-la tại cách này vô tận chi địa vị thứ nhất thân thuộc phi thường thuận lợi mà liền dung hợp long huyệt. Mặc dù hắn thừa nhận cực hạn thống khổ, thế nhưng cùng hắn thu hoạch đắc lực lượng so sánh. Thống khổ này hoàn toàn là đáng giá. Hô, mặc dù quần áo trên người áo giáp đã bị bành chứng cực lớn hóa thân thể cho bể bụng. Nhưng thân thể bị như áo giáp một dạng kim sắc xương ngoài bao trùm nam nhân đồng thời không có đi ánh sáng. Đã hoàn toàn hóa thành long ỉ từ quang niên hít sâu vài khẩu khí sau đó. nguyên bản khô cạn khô kiệt thể lực bắt đầu cấp tốc khôi phục, mà hắn tại khôi phục tư duy thứ nhất nháy mắt, liền quỳ gối trên mặt đất, lấy đó chính mình đối trước mặt vị đại nhân này trung thành, đa tạ bệ hạ an thưởng, từ quang miên cũng không phải là không biết tốt xấu hạng người. Hắn đã cảm nhận được, chính mình lần này dung hợp máu rồng nhận được ngoại lực tương trợ, so với còn lại dung hợp máu rồng nhân loại mà nói, thật sự là quá dễ dàng. Theo lý mà nói, liền hắn loại người này, tại dung hợp máu rồng quá trình bên trong ý chí bị thống khổ mẫn diệt, hóa thành một đầu quái vật có lẽ là một đoàn vặn vẹo huyết nhục, cũng là chẳng có gì là sự tình. bất quá, bây giờ thành công cũng tại hắn trong dữ liệu, bởi vì trước mặt vị này long chủ bệ hạ không có khả năng không biết nhân loại dung hợp máu rồng cần như thế nào cơ sở điều kiện. Mà hắn dạng này không đạt tiêu chuẩn ra hỏa, Nếu không có ngoại lực tương trợ tất nhiên đó là một con đường chết. Mà vị này bể hạ cần hắn tài năng. Nhất định có chu toàn biện pháp. Không phải mà nói. Máu rồng cùng độc dược không khác. Nhưng long chủ không có khả năng vô duyên vô cớ mà lấy chính mình máu đến độc chết hắn. Không có cái này cần thiết. u v k q m Nhìn thấy quỷ gối trên mặt đất hình thể đã tiếp cận bình thường đế quốc người thân thuộc. Địch a ba la thỏa mãn gật gật đầu. Thành công liền tốt. Còn như sức chiến đấu. Hắn không có trông cậy vào. Bởi vì tử quang niên tại hắn trong lòng là thuộc về mưu lược hình nhân mới. Thật trông cậy vào hắn chiến đấu mà nói. Hắn liền sẽ không lấy thánh diệu chi long hình thái ban cho hắn máu rồng. Cảm giác thế nào? Đói bụng. Cho dù là trên người có có thể nói hoa lệ xương ngoài khôi giáp Thế nhưng thân hình như cũ hiện ra phi thường gầy gò Từ quang niên nói ra mình lúc này cảm thụ Đây đều là vừa rồi tấn thăng trở thành long rồi nhân loại nên có cảm thụ Bởi vì tại dung hợp máu rồng quá trình bên trong Thân thể chắc chắn sẽ sinh ra lượng lớn tiêu hao Đi xuống ăn cơm đi ăn no rồi liền vì ta chỉnh đốn quân sự Vâng Từ quang niên ngẩng đầu lên Đã hóa thành mắt dọc trong hai mắt tràn đầy tự tin. Hắn đi đến cách này một tòa là vì cử hành yến hội mà thiết kế bình đài biên giới. Cự tuyệt bên cạnh chủ động mong muốn trợ giúp hắn đế quốc người. Thả người nhảy xuống. a, Nhìn thấy như thế súng mãnh không sợ cử động. Đứng tại địch A-3 la bên cạnh ngải cách ti cũng nhìn không được che miệng. Phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì cách này bình đài cách mặt đất độ cao có tới mấy ngàn mét. tại không có năng lực phi hành tình huống phía dưới nhảy đi xuống tại trọng lực lôi kéo phía dưới không khó tưởng tượng sau cùng sẽ là cái dạng gì hạ tràng yên tâm quăng không chết hắn. địch a ba la liếc qua cái này ngạc nhiên đế quốc công chúa sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi tới bình đài biên giới nhìn xuống phía dưới cái kia trật tự giành mạch đại doanh trong mắt lộ ra vẻ suy tư cái này từ quang miên chỉ là cái thứ nhất tiếp xuống hắn còn đem chọn cái này trong đại doanh bất kỳ cái gì có thể đập vào mắt xuất chúng sinh linh giao phó bọn họ máu rồng sau đó lại lấy bọn họ làm không không chỉnh hợp doanh châu quần đảo trên toàn bộ có thể chiến chi lực tập kết một chi chân chính quân đội lúc nào quân đội cho chỉnh biên tốt rồi hắn liền lúc nào mang xuất trinh. không phải mang theo năm bè bảy mảng ra ngoài có cái gì dùng. Mặc dù những cái kia dược vương, cử nhân vương, thu thần tướng cái gì, không thể so với hắn tốt đi nơi nào. Thế nhưng hắn cũng không phải là cùng những cái kia mặt hàng so nát. Địch A Ba La chậm chạp không xuất chinh hành vi cũng đưa tới ao đại to lớn long lánh chúa lo nghĩ. Bọn họ mang theo chính mình thân thuộc, tụ tập đến quân uy số phù cận. Cả ngày chính là khổ đợi, Chơ mắt nhìn địch A-ba-la lệ thuộc trực tiếp thế lực càng ngày càng bành trướng. Lạc lâm. Địch A-ba-la đại nhân đây là suy nghĩ gì hắn đều đã phát ra tập kết triệu lệnh. Thế nhưng chúng ta đều đến. Đại nhân hay là một mực án binh bất động. Hắn đang chờ mấy thứ gì đó à? Có cử long thật sự là nhìn không được. Tìm được hóa thành hình người. Đang ôm một đám Mỹ cơ hưởng lạc ngục hỏa cổ long lạc lâm. Ngươi hỏi ta làm cái gì đại nhân chẳng phải tại phía trên sao chính ngươi bay đi lên hỏi a Thủ trưởng tùy ý xoa nắn một đoàn tuyết cầu trắng hán đầu chọc nhìn thấy sông tới thanh niên tóc lam cũng không để ý chút nào. Ta không dám. Vừa rồi bị vị đại nhân này thu thập. Ta bây giờ thế nào còn dám tới gần hắn lôi long áo lạc khắc phi thường thẳng thắn. Cũng không có gì khó mà nói. Dù sao cũng bọn họ bị long chủ thu thập hình dạng tử Phải biết đều biết Ngươi bị thu thập Chẳng lẽ ta liền không có bị thu thập sao Ngươi cũng không dám Chẳng lẽ ta liền nguyện ý Ngươi cùng chúng ta không đồng dạng A Ngươi là cùng địch A-ba-la Đại nhân ký kết khế ước long nộ Ngươi cùng đại nhân quan hệ thân mật hơn một chút Có chút sự tình không tiện hỏi Ngươi có thể đi hỏi đi Đánh sắm Ta cũng không dối gạt các ngươi. Các ngươi cũng biết ta linh hồn có một bộ phận bị bệ hạ nắm ở trong tay. Ta chịu đến đau so các ngươi lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đừng nói các ngươi không dám gặp bệ hạ. Ta bây giờ nghe tên hắn đều rụt xè. Có khoa trương như vậy sao áo lạc khắc nhìn trước mắt hoạt sắc sinh hương một màn. Nhiệt huyết sôi trào. Tính chất đột nhiên cũng liền đi lên. Nói nhảm. Lạc lâm tiện tay mò bên cạnh một vị mỹ cơ Để cho nàng dạng chân trên người mình Sau đó liếc qua cái này không thức thời gia hỏa Nhìn cái gì vậy, ta đều như vậy Còn không biết ta muốn làm gì còn không đi Chẳng lẽ còn muốn lưu lại tham quan sao Nếu như ngươi không ngại mà nói Ta đương nhiên là nguyện ý ngồi quan sát một chút Áo lạc khắc cười hắc hắc nói Nếu như ngươi mời ta gia nhập mà nói Ta cũng sẽ không cử tuyệt lan mẹ ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt đâu thế nào không thấy được ngươi mời ta rồi đây là lão tử. Ngươi đừng nghĩ chạm các nàng một chút. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. Chương 253 theo gió tuyết mà đến. Kết kết, Thân tài thấp bé thiếu niên cóng so người hắn đều cao gỗ củi. Chầm rãi từng bước mà tại tuyết đọng bên trong tiến lên. Hắn cẩn thận phân biệt những cái kia không có bị tuyết đọng vùi lấp cổ thủ cùng tàn đá. Xác nhận chính mình sẽ không đi nhầm đường. Bởi vì một chân đạp không. Liền sẽ rơi vào trong hầm băng. Sau đó liền hóa thành đất tuyết băng điêu. Đến năm đầu xuân. Tuyết tan sau mới có thể bị người phát hiện. Nhanh hơn chút đi trời đều nhanh sắp đen. mọi mệt thiếu niên ngẩng đầu nhìn liếc mắt dần dần ảm đạm xuống sắc trời. Mỏi mệt thân hình bên trong liền ép ra mấy phần sức lực. Bước bách chính mình tăng tốc tiến lên bộ pháp. Trời tối sau đó. Rừng rậm này sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Nga ô. Nương theo lấy càng thêm ảm đạm sắc trời. Đốn quỷ thiếu niên tại đất tuyết bên trong lưu lại một đoạn dài rằng rạc dấu chân. Nhưng ngay lúc này. Thiếu niên nghe được hắn không muốn nhất nghe được thanh âm. sói đói. đốn củi thiếu niên rút ra trên lưng đao bổ củi, cẩn thận phân biệt tiếng sói chu truyền đến phương vị, lắng nghe một hồi sau đó, liền trầm tính lại, càng cẩn thận é rè hơn mà tiến lên. Mùa đông khắc nghiệt, trong rừng rậm cơ hồ là không có vật sống hoạt động, thế nhưng kia là cơ hồ, cũng có một chút động vật tại qua mùa đông trước lương thực sự chứ không đủ, bị buộc bị ép từ ngủ đông bên trong thức tỉnh, Tìm kiếm no bụng đồ ăn. Ăn món chay ngược lại cũng dễ nói. Nếu là đụng phải ăn thịt. Vậy coi như thảm đây. Ánh trăng dần tối. Tiếng sói trô ngược lại là dần dần từng bước đi đến. Thiếu niên dần dần trầm tính lại. Thế nhưng bầu trời bên trong lúc này liền đã nổi lên bông tuyết. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bay là tả rơi xuống. Rơi vào trên mặt. Băng lạnh như băng lạnh. Qua trong giây lát liền tan rã hầu như không còn. Xem ra là trở về không được. Nhìn xem cái này nói đến là đến phong tuyết. Thiếu niên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng là không có tuyệt vọng. Hắn chỉ là cải biến tiến lên phương hướng. Từ bỏ về nhà. Mà là lựa chọn hướng trong trí nhớ trong rừng phòng nhỏ đi đến. Núi này phổ cận có không ít thợ săn. Người hái thuốc. tiểu phu. Bọn họ chỗ dựa mà sống Phần lớn sau khi vào núi Đều không thể ngày đó đi làm ngày quay lại Cũng sẽ trong núi qua đêm Cho nên trong núi cũng sẽ phân bố một ít có thể qua đêm nhà gỗ nhỏ Lúc này đốn quỷ thiếu niên chính là hướng trong trí nhớ một tòa trong rừng phòng nhỏ đi đến Loại này che chở phòng nhỏ một dạng sẽ có lưu than củi đồ ăn nhu yếu phẩm Đương nhiên đây là vận khí tốt tình huống phía dưới Nếu như là vận khí không tốt, sách sẽ đụng phải cái gì rất khó nói. Theo sắc trời càng thêm ảm đảm, thiếu niên tìm được trong trí nhớ tòa kia nhà gỗ nhỏ. Để cho hắn mừng rỡ là xuyên thấu qua nhà gỗ nhỏ cái kia tàn phá cửa sổ. Hắn thế mà còn có thể nhìn thấy đèn đuốc ánh sáng. Có người trong bóng tối đèn đuốc để cho thiếu niên trột dạ phấn chấn. Dưới chân sinh ra mấy phần sức lực. Xem tại thiếu niên tăng nhanh bộ pháp. Có một nọc vật liệu gỗ. Hứng thú bừng bừng mà đẩy ra nhà gỗ tàn phá cửa lớn. Sau đó ngưu ngơ tại chỗ. Không như trong tưởng tượng đang gác ở đống lửa bên trên chưng hâm nóng canh cùng nhiệt tình chào mời hắn thở săn đại thúc. Chỉ có một đầu đang ré vào đống lửa bên cạnh. Cúi đầu chết cắn quái vật gì. Cùng xông vào mũi nồng hậu dày đặc mùi máu tanh. À thông suốt. Ta còn tưởng rằng là cái gì giã lang sông vào đâu. Nguyên lai là cái tiểu hài A. Xem ra vận khí ta coi như không tệ. Vừa rồi còn cảm thấy chính ta có thể ăn không đủ no. Không nghĩ tới lại có một cái tiểu đưa tới cửa. Vé vào đống lửa bên cạnh quái vật nghiêng đầu sang chỗ khác. Lộ ra một chương dính đầy huyết tinh giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Hắn nhìn xem ngơ ngác đứng tại cửa có chút không biết làm sao thiếu niên. Trên mặt lộ ra nét mừng. Ăn người ruột. Thiếu niên nháy mắt liền nhận ra ghé vào đống lửa bên cạnh. Ngay tại ăn tươi nuốt sống quái vật thân phận. hắn tưởng tượng bên trong thợ săn đại thúc đã ngã xuống vũng máu bên trong. Biến thành con quái vật này trong miệng cơm. Ngay tại nháy mắt sau đó. Thiếu niên không chút do dự đem trong tay đao bổ củi ném mạnh mà ra. Ném trên lưng vất vả lao động một ngày mới phạt đến vật liệu gỗ. xoay người bỏ chạy, cùng tính mạng mình so sánh, cái này vật liệu gỗ cũng liền hiện ra chẳng phải trọng yếu, đều đụng vào ta trước mặt còn muốn chạy đến đâu đi, không để ý chút nào đẩy ra mong muốn bổ ra chính mình mặt đao bổ củi, ăn người ruột vươn dính đầy huyết tinh thủ trưởng, nháy mắt liền dọc theo năm sáu mét có hơn, bắt lại vừa rồi chạy một vài bước thiếu niên cái cổ, sau đó thủ trưởng co rút lại. Trực tiếp đem thiếu niên nắm lấy ném tới bên cạnh. Phần lưng một nháy mắt cùng bền chắc mặt đất tiếp xúc. Cường đại lực trùng kích xông đến thiếu niên một hơi hút không được. Nhất thời hai mắt biến thành màu đen. choáng đầu hoa mắt. Qua một hồi lâu hắn mới phản ứng được. Trước mắt hết thầy dần dần gió dệt. Ấm áp đống lửa đuổi đi ở trên người hàn ý. Nhưng lại xua đuổi không đi hắn trong lòng dần dần sâu thêm hàn ý. Mà đóng lửa phía trên. Cũng như hắn lúc trước sở thiết muốn một lô ngay tại bốc lên nhiệt khí canh nóng. Nhưng cách này đồ ăn hương khí bên trong lại hỗn tạp một cố để cho người ta như muốn buồn nôn mùi máu tanh. Tiểu tử. Ta có thể không có chủ động đi tìm ngươi. Là chính ngươi chủ động đụng vào trên tay của ta đến. Cũng đừng oán ta. Lại thêm đừng nghĩ lấy chạy trốn. Đây chính là ngươi mệnh. Ngoan ngoán chờ lấy bị ta ăn hết đi. Yên tấm. Rất nhanh. Không được bao lâu. Tưởng ăn thịt người nắm lên một đoàn đen xì. Không biết là cái quái gì đồ vật nhét vào trong miệng nhai nuốt lấy. Phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Không. Đây không phải ta mệnh người nhà của ta còn đang chờ ta trở về. Ta sao có thể ở chỗ này bị một đầu rượu ăn hết. Đồng thời không có bị ăn người rượu ngôn ngữ đánh ngã. thiếu niên nhìn xem bên cạnh, hình như đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý ăn ruột ăn thịt người, một cái cá chép nhảy, liền hướng về phía cái kia rộng mở cửa nhà gỗ phóng đi, tại sao phải giấy rua đâu ngoan ngoãn nằm tại trên mặt đất không tốt sao còn có thể tiết kiệm một chút sức lực đâu, nhìn thấy mưu toan chạy trốn thiếu niên, ruột ăn thịt người lẩm bẩm, dối ra thủ trưởng hướng về phía cửa lớn chộp tới, thế nhưng lần này, Hắn lại bắt được một cái không, bởi vì thiếu niên đồng thời không có chạy trốn, chết đi cho ta, làm ruột ăn thịt người hơi kinh ngạc mà nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, Hắn thấy là một vị mặt mũi tràn đầy hung hãn, huy động đao bổ củi hướng Hắn bổ tới thiếu niên, như thế ra ngoài ý định một màn để cho ruột đều quên né tránh, lăng lăng đợi tại nguyên chỗ, sau đó bị thiếu niên một đầu chém trúng đầu lâu, Trực tiếp một đao bổ vào trên đỉnh đầu, chém chúng, ta chém chúng, nhìn thấy chính mình tuyệt cảnh phản kích phát ra một kích, thế mà lấy được như thế chiến quả, thiếu niên nhìn không được phát ra kinh hô, nhưng người tại cao hứng cái gì, áp dụng có chút kỳ quái mà nhìn xem đều nhanh tại hắn trước mặt khoa tay múa chân thiếu niên. Từ đỉnh đầu hắn bị đao bổ quỷ bổ ra trong vết thương chảy ra máu để cho hắn khuôn mặt hiện ra càng thêm khó coi hung áp. ngươi vì cái gì còn sống. Nhìn thấy bị chính mình một đao đều nhanh đem não đại đều cho chém thành hai nửa áp dừa còn có thể nói chuyện. Dạng này sự thật. Hoàn toàn vượt ra khỏi thiếu niên phạm vi hiểu biết bên trong. Để cho hắn nhìn không được lui lại mấy bước. Sắc mặt trắng bịch. Ngươi lúc đi vào sau đó không đều đắc hô lên tên của ta sao ta là vượt A. Dễ dàng như vậy liền bị ngươi cách này loài người tiểu hài cho giết chết Vậy ta còn tính là gì vượt Áp vượt nhẹ nhàng mà nắm chặt khảm nạm tại trên ớp mình đao bổ củi tay cầm Nhẹ nhàng vừa gãy Liền đem đao bổ củi cho rút ra Sau đó vung tay ném qua một bên Mà đầu tóc của hắn bên trên đảo kia nhìn thấy mà giật mình Thậm chí có thể nhìn thấy não tốn vết thương. liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh xê dịch khép lại. Nhìn thấy dạng này để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng sự thật. Thiếu niên mím môi. Dư quang liếc qua bị áp dụng không thèm để ý chút nào vung ra bên cạnh đao bổ củi. Mà nhỏ như vậy động tác tất cả đều bị áp dụng nhìn ở trong mắt. Ha ha ha. Nhìn một chút ta đụng phải một cái dạng gì quái thai. không có hô hấp phương pháp cũng không có xí dương đao người thế mà còn muốn đối phó duyệt nhìn thấy tại tình hình như vậy phía dưới này nhân loại tiểu duyệt thế mà còn muốn phản sát áp duyệt áp duyệt nhất thời cười ha hà hình như đây là một kiện phi thường làm cho người cao hứng sự tỉnh dạng này dũng khí thật là khiến người cảm thấy tán thưởng đâu bất quá cực kỳ đáng tiếc ta là duyệt Ngươi dạng này dũng khí chỉ có thể ta thực dục tăng gấp bội Không biết ngươi trái tim sẽ là mùi vị gì thật sự là chờ mong ạ Áp dụng mà nói để cho thiếu niên trong lòng tuyệt vọng điên cuồng sinh sôi Bất luận là cái gì hô hấp pháp Vẫn là cái gì đau Những này hắn đều chưa nghe nói qua Hắn chính là một tên bình thường đốn của thiếu niên mà thôi Kết kết Ngay tại thiếu niên cực kỳ tuyệt vọng thời điểm Nhà gỗ ở ngoài. Gió dệt tuyết đỏng dấm đạp tiếng vang lên. Đồng thời dần dần tiếp cận. Chạy mau, không được qua đây, nơi này có ma Không có suy nghĩ. Thiếu niên cơ hồ ngay tại nghe được thanh âm thứ nhất thời gian liền hướng ngoài phòng quát to lên. Hắn biết mình trốn không thoát. Thế nhưng hắn cũng không muốn ngoài phòng người không công mất mạng. Tiểu dược, ngươi muốn chết. Nhìn thấy tên này đốn của thiếu niên cư nhiên như thế. Áp dụng dần tính mặt. Vung lên móng vuốt. Liền phải để cho hắn triệt để an tính lại. Thế nhưng ngay tại hắn vừa rồi giơ tay lên trong nháy mắt đó. Một đảo xương trắng kiếm khí từ ngoài phòng mà đến. Thế như trẻ tre mà chạm phá sau cửa gỗ. Cũng đem áp dụng cánh tay đồng loạt chặt đứt. nhiễm lấy máu đen cánh tay rơi xuống tại trên mặt đất. Nện ở thiếu niên bên chân, thiếu niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này chỗ đứt có hàn băng lan tràn cánh tay, thế giới quan đều vỡ vụn. người nào, đã mất đi một cánh tay áp ruộng sắc mặt nhất thời liền trở nên thận trọng. ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn hướng tàn phá cửa. theo sau, một vị thân hình cao lớn thẳng tắp, tóc bạc trắng sinh vật hình người liền xuất hiện tại trước mắt hắn. ngươi là ai. Nhìn thấy tại ban đêm theo gió tuyết mà đến tồn tại. Áp dù cũng nhìn không được lùi về phía sau mấy bước. Bởi vì xuất hiện tại trước mắt hắn là một tên trên mặt có vụn vặt lam băng mánh vảy dày đặc. Đồng tử hiện lên lấy không phải người mắt dọc. Rất có uy nghiêm quái vật hình người. Đây là một vị có nhân loại đại khái ngoại hình, nhưng lại căn bản cũng không có thể xưng là người quái vật. ngươi là vị nào ruột vương chế tạo ra tạp binh. theo đầy trời gió tuyết hàng lâm long dụng đồng thời không có trả lời áp dụng vấn đề mà là hướng hắn hỏi thăm. Không quản ngươi là ai, hiện tại ngươi nhất định phải chết cho ta ở chỗ này. Mặc dù đây là chưa bao giờ thấy qua tồn tại. Thế nhưng áp ruột cũng không e ngại. Thậm chí mong muốn nếm thử trước mặt cái này cổ quái nam nhân huyết nhục tư vị. Không có cách nào câu thông, vậy quên đi. Nhìn thấy không trả lời hắn vấn đề áp ruột Nam nhân lắc đầu bất đắc dĩ Dối ra thủ trưởng nhẹ nhàng như thế hướng phía dưới vạch một cái Xoạt Tràn ngập nồng nặc huyết mùi tanh trong nhà gỗ hình như có tiếng kiếm xeo vang lên Thế nhưng bên cạnh đốn của thiếu niên lại thấy rõ ràng Này quái gì tồn tại kiếm trong tay căn bản là không có ra khỏi vỏ Thế nhưng đầu kia vừa rồi còn để cho hắn không thể làm gì quái vật nhưng từ đầu hướng chân Một phân thành hai Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín mươi 254 toàn phương vị nghiền ép Hàn băng tại một phân thành hai áp dụng thân thể bên trên lan tràn Loạn thất bát tao vụn vặt rơi đầy đất Càng thêm nồng hậu dày đặt mùi tanh tại trong nhà gỗ phun trào Thiếu niên như muốn buồn nôn Đáng tiếc hắn trong bụng trống trơn Không có gì tốt nôn Đương nhiên bây giờ không phải là áp tâm thời điểm Đốn quỷ thiếu niên có chút hoảng sợ nhìn xem trước mặt liền trong eo kiếm đều không có rút ra. Liền đem một đầu có được bất tử chi thân ác dược cho chém giết nam nhân. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối mặt một đầu ruột ăn thịt người. Hắn còn có vung ra trong tay đốn quỷ đao dũng khí. Thế nhưng đối mặt cái này trên thân tràn đầy không phải người đặc thù nam nhân. Hắn trong lòng tuyệt vọng. Nhưng nếu như hắn có chém ra một đao cơ hội mà nói, hắn vẫn là xe nhặt đao liền chặt. Thế nhưng hắn lý trí vô cùng rõ ràng mà nói cho hắn biết, vung đao chỉ là phí công mà công. Dạng này tuyệt vọng, khiến thiếu niên cảm thấy ngạt thở. Ngươi rất không tệ. Đáng tiếc vẹn vẹn chỉ là một cái trường đao liền có thể giết chết quái vật nam nhân đồng thời không có đối thiếu niên ra tay. Hắn nhìn hướng thiếu niên ánh mắt bên trong còn mang theo một chút thưởng thức. Bởi vì đã từng hắn cũng cùng thiếu niên này một dạng yếu đối vô lực. Thế nhưng hắn cũng không thể khẳng định. Khi đó còn trẻ hắn. Có không có đối dụng vung đao dũng khí. ngươi không giết ta. Đốn của thiếu niên bén nhạy phát xác tên này như quái vật nam nhân trong giọng nói bình thản. Trong đó đồng thời không có như áp dụng tham lam cùng bạo ngược. tại sao phải giết ngươi a lai có chút kỳ quái mà nhìn xem thiếu niên ngươi là dường sao không phải ta không phải thiếu niên liền vội vàng lắc đầu cái kia giết ngươi đối ta có chỗ tốt gì không có chỗ tốt gì thiếu niên ngữ khí chém đinh chặt sắt không chút do dự cho nên ngươi vì sao lại có dạng này kỳ quái ý tưởng a lai nhìn xem thiếu niên ngươi không phải dường sao thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò Tại hắn thế giới quan bên trong Sinh vật có trí khôn ngoại trừ người Cũng chỉ có lấy người làm ăn áp ruột Ta không phải ruột Ta là băng long hậu ruột A lai rất chân thành hồi đáp rồng là cái gì thiếu niên ánh mắt bên trong có chút mờ mịt Cũng có chút tò mò Kia là đối không chi sự vật lòng hiếu kỳ Một loại phi thường cường đại sinh vật Bọn họ sẽ đem lực lượng ban cho thích hợp người Để cho người ta có được chém ruộng lực lượng. Tựa như Đại Thúc ngày một dạng thiếu niên lá gan liền tăng lên mấy phần. Thử thăm dò hô lên có chút thân mật xưng hô. Mà A-lai đối xưng hô như vậy tắc thì lơ đến. Đúng. Không sai. Liền giống như ta. Ngươi đừng nhìn ta bây giờ là bộ dáng này. Thế nhưng tại mười mấy năm trước. Ta vẫn chỉ là một tên người bình thường đâu. Đại Thúc. Ngài là người thiếu niên đối với dạng này trả lời có chút chấn kinh Ô, V, -qu -qu M Cái kia Tiểu gia hỏa Ngươi chuẩn bị liền tại cách này dạng hoàn cảnh tìm ta hỏi lung tung này kia Sao ngươi không cảm thấy khó chịu Sao ngươi không cảm thấy khó chịu Ta cảm nhận được đến khó chịu A-Lai nhìn lướt qua một mảnh hốn độn nhà gỗ mặt đất Mặc dù hắn đã đi lên chiến trường Cũng được chứng kiến cái gì gọi là núi thây cốt hải Đây là thân ở hoàn cảnh có thể tốt một chút. Ai sẽ cử tuyệt? a a thật có lỗi, đại thúc, ta vậy liền thanh lý. Nhìn thoáng qua lại lần nữa để cho hắn nhìn không được xuất hiện nôn mửa cảm giác bừa bộn mặt đất. Thiếu niên mười phần khéo léo chuẩn bị chủ động thanh lý. Tất nhiên vị đại thúc này không có xếp chết ý hắn. Đây cũng là đại biểu cho hắn bị vị đại thúc này từ dự thủ bên trên cứu được. Hắn nợ cái này đại thúc một cái mạng. tiểu hài tử ngay tại bên cạnh ngây ngô loại này sự tình có thể tránh khỏi liền tận lực phòng ngừa a lai ngăn lại có chút ăn cần thiếu niên vung tay lên hàn băng tại nhà gỗ trên mặt đất lan tràn đem hai khối còn tải hơi hơi nhúc nhích ý đồ khép lại áp duẹt tàn thi đông lại đem triệt để vỡ nát đón lấy vung tay lên một cái nhấc lên một cơn gió lớn đem đầy đất cặn bã cùng nhau quét ra ngoài phòng. Qua thấy tận mắt một màn này thiếu niên phát ra sợ hãi thán phục. Trong mắt của hắn lóe ra quang mang, tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Vừa rồi kém chút bị ác duyên ăn vào. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy lực lượng khát vọng. Loại kia sinh mệnh chịu đến bức hiếp, tự thân lại bất lực cảm giác. Hắn không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Ngồi đi. Nhìn lướt qua vừa rồi đầy đất ô ế Hôm nay cũng đã không nhuốm bụi trần mặt đất. A-Lai kêu gọi thiếu niên. Hắn nhưng không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần sạch gọn là được. Đại thúc. Ngài vừa rồi nói. Ngài đã từng cũng là người thiếu niên không kịp chờ đợi ngồi tại đống lửa bên cạnh. Hướng A-Lai hỏi thăm. Ta bây giờ cũng là người A-Lai ốn nắn thiếu niên. Nhưng Ngài hình dạng. Ta hình dạng thế nào nhớ kỹ? Hình dạng cho tới bây giờ đều không phải là đánh giá một người có phải là hay không người tiêu chuẩn. Bất luận là dạng gì. Nếu như tán đồng người một nhà thân phận. Đồng thời dựa theo nhân đạo đức chuẩn tắc để ước thúc chính mình. Vậy liền mãi mãi cũng là người. Không giống như là có vài người. Do ta càng giống là thân người tài liệu hình dạng sao thế nhưng bọn họ làm việc. cho dù là áp duyệt đều tự than thở không bằng. dạng này người cho dù là lại thế nào giống người. kia hắn cũng là con duyệt. đại thúc, ta cảm giác ngài nói là thôn chúng ta thôn trưởng. hắn mỗi khi thiên nhất môn tâm tư mà đều suy nghĩ thế nào từ chúng ta những thôn dân này trên thân tác thủ chỗ tốt. nghĩ hết phương pháp cắt xén nguyên bản thuộc về thôn dân lợi ích. liền ngay cả ta vào núi chặt nhiều như vậy của đốt. Bán đi tiền đều muốn giao nạp một nửa tiền cho hắn Hắn rõ ràng khí lực gì đều không có ra Nhưng lại tự nhiên để cho ta cho hắn giao tiền Thôn chúc ta bên trong lén lút đều quản hắn gọi lột ra giữa đâu U Vinh Quy Quy Mơ Loại này vì thỏa mãn chính mình nhu cầu Không chút kiên kỷ xâm hại người khác lợi ích Thậm chí cướp đi người khác tính mệnh người Cùng dường không khác. Vào núi đốn củi. Kiếm lấy ít vội thù lao thiếu niên tràn đầy phấn khởi cùng trước đây chưa từng gặp mặt. Nhưng lại cứu hắn một mạng quái vật đại thúc phàn đàm. Vượt trò chuyện vượt khởi hình. Cảm giác cái này đại thúc tựa như là hắn chi kỷ một dạng. Bất luận hắn nói cái gì. Vì đại thúc này cũng có thể chứa mà nói. Nhưng là thấy kiến thức nông cạn mỏng thiếu niên đồng thời không biết. Loại này bất luận hắn trò chuyện cái gì? Đối phương cũng có thể chứa mà nói. Đồng thời để cho hắn cảm giác nhãn giới phóng đại đồng thời tâm tình vui vẻ. Vượt trò chuyện vượt hưng phấn hiện tượng. Đại biểu đối phương toàn phương vị nhiên ép hắn. Người lớn bao nhiêu? Lúc này, hai người thảo luận đến thiếu niên chính mình tuổi tác. Đây thật ra là a lai mượn thiếu niên tìm hiểu mảnh đất này giới tình báo. Ta năm nay 14 tuổi. Thiếu niên lúc này đối với A đến không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Trên thực tế, đây cũng là bình thường. Một cái tuổi gần thập tứ thiếu năm lang. Làm sao có thể ứng phó đến một cái tuổi ít nhất là hắn gấp hai trở lên. Mà lại kinh lịch gì thường phong phú trung niên đại thúc. Dù là cái này đại thúc ban đầu phi thường chất phác. 14 tuổi A. Tuổi đời này tại chúng ta nơi đó hẳn là còn ở đi học Hẳn là còn ở bên trên trung học sơ cấp. A Lai ngóng nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đi học cái gì là đi học thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, hắn thậm chí đều không có tương quan khái niệm. Chính là đi học tập tri thức a. Tri thức có cái gì dùng thiếu niên vẫn như cũ mê mang. Học tập ngươi chưa bao giờ thấy qua. Chưa hề nắm giữ tri thức, có thể khai thác ngươi nhãn giới, để thăng ngươi đời người hạn mức cao nhất. Đối mặt như thế ngô muội vô tri đốn của thiếu niên A-lai phi thường có kiên nhẫn Bởi vì có đoạn thời gian Hắn đã từng vì để tránh cho các đại lĩnh chủ ở giữa đấu tranh Từng chủ động đi học viện làm lão sư Ví dụ như nếu như ngươi không học tập Vậy ngươi cả đời này liền tối đa chỉ có thể kế thừa phụ thân ngươi y bát Phụ thân ngươi là làm cái gì Ngươi tương lai đại khái cũng chỉ có thể làm những thứ gì Vậy nếu như ngươi học tập tri thức, ngươi tương lai đem lấp đầy vô hạn có thể, ngươi có thể trở thành truyền thủ tri thức lão sư, cũng có thể trở thành trấn thủ một phương tướng quân, lại hoặc là trở thành ta cũng như thế kiếm sĩ. Ta có thể biến thành đại thúc ngày dạng này thiếu niên nhất thời thật hưng phấn, trong mắt của hắn mang theo đối mỹ hảo tương lai ước mơ cùng hướng tới, tựa như là lấp lóe ngôi sao. Đương nhiên có thể Ta đây muốn đi học đại thúc, ta có thể đi ngươi nơi đó đi học sao? Quá xa, ngươi chỉ sợ không đi được. A-Lai cười lấy lắc đầu. Tại sao có thể như vậy thiếu niên trong mắt ánh sao cũng nháy mắt ảm đảm xuống? Thân ở hắc án người, rất tuyệt vọng sự tình nhưng thật ra là có thể nhìn thấy ánh sáng. A-Lai đến. Đối với thiếu niên mà nói. Tựa như là đời người bên trong ánh sáng. Hắn lần thứ nhất biết rõ. Một đứa bé hẳn là có được cái dạng gì sinh hoạt. Không phải là vì trợ giúp làm dịu phủ mấu thừa nhận áp lực. Cho ăn no trong nhà những cái kia gào khóc đòi ăn để để muội muội Lẻ loi một mình mang theo đao bổ củi đi vào mùa đông khắc nghiệt sơn lâm. Nhặt nhặt một ít vật liệu gỗ. Đổi lấy ít phí tồn. Không nên nản chí, không được bao lâu, ngươi hẳn là có thể tại nhà ngươi phổ cận đi học. Trong mắt nháy mắt đã mất đi cao quang. Trên thân tràn đầy đổi phế khí tức thiếu niên. A-lai có chút buồn cười mà vỗ vỗ bả vai hắn. Thế nhưng là nhà ta phủ cận không có đại thúc. Ngài nói học viện A. Lập tức liền sẽ dựng lên. Đại thúc ngài làm sao biết? Bởi vì ta tới. a ý đổ đến vì sâu xa mà lưu lại một câu nói kia sau đó. Liền bất luận thiếu niên lại thế nào thế nào truy vấn. Hắn cũng không tải nhiều thổ lộ một ít. Thế nhưng những lời này không thể nghi ngờ để cho thiếu niên trong lòng tràn đầy chờ mong. Ngay kế tiếp, làm tuyết lớn dừng lại lúc. Đốn của thiếu niên liền chuẩn bị xuống núi. Chuyện đương nhiên, hắn liền mời vị này ngoại hình quái gì đại thúc đi trong nhà mình. Ngươi liền không sợ ta bộ dáng này hù đến cha mẹ ngươi sao. Không sợ đại thúc. Ngài ôn nhu như vậy, chỉ cần cha mẹ ta hơi hiểu rõ ngài, khẳng định sẽ tiếp nhận ngài. Ôn nhu khá khá triệu thiếu niên đối với hắn đánh giá. a lai nhất thời nhịn không được cười lên. Từ lúc trở thành đít buôn đến nay. Trên người hắn dù sao là mang theo một cấu người sống chớ gần lăng lệ cùng lạnh lùng khí chất. Mà hôm nay thiếu niên này mà nói. Không thể nghi ngờ khẳng định hắn đoạn này thời gian tu hành. Ngươi mà lại xuống núi đi, ta liền tải cái này trên núi ngây ngô là được Đại thúc, ngài tại núi này bên trên ngây ngô làm cái gì Núi này bên trên cái gì đều không có a. Ngươi chẳng phải tại núi này bên trên đụng phải một đầu áp Dù sao ta phải tìm xem kề bên này còn có không có cái khác dù Ta tới đây mục đích chính là đem phiến khu vực này dù thanh trừ sạch gọn À à Cái kia đại thúc ngài cố lên a, Ngươi nhất định phải ngàn vạn cẩn thận Ta nghe ta ra ra nói. tuyệt đều là phi thường hung ác xảo hoạt. Ta biết. Đúng rồi. Qua một trận. Ngươi nói không chừng sẽ thấy một ít phi thường đặc thù đồ vật. Thế nhưng không cần phải sợ. Mang theo người nhà ngươi thật tốt đời trong nhà là được. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. A-lai like nhắc nhở thiếu niên. Cái gì đặc thù đồ vật thiếu niên hơi nghi hoặc một chút. Ta đây một lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Dù sao cũng sau này ngươi nhất định có thể trông thấy Đến lúc đó ngươi liền hiểu Bất luận thiếu niên thế nào quấn hỏi A Lai cũng không lên tiếng nữa Mà là theo bầu trời bên trong lại lần nữa nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết Tiêu thất tại thiếu niên trong mắt Tựa như xuất hiện thời gian như vậy đột nhiên Rốt cuộc là thứ gì A A Lai mà nói để cho đốn quỷ thiếu niên lòng ngứa ngáy tựa như là có con mèo một mực tại nhẹ nhàng gãi một dạng để cho thiếu niên cho dù là về đến nhà ngủ đến quen thuộc trên giường cũng chăn chọc khó mà chìm vào giấc ngủ thế nhưng khi hắn tại đi tiểu đêm lúc đi qua cái kia đơn sơ cửa sổ lúc trong lúc vô tình quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ lúc nhất thời liền ngây ngần cả người cả người đều ngơ ngơ tại nguyên chỗ Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín mươi 255 hết thảy tội ác ngọn nguồn Vốn nên nên có tuyết bay rơi bầu trời chúng cái này khắc trong suốt không mây Trong sáng trăng sáng cũng treo thật cao tại bầu trời chỗ cao nhất Nhưng lại không có ánh trăng chiếu xuống đại địa bên trên Bởi vì những cái kia ánh trăng tất cả đều bị một chiếc liền một chiếc lơ lửng Tại trên bầu trời to lớn quái vật cho che đậy Là Quái vật Đối với đi tiểu đêm đốn của thiếu niên mà nói, không chung những cái kia cách đuôi chỗ phun ra hỏa diễm, mà lại tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng bất minh phi hành vật chính là quái vật. Với tư cách một tên phong kiến thời đại sơn thôn thiếu niên, đột nhiên trông thấy tình cảnh như vậy. Hắn giờ phút này cho dù là thất kinh mà quỳ gối trên mặt đất. Đem những cái kia phi hành khí coi là là thần linh ngự giá đến sùng bái cũng không đủ là lạ. Nhưng giờ phút này thiếu niên lại rõ ràng mà nhớ tới trước đây không lâu chính mình trong núi đụng phải vị đại thúc kia nói chuyện. Vị này như quái vật đại thúc liền đã nhắc nhở qua hắn. sẽ tại sao đó không lâu trông thấy vượt qua hắn lý giải nhận biết phạm vi bên trong đồ vật. Để cho hắn không nên kinh hoàng. Cũng không được sợ hãi. Thế là... Đã đối A-lai tin phục thiếu niên trong lòng lo sợ cảm giác dần dần giảm đi. Trong mắt ngược lại lộ ra hưng phấn cùng vẻ tò mò. Hắn liền đứng tại bên cửa sổ. Quan sát bầu trời bên trong cái này liền ánh trăng đều che đậy to lớn phi hành đội ngũ. Sau đó hắn phát hiện cái này che kín bầu trời phi hành đội ngũ bên trong. Không chỉ có lấy cái mông có thể phun ra ra hỏa diễm kim trúc quái vật. Còn có có thể huy động cánh tiểu nhân. nhìn hình như cũng là cùng A Lai đại thúc một giảng long ruội. A thật đã chế thế này, ngươi không ngủ được đang làm gì lúc này? Một đạo có chút mơ hồ thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Tập trung tinh thần thiếu niên không có chú ý tới mình người nhà động tính. khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác lúc nhất thời liền thấy còn buồn ngủ, đầu tóc rối bời máu thân, hình như cũng là đi tiểu đêm, mụ mụ ta. Thiếu niên A thật sườn sốt một hồi. Nhìn thoáng qua bầu trời bên trong cái kia không thể tưởng tượng cảnh tượng. Sau đó lại nhìn xem hướng hắn đi tới mẫu thân. Nhất thời luống cuống tay chân muốn ngăn cản mẫu thân tiếp cận. Hắn có thể tiếp nhận bên ngoài như thế không thể tưởng tượng sự thật. Thế nhưng mẫu thân hắn tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý tình huống phía dưới. Đột nhiên thấy được bầu trời bên trong phi hành đội ngũ. Lại biến thành bộ dáng gì Hắn đều không thể tưởng tượng Ngươi làm sao hơn nửa đêm làm gì chứ Bình thường nông gia phu nhân nhìn thấy con trai mình hơn nửa đêm không ngủ được Phản lại một mặt vừa gì đứng tại bên cửa sổ Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng liền lộ ra tay đến Mong muốn sờ sờ con trai chán Nhìn một chút hắn có phải hay không chỗ nào bệnh Không nên Thế nhưng nàng không nghĩ tới Chính mình càng là tiếp cận con trai mình Trên mặt vẻ hoảng sợ biến càng là rõ ràng Làm nàng đi đến bên cửa sổ thời điểm Vừa rồi vươn tay mong muốn sờ sờ con trai mình đầu là Dư quang lơ đãng phiết hướng ngoài cửa sổ Sau đó phu nhân quay đầu Ngu ngơ tại chỗ a cũng không biết là xưởng sốt một giây vẫn là hai giây tóm lại tiếp theo một cái trước mắt ở giữa thấy được bầu trời ở ngoài cái kia ly kỳ kỳ quái cảnh tượng phu nhân liền nhìn không được hoảng sợ kêu to lên bén nhọn tiếng kêu vang vọng trong phòng ngoài phòng để cho thiếu niên a thật cũng nhìn không được bưng kín hai lỗ tai thế là nguyên bản ngủ say người đều phân phân từ đang ngủ say tỉnh lại thiếu niên phụ thân cùng hắn còn khỏe mạnh tổ phụ cũng từ ngủ trong mộng bừng tỉnh Khi bọn hắn từ trong phòng đi ra thời điểm, nhất thời liền thấy đều đã bị dọa đến ngồi vào trên mặt đất. Nhìn ngoài cửa sổ mặt mũi tràn đầy sợ hãi phu nhân. Chuyện đương nhiên, khi thấy siêu việt nhận chi sự vật xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, nhân loại sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Mà đang sợ hãi phía dưới, có người sẽ sinh ra kính sợ. Thiếu niên tổ phụ liền quỳ dạp xuống trên mặt đất. Hướng về thiên thượng những cái kia chẳng biết vật gì liền liền hình dạng và cấu tạo cũng không giống nhau kim trúc phi hành quái vật khấu đầu. Khẩn cầu bọn họ không nên thương tổn người nhà mình hậu ruệ. Ra ra! Ngươi không cần cho bọn hắn dập đầu a Chúng ta chỉ cần đợi trong nhà liền sẽ không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhìn thấy chính mình thân hình gầy còm tổ phụ như thế thiếu niên a thật nhất thời liền đau lòng cũng có chút bất đắc dĩ. tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói hưu nói vượng còn xin chân thần thứ tội a thật, không cần loạn nói chuyện, dù là cháu mình đều có thể một mình vào núi, nhưng lão nhân vẫn như cũ đem hắn xem như hài tử nhìn, thậm chí còn muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ quỳ xuống, thế nhưng là ra ra, những cái kia thật không phải thần a, a chân, đã ngươi nói thiên thượng không phải thần, vậy ngươi nói, Đó là cái gì từ lúc vài ngày trước ngươi từ trên núi trở về. Ngươi tinh thần vẫn hoàng hốt. Chúng ta đều cảm thấy ngươi có chút không thích hợp. Chỉ là một mực không tìm được cơ hội cùng ngươi trò chuyện. A thật phụ thân. Nhất gia chi chủ mở miệng. Mặc dù hắn hai chân cũng đều đang run rẩy, Thế nhưng hắn không muốn tại chính mình thê tử nhi nữ trước mặt thể hiện ra chính mình nhát gan. Cho nên hắn mạnh chống đỡ lấy không ngồi xuống. Ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể xác định bọn họ tuyệt sẽ không tổn thương chúng ta. ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Kia là A-Lai Đại Thúc nói. A-Lai là ai lúc này? Cho dù là lo sợ mẫu thân cũng bị con trai mình trên thân gì dạng hấp dẫn ánh mắt. Bất luận lúc nào chỗ nào. Người nhà con nối dõi mới là nàng coi trọng nhất. A-Lai Đại Thúc là chém ruộng người, vài ngày trước ta xuống núi thời điểm đụng phải tuyết lớn. sau đó, nguyên bản vì để tránh cho cha mẹ mình lo lắng, không có đem chính mình ở trên núi tao ngộ áp dụng sự tình nói ra thiếu niên a thật cũng không có biện pháp, đem chính mình cái kia đoạn có thể nói mỹ lệ huyền bí kinh liệt nói ra. a thật tại rất miêu tả lúc, người cả nhà tâm đều đi theo nhất lên, thế nhưng nghe được nhẹ nhóm vỡ nát áp dụng a lai xuất hiện lúc. cái này một ít đồng thời không có bao nhiêu kiến thức nông dân cũng đều phân phân lộ ra sợ hãi thán phục cùng vẻ khó tin. A thật, ngươi nói đều là thật sao ngươi sẽ không tại bệnh cố xử lừa gạt chúng ta sao. Ta có thể mệnh cố sự lừa gạt các ngươi. thế nhưng thiên thượng những cái kia là giả sao a thật giơ tay lên chỉ một cái ngoài cửa sổ. tốt rồi. nếu biết bọn họ không có nguy hiểm, chúng ta cứ dựa theo a lai nói làm. Những ngày này chúng ta liền đều không cần ra cửa. Sau cùng, thân là nhất gia chi chủ thật phụ thân làm ra quyết đoán. Hắn quyết định nghe con trai mình ý kiến. Lựa chọn tin tưởng con trai. Mà trên thực tế, bất luận làm nhà này người làm ra cái dạng gì quyết đoán. Đều không thể can thiệp đem mới vừa từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới chiến tranh binh khí lái đến một vị khác dự vương dẫn mà tiến lên phong quân chinh phạt đoàn. A-Lai các hạ, phiến khu vực này vượt ngươi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Tại bầu trời bên trong, một chiếc đầu đuôi không hơn trăm mét phi thuyền loại nhỏ bên trên. Tại phía dưới cái kia mảnh đất khu lay động mấy ngày A-Lai vừa rồi trở về. liền thấy được người khoác kim giáp quan chỉ huy. Phía dưới toàn bộ vượt đều đã bị ta dếp sạch quan chỉ huy các hạ có thể lại phái người đi xuống kiểm nghiệm một phen. Kiểm tra tự nhiên là không cần thiết. A-lai like cắt hạ làm việc ta yên tâm. Rốt cuộc ngài là sớm nhất thành danh long rồi kiếm sĩ. Ta nếu không tin ngài. Cái kia còn có thể thư ai đây. Đứng tại đơn sơ phi thuyền khoang thuyền bên trên. Thổi lất phất nghinh diện mà tới băng hàn gió đêm. Bị địch A-ba-la đặc biệt để bạc tiên phong quan chỉ huy tử quang niên thái độ ấm áp. Trong mắt hắn. cái này một vị thành danh đã lâu long rồi kiếm sĩ chính là một thanh sắc bén nhất kiếm nếu là có thể vận dụng tốt như vậy chắc chắn có thể cho hắn mượn lực lượng đặt vững địa vị mình phúc cha vẫn rất có cần thiết ta nghe nói thánh học viện thuộc hạ viện nghiên cứu đã khai phát ra khỏi có thể cảm ứng được ruột điều tra khí vừa vặn có thể dùng tại đây a lai tắc hạ nói đùa Cái này máy kiểm tra hôm nay còn ở vào thí nghiệm giai đoạn. Cái này trinh sát số liệu cũng không chuẩn xác. Cầm tới tiền tuyến đến kiểm chắc không phải hồ nháo sao. Đây không phải đặc biệt nhằm vào vượt mà khai phát ra trinh sát khí sao Doanh Châu liền không có duyệt Tại phòng thí nghiệm bên trong khảo thí đến lại nhiều. Không phải là chơi đùa lung tung sao. Đây là chúng ta tiên phong quân chức trách nhiệm sở tại. Vừa vặn có thể sống bắt một ít vượt. Đưa về Doanh Châu Dùng cho các hãng nghiên cứu khảo thí Cái này sự tình vẫn là xin nhờ A-Lai các hạ ngài Còn lại long dội làm loại này sự tình Ta không yên lòng Có thể A-Lai đồng thời không có cự tuyệt Mà là nhắc nhở vị quan chỉ huy này Chú ý một món khác sự tình Phiến khu vực này Dù ta mặc dù đều đã chém giết sạch sẽ Thế nhưng nơi này Dù sao cũng là ác dự thống trị qua địa phương Cho nên ngươi càng phải đề phòng những cái kia làm áp dụng phục vụ nhân loại. Bọn họ tự cam đỏ lạc. Tự nguyện với tư cách áp dụng nhanh vuốt. Giết hại đồng loại. Bọn họ lại so với ngươi có thể tưởng tượng đến càng thêm tàn nhẫn. Đa tạ A-lai cắt hạ nhắc nhở, ta nhớ. Cái kia trước mắt vị này kiếm sĩ nhắc nhở chính mình loại vấn đề này. Từ quang niên nhất thời liền nở nụ cười. Thế nhưng hắn không có châm trọng. Mà là lấy phi thường khiêm tốn tư thái tiếp nhận đề nghị, Xin các hạ yên tâm. Chúng ta người lập tức liền xét tiếp quản phía dưới đất đai. Đem tất cả mọi người đều đăng ký trong danh sách. Đến lúc đó bất luận là ai. Cũng đừng nghĩ tại chúng ta đất đai bên trên nháo đằng. U v -W, w m Lúc này A-Lai mới phản ứng được. Chính mình là lo chuyện bao đồng. Thân là một tên chỉ hẳn là cầm kiếm đi chém giết chiến đấu kiếm sĩ. Hắn thế mà đi nhắc nhở một vị nắm toàn bộ toàn của quan chỉ huy. Bất quá, các hạ, xin chú ý tốt bất cứ lúc nào bị vượt vương tập kích chuẩn bị. Vượt vương sao? A-lai nắm chặt trong eo kiếm, ánh mắt lộ ra dân chào đấu trí. Đối với vượt vương, hắn trong lòng kỳ thực đồng thời không có quá rất thù hận ý. Thế nhưng căn cứ long chủ bệ hạ nói. Hắn tuổi thơ thời gian bi thảm tao ngộ. Toàn bộ đều bắt nguồn từ dược vương. Hết thầy thống khổ đều bắt nguồn từ dược. đối với loại thuyết pháp này, a lai thì thực ban đầu không tán đồng. thế nhưng một phen biện luận sau đó, Hắn phát hiện chính mình thế mà không phản bác được. hơn nữa còn có chút tán đồng. Hắn thuộc nhỏ phụ mẫu đều mất, không chỗ nương tựa Hắn bị bản địa lãnh chúa thu dưỡng, huấn luyện vì tử sĩ. Kia là một đoạn cực kỳ thống khổ kinh lịch sẽ thành hắn suốt đời âm ảnh. Nguyên bản A-lai không biết phải đem chính mình đoạn này bi thảm kinh lịch trách tội tại người nào. Thế nhưng Long Chủ Bệ Hạ lại nói. Tất cả những thứ này tất cả đều là vườn vương tạo thành. Phụ mẫu đều mất là ai tạo thành mẫu thân là bởi vì phụ thân gặp nạn. Tâm khí tích tụ mà chết. Mà phụ thân đâu? Lại bởi vì cái gì thiên tai không? Không đúng. là bởi vì bần cùng, bởi vì nghèo, cho nên cho dù là tại cực đoan khí trời ác liệt cũng phải ra hải bộ cá phù cấp gia dụng, mà nghèo là ai dẫn đến là bởi vì lúc ấy doanh châu bốn phía qua lại chinh chiến lãnh chúa, vì mở rộng quân lực mà không kiêng nể gì cả, không thêm vào tiết chế hướng dẫn trên mặt đất trưng thu thuế má, mà doanh châu hỗn loạn là ai làm ra ruột vương, Cho nên, hết thảy tội ác cùng cực khẩu ngọn nguồn chính là Dược Vương. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. mươi 256 sợ hãi nữ Dược Vương. Gào. Cuồng loạn âm ngũ tiếng gầm trong bóng đêm quanh quẩn. Nhưng tải xuống một nháy mắt. Như cuồng phong như mưa rào dày đặc hỏa lực công kích liền khóa chặt tiếng hô vang lên địa phương. Trong trước mắt liền đem chỗ kia dân cư đánh thành phế tích. Mặt trời pháo sáng. Kiên cường quả cảm thanh âm ra lệnh vang lên. Một đảo nóng rực quang đoàn lên như diều gặp gió. Tại bầu trời bên trong âm vang nổ tung. đem đêm tối muộn hắc áng triệt để xua tan. Mang đến trứng mắt ánh sáng. Mà bị cái này so giữa trưa ánh nắng còn muốn trứng mắt ánh sáng chiếu dọi xuống. Là một cái khắp nơi đều là tàn phá dân cư thôn xóm. Chỉ có điều làm cho người kỳ quái là. Cho dù là gặp như thế đà kích trí mạng. Cũng không có bình thường thôn dân kêu rên kêu thảm. Đáng chết long rồi. Một đảo lấp đầy oán độc gầm nhẹ vang lên. Đã bị đánh thành phế tích dân cư ầm vang nổ tung. Một đầu thân hình tàn phá đến không còn hình dáng quái vật phủ phục tại trên mặt đất. Lấy loại cực kỳ khó chịu tư thái. Phóng tới ngoài thôn rào sát bộ đội. Đều mở ra cách khác lửa cái này một con quái vật thuộc về ta. Ăn mặt nặng nề xương ngoài vũ trang người chỉ huy thấy được hướng đội ngũ bò sông lại quái vật. Hưng phấn mà giống to. Ném súng xuống vũ khí. Từ bên cạnh vũ trang trong xe. Rút ra một cái hai bên tràn đầy răng cưa 2 mét đại kiếm. Tạo hình như thế khoa trương gần chiến võ khí. Khiến cho áp dụng khí thế lao tới trước hơi chậm lại. Nhưng nhìn đến ngoài cửa sổ chi kia trang bị nghiêm chỉnh bộ đội thiết giáp. Hắn biết mình không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể liều mạng một lần. Mới có một chút hy vọng sống. Nhưng. Vù vù. Nương theo lấy điện cơ ông Minh âm thanh. Sắt thép chiến sĩ trong tay trên đại kiếm răng cưa thế mà chuyển động lên. Mà lại theo vận tốc quay tăng tốc, Răng cưa dần dần đỏ lên. Cuối cùng dứt khoát biến thành kim sắc. Cái kia lại là một thanh liên cứ kiếm. Phát sồ, Thấy cảnh này. còn có chút đầu óc áp duyệt không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. cái này còn có cái rắm một chút hy vọng sống a, này làm sao đánh trọng đại như vậy kiếm. nguyên bản hắn muốn người sử dụng huy động lúc lại tiêu hao lượng lớn sức lực, hắn còn có thể kéo dài một chút. bây giờ xem xét, cái đồ chơi này căn bản cũng không cần vung lên đến, chỉ cần đụng phải hắn, trên người hắn liền phải thiếu chút linh kiện. Dừng lại Như thế tiếc mình áp duyệt Nhất thời để cho càn quét bộ đội người chỉ huy tức dẫn đến giống to Mà theo hắn gầm thét Hắn nặng nề giáp lưng lỗ hồng chỗ có nóng rực hơi nước phun ra Trên người hắn cái kia nặng đến mấy trăm ca Gơm Thiết giáp có thể đồng lên còn ỉ lại tại trên lưng hơi nước đeo túi Tùng tùng tùng Mắt thấy áp duyệt ý đồ đào tẩu Đều không cần người chỉ huy hạ mệnh lệnh Điều đội cái khác liệt sát giả tất cả đều bóp trong tay vũ khí nóng chốt. Dày đặc hỏa tuyến xẹp qua bầu trời đêm. Lại một lần nữa đem áp dược bao phủ. Cái kia đặc chế đầu đạn. Cho dù là áp dược có được mấy lần tại thường nhân không xương bắp thịt mật độ. Cũng bị tùy tiện đánh xuyên thân thể. Sau cùng không có dũng khí cùng săn giết đội cận chiến chém giết áp dược chết thảm tại súng pháo phía dưới. bình thường ruột chỉ có thể ngược sát những cái kia không có trong tay không có lưới đao người bình thường mà thôi nếu như là người bình thường kia nắm giữ bất phàm chiến kỹ. trong tay lại có một thanh thích hợp binh khí thậm chí có thể hoàn thành phản sát ruột huống chi đầu này bình thường mặt ruột đối vẫn là có được đặc chế vũ trang săn giết bộ đội nhiệm vụ hoàn thành săn giết tiểu đội đang kiểm tra áp ruột lưu lại thi thể sau đó liền lập tức thanh lý hiện trường, đồng thời liên hệ bộ tổng chỉ huy, nhận được tiếp theo quan sát được ác ruộng ẩm hiện tỏa độ địa điểm sau đó. liền tiếp theo tiến lên. Bọn họ chỗ săn giết ác ruộng phần lớn đều ẩm nấp tại nhân loại nơi tụ tập bên trong, bởi vì ruộng tại trạng thái bình thường phía dưới đều có được cùng nhân loại không khác nhau chút nào gương mặt, tại không chủ động bại lộ tình huống phía dưới, không có phương pháp đặc thù. rất khó đem phân biệt ra được, mà cùng loại với cách này săn duyệt đội ngũ khoảng chừng hơn ngàn chi, bọn họ phân tán phân bố tại do duyệt vương giả anh thống trị lãnh địa bên trong, săn giết đầu này duyệt vương tại nàng tiếp nhận đời trước duyệt vương lực lượng sau đó lần lượt chế tạo ra ác duyệt, nhưng không hề nghi ngờ dạng này săn giết tại không có chân chính xử lý duyệt vương phía trước đều là chỉ ngọn không chỉ gốc Chỉ cần ruột vương vẫn tồn tại. Bất luận giết chết hoặc nhiều hoặc ít áp rượu. Nhưng liền sẽ có tân áp rượu liên tục không ngừng xuất hiện. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình bởi vì áp rượu tính bí mật thật sự là quá tốt rồi. Long chủ địch a ba la ban đầu định ra khuyết trương mục tiêu hoàn thành có thể nói cực kỳ thành công. Nhưng cũng có thể nói phi thường thất bại. Hắn lựa chọn mục tiêu, tuyệt vương giả anh thống chỉ phía dưới sao châu, đã bị hắn phái ra quân đội hoàn thành chiếm lính. Không có trong chờ mong đại quy mô chiến tranh cùng phản kháng. Chỉ có địch a ba la không muốn nhất nhìn thấy chỉ an chiến. Đóng quân quân đội gặp phải áp dưỡng tầng tầng lớp lớp tập sát cùng quấy rối Giết chết một đầu áp dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ có con thứ hai, con thứ hai áp dưỡng xuất hiện. Cực kỳ hiển nhiên. Dạng này cậu thả đến cực hạn sách lược. Là sao châu nguyên bản kẻ thống trị. tuyệt vương giả anh định ra. Nàng không cùng địch A-ba-la quân đoàn đối kháng chính diện. Mà là lựa chọn quấy rối. Bất quá so với bị quấy rối cùng tập kích làm cho phiền muộn không thôi. Áp tâm không ngước địch A-ba-la cùng nó dưới trứng long rồi quân đoàn. Đã đã mất đi chính mình dẫn địa tuyệt vương giả anh mới thật sự là cảm thấy bực bội phiền muộn. dạ anh đại nhân chúc ta tại hôm qua buổi trưa thời gian đã mất đi lan huy tin tức căn cứ hắn động tính đến xem rất có thể đã bị cái kia một đám bò loại bắt lại âm u tầm hầm bên trong một thân bình thường bình dân trang phục gì thường điệu thấp áp duyệt, cúi đầu hướng ngồi ở vị trí đầu chỗ một tên môi đỏ tiên diếm như máu thiếu nữ báo cáo đây là ta mất đi vị thứ mấy tướng quân nghe được cái này hình như rất tồi tệ tin tức tóc đen mắt đỏ thiếu nữ tắc thì mạn bất kinh tâm thuận miệng hỏi năm viên ấng ánh long lanh huyết sắc ngọc châu tại nàng dối ra cái kia tinh tế thon dài nhìn yếu đuối vô lực trên bàn tay xoay quanh đan sen lóe ra mê người quang trạch đây đã là ngày dưới chứng chiến tử vị thứ ba tướng quân nhìn xem duyệt vương trong tay huyết châu phụ trách tình báo áp ruột lặng lẽ nuốt nước miếng một cái Đã chết ba vị. Nếu như ta không có nhớ lầm mà nói. Cái kia long chủ quân đội xâm lẫn ta lánh địa vẫn chưa tới một tháng đi. Như thế thời gian ngắn. Ta liền tổn thất ba vị tướng quân. tuyệt vương giả anh khẩu khí như cũ bình tĩnh. Không có bi thương. Không có phấn nộ. Hình như hắn tổn thất chỉ là ba cái thường thức tiểu sủng vật một dạng. Vâng, ngài đã đã mất đi ba vị tướng quân. ta tổng cộng mới bảy vị đại tướng như thế thời gian ngắn ta đã mất đi một nửa nguyên bản bình tĩnh dược vương đột nhiên táo bạo phẫn nộ để cho nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều bắt đầu vặn vẹo năng lượng màu đỏ ngòm chiều dâng từ trên người nàng bộc phát trực tiếp dọn sạch nàng trước mặt hết thầy bao quát đang hướng nàng báo cáo tin tức áp dược bành áp dược tính cả một ít vật dụng trong nhà bày biện cùng nhau đánh vào trên vách tường Cực lớn va chạm để cho trong thân thể của hắn vang lên dày đặc không xương vỡ vụn âm thanh. Thân thể của hắn đều tại cách này đánh chúng trở nên bằng sằng một chút. Phế vật đều là phế vật như thế thời gian ngắn liền đã chết ba cái. Qua một tháng nữa. Có phải hay không tất cả đều sẽ bị đám kia bỏ loại cho giết sạch sau đó liền đến phiên ta rồi. Nguyên bản tính toán bất động. Ấm giọng thì thầm. Lúc nói chuyện còn có chút tiểu thư khue các hình dạng rượt vương giả anh lúc này nổi giận lên. Tựa như là một cách nổi khùng la lìa Bị trên người nàng nổi khùng lực lượng làm bị thương áp rượt. Lúc này đều ghé vào trên mặt đất giả chết. Không dám chút nào động đậy, Không muốn gây nên vị này rượt vương lực chú ý. Đứng lên mà nói còn dám ghé vào trên mặt đất giả chết ta liền để ngươi chết thật. Nổi giận ruột vương giả anh đồng thời không có mất trí, băng lãnh mắt đỏ nhìn hướng vé vào trên mặt đất giả chết nô bục. Còn xin đại nhân bớt giận, đám kia bỏ loại thế lớn, chúng ta lúc này không nên chống lại. Giả chết áp ruột vội vàng đứng lên thuận tiện cấp ra cùng nói cùng không nói đều không có gì khác biệt đề nghị. Không nên chống lại. Vậy chúng ta nên làm cái gì hả ta lãnh địa đều đã bị đám kia bỏ loại cho chiếm cạn sạch. Không chống lại. các ngươi đám rác rưởi này sau này ăn cái gì uống gì. áp ruột nút dựa vào nút trước đó đồng tộc huyết nhục đến tăng cường lực lượng. cho dù là nhìn như đã không cần ăn người ruột vương cũng không phải không phải chân chính không ăn thịt người, mà là có thể làm cho nàng lực lượng tăng cường nhân loại quá ít. vì thế, một cái dân cư đông đúc lãnh địa đối với ruột vương tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. chúng ta có thể tìm kiếm vị kia long chủ nhược điểm. Hắn kế thừa là cổ xưa nhất dự vương hư diễn lực lượng Hắn lực lượng nhất định không có ngày hoàn thiện Nhược điểm ngươi biết dự vương hư diễn là tồn tại gì sao Thật sự cho rằng hắn là cổ xưa nhất chính là yếu nhất Cho dù là toàn bộ dự vương cùng một chỗ vây công hư diễn Đều không nhất định có thể giết chết hắn Thế nhưng hắn lại chết tại vì kia long chủ thủ hạ dạ anh trong mắt lói lên một chút sợ hãi thống trị doanh châu dược vương tư diễn vẫn lạc, đưa cho còn lại dược vương cực đại rung động, để cho những này dược vương đối thay thế tư diễn long chủ địch a ba la đặc biệt kiên kỵ. Cũng chính là vì thế, làm long chủ địch a ba la chỉ huy đại quân xâm lấn nàng lãnh địa lúc, dạ anh mặc dù bị tức nổi trận lôi đình, nhưng lại từ đầu đến cuối cũng không dám lộ diện. Bởi vì nàng cảm thấy vị kia long chủ đã không vừa lòng với hắn từ tư diễn nơi đó thu hoạch được lực lượng, còn muốn cướp đoạt còn lại dược vương lực lượng, mà nàng chính là bị để mắt tới mục tiêu thứ nhất, điều động quân đội xâm lấn nàng lãnh địa, nó sau cùng mục đích chính là đưa nàng ép ra ngoài, đại nhân phải không chúng ta rút lui đi tướng tinh châu ném cho long chủ. Nhìn thấy vị này chính rượu vương đều e ngại vị kia long chủ cho rượu vương làm công ác rượu thì càng không có lòng tin Không có khả năng Nghe được dạng này tin tức Vừa rồi an tính lại giả anh lại lần nữa giận dữ Nàng một bàn tay phiến ra Đem hắn trước mặt ác rượu nửa bên gò má đều cho phiến không còn Ta tuyệt sẽ không đem ta kinh doanh mấy trăm năm lãnh địa chắp tay tặng cho những cái kia loài bò sát Dạ anh nhiến răng nghiến lợi nhưng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại mang đối mặt không thể chiến thắng cường địch phấn hận. Còn dám nhắc tới cùng loại đề nghị, ta làm thịt ngươi. Vậy đại nhân, chúng ta muốn hay không đi liên lạc một chút cái khác giữa vương. Cùng bọn hắn liên thủ, đem vị này long chủ xóa sạch. cái cầm đều bị phiến không có áp giữa bất chấp đau đớn, vội vàng liền cấp ra một cách khả thi phi thường cao đề nghị. Liên thủ dự vương chim sơn ca ánh mắt lấp lóe. Nàng tâm động. Thế nhưng là ta nên nói như thế nào trang phục bọn họ cùng ta liên thủ. Hiểu chi lấy lý. Lấy tình động. Những cái kia dự vương đại nhân đều không phải tầm thường. Bọn họ sẽ minh bạch. Ngày nếu như là tại cùng long chủ đối kháng quá trình bên trong lạc bại. Bọn họ sẽ là cái dạng gì kết cục. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. Chương 257 duyệt vương tề tổ. Hoang vu mà lạnh như băng, sinh cơ gần như đoạn tuyệt, khe nứt lớn trên không. Một đoàn huyết vụ từ bầu trời bên trong rơi xuống, cuối cùng lơ lửng ở khe nứt lớn phía trên. Lăn lộn phun trào trong đó một đạo thân ảnh kiều tiểu tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, hình như đang chờ đợi cái gì. Ha ha ha, giả anh, nghe nói ngươi lãnh địa bị long chủ cho xâm lấn. Cũng không lâu lắm. Nương theo lấy một trận tiếng cuồng tiếu. Bên trên bầu trời một khỏa kéo lấy dài dài khói đen cách đuôi sao băng từ trên trời ráng xuống. ầm vang mà rơi đập tại trên mặt đất. Nương theo lấy đại địa chấn động cùng phóng lên tận trời mây hình ngấm Một tôn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nham thạch cử nhân xuất hiện tại khe nứt một mặt. Ngưỡng mộ hướng trên đỉnh đầu phun trào huyết vụ. Phát ra lấp đầy mỉa mai chế xếu. Luyện ngục, ta nô bộ còn nói cho ta. Dạ anh cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào liền đem lãnh địa mình chắp tay tặng cho long chủ. hắt hắt, dạ anh, đã ngươi như thế sợ. Ngươi không như đưa ngươi lực lượng cho ta. Ta thay ngươi đi đối kháng long chủ a. Dạ anh đều chưa kịp đáp lời. Một đảo tràn đầy không có hảo ý thanh âm vang lên. khe nước lớn nơi sâu xa hắc áng âm ảnh dũng động. hướng bầu trời bên trong kéo dài cuối cùng ngưng tụ thành rồi một tôn chỉ có đại khái hình dáng hắc ám âm ảnh tự nhân hỗn đàn nhìn thấy hai tôn vừa rồi xuất hiện liền đối với mình châm chọc khiêu khích duyệt vương giả anh chỗ nào có thể chịu các ngươi nếu như đụng phải giống như giả anh tình huống cũng sẽ cùng với nàng làm ra cùng loại cử động hà tất chế giễu giả anh nhưng lại tại giả anh chuẩn bị lúc bộc phát sau đó Phun trào huyết vô phía trước. Một đảo hắc áng vết nước tại nửa không trung lan tràn không gian vỡ vụn. Một tên vinh một đầu gọn gàng nhanh chóng tóc dài màu bạc nam nhân xuất hiện. So với còn lại vài vị vụ vương. Hắn ngoại trừ xuất hiện phương thức có chút đặc biệt. Còn lại địa phương ngược lại là hiện ra giản dị tự nhiên. Không có một chút xíu điểm đặc biệt. Tinh vương ta vốn cho là ngươi sẽ là người cuối cùng trình diện. Không nghĩ tới ngươi thế mà so ta tới trước. Tại cách này một mảnh khu cạn không có nước trên cánh đồng hoang không. Thủy triều phun trào tiếng vang lên. Một đảo dòng sông từ xa một bên bầu trời bên trong trào lên mà đến. Ngang qua bầu trời. Tại mảnh này khu không người trên không tạo nên ra một mảnh mỹ lệ kỳ cảnh. Đát lâu không gặp, hải vương tinh vương hướng dòng sông gật đầu ý bảo. Xác thực đát lâu không gặp. Hiện tại chúng ta hiếm thấy bởi vì dạ anh xin giúp đỡ tụ tập cùng một chỗ Mặc dù đều chỉ là điều động một đạo phân thân Nhưng cũng cùng bản thể đến không có gì khác biệt Dòng sông phun trào Cuối cùng ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa thủy cự nhân Khí thế nháy mắt ép qua ở đây một đám rượu vương Dạ anh, chúng ta đều là bởi vì ngươi mà đến Ngươi hướng chúng ta xin giúp đỡ Nói một chút ngươi tố cầu đi Tinh vương mở miệng để cho chúng dù vương ánh mắt đều nhìn về phía bầu trời bên trong cái kia một đoàn lăn lộn huyết vụ. Ta cần các ngươi cùng ta liên thủ cùng nhau giết chết long chủ. Giả oanh ngữ khí bình tĩnh nói ra chính mình tố cầu mà cái này không ngoài sở liệu liền ngênh đón chất vấn. Cần chúng ta ha ngươi nhu cầu cùng chúng ta có quan hệ gì chúng ta tại sao phải giúp ngươi. Âm ảnh vượt vương phát ra lớp đầy đùa cợt dễu cợt âm thanh. Miệng há ra vừa mở liền muốn để cho chúng ta giúp ngươi. Ngươi cho rằng đó là ngươi phía dưới cái miệng đó sao muốn cho chúng ta hỗ trợ. Ngươi đến lấy ra thực tế chỗ tốt. Ngươi muốn chết. Cũng sớm đã bị vị này nắm trong tay hắc ám âm ảnh lực lượng dược vương cho làm cho nổi trận lôi đình giả anh dần tím mặt. Nàng vung tay lên một cái. Huyết vô phun trào. Mười bảy chuôi cao tới trăm thước. dường như là cử nhân sử dụng huyết mâu tại bầu trời bên trong ngưng tủ hướng đại địa bên trên tôn này âm ảnh ruyệt vương giận bắn âm ấm nương theo lấy có thể thấy rõ ràng sóng xung kích huyết mâu toàn bộ vỡ vụn vì thế âm ảnh ruyệt vương bỏ ra một cánh tay đại giới đương nhiên chuyện này với hắn không có gì tổn thương chính là bất quá loại công kích này để cho âm ảnh ruyệt vương giận dữ Hắn cảm giác chính mình tôn nghiêm nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Dạ anh, ngươi lại dám đồng thủ với ta. Bà cô này tại long chủ phái quân xâm lấn nàng lãnh địa thời điểm. Cái sắm cũng không dám thả một cái. Chạy đến nơi đây hướng bọn họ xin giúp đỡ. Kết quả Hắn chỉ là tùy tiện nói vài câu vui đùa mà nói. thế mà trực tiếp đồng thủ với Hắn. Miệng đầy ô ý, ta dựa vào cái gì không đối với ngươi đồng thủ. Long chủ đều đã đập phá ngươi chàng tử Chiếm ngươi địa bàn Ngươi cũng không dám ra tay với hắn Ngươi bây giờ cũng bởi vì ta nói mấy câu liền đối ta ra tay đánh nhau Ngươi là cho là ta không như long chủ sao Tư diễn đều chết trong tay hắn phía dưới Ngươi cảm thấy ngươi so ra mà vượt tư diễn sao Giả anh đối âm ảnh ruột vương thịt mũi coi thường Gia hỏa này ngay cả mình bao nhiêu cân lượng đều ước lượng không nhẹ. Tư diễn chỉ là một cách ngàn năm lão uy mà thôi. Cùng cái kia cái gọi là cổ xưa nhất Dược Vương. Âm ảnh Dược Vương chẳng thèm ngó tới. Dạ anh. Đây chính là ngươi thái độ sao nhờ người ngoài thế mà còn là loại thái độ này. Không nên quên. Là ai lãnh địa tại bị xâm lấn. Trước hết nhất hàng lâm luyện ngục Dược Vương cũng chen miệng vào. À. Ta xin các ngươi hỗ trợ. Không có nghĩa là ta liền thấp các ngươi nhất đẳng. Tinh Vương đã nói rồi. Không quản các ngươi người nào đối đầu long chủ. Cũng không thể so với ta tốt hơn chỗ nào mặc dù là tại kéo ngoại viện. Thế nhưng giả anh căn bản cũng không nguyện ý cúi đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là ngươi đang cầu xin chúng ta cầu người liền đem thái độ cất ký một chút. Ta cầu các ngươi hừ. Các ngươi không giúp đỡ coi như xong. Cùng lắm thì ta chờ bị long chủ giết chết. Để cho hắn cướp đi ta lực lượng. Sau đó lại một cách tiếp một cách đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Bị những này dự vương cho liên hợp áp chế. Giả anh tính tình cũng liền đi lên trong giọng nói của nàng lấp đầy đùa cợt. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi nghe không hiểu sao ngu xuẩn. Tốt rồi đều không cần ẩm ý. Tinh vương mở miệng. Cách này còn lại vài vị vượt vương cũng cho vị này mơ hồ là vượt vương bên trong mạnh nhất tồn tại mặt mũi. Cũng đều không tại mở miệng nói chuyện. Nghe hắn lên tiếng. Mặc dù bây giờ bị xâm lấn là giả anh lãnh địa, Thế nhưng theo vị này long chủ động tác đến xem. Chỉ cần hắn có thể giải quyết rơi giả anh. Tiếp xuống hắn khẳng định sẽ để mắt tới chúng ta trong đó một vị. Chẳng lẽ hắn còn muốn cướp đoạt chúng ta toàn bộ dược vương lực lượng, đem chúng ta lực lượng tập trung vào một thân? Vì này long chủ trước mắt động tính đến xem, hắn chưa chắc không có loại ý nghĩ này. Hắn coi là bây giờ là cái gì thời đại còn muốn tập kết toàn bộ dược vương lực lượng? Bất luận là cách nào thời đại? Cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết dạng này cuồng đồ. Long chủ sẽ có dạng này cách nghĩ cũng không đủ là lạ. Rốt cuộc hắn giải quyết rồi có được phòng ngự mạnh nhất vư diễn. Hắn có thể thay thế vư diễn, không có nghĩa là có thể giải quyết chúng ta. Nhưng bất luận thế nào? Vị này giã tâm bừng bừng long chủ vẫn là nên áp chế một chút. Ít nhất cũng phải để cho hắn lùi về doanh châu. Dạ anh sao châu không phải hắn hẳn là tranh giành. Nhưng làm như vậy. Không phải liền là tương đương giúp giả anh sao âm ảnh Phượng Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong đoàn kia huyết vụ. Ngươi có thể lựa chọn không giúp ta. Thế nhưng ngươi cũng phải làm tốt bị long chủ cướp đoạt lực lượng chuẩn bị. Đến lúc đó, cũng không có bất kỳ cái gì Phượng Vương sẽ đến giúp ngươi. Đều đều thối lui một bước đi bóng đen. Giúp giả oanh cũng là tại giúp chính chúng ta tại Phượng Vương cái này trong vòng luận quẩn. Địa vị gần với Tinh Vương Hải Vương cũng mở miệng. Mà nói xong vị này âm ảnh duyệt vương sau đó, cao lớn thủy cự nhân quý đầu nhìn xuống huyết vụ. Nhưng dạ anh, chúng ta một khi liên thủ áp chế Long chủ, được lợi lớn nhất chính là ngươi. Ngươi nhất định phải nhường ra một bộ phận lợi ích cho chúng ta. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta liền xuất thủ chính mình cầm Đến lúc đó cho cho nhiều thiếu coi như không khỏi ngươi nói được rồi. Ngươi nghe được như thế trơ chửi uy hiếp. Giả anh một ngụm răng ngà cắn đến kéo gẹt kéo gẹt vang. Thế nhưng nàng rồi lại không thể không cúi đầu. Đã ngươi không có ý kiến phản đối, vậy cứ như thế quyết định. Chúng ta liên thủ để cho vị kia ruột vương đàng hoàng ở tại doanh châu. Năm vị ruột vương rất nhanh liền đạt thành hiệp định. Ước định riêng phần mình sẽ phái ra một bộ phận tôi tớ. Tạo thành liên quân. Đả kích địch A-ba-la dưới chứng long Rủi quân đoàn. Đồng thời cũng lưu ý vị kia long chủ động tính. Chỉ cần hắn lộ diện. Bọn họ liền liên thủ hiện thân nhắc nhở hắn. Tại tuyệt đối võ lực uy hiếp dưới. Không lo vị kia long chủ không đi vào khuôn phép. Còn như đánh giết long chủ ở đây không có một vị vừa vương nói ra loại này buồn cười mà nói. Năm vị ruột vương liên thủ, xác thực có thể ùn ép một vị khác ruột vương. thế nhưng năm vị ruột vương đều có các ý tưởng, không có chân chính có thể chủ tính chung toàn cuộc tồn tại. cho nên, không có người nào đưa ra loại này hoang đường ý kiến, bất quá liền xem như người nào thật có cướp đoạt long chủ lực lượng ý tưởng, cũng sẽ không nói ra tới. đinh linh linh, Chói tai chuông báo thức đang vang lên thứ nhất thời gian. Thiếu niên A thật liền mở to mắt. Cho dù là não đại còn không thanh tỉnh. Thân thể của hắn cũng máy móc tính mà rời giường. Mặc quần áo rửa mặt. Làm một bộ này toàn bộ làm xong sau này. Hắn mới xem như triệt để tỉnh lại. Sau đó hắn liền xuống lầu. Đến một lầu phòng ăn sau đó. Hắn liền thấy trên thân tang thương. Thế nhưng trên mặt lại treo nụ cười mấu thân đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. A thật. ăn điểm tâm xong đi học nhưng tuyệt đối không nên đến muộn u v q q mơ ta đã biết nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ còn không có biến mất bóng đêm thiếu niên a thật ngồi vào trước bàn ăn chắp tay trước ngực thì thầm một câu long chủ bệ hạ vạn năm chợ thiếu niên nhìn xem trên bàn phong phú thịt trứng nai ăn ngấu nghiến ngay tại mấy tháng trước Đối với hắn gia đình mà nói là không thể tưởng tượng Nhưng hôm nay Đây chỉ là hắn bình thản dừng lại bữa ăn sáng Ba tháng trước cả nhà của hắn chen tại một gian thấp bé Cố nát nhà tranh bên trong bụng ăn không no Mà hôm nay nhà hắn không chỉ có tiến vào cao lớn rộng rãi hai tầng lầu nhỏ Mà lại một ngày còn có thể ăn ba bữa cơm Ngừng lại có mặn Mà dùng năm phút liền giải quyết rồi bữa ăn sáng thiếu niên Tựa như là thường ngày nhấc lên tối hôm qua vừa rồi hoàn thành làm việc Bên trong vào nhặt nhạnh chỗ tốt bao bố nhỏ Đi tới mới kiến không lâu trường học Trên đường hắn còn chứng kiến một chút giống như hắn sách theo sách nhỏ tối đỉnh lấy ánh trăng tiến đến đi học thiếu niên Bất quá số lượng này so với hắn hôm nay chỗ đứng cái này trong tiểu trấn hài tử số lượng mà nói Liền một phần mười cũng chưa tới Ngoại trừ những hài tử kia phụ mấu đối những cái kia tự xưng là long ruột Có thể tùy tiện đánh giết áp dù tồn tại thành lập trường học lòng mang cảnh giác cùng kiên kỳ bên ngoài Trọng yếu nhất chính là bọn họ hoàn toàn không có nhận thức đến tri thức tầm quan trọng Đi tới trường học sau đó Nhìn xem trước cửa có thể răng lưới bắt chim trường học Thiếu niên A thật chặt bó sát người áo trang phục Sau đó liền đi vào trống giống phòng học chờ đợi giảng bài lão sư đến. Thế nhưng tại giảng bài lão sư còn còn chưa đạt tới trước đó, một tiếng kịch liệt tiếng nổ đột nhiên tại tiểu trấn vang lên. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. Chương 258 bí ẩn án sát bộ đội. Tựa như là thiên lôi tại bên tai một bên nổ vang. Ở phòng học trong vắt trên cửa sổ pha lê bị bạo tạc sóng sung kích vỡ nát đồng thời. A thật hai lỗ tai cũng ông ông tác hưởng. Cả người hắn đều mộng. Không riêng gì bởi vì xảy ra bất ngờ bảo tạc. Lại thêm bởi vì cái này bảo tạc xung kích thương tổn tới thân thể của hắn. Qua một hồi lâu. A thật mới trì hoãn tới. Hắn xuyên thấu qua trong phòng học vỡ vụn cửa sổ. Nhìn xem cái kia đỏ thấm sen lẫn. Từ tiểu trấn kiến trúc bên trong bay lên mây hình nấm. Vô cùng kích động mà từ vị trí của mình đứng lên. Sau đó. thiếu niên liều lính xông ra phòng học, xông ra trường học, hướng bảo tạc địa điểm chạy như điên, bởi vì kia là nhà hắn phương hướng, mụ mụ. nhưng phi nước đại đến nhà mình phổ cận thiếu niên, sau cùng nhìn thấy lại là một mảnh tại trong liệt hỏa phế tích, mà nhất làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng thống khổ là vẫn là một chi từ phế tích bên trong sinh ra, bị ngọn lửa hun sấy cháy đen tay nhỏ, muội muội. thiếu niên cảm xúc nhất thời ngay trong nháy mắt này hỏng mất, hắn vọt tới phế tích bên trên, liều mạng đào móc phế tích, mong muốn tìm kiếm người nhà mình, đỏ sầm máu tươi từ hắn trong thất khiếu chầm rãi chảy xuống, a thiếu niên tuyệt vọng tiếng khóc tại phế tích bên trên về tay không đung đưa, bởi vì hắn sau cùng lấy ra là một bộ đã không hơi thở còn nhỏ thi hài, kia là muội muội của hắn, thế giới tài thiếu niên trong mắt trở nên hắc ám lên. hắn vốn cho là muội muội có thể giống như chính mình, có được vô hạn tương lai tươi sáng. thế nhưng là hôm nay tất cả đều không có, mà hắn cũng đã mất đi hết thảy. thế nhưng là ác vẫn như cũ không định buông tha thiếu niên. có tiếng cười âm lãnh tại phế tích bên trong vang lên. thương tâm gần chết thiếu niên ngẩng đầu. nhất thời liền thấy một cái khuôn mặt nham hiểm nam nhân đang nhìn xem hắn ở nơi đó cười mà ở trên người hắn lại có hỏa diễm quanh quẩn vật nhỏ đó là ngươi người nhà sao cạc cạc cạc thật sự là đáng tiếc cứ như vậy mất đi rõ ràng còn có như vậy dài rằng giặc đời người còn không có hưởng thụ xong a thật đồng thời không để ý đến cái này âm dương quái khí mà nói Hắn chỉ là ôm muội muội thi hài ở nơi đó gào khóc. giờ phút này Hắn đau lòng muốn tuyệt. ngươi biết người nhà ngươi vì sao lại chết sao. vì cái gì. thất khiếu đều đang chảy máu thiếu niên ngẩng đầu nhìn nam nhân hai mắt đỏ bừng hiện ra cực kỳ đáng sợ. bởi vì mỗi ngày các ngươi liền lúc ăn cơm đều muốn ca tùng long chủ a. nếu như không phải Hắn điều động quân đội xâm lấn chiếm lính nơi này. vậy ngươi phủ mẫu bây giờ tuyệt đối cũng còn sống sót. ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nghe được có người lại dám chửi bới chính mình sùng bái thần tượng. a thật là lớn tiếng chất vấn. hắn không cho phép có người chửi bới cải biến chính mình vận mệnh vĩ đại tồn tại. biết rõ trận này bảo tạc là cái gì không đây là mảnh này đất đai nguyên lai chủ nhân đối vị kia long chủ phản kích cùng trả thù. cho nên ngươi mong muốn oán hận mà nói. Liền có oán hận những cái kia long rụi sao Trận này bảo tạc là ngươi làm ra Thiếu niên hai mắt đã hóa thành huyết hồng Cho dù là cái kia tròng trắng mắt bên trong cũng có tơ máu hiển hiện. Không sai Chính là ta làm ra Đây là vì hấp dẫn chú đóng ở nơi này long rụi mà thôi Ta cũng không có tận lực nhằm vào ngươi người nhà Người nhà ngươi bị tai họa, Chỉ có thể coi là bọn họ không may Cho nên ngươi thật muốn oán hận mà nói. Liền căm hận long chủ đi. Nếu như không có hắn tham lam. Tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Kẻ giết người là ngươi. Ta tại sao phải đi căm hận long chủ bệ hạ ngươi cái này ngay cả giết người đều không dám thừa nhận phế vật. Áp tâm đồ vật. Hắn sống giận, Đồng thời không có bị trước mặt nam nhân này trộm đổi lại khái niệm cho lắc lư con đường. Bởi vì hắn trong trường học học qua cách này. Ha ha. Căm hận đối tượng sai. Vật nhỏ dù sao cũng người nhà ngươi đều đã không còn. Nhìn ngươi hình dạng cũng sống không lâu lâu. Ta liền lòng tử bi giúp ngươi một lần. Đem ngươi đưa xuống đi bồi bồi người nhà ngươi đi. Nam nhân cười gằn Hướng đi thiếu niên. Mà tại hắn trong lòng bàn tay. Xích hồng hỏa diễm hiện hiện. Hắn không thích quá thông minh hài tử. ngươi muốn chết, soạt, nương theo lấy một đạo kiếm ngân vang. xương trắng kiếm khí từ trên trời giáng xuống. bổ về phía phóng hỏa áp duyệt. thế nhưng đầu này áp duyệt rất là nhanh nhẹn. tại kiếm khí hoành không trong chớp mắt ấy. liền toát ra, mong muốn né tránh, nhưng vẫn là bị chém xuống một cánh tay. Ngươi chính là phụ trách thủ về nơi này long rồi tốc độ thật đúng là đủ từ từ. So ta tưởng tượng bên trong từ từ hơn nhiều. Nơi này bảo tạc là ngươi làm ra á lai ánh mắt rất là băng lãnh. Không sai. Nếu như không phải ngươi hành tung bất định. Để cho ta tìm không thấy ngươi vị trí. Ta cũng không cần thiết lấy những người đáng thương này tính mệnh đến bức bách ngươi xuất hiện. Phóng hỏa áp dù cho dù là đến lúc này còn muốn kẻ đáng ghét Nhưng cũng tiếc A thật đã trong trường học nghe qua tương quan chương trình học Căn bản sẽ không bị tùy tiện lắc lư đến Nói xong chưa vậy nói xong ta liền đưa ngươi lên đường Băng long kiếm thánh quả thật danh bất thư truyền So ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngạo mạn Để cho ta nhìn một chút Ngươi danh khí cùng thực lực ngươi đến cùng cùng nhau không xứng đôi Sau khi nói xong Cũng không cho A lai like cử tuyệt cơ hội áp dụng nhất thời liền tiêu thất tại nguyên chỗ, trong tay hai đoàn hỏa cầu hiển hiện, rời khỏi tay, hướng A Lai trên thân vung đi. Hắc hắc, kiếm thánh đại nhân, nhưng tuyệt đối không nên tránh a, ngươi đón lấy ta công kích, có thể không có gì sự tình. Thế nhưng phía sau ngươi thế nhưng là có hay không cô thôn dân a? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem bọn họ bởi vì ngươi trốn tránh mà không công mất mạng sao? dụng mà nói để cho bản năng mong muốn né tránh a lai bữa ăn tại nguyên chỗ hắn ngạnh sinh sinh nhận hai phát bảo liệt hỏa cầu nóng rực hỏa diễm mang theo cuồng bảo lực lượng xung kích thân thể của hắn nhưng lại không cách nào đột phá trên người hắn băng giáp thế nhưng là bên cạnh thiếu niên lại bị tung bay ha, ha ha tình huống như thế nào ngươi thế mà thật không tránh các ngươi những này tự xưng là long gia nhóm Cho là mình là cái gì coi là đổi cây danh tự liền có thể cải biến các ngươi là ruộng ăn thịt người bản chất sao Nhìn thấy a lai thế mà đứng tại chỗ không nhúc nhích Chọi cứng phía dưới hắn công nhích áp ruộng xứng sờ Sau đó liền trắng trợn trào phúng lên Cho dù là long chủ địch A ba la Còn có dưới trứng hắn những long ruộng kia đều cho thấy cùng ác ruộng hoàn toàn khác biệt đặc chất Thế nhưng các dưỡng vương vẫn như cố đem địch A-ba-la trở thành dưỡng vương. Những cái kia thông qua dung hợp máu rồng mà thu được siêu phàm lực lượng long dưỡng tự nhiên cũng bị bọn họ cho rằng là dưỡng vương địch A-ba-la làm ra dưỡng. Dạng này cách nghĩ không có vấn đề gì, rốt cuộc địch A-ba-la xác thực cướp đoạt một vị dưỡng vương lực lượng. Cũng không trách còn lại dưỡng vương sẽ như vậy suy nghĩ. Không nên đem ta cùng các ngươi những này rác rưởi đánh đồng. ha ha ha Các ngươi những này loài bò sát thế mà cho là mình không phải ruột Vậy ngươi liền hảo hảo bảo hộ những nhân loại này đi Đáp ứng ruột vương điều động tới trước phát động tập kích khủng bố áp ruột cười lớn Căn bản là không có để ý A-Lai mà nói Hắn chỉ là cười lớn Bởi vì hắn tìm được địch thủ nhược điểm Thế nhưng giao chiến mấy hiệp sau đó Vết thương đầy người áp ruột ngạc nhiên phát hiện chính mình Nếu như không phải mình thời gian thỉnh thoảng cầm chung quanh cái kia một ít khắp nơi có thể thấy được nhân loại uy hiếp trước mặt long ruột. Hắn sớm đã bị cái này kiếm thánh cho tươi sống chém chết. Nhưng càng như vậy, đầu này áp rượt liền càng là càng rỡ. Hắn ở lại đây đầy nhân loại thành trấn bên trong xuyên thẳng. Không ngừng hướng truy khích chính mình A-lai khiêu khích trào phúng. Mà lòng mang nhân từ A-lai đối mặt áp rượt. cho dù là trong tay có chém duệ chi lực cũng là bó tay bó chân không phát huy ra được, thế là rất nhanh liền có người nhìn không được, liền tại cách này một tên tại thành trấn bên trong khắp nơi làm ra bảo tạc ác duyệt bắt một tên to mọng trung niên nam nhân kéo đến trước người mình làm khiên thịt, đồng thời hướng a lai khiêu khích chào phúng thời điểm bạo ngược sồng ngâm tại bầu trời bên trong nổ vang. Người khoác hắc ám lân giáp võ sĩ từ trên trời giáng xuống. Cầm trong tay vũ khí hạng nặng võ sĩ. Tại lúc rơi xuống đất. Liền đem đại địa ném ra thâm thúy hố. Kiếm thánh người nào cho ngươi lấy xưng hào thật sự là không biết mùi vị. Liền ngươi dạng này kiếm cũng có thể xưng thánh. Từ thâm thúy hố thiên thạch bên trong đứng lên long rụi một đôi đỏ tươi mắt dọc nhìn hướng một mặt cảnh giác a lai. Đi lên chính là trào phúng. Ngươi là vị nào đại lãnh chúa dưới trứng long dụ vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi dạng này. a lai cao mày nhìn xem trước mặt võ sĩ, từ hắn trên trán sừng rồng, còn có mắt dọc đến xem. Tên này đầy thân sát khí võ sĩ là long dụ không sai. Thế nhưng trên người hắn nặng nề áo giáp, còn có từ tất cả chỗ khớp nối dọc theo người ra ngoài xương ngoài lợi nhận. Hắn nghĩ không ra vị kia đại lãnh chúa có dạng này đặc thù. vị kia long lãnh chúa dưới trướng, ngươi đoán à kiếm thánh đại nhân. từ trên trời giáng xuống vảy đen long rồi nhích miệng cười một tiếng. sau đó rút đao rút nhận, vung đao chém ngang. cuối cùng về vỏ, chọn bộ động tác mây trôi nước chảy. thế nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho á lai vừa sợ vừa giận. bởi vì vừa rồi để cho đầu hắn thương yêu không dứt áp duyệt Thế mà tính cả bị hắn xem như thuẫn bài ngăn tại hắn trước mặt bình thường nam nhân một phân thành hai Hóa thành tứ đoạn xen lẫn trong cùng một chỗ Ngươi thế mà Quả nhiên hữu xanh vô thực Loại thời điểm này ngươi thế mà còn có tâm tình chỉ trích ta cái gì cầu thí kiếm thánh Ngươi cái này loại cũng xứng Nhìn thấy vị này để cho long chủ đều thưởng thức không ngớt kiếm thánh lúc này thế mà còn muốn chỉ trích chính mình Vảy đen võ sĩ lộ ra khinh thường nụ cười Hắn lại một lần nữa rút đao Hướng thân thể đều bị chặt thành hai đoạn Nhưng lại còn có sinh mệnh lực chạy trốn áp dưỡng chém tới Trận này tiếp tục thời gian gì thường ngắn ngủi truy đuổi chiến Bởi vì chạy trốn áp dưỡng bất luận dùng cái gì đồ vật làm tấm thuẫn Truy kích mà đến hắc giáp võ sĩ Đều chỉ là cười lạnh chém ra một đao Bất luận ngăn tại áp dưỡng trước thân là cái gì? Sau cùng tuyệt vọng áp dưỡng Hắc giáp võ sĩ tại thành trấn bên trong rồng rãi nhất quảng trường phế bỏ toàn bộ năng lực hành động Sau đó ở chung quanh kiến trúc những cái kia sợ hãi trong ánh mắt Dùng đao đem đầu này áp dưỡng cho chặt thành rồi mở ra sẽ chỉ nhúc nhích thịt vụn Cuối cùng dùng hỏa diễm thiêu thành cho tàn Nhiệm vụ hoàn thành Nhìn thấy trên mặt đất cho tàn vảy đen võ sĩ thỏa mãn gật gật đầu, liền chuẩn bị khởi động trên thân phân phối một mình phi hành khí, trở lại bầu trời bên trong tuần tra hạm bên trên, nhưng một tiếng lệ xích lập tức từ phía sau truyền đến, dừng lại, có chuyện gì sao thiện lương kiếm thánh đại nhân lăng lệ quả quyết, dì thường lãnh khúc vảy đen võ sĩ quay đầu, trên mặt mang theo cay nhiệt cười, ngươi không cần châm chọc ta, giết nhiều người như vậy, Ngươi liền muốn đi thẳng như vậy sao? Không phải đâu ngươi muốn như thế nào. Ngươi ít nhất cũng phải lưu lại cùng ta cùng một chỗ giải quyết tốt hậu quả. Loại này sự tình ngươi la thích mà nói ngươi liền đi trong tay tốt rồi. Không nên kéo lên ta. Có công phu này. Ta có thể cứu ít nhất gấp mời lấy người bên trên. Không giống nhân từ kiếm thánh đại nhân một dạng. Vì chỉ là mấy tên nhân loại bình thường. Kém chút thả đi một cái áp ruột, sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín, chương 259 vượt qua thời không mà đến lão bà. cái này đều gọi cái gì sự tình toàn bộ ruột vương thế mà đều liên hợp lại nhằm vào ta cam. nhìn xem hôm qua trình báo đi lên chiến tổn báo cáo, cho dù là chẳng hề để ý địch a ba la cũng không nhìn được một chân đạp lăn chính mình trước mặt gây án, nhìn không được đại phát lôi đình. Bởi vì thật sự là quá khốc liệt. Những này dù vương lúc nào trở nên như thế đoàn kết một người gặp nạn tám hướng trợ giúp. Địa ba la. Có lẽ là ngươi hành động quá có xâm lược tính. Để cho những cái kia dù vương cảm nhận được uy hiếp. Cho nên liên hợp lại đối phó ngươi đi. Đây là rất tốt nghĩ thông suốt sự tình. Bên cạnh nhìn xem địch A-ba-la ở nơi đó đại phát lôi đình đế quốc trưởng công chúa Ngài Cách mi Ti lên tiếng nói. Mà bên cạnh đã biến thành nữ bộc trưởng Ngài Lâm Na tắc thì chỉ huy dưới tay nàng những cái kia tạm thời sung làm nam bộc hầu gái thuyền viên đoàn bắt đầu thu thập thu ship Ta có xâm lược tính lầm chưa vậy liền cái này vô tận chi trên mặt đất. Cũng không tìm tới vài vị so ta lại thêm nhân từ kẻ thống trị. Ta thế nhưng là chỉ cần có thể đoàn kết hợp tác. Liền tuyệt không đối lập là địch. Địch A-ba-la cái này có thể thật không phải tự biên tự diễn. Đừng nói tìm khắp cả vô tận chi địa. Liền xem như đa nguyên vị diện bên trong. Có thể thỏa mãn tầng dưới chót cư dân ba bữa cơm ấm no. Đồng thời bảo đảm cho đối lập công bằng giáo dục thế lực số lượng. Kia là nắm chặt lấy đầu ngón tay số. Nhờ vào trong đầu của mình cái kia một đoạn sinh mà làm người ký ức. Địch A-ba-la thật đúng là không biết nên thế nào bóc lột chính mình thống trị phía dưới trí tội sinh linh. Thế nhưng hắn biết mình thống trị ra đời linh hẳn là trải qua cái dạng gì sinh hoạt. Xâm lược tính cùng nhân tử ở giữa có tất nhiên liên quan sao nghe được địch A-ba-la cái kia phản nàn mà nói. ngải cách ni ti nháy nháy mắt. nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu. Đều không nghĩ ra giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ. Mà lại... Ngươi nhân tử có vẻ như đều chỉ là đối ngươi thần dân đi Không phải đâu Cho nên những cái kia dựa vương liền phải liên hợp lại phản đối ngươi a. Tiếp nhận ngươi thống trị nhân loại Chắc chắn sẽ không lại trở lại dựa vương kinh khủng thống trị phía dưới Bất luận là loại nào sinh vật Đều chỉ sẽ nghĩ trải qua càng rất hơn công việc Mà không nguyện ý trở nên càng kém U Vinh Quy Quy Mơ, u vinh, quy, quy, mơ. Loại này sự tình sau này lại thảo luận. Ngươi vẫn là trước giúp ta ngẫm lại đối phó thế nào những cái kia ruột vương đi. Năm vị ruột vương. Dựa theo các ngươi đế quốc phân chia. Kia cũng là siêu cao nguy cấp bật tồn tại. Siêu cao nguy có không có lầm a ngại cách ni Ti bị địch A-ba-la mà nói làm cho giật mình. Hẳn là không lầm. Ta còn làm thịt một đầu đâu? Không đúng rồi, ngươi là cao nguy tới. Ta có thủ đoạn đặc thù, cái này ngươi cũng đừng quản. Cho nên ngươi có thể ứng phó. Một đầu rượt vương mà nói hẳn là có thể không phải mà nói ta cũng sẽ không xâm lấn nàng địa bàn. Thế nhưng năm đầu mà nói có chút vượt qua năng lực ta phạm vi. Địch A-ba-la cảm giác mình nếu là có thể hóa thân thành ánh sáng mà nói. Hẳn là có thể gánh vác năm đầu ruột vương vây công. Thế nhưng kéo dài tính là một cái phi thường trí mạng vấn đề. Đã ngươi ứng phó không được. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì nhanh lên thu dọn nhà nhóm. Mang theo ngươi tinh nhuệ Chúng ta chạy trốn đi. Vội cái gì? Người ta còn không có đánh tới cửa đâu. Mà lại năm đầu ruột vương nhìn như liên hợp ở cùng nhau. Nhưng không có khả năng hóa thành một cái chỉnh thể. Chúng ta còn có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Địch A-ba-la căn cứ từ mình dưới chứng lệ thuộc trực tiếp thẩm vấn cơ cấu từ bắt được áp dựa bên trong khảo vấn đến tin tức phân tích nói. Tại chiến tranh chuẩn bị giai đoạn. Địch A-ba-la liền chính mình trên thân từng cách hình thái máu. Tạo nên một ít hoạt sáng hoạt tối. Lấy long ruột làm chủ thể. Trực tiếp nghe lệnh của hắn cơ cấu. Trong đó ba quát không giới hạn trong chỉ huy. Ám sát. trị liệu, thẩm vấn, chiến đấu, tình báo, thủ về các ngành. Trong đó có tương đối một phần là không đối ngoại công bố bí ẩn cơ cấu. Mà thông qua những này cơ cấu, địch a ba la cực đại tăng cường đối doanh châu lực độ trưởng khống. Không còn là cùng lúc trước giảng kia. Hai mắt sờ một cái hắc trạng thái. Bất quá những ngành này cơ cấu xuất hiện cũng làm cho rất nhiều thứ lớn nhỏ lãnh chúa cảm thấy cực kỳ bất an. Bởi vì những này cơ cấu bộ môn hôm nay cho dù là tại mới lập thời điểm, cũng phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Nếu như lại tiếp tục phát triển, tiếp tục hoàn thiện mà nói, rất nhiều thứ lớn nhỏ lãnh chúa liền không có tất yếu tồn tại, hoàn toàn có thể bị thủ tiêu, tăng cường trung ương tập quyền. Đương nhiên, đây cũng là sau này sự tình. Hôm nay cần gấp nhất vấn đề vẫn là đến từ năm vị dược vương liên hợp chèn ép. Điều này làm cho địch A Ba La lãnh thổ khuyết trương kế hoạch nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng trở ngại. Nếu như ta là truyền kỳ liền tốt, đến loại này cần lực lượng thời điểm, cho dù là địch A Ba La cũng không nhìn được hiện ra dạng này cách nghĩ. Nếu như hắn thật trở thành truyền kỳ cử long, chỉ là năm tên dược vương, hoàn toàn không là vấn đề Nhưng cũng tiếc thân là trường sinh loại Hắn nhất định phải kinh lịch đầy đủ khắp thời gian dài mới có thể hóa thành truyền kỳ Mà chỉ có chăm chỉ cùng một ít tương đối khó lấy tìm được kỳ vật mới có thể giúp ngắn cái này quá trình Nhưng địch a ba la chỗ nào trở đến mấy trăm năm thời gian Nếu thật là chịu như thế thời gian dài Giao quốc vàng không riêng gì lạnh Cái kia đều đã thành cho Mà lại thay đổi mấy trăm đời Khởi bầm long chủ bệ hạ, có tự xưng là vượt vương sứ giả, mong muốn cầu kiến ngài. Ngay tại địch A-ba-la suy tư chính mình nên như thế nào phá cuộc thời điểm. Có long rồi đẩy ra cung điện cửa lớn. Hướng địch A-ba-la báo cáo một tin tức như thế. Xin hỏi bệ hạ có hay không chịu kiến. Tất nhiên điều động sứ giả, vậy liền đại biểu những cái kia vượt vương muốn nói, đã như vậy, vậy liền gặp gỡ đi. Địch A-ba-la trầm ngâm khoảng khắc. Liền cho trả lời, ừ, ta vậy liền để bọn hắn đem sứ giả cho dẫn tới Cũng không lâu lắm Liền có địch A-ba-la dưới chứng lệ thuộc trực tiếp về đội hộ tống năm tên hình thái khác nhau Nhưng đồng dạng trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên nam nữ đi vào địch A-ba-la hôm nay chỗ đứng giải điện bên trong Mà cái này đặc thù sứ giả đội ngũ tại thúc đẩy bị long y cửa đưa vào cung điện cửa lớn trong nháy mắt đó liền thấy được chiếm cứ tại cung điện nơi sâu xa cử long Uốn lượn gặp hình sừng rồng So thái dương quang mang còn ấm ánh hơn trói mắt vảy rồng Còn có cái kia thần thánh mà tràn đầy tường hòa khí tức ngũ sắc hào quang Những này tổ hợp lại với nhau Cho áp dụng cực lớn lực trùng kích Bởi vì cái này thần thánh tường hòa bề ngoài Vô luận như thế nào cũng không thể cùng dụng loại này nghe liền âm u lạnh lẽo tên liên hệ với nhau Gặp qua long chủ đại nhân. Đoạn đường này đi tới. Cũng sớm đã bị doanh châu đảo bên trên đủ loại thần kỳ khí giới cả kinh xưởng sốt một chút áp vừa hướng cung điện nơi sâu xa cái kia hoàn toàn cùng vừa kéo không lên một tinh nữa điểm quan hệ thánh diệu chi long hành lễ. Trên thực tế. Tại trực diện địch a ba la thời điểm. Những này áp vừa trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Bởi vì bọn hắn đối mặt địch a ba la lúc. Đánh đáy lòng bên trong có một cỗ chán vết cảm giác bài xích cảm giác. Tựa như là đụng phải chính mình thiên địch một dạng. Năm con ruột nói cách khác các ngươi phân biệt đại biểu cho năm vị ruột vương đúng không? Địch A-Ba-La cũng không hứng thú cùng bọn gia hỏa này làm nhảm việc nhà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vâng. Chúng ta đều phân biệt đại biểu cho một vị ruột vương. Chúng ta là mang theo ruột vương chung nhau ý chí tới đây cùng ngài gặp nhau. Cho nên, chủ tử các ngươi mong muốn cùng ta nói chuyện gì uy nghiêm túc mục hoàng kim cự long nhìn xuống những cái kia cộng lại. Tựa hồ cũng không đủ cho hắn nhét kẽ răng nhỏ bé ác duyệt Ánh mắt đạm mạc, như cao cao tại thượng thần trích Long chủ đại nhân, chúng ta cùng nhau đi tới. Đã thấy ngài thống trị dẫn trên mặt đất phì nhiêu cùng giàu có. Ta thật sự là không rõ. Ngài vì cái gì còn muốn xâm lấn giả anh đại nhân lãnh địa. Mặc dù nói như vậy có chút mạo phạm. Thế nhưng giả anh đại nhân lãnh địa bần cùng mà rớt lại phía sau. Hoàn toàn cùng ngài lãnh địa đánh đồng. Chiếm lính loại này bần cùng mà rớt lại phía sau lãnh địa. Đối với ngài mà nói thì có ý nghĩa gì chứ có áp dụng đưa ra chính mình nghi hoặc, Bọn họ khi tiến vào Doanh Châu Đảo sau đó. Vì tòa này quần đảo cư dân giàu có sinh hoạt mà cảm thấy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn nhân loại nơi nào sinh hoạt so sánh cùng nhau. Kia thật là khổ không thể lại khổ. Có thể sống mệnh đều xem như nhờ trời may mắn. chớ nói chi là còn có thể ăn no mặc ấm đi học loại hình. Như thế vừa so sánh. Áp dựa trong lòng tất cả đều có rồi nghi hoặc. Như thế màu mỡ doanh châu thế mà điều động quân đội xâm lấn bần cùng rước lại phía sau sao châu. Vậy liền giống như là một cách eo quấn vạn quán phú hào cướp bóc một cách ở liều cỏ phòng ăn mày một dạng. Hoàn toàn không hợp lý a Như các ngươi nhìn thấy. Ta lãnh địa thật sự là quá giàu có. Nhân dân sinh hoạt giàu có. Tại đầy đủ điều kiện vật chất phía dưới. Bọn họ điên cuồng sinh sôi hậu duệ Dẫn đến đất đai không đủ cư ngụ Cho nên ta cần hoàn toàn mới đất đai đến an trí ta thần dân Địch A-ba-la lấy bình thản ngữ khí nói xong Tại áp dụng trong tai cùng khoe khoang không có gì khác biệt lời nói Cũng là bởi vì dạng này nguyên nhân Năm tên áp dụng sứ xả hai mặt nhìn nhau Cái này cùng bọn hắn nhận được tin tức cũng không đồng dạng A Dạng này nguyên nhân còn chưa đủ à ta thần dân cần càng bao la hơn đất đai đến an trí bọn họ đã sinh ra cùng chưa sau khi sinh rồi. Cho nên bọn họ phát động chiến tranh đi cướp đoạt càng nhiều đất đai. Đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Cái này sự tình không phải ngài chủ đạo. Ta là người dẫn đạo. Cướp đoạt đất đai. Khuyết trương cương vực là ta thần dân chung nhau ý nguyện. Ta chỉ là vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Nhưng những này đều không phải là ngài xâm phạm giả anh đại nhân lãnh địa lý do. Chúng ta đại biểu năm vị vụ vương. Yêu cầu ngài đem quân đội triệt xuất sao châu. Đem cái kia mảnh đất đai còn cho hắn chân chính chủ nhân. Nếu như ta nói cử tuyệt đâu địch A-ba-la ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Hữu hình vô chất long uy hàng lâm. Cho cái này năm đầu áp dụng to lớn lực áp bách. Vậy ngài đem đối mặt năm tên dưỡng vương liên hợp thảo phạt. Ngài màu mỡ lãnh địa sẽ có có thể bị hủy bởi chiến hỏa bên trong. Cho nên xin ngài nghiêm túc suy tính một chút. Áp dưỡng ngư khí có thể xưng tụng là hào hoa phong nhã. Thế nhưng nó trong lời nói lại đều là uy hiếp. Điều này làm cho địch a ba la lên cơn giận dữ. Thế nhưng ngay tại địch a ba la mong muốn lấy cường thế thái độ nói cái gì thời điểm. Rộng lớn to lớn năng lượng chủ vượt qua thời không từ trên trời ráng xuống. Thế như trẻ tre mà đánh nát địch A-ba-la cung điện mái vòm. Nện ở địch A-ba-la trước mặt. Chói lọi linh quang dòng lũ bên trong. Một vị gánh vác lấy sáu cánh tồn tại. Cộng ánh sáng mà ra. Nhìn xuống run lẩy bẩy áp vượt. Trở về nói cho các ngươi chủ nhân. Từ hôm nay trở đi. Trượng phu ta địch A-ba-la đem cùng bọn hắn mở rồng không chết không thôi tuyên chiến. Mãi đến một phương hoàn toàn chết đi. Trận chiến tranh này mới là kết thúc. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. sáu 260 cô dâu nhỏ. Vượt qua thời không hàng lâm tồn tại phát ra bá khí tuyên ngôn. Thế nhưng ác dụng nhưng căn bản không có tâm tư đi để ý tới chất vấn. Bởi vì thần thánh hỏa ngọn lửa quanh quẩn trên người chúng. Để bọn chúng phát ra kêu rên kêu thảm. Liền một khắc cũng không dám tải trong cung điện chờ lâu. Ngươi là ai? Đột nhiên hàng lâm áo phỉ lịa nhã hồ dọa không có gì ngoài địch A-ba-la bên ngoài tất cả mọi người. Thế nhưng nàng cái kia phần bá khí bên cạnh để lọt ngôn luận. Lại hơi có chút đầu ấp người đều biết rõ. Người tới là bạn không phải địch. Thế là trưởng công chúa ngài cách ni ti như thế dò hỏi. ngươi năng lực phân tích không tốt, vẫn là ngươi thính lực không tốt, ta đã vừa mới nói tới rất rõ ràng. Áo phỉ lệ Nhã nhìn đứng ở địch A-ba-la bên cạnh nữ lang tóc vàng. Dạng này khí chất hình dạng đều là nhân tuyển tốt nhất giống cái. Hoàn mỹ phù hợp loài rồng tiêu chuẩn thẩm mỹ. Địch A-ba-la. Nạp ngõ la lan đế quốc trưởng công chúa cầu viện ánh mắt nhìn về phía nàng bên cạnh thánh diệu chi long. Thế nhưng đầu này trong ấm tượng của nàng không gì sánh được cường thế cử long. Lúc này lại biểu lộ ra cực kỳ phức tạp thần thái. Sao ngươi lại tới đây? Địch A-ba-la không thể không đến thừa nhận, mình bị đột nhiên hàng lâm áo phỉ lìa nhã cho kinh đến. Bởi vì hàng lâm tại hắn trước mặt không phải phân niệm. Cũng không phải phân hồn. Càng không phải là phân thân. Mà là chân thật bản thể. Cái kia một phần để cho hắn đều cảm thấy ác bách khí thế nói rõ điểm này. Thế nào không chào đón ta vẫn là ta đến quấy giấy ngươi chuyện tốt. Áo phỉ lị nhã nhìn quanh đại điện. Ngoại trừ bởi vì nàng phủ xuống thời giờ tự nhiên mù mịt thần thánh khí tức mà bị khu trục áp vượt. Lúc này đại điện bên trong cũng chỉ có địch a ba la một vị giống đực. Còn lại đều là giống cái. Dạng này tràng diện kỳ thực lại xuất phát phía trước. Nàng liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng là cử long. Cái gì tính tình nàng lại biết rõ rành rành. Làm sao lại, ta nhưng quá hoan nghênh, ta bây giờ đang phiền đây. Ui nghiêm mà thần thánh cử long lên tiếng sừng, lộ ra trắng tuyết răng rồng lộ ra nhìn có chút kinh dị nụ cười. Ngươi tại phiền cái gì vượt vương. Áo phỉ lịa nhã khẽ cười nói trong lúc lơ đãng biểu lộ ra nàng đối địch A-ba-la động tính trưởng khống mạnh mẽ. Ngươi quả nhiên biết rõ bên cạnh ta phát sinh mấy thứ gì đó sự tình. Địch A-ba-la cũng cười, nâng lên móng vuốt gãi gãi cái cầm kim sắc tia lửa như suối trào rơi xuống. Ta chỉ biết là một ít đại khái tình huống, ngươi cụ thể làm những gì ta vẫn là không rõ ràng. Áo phỉ lịa nhã ánh mắt nhìn một chút ngài cách mi ti cùng bên cạnh hàm trưởng ngài lâm na. Ví dụ như những này giống cái. Ta liền không biết ngươi là từ đâu làm ra. Từ trên trời rơi xuống đến ta thuận tay kiếm về. Địch a ba la dối ra móng vuốt. Chỉ chỉ đỉnh đầu. ngữ khí thần thái so sánh trước đó cũng không chỉ buông lỏng một tinh nữa điểm. Mà một dạng thần thái cũng xem đến đế quốc trưởng công chúa ngạc nhiên không thôi. Bởi vì nàng tử từ chưa từng gặp qua dạng này địch A-ba-la. Vậy ngươi vận khí thật đúng là không sai. Ở nơi nào nhặt nói cho ta. Ta cũng đi nhặt hai cái. Loại này dáng người hình dạng giống cái. Lấy ra làm hầu gái cũng rất không tệ. Áo phỉ lịa nhã lấy nửa đùa nửa thật ngữ khí hỏi thăm địch A-ba-la. Tối thiểu nhất hắn đối diện đầu kia cự long liền không tìm được hắn đại lão bà trên mặt có nửa phần tức giận chi ý. Vậy ngươi chỉ sợ cũng nhặt không tới. Đây chính là ngẫu nhiên rơi xuống. Thuần túy xem vận khí. Vận khí ta coi như không tệ đi. Ngay tại địch A-ba-la cùng vừa rồi hàng lâm đến bên cạnh hắn đại lão bà ôn chuyện thời điểm. Có không đúng lúc thanh âm tại đại điện ở ngoài vang lên. Long chủ đại nhân. Ngài nhất định phải đối năm vị vụ vương đại nhân tuyên chiến sao nếu như ngài xác định mà nói. Vậy chúng ta vậy liền trở về bẩm ruột vương. Một đám không biết sống chết đồ vật. Địch A Ba La nhìn xem trước mặt không nói một lời, hình như đang đợi hắn hướng ngoài tiệm những cái kia áp ruột làm ra trả lời áo phỉ lụa nhã. Địch A Ba La lẩm bẩm một câu, nhìn hướng bên cạnh ngải Lâm Na, lưu lại một cái truyền đạt chiến thư, còn lại toàn bộ chộp tới ném tới phòng thí nghiệm bên kia. Bọn họ không phải thiếu tài liệu sao vừa vặn đưa ra Dạng này có phải hay không không được tốt Ngày Lâm Na không có trực tiếp đi thực hành địch A-ba-la mệnh lệnh Bởi vì nàng bây giờ mệnh liền cột vào địch A-ba-la trên thân Địch A-ba-la nếu là xong đời Nàng cũng không khá hơn chút nào Đều đã đối địch có cái gì không tốt Nhưng đó là năm vị ruột vương Ngày vừa rồi không phải nói Ngày tối đa chỉ có thể đối phó một vị sao ngài lâm na nhìn hướng đang đứng tại cung điện nên trong. Đang nhiều hứng thú quan sát nàng cùng địch A-ba-la đối thoại vị kia cao quý thần thánh tồn tại. Tim đập rộn lên. Vội vàng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng. Nhưng đây không phải ta đại lão bà tới rồi sao? Địch A-ba-la nói ra lời nói này thời điểm mặt không đỏ tim không đập lẽ thẳng khí hùng. Vậy liền không cần thiết cùng bọn hắn chu toàn trực tiếp làm bọn hắn. Đây thật là người bạn lữ. Nghe đến đó, trưởng công chúa ngài cách mi ti nhìn không được. Nàng tâm tâm niệm niệm thèm địch A-ba-la lâu như vậy. Kết quả bây giờ đột nhiên đụng tới một cái lão bà. Đây coi là cái gì sự tình. Đương nhiên rồi, chúng ta đều đã ký kết khế ước. Nguyên lai like, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ký kết qua khế ước à nhìn thấy địch A-ba-la nói ra lời này. Áo phỉ lịa nhã ngược lại là hơi kinh ngạc. Ta đây đương nhiên nhớ rõ à ngươi lúc đó mị hoặc ta để cho. Dừng lại nhìn thấy địch A-ba-la còn muốn nói đi xuống. Áo phỉ lịa nhã trực tiếp đưa tay chộp một cái. Để cho địch A-ba-la im miệng. Cái kia một đoạn đều có thể tính là nàng hắc lịch sử. Sử dụng chính mình trời sinh liền có mì hoạt, lắc lư một đầu sổ long, tại có thể được xưng là hôn ước, thấy ước bên trên ký tên thật. Có thể hỏi một chút, ngươi cùng ta trưởng phu là quan hệ như thế nào sao? Áo phỉ lịa nhã đưa ánh mắt về phía Địch A Ba La bên cạnh trưởng công chúa, trong mắt tràn đầy dò tìm màu sắc. Từ trên người nàng ăn mặt cũng có thể thấy được nàng tại Địch A Ba La bên cạnh địa vị không tầm thường. Người gặp nạn cùng thi cứu người Không nhà để về người cùng hảo tâm thu lưu người Địch A-ba-la một nắm đập vỡ vụn áo phỉ lịa nhã thêm Tại miệng hắn bên trên chói buộc Vội vàng thay trưởng công chúa ngài cách ni ti giải thích nói Ta không hỏi ngươi Ta là đang hỏi nàng Quên đi Có ngươi ở bên cạnh quấy nhiếu cũng phải không ra cái gì chân chính đáp án Ta trước mang nàng đi Đợi chút nữa trả lại cho ngươi Đối với địch A-ba-la mà nói, áo phỉ lịa nhã một chữ đều không có nghe lọt. Nàng tiến lên một bước, một phát bắt được ngải cách ni ti cánh tay. Tại địch A-ba-la kinh ngạc trong ánh mắt, song song tiêu thất. Người trước ứng phó những cái kia áp rượt đi. Nghe được tại mái vòm bên trong phá một cái lỗ thủng khổng lồ dại điện bên trong quanh quẩn thanh âm địch A-ba-la giết. Mà bên cạnh thành thật bản phận làm một vị nữ Bộc trưởng ngại lâm na trực tiếp cuốn lên. Nàng mặc dù đối vị này trưởng công chúa nhìn không thuận mắt. Nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể để người tại nàng trước mặt cho ném đi. A ba la đại nhân. Không có việc gì áo phỉ lịa nhã sẽ không đối ngài cách ni ti làm cái gì không cần lo lắng nàng sinh mệnh an toàn. So A ba la ngẩng đầu quan sát đều có thể nhìn thấy bầu trời vỡ vụn mái vòm. An ủi lo lắng nữ bộc trưởng. trên thực tế, lúc này hắn so ngài lâm na còn muốn lo lắng. thế nhưng hắn không có đem chính mình trong lòng cảm xúc biểu lộ ra. ngươi đi trước đem những cái kia ác ruột cho an bài đi. ngươi ở chỗ này lo lắng xuân cũng vô dụng. còn không bằng tìm chút ít sự tình làm một lần. phân tán chính mình lực chú ý. ngài thật đối những cái kia ruột vương tuyên chiến mặc dù tâm lo trưởng công chúa. Thế nhưng Ngài Lâm Na như cố kinh ngạc tại địch A-ba-la quyết định. Đương nhiên, những cái kia rượu vương bây giờ đã không đáng để lo. Cũng bởi vì Ngài Bạn nữ sao? Không sai, nàng có được mạnh mẽ hơn ta lực lượng. Ta cùng nàng liên thủ cho dù là những cái kia rượu vương cũng không đáng để lo. Ta hiểu được. Ta vậy liền đi xử lý những cái kia áp rượu. Nhìn thấy địch A-ba-la tin tưởng như vậy. Ngải Lâm Na cũng liền không nói thêm gì nữa. Nàng tin tưởng rằng này tồn tại hẳn là đối với mình lực lượng có đầy đủ hiểu rõ. Chợt, nàng chuyển thân, dãi xu tinh tế vòng eo, dáng người chậm rãi hướng đại điện bên ngoài chạy. Mà tại nàng đi ra đại điện một khắc này, lần lượt từng người mặc xương ngoài vũ trang chiến sĩ xuất hiện ở sau lưng nàng. Mà nhìn xem rời đi hạm trưởng Địch a ba la trầm mặt nhìn qua đứng tại cung điện hai bên. Bị hắn kéo tới coi là thị nữ nữ tính đế quốc người. Hắn lúc này hoàn mỹ thưởng thức những này thị nữ sáng người hình dạng. Hắn chỉ là nhìn qua cung điện. Cái kia vỡ vụn mái vòng suốt thần. Hắn bất luận nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình đại lão bà là thế nào tại như thế thời gian ngắn bên trong xác định hắn tọa độ. Đồng thời xuất hiện tại nàng trước mặt. Cái này thật quá bất hợp lý. Mà lại ngay tại địch A-ba-la nhìn trời suốt thần thời điểm. Hắn trước mặt không gian đột nhiên bị xé nứt. Toàn thân ống ánh. Trên thân chán phóng thần thánh quang huy áo phỉ lì nhã xuất hiện tại hắn trước mặt. Mà ở sau lưng nàng. Nguyên bản tràn đầy khí chất cao quý đế quốc trưởng công chúa ngài cách ni ti. Tựa như là một cái chịu đủ dạy dỗ cô vợ nhỏ một dạng nhu thuận đi theo nàng. Nhắm mắt theo đuôi Người đem nàng cho thế nào Địch A-ba-la nhìn xem trước sau Tưởng như hai người ngải cách mi ti Nhìn hướng trước mặt hiện ra bản tướng Như là một vị thần thánh Đại thiên sứ trưởng lớn áo phỉ lịa nhã Ta không có đem nàng thế nào Liền hỏi chút ít vấn đề Thật Địch A-ba-la nhìn đứng ở đại lão bà phía sau Cúi đầu mắt cúi xuống Thành thật đến không tốt Ngải cách mi ti Trong mắt viết đầy không tin Biến thành cách bộ dáng này Làm sao có thể chỉ là hỏi chút ít vấn đề Ngải cách mi ti Ngươi hiện lui ra đi thuận tiện đem ngươi quốc dân toàn bộ đều mang đi Ta có chút sự tình muốn Cùng địch A-ba-la nói chuyện Không để ý đến địch A-ba-la chất vấn Thần thánh đại thiên sứ nghiêng đầu Dư quang phiết hướng phía sau Đế quốc trưởng công chúa phân phó nói Sau đó Để cho địch A-ba-la chấn kinh ánh mắt Chuyện xuất hiện Cái này một vị từ đầu đến cuối đều ngạo khí đến không tốt trưởng công chúa. Thế mà thật ngoan ngoan lui xuống. Ngươi là thế nào làm đến? Lúc này. Chống giống tàn phá cung điện nên trong. Chỉ còn lại có địch A-ba-la cùng hắn đại lão bà. Địch A-ba-la nhất thời liền không nhịn được. Ngươi là đang hỏi cái gì là hỏi ta sao có thể vượt qua thời không? Đi tới ngươi trước mặt. Vẫn là hỏi ta thế nào cho ngươi bắt được vị này trưởng công chúa như thế ngoan ngoãn. Ngước đầu nhìn lên lấy trước mặt đầu này uy nghiêm thánh diệu chi long. Thân hình mặc dù còn không có hắn dòng cánh tay lớn áo phỉ lịa nhã. Phản lại trên khí thế hoàn toàn nghiền ép địch A-ba-la. Bởi vì nàng sinh mệnh cấp độ áp đảo địch A-ba-la bên trên. Vẹn vẹn chỉ là trong lúc vô tình phóng xuất ra khí tức. Liền để những cái kia thực lực không kém áp dược đều không chịu nổi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. mươi 261 ngoan ngoãn nằm tốt. Ngươi nói trước đi nói ngươi là như thế nào đi vào nơi này đi. Đây là địch A-ba-la trong lòng lớn nhất nghi hoặc Ban đầu hắn chính là vì tránh né áo phỉ lịa nhã. Cho nên mới sử dụng kiếp hỏa khắc ấm. Xuyên qua thời không. Đi tới thế giới khác tìm kiếm cơ hội thở dốc Mà hôm nay hắn đại lão bà lại có thể khóa chặt vị trí hắn. Đồng thời hàng lâm ở bên cạnh hắn. Cái này chẳng phải là đại biểu cho sau này hắn là một chút riêng rồng không gian đều không có. Đây cũng quá thảm rồi đi. Ngươi có thể đoán xem. Áo phỉ lịa nhã cùng địch A-ba-la làm trò bí hiểm thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ ngươi nhận được một cái cùng ta kiếp hỏa khắc ấm cùng loại thần khí địch A-ba-la căn cứ từ thực đắc lịch làm ra cực kỳ hợp lý suy đoán. Ngươi truyền thừa ký ức bên trong hẳn là có quan hệ với lữ pháp sư cách này một chức nghiệp tương quan miêu tả sao. Nghe được địch A-ba-la đoán ra khoảng cách chân tướng kém đến cách xa vạn dặm suy đoán. Áo phỉ lịa nhã cho ra nhắc nhở. Cũng có thể nói là chỉ rõ. Ngươi nhận được lữ pháp sư truyền thừa địch A-ba-la đột nhiên cảm giác miệng mình bên trong chua chua. Chỉ lấy được bộ phận truyền thừa. Mà lại trong truyền thừa tri thức quá mức tối nghĩa khó hiểu. Ta hao tốn rất dài một đoạn thời gian. Mới chỉ hiểu được trong đó bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Áo phỉ lìa nhã ngữ khí bình thản. Tựa hồ là tại nói một kiện việc nhà việc nhỏ. Thế nhưng lời nói này tại địch A-ba-la trong tai nghe tới. Cùng khoe khoang không có gì khác biệt. Trên thực tế. Đây quả thật là chính là đang khoe khoang. Bởi vì áo phỉ lịa nhã biết mình trưởng phu đã nếm đến xuyên qua thế giới khác chỗ tốt. Địch A-ba-la tuyệt đối sẽ đối nàng nhận được lữ pháp sư truyền thừa cảm thấy hứng thú. Mà đây chính là hắn nắm ra hỏa này thẻ đánh bạc. Sau đó ngươi cứ như vậy khí thế tràn đầy hàng lâm tại ta trước mặt. Địch A-ba-la thật mộ. Hắn nói chuyện thời không khí bên trong đều là chợt nổi lên một cỗ ghen tuông Không có cách. Hắn trong tay thời không thần khí chỉ là vị kia thánh diệu chi long tiền bối tạm cho hắn mượn. Thời gian vừa đến vẫn là muốn thu hồi đi. Chỗ nào so ra mà vượt đường đường chính chính có thể tùy ý xuyên ra từng cái vị diện hành trình pháp sư truyền thừa. Đây chính là chân chính thuộc về mình đồ vật. Ai cũng đoạt không đi. Ta đây không phải vừa vặn an hiểu ngươi khẩn cấp sao. Xác thực. Địch A-ba-la không thể không thừa nhận điểm này. Đại lão bà đến giúp hắn đại ăn. Biến thành người thể đi, dạng này giao lưu dễ dàng hơn một ít. Chói lọi kim sắc lưu quang tại dại điện bên trong lưu động. tại chói mắt quang mang vần quanh phía dưới. To lớn như núi uy nghiêm cử long. Hóa thành một vị tuấn Mỹ không tì vết thanh niên tóc vàng. Đứng tại Thánh Khiết Đại Thiên Sứ Trường đối diện. Quả nhiên vẫn là loại này hình dạng nhìn càng thêm thuận mắt một ít. Tại địch A-ba-la hóa thành người thể một sát na kia. Áo phỉ lịa nhã thuấn di một dạng xuất hiện tại địch A-ba-la trước mặt. Mà đồng thời, địch A-ba-la nhạy cảm cứu giác người thấy một cấu ngào ngạt ngát hương hương khí. Cách này mùi quen thuộc. Nhất thời để cho địch A-ba-la hai chân vô ý thức run lên. Dù là hắn lúc này đạn dược đầy đủ, tinh lực dồi dào, người thấy sao? Ô, vege war war m. Cơ hồ là vô ý thức, địch A ba la lui về sau nửa bước, thế nhưng áo phỉ lìa nhã theo sát bên kia, cả hai khoảng cách không ngừng không có kéo ra, phản lại càng gần. Hai tòa chiếu nặng sơn loan đều đánh vào địch A ba la trên thân. Nếu biết bây giờ nên làm cái gì còn cần ta tới nhắc nhở ngươi sao? Áo phỉ lịa nhã nhìn trầm chầm, chầm địch A-ba-la. Tại nàng cái kia trói mắt bỏng mắt mắt vàng nơi sâu xa. Từng tầng từng tầng phù văn pháp trấn ngay tại vỡ vụn. Trong cơ thể nàng đã trói buộc mấy chục năm cái gì đồ vật tại lúc này triệt để dâng lên mà ra. Đỏ tươi huyết sắc gặm nhấm thần thánh đại thiên sứ cánh chim. Nguyên bản thần thánh áo phỉ lia ngay tại địch A-ba-la trước mặt hóa thành một vị tràn đầy khí tức tà áp xa đỏ đại thiên sứ. Theo áo phỉ lìa nhã chuyển đổi hình thái trên người nàng cố khí tức kia nhất thời liền trở nên càng thêm nồng nặng. Không phải. Áo phỉ lìa nhã. Bây giờ thật không phải lúc. Ta còn có việc cần hoàn thành đâu. Dưới chứng của ta thế lực thế nhưng là đang tại khai chiến trạng thái. Chờ sự tình xử lý xong lại đến đi. Địch a Ba la sợ sẽ nhất là loại này hình thái áo phỉ lịa nhã, hắn vô ý thức liền muốn tránh né. Ngươi những địch nhân kia ta tất cả đều tiếp thủ. Bọn họ để ta đến đối phó. Ngươi không cần lo lắng. Bây giờ, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm tốt. Ngươi liền liền điểm ấy thời gian đều không muốn chờ lâu sao. Ta phong ấm đã giải trừ, cam. Địch a Ba la mắng một tiếng. Kim quang ấm ánh ở trên người hắn bộc phát. Vảy vàng. Sừng rồng cùng hai cánh ở trên người hắn hiện hiện. Hắn mong muốn lại một lần nữa hóa thân cử long. Thoát đi tòa cung điện này. Thế nhưng còn không có chờ hắn hoàn toàn hóa thành cử long. Một cái quanh quẩn lấy huyết khí tinh tế thủ trưởng liền tóm lấy địch a ba la đuôi sồng. Hung hăng hướng phía dưới kéo một cái. Liền đem hắn kéo về cung điện. ầm ầm Tòa này thành lập tại dãy núi Chi Đỉnh, có như thần linh chỗ ở cung điện tại chấn động. Cách này một cố tràn trề cử lực chấn động phía dưới. Tòa cung điện này lý nên ấm vang sụt đổ, hóa thành một vùng phế tích. Nhưng hết lần này tới lần khác tòa cung điện này chính là không có sụp đổ. Một cấu cường đại lực lượng vô hình, duy trì cung điện hình thể, mà cung điện ở ngoài. Bị áo phỉ lịa nhã vấy lui trưởng công chúa ngài cách ni ti cùng với nàng phía sau những cái kia đã lưu lạc làm thị nữ đế quốc người phân phân quay đầu hướng về sau. Nhìn xem cái kia đang run rẩy cung điện. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không rõ xảy ra chuyện gì. Một đảo có chút tiểu xảo tinh xảo hình thoi phi hành khí tại bầu trời bên trong xẹt qua một đảo ngân sắc đường vòng cung. Một đoàn huyết nhục mơ hồ khối thịt bị từ trong đó ném đi ra tới. Rơi về phía núi phía dưới rừng rậm nguyên thủy Nồng nặng huyết mùi tanh rất nhanh liền đưa tới bụng đói kêu vang sơn lâm mãnh thú Thế nhưng ngay tại đầu mãnh thú tiếp cận cái này từ trên trời giáng xuống đồ ăn Vừa định muốn mở ra răng nanh đem xé nát nuốt vào trong bụng lúc Cái này đoàn thịt thế mà nguyễn động một chút Sau đó một cái miệng xuất hiện cái này đoàn huyết nhục bên trên Lộ ra một ngụm tàn huyết không đầy đủ răng Cắn một cây vào kẻ săn mồi cổ họng, Trực tiếp đập vỡ vụn mảnh thú da lông. Đâm thật sâu vào đến động mạch trong mạch máu. Hấp thu cái kia tươi sống huyết dịch. Rốt cuộc nhận được ngoại lai vật chất bổ sung huyết nhục nhất thời bắt đầu phi tốc nhúc nhích. Có hoàn toàn mới không xương cùng huyết nhục sinh sôi. Bị đếm mãi không hết không phải nhân đạo thí nghiệm cho dày vò đến gần như mất đi tái sinh chi lực áp vượt lại một lần nữa khôi phục sức sống. Long chủ ngươi lại dám cho ngươi ngô bộc đối với ta như vậy. Ta nhất định phải bẩm báo năm vị vượt vương bệ hạ. Phá hủy ngươi lánh địa. Ngạnh sinh sinh đem một đầu cỡ lớn rừng rầm mãnh thú gặm đến nỗi ngay cả lông tóc đều không thừa ác rượu tại tái tạo chính mình thân thể sau đó. Quỳ gối cánh rừng bên trong. Trong mắt tràn đầy khắc cốt minh tâm phấn hận. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm thép. tại đi xứ phía trước. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Phần này vốn là chỉ là có chút phong hiểm nhiệm vụ. Thế mà lại như thế trí mạng. Phải biết bọn họ chi này vài người không nhiều sứ đoàn sau lưng thế nhưng là đứng đấy năm vị rượu vương. Dù là long chủ là thay thế vị kia cổ xưa nhất rượu vương tân tấn rượu vương. Chỉ cần hơi có chút lý trí. Cũng tuyệt không nên ra tay với bọn họ. Đáng hận là long chủ không chỉ có đối bọn hắn tuyên chiến. hơn nữa còn lấy cực kỳ tàn khốc phương thức đối đãi bọn hắn. bọn nó xứ đoàn năm con duyệt. tất cả đều bị một đám thân hình cao lớn cử nhân trung quy bắt vào một cái tên là phòng thí nghiệm địa phương. sau đó những người khổng lồ kia liền đối bọn hắn tiến hành phát sổ. thảm không nhân đạo thí nghiệm. cơ thể sống giải phẫu. cơ thể sống cắt miếng. kia cũng là trò trẻ con. đều là cơ sở nhất. Những cái kia so với bọn hắn áp dụng còn muốn tà áp cử nhân Thế mà lại xé ra bọn họ lồng ngực Một lần lại một lần lấy ra bọn họ trái tim Chính là vì khảo thí bọn họ áp dụng năng lực tái sinh mạnh bao nhiêu Chính là tại cách này điên cuồng thí nghiệm phía dưới Mặt khác bốn tên cùng hắn cùng nhau đi xứ đồng bạn Tất cả đều mệnh tang bàn giải phẫu Chỉ có tính mạng hắn ương ngạnh Còn thừa lại một hơi Cứ như vậy vốn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ hắn thế mà bị những người khổng lồ kia cho coi là rác rưởi ném đi ra tới đáng chết cử nhân ta nhất định sẽ đem ta thừa nhận thống khổ toàn bộ còn cho các ngươi mượn nhờ mãnh thú huyết nhục miễn cưỡng tái tạo thân hình áp ruột tại sơn giá bên trong lảo đảo tiến lên mà hắn rất nhanh liền bị phủ cận áp ruột cho tìm được cái này một vị trong sứ đoàn còn lại ác duyệt được đưa đến năm vị duyệt vương trước mặt an đạt vì cái gì muộn như vậy mới trở về hơn nữa còn chỉ có ngươi một cách trở về rồi dạ anh nhìn xem chính mình hình như bị cực lớn phá hủy nô bộc thanh âm lạnh lùng dò hỏi nàng không quan tâm chính mình nô bộc tại đi xứ quá trình bên trong nhận lấy như thế nào tổn thương nàng chỉ để ý vị kia long chủ thái độ Nếu như bức bách tại năm vị vụ vương liên hợp mà sinh ra áp lực mà thu tay lại rút quân. Dạng này kết quả mặc dù cũng không tệ. Nhưng chỉ là kém cỏi nhất kết cục. Thế nhưng nếu như là ngoan cố chống lại đến cùng. Để bọn hắn vụ vương danh chính ngôn thuận có được liên hợp xuất thủ lý do. Kia dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lời như vậy. Nàng mới xem như gối cao không lo. Dạ anh đại nhân ta rốt cuộc lại lần nữa trông thấy ngài Bị đồng loại mang tới đến áp rượu nhìn xem xoay quanh tại trên đỉnh đầu của mình Năm đoàn hình thái khác nhau rượu vương hóa thân Trong lòng ủy khuất cùng oán hận nhất thời tất cả đều bạo phát đi ra Hắn quỳ gối trên mặt đất khóc ròng ròng Trả lời ta vấn đề Vì cái gì chỉ có ngươi một cách trở về vẫn là nói đây chính là đầu kia loài bò sát thái độ Dạ anh trong giọng nói lấp đầy phẫn nộ Thế nhưng nàng trong lòng tràn đầy mừng thầm Theo tình huống bây giờ Năm vị dự vương bất luận là vì mặt mũi vẫn là tương lai lợi ích Giờ phút này đều phải liên thủ đem long chủ cách này cuồng vọng chi đồ cho diệt trừ Bẩm báo chư vị đại nhân Những cái kia cùng ta đồng hành dù tất cả đều bị long chủ lấy cực kỳ tàn bạo phương thức cho sát hại Hắn căn bản là không có đem chư vị đại nhân để vào mắt A. Cụ thể xảy ra chuyện gì ngươi nói rõ chi tiết nói. Năm vị rượu vương bên trong. Một vị duy nhất lấy nhân loại hình dạng xuất hiện tinh vương cho dù là nghe được chính mình điều động sứ giả đã tử vong. Trên mặt tươi cười. Quen thuộc vị này rượu vương đều biết. Hắn đã nổi giận. Ta nguyên bản. Chịu đủ tra tấn áp rượu nơi nào sẽ buông tha loại cơ hội này. Hắn thêm mắm thêm mối đem chính mình lần này đi xứ tao ngộ nói ra. Kỳ thực hắn cũng thêm không được sầu. Thêm không là cái gì giấm. Bởi vì hắn lần này đi xứ quá trình có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Điều động hắn suốt một chút đi dù vương bất luận thế nào đều phải xuất thủ. Mới có thể duy trì mỗi người bọn họ tôn nghiêm Thì ra là như vậy kết quả. Vị này long chủ không khỏi cũng quá không sáng suốt. lựa chọn cùng chúng ta đối địch. Quá tự phụ, có lẽ cũng không phải là long chủ cuồng vọng, là hắn có chỗ ỷ vào. Ta rất hiếu kỳ, cái kia phát ra khí tức cho dù là là chúng ta riêng phần mình phái ra dù đều khó mà chịu đựng tồn tại là ai? Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. Chương 262 bị quấy nhiễu nữ vương. Nơi đó chính là doanh châu nha. Ta cũng đã gần quên. Là 300 năm trước vẫn là 500 năm trước. Ta tới qua một lần. Bái phòng tư diễn. Đáng tiếc vật đổi sao rời. Tư diễn đã biến thành hậu bối đá đặt chân. Cũng không biết chúng ta lúc nào sẽ lưu lạc đến giống như tư diễn hạ tràng. Đều nói dự vương chi lực có thể làm cho người thu hoạch trường sinh. Thế nhưng là lịch đại vị kia dự vương lại lấy được chân chính trường sinh đâu. Tinh vương. chúng ta là đến thanh trừ long chủ cách này cuồng vọng chi đồ. cũng không phải cảm thán thời điểm ngươi mong muốn cảm giác mùa thu tổn thương xuân chờ chúng ta trừ đi long chủ ta cùng ngươi minh mông phiêu miêu trời cao bên trên mây mù lăn lộn nhưng trong đó lại có một đoàn huyết sắc như ẩn như hiện mà tại này đôi sắc mặt trong xương mù một vị viêm thanh niên tóc dài trông chờ tại phía dưới đại địa Tại cái kia cảm thán. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước diệt trừ long chủ đi. Cuồng vọng như vậy hậu bối. Cũng không thể lưu thêm. Không được bao lâu. Lại sẽ trở thành họ lớn trong lòng. Ba vị dược vương tại bầu trời bên trong bay qua. Bọn họ nhìn xem phía dưới phồn hoa doanh châu Cho dù là lấy bọn họ dược vương kiến thức cũng không khỏi phát ra tán thưởng. Bởi vì bọn hắn đều biết. Cùng bọn hắn cùng là dược vương hư diễn ý nghĩ đến cỡ nào bảo thủ. Mà tại hắn quản lý phía dưới. Doanh châu nhân loại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Từ đầu đến cuối đều dậm chân tại chỗ. Mà tại vị này long chủ tiếp quản sau đó. Ngắn ngủi bất quá hơn 10 năm. Doanh châu lại có thể nghênh đón biến hóa như thế. Có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Đừng tạm dừng không nói. Vị này long chủ đang làm phát triển phương diện thật đúng là một tay hảo thủ. Lại cho hắn một ít thời gian. Cái này doanh châu liền có thể phát triển. Không thể so với những cái kia thú thần tướng thành lập nơi tụ tập kém. Phóng túng nhân loại phát triển. Đối chúng ta những này bị bọn họ gọi ruột gì loại. Không có bất cứ chỗ ít lợi nào. Nhân loại chân chính phát triển lớn mạnh. Cái thứ nhất muốn trừ hết chính là chúng ta ruột Cho nên thân là duyệt vương, hạn chế nhân loại phát triển là chúng ta trời sinh sứ mệnh cùng nghĩa vụ. Vậy cũng đúng, long chủ gia hỏa này tỷ lệ lớn đều đã quên chính hắn là ruột vương đi. Bởi vì duyệt vương nhìn xuống phía dưới doanh châu. Đối nó bình phẩm từ đầu đến chân. Tùy ý mà tán gấu. Thế nhưng bọn họ giờ phút này không có một vị buông lỏng. Bởi vì bọn hắn đều đã thương lượng xong. Quyết định đem Long Chủ đến đây diệt trừ. Tính cả lấy vậy thì đối với bọn họ tuyên chiến bản lữ cùng một chỗ. Còn như chiến bại loại vấn đề này. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Bởi vì bọn hắn không cảm thấy năm vị thủ vương liên thủ sẽ thất bại. Thủ vương đã là vô tận chi địa chiến lực đỉnh phong đám kia tồn tại. Ta tìm được. cái kia long chủ hình như cùng hắn bạn lữ đang làm những gì. một mực đợi tại một tòa cung điện bên trong chưa hề đi ra. ảm đạm âm ảnh tại bầu trời bên trong lói lên một cách rồi biến mất. bầu trời bên trong ba vị ruột vương lúc này chuyển hướng. hướng âm ảnh ruột vương thăm dò đến địa phương bay đi. rất nhanh. ba vị này ruột vương liền thấy đứng vững vàng tại dãy núi chi đỉnh khu kiến trúc. mà cái nhóm kiến trúc này trung ương nhất. Bọn họ thấy được một cái mái vòng đều phá một cái khe hở rộng lớn cung điện. Cái này loài bò sát thế mà như thế biết hưởng thụ ở trên núi kiến tạo nhiều như vậy kiến trúc. Vượt vương bên trong duy nhất nữ tính vượt vương giả anh nhìn xem dãy núi bên trong sen vào nhau tinh tế khô kiến trúc. Nhất thời hai mắt đỏ lên. Nàng làm vượt vương mấy trăm năm. Đều chưa làm qua như thế hào hoa xa xỉ kiến trúc. Bởi vì nàng thống trị hạ nhân loại cái kia lạc hậu sinh sản lực căn bản là kiến tạo có thể xưng là kỳ quan kiến trúc. giết long chủ, những này liền đều là ngươi. Thuần hậu xương trắng phun trào. Sau đó ngưng ghét thành giọt nước. Cuối cùng hội tụ thành một vị ấm ánh long lanh. Gương mặt mơ hồ không rõ hình người. Hải vương hóa thân suối dục đồng dạng chỉ phái phái một vị hóa thân giả anh. Muốn cho vị này vượt vương xuất thủ trước. Giúp bọn hắn tìm kiếm đường Nhìn một chút long chủ đến cùng là cái gì nội tình Không cần ngươi nói ta cũng biết rõ Giả oanh trợn trắng mắt Nhắc tới cũng buồn cười Năm vị vượt vương đang thương lượng tốt đồng thời cùng nhau lau đi long chủ sau đó Tại còn không có xuất thủ điều kiện tiên quyết liền bắt đầu thương lượng thế nào chia cắt doanh châu tài nguyên Lút bút Mặc dù chỉ là điều động một bộ hóa thân Thế nhưng sinh mệnh hình thái đã thăng hoa thành toàn tân tư thái rượu vương thật động thủ. Trong chốc lát, gió nổi mây phun. Sáng sủa bầu trời trong chốc lát biến âm u xuống tới. Huyết sắc đình tại u ám trong tầng mây lấp lánh nhảy vọt. Mà dạng này động tính nhất thời hấp dẫn phía dưới cử long cùng long rồi lực chú ý. Ba cái cử long đằng không mà lên. Không ít chú đóng ở phủ cận. vừa rồi sinh sản không đến bao lâu chiến hạm cỡ nhỏ cũng theo sát phía sau bay lên không không biết mùi vị tại hải vương áng chỉ phía dưới dẫn đầu đồng thủ giả anh nhìn xem những này phòng bị lực lượng trong mắt tràn đầy khinh thường nàng vung tay lên một cái một trận huyết sắc lôi bảo liền đi theo hàng lâm quét ngang bầu trời bên trong hết thảy có can đảm bay lên không cử long cùng chiến hạm cử long rú thảm từ bầu trời bên trong rơi xuống, chiến hạm cũng khói đen bốc lên, nghiêng nghiêng mà đánh tới hướng mặt đất, sau đó tại trạm đất nháy mắt ấm vang bạo tạc, hóa thành một đoàn rực rỡ khói lửa, liền cách này, giả oanh phát ra khinh thường trào phúng, đưa tay một nắm, tại bầu trời bên trong chảy vọt huyết sắc lôi đình nhất thời hội tụ một chỗ, hóa thành một đảo lôi trụ, bổ về phía phiến khu vực này cao nhất, Cũng là diện tích lớn nhất cung điện. Nhưng huyết sắc lôi chủ còn chưa rơi xuống. Một cách năm ngón tay tinh tế. Làn da trắng nón thủ trưởng liền từ cung điện kia vỡ vụn trong vòng trời lộ ra. Nhẹ nhàng đánh ra một trường. Mây đen vỡ vụn. Không gian vặn vẹo. Lôi chủ còn chưa thành hình biến sụp đổ tại một trường phía dưới. uy thế như vậy. Nhất thời muốn gặp được một màn này rất nhiều dược vương cùng nhau biến sắc mà tự mình đồng thủ giả oanh càng là kinh hô Đây không có khả năng. Đồng loạt ra tay. Tinh vương nhìn ra không thích hợp. Quyết định thật nhanh. Vung tay lên một cái. Từng khỏa ấm ánh tinh thể lăng không ngưng tụ. Sau đó liền hướng về kia bầu trời vỡ vụn cung điện đập tới. Các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? âm u đến hình như có thể chảy nước thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn một nháy mắt tại cái kia tàn phá cung điện nên trong huyết sắc khí tức đột nhiên bộc phát càng quét phương viên hơn mười dặm trên trời dưới đất vạn vật ở trong nháy mắt này toàn bộ đều bị phủ lên thành rồi huyết sắc là do so giả anh nắm giữ lực lượng càng thêm thâm trầm càng thêm ảm đạm lực lượng Trong đó ẩm chứa sát khí căn bản cũng không phải là đầu này. Đã lăn lộn mấy trăm năm ngày ruột vương có thể đánh đồng. Ô gào gào. Trong lúc mơ hồ có cử thú cùng quái vật tiếng gào thét vang lên. Tại huyết sắc bầu trời bao phủ phía dưới. Có tràn đầy oán hận cùng không cam lòng sát hồn. Tại giữa thiên địa du tàu Kia là bị áo phỉ lịa nhã đánh giết cường đại tồn tại trước khi chết không cam lòng cùng oán hận. Lại dám ngay tại lúc này quấy dày ta. Tóc đỏ tóc đen dài dối tung. Dù xuống đến mắt cá chân chỗ. Đỏ tươi cánh chim tại bầu trời bên trong mở rộng. Mỗi một phiến lông vũ bên trên tựa hồ cũng câu thúc lấy một khỏa không cam lòng oan hồn. Đây là một vị không gì sánh được tồn tại đáng sợ. Trực diện áo phỉ lịa nhã ba vị ruột vương phân phân biến sắc. Dù là đây chỉ là phân thân. Thế nhưng bọn họ tại ở ngoài ngàn dặm bản thể trong lòng đều không hiểu có một loại sợ hãi cảm giác. Chúng ta là tìm đến long chủ địch A-ba-la. Ngươi không phải long chủ. Có thể hay không làm phiền ngươi thối lui. Giữa chúng ta hình như không cần thiết phát sinh xung đột. Tinh Vương quan sát trước mặt tựa như là sa đỏ thiên thần một dạng nữ nhân. Trong mắt càng thêm kiêng kỷ. Nếu như có thể. Hắn tuyệt sẽ không cùng vị này tựa như là từ trong địa ngục leo ra tồn tại phát sinh xung đột Địch A-ba-la hắn là cùng ta ký kết khế ước bản lữ Các ngươi tìm hắn để gây sự chính là tìm ta phiền phức Hoặc là các ngươi bây giờ liền cút cho ta Hoặc là các ngươi liền chuẩn bị bị ta nguyên một đám làm thịt Bị quấy nhếu hào hứng áo phỉ lịa nhã lúc này ánh mắt cực kỳ âm u Trong mắt tràn đầy mong muốn chém người sát khí Bạn lữ, ngươi. Không muốn đi, vậy liền cho ta tất cả đều lưu tại nơi này. Nghe được bọn gia hỏa này thế mà còn muốn cùng với nàng bức bức lại lại. Áo phỉ lịa nhã nhất thời liền không có kiên nhẫn. Huyết khí lan tràn. Huyết sắc cử long hư ở sau lưng nàng gầm thét Nàng đưa tay thư nắm. Huyết sắc rồng lớn liền hóa thành một thanh long thương. Bị nàng giữ tại trong tay. Gào. tuyết sắc long thương tại đâm ra thời điểm phát ra một tiếng như rồng gầm một dạng thương minh âm thanh bầu trời nghiêng đổ vô tận âm lôi cùng luyện ngục chi hỏa đi theo sinh kia là áo phì lìa nhã lửa giận chiếu giỏi đến ngoài giới hình thành ý tưởng cũng không phải là cố tình làm nhưng cho dù như thế những này âm lôi cùng luyện ngục chi hỏa cũng làm cho ba vị dược vương có chút kiêng kỵ Nhấp tay dậm chân ở giữa dãy núi sụp đổ Sông lớn thay đổi tuyến đường. Không gian cũng vì đó vặn vẹo vỡ vụn. Đây cũng là chuyện kỳ. Cái này căn bản là hành hạ người mới nha, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tàn phá cung điện nên trong. Ngước nhìn bầu trời bên trong. Cái kia lấy cỡ nào đối thiếu chiến đấu. Địch a ba la phát ra cảm khái như thế. Hắn không có nhìn ra những cái kia rượu vương sai phái ra đến đều là chút ít phân thân. Bởi vì hắn duy nhất đụng phải vì kia Dược Vương Tư Diễn cũng chỉ có bản thể, sẽ không phân thân những này loẹ loạt thủ đoạn. Hắn cùng cái khác Dược Vương đã hoàn toàn tách rời. Bất quá những cái kia Dược Vương tuy nói sai phái ra tới là phân thân, thế nhưng lực lượng nhưng lại không yếu. Rốt cuộc bọn họ phái ra phân thân thế nhưng là lấy đánh giết Long chủ vì mục đích. Mà long chủ tại bọn họ ấm tưởng bên trong là một vị có thể cùng bọn hắn đối kháng đồng cấp tồn tại. Cho nên những này dự vương đều xem như dốc hết vốn liếng. Hao phí rất lớn một phần lực lượng. Thậm chí sẽ để cho bản thể tạm thời suy yếu một ít thời gian. Nhưng làm như vậy chỗ tốt chính là. Cho dù là xuất hiện ngoài ý muốn. Chiến bại. Bản thể cũng có thể kéo dài hơi tàn. Không thương tổn căn cơ. Tựa như là như bây giờ tình huống Ba vị toàn lực ứng phó Cơ hồ không thể so với bản thể kém bao nhiêu dự vương phân thân Tại vây đánh tình huống phía dưới cũng vẫn như cũ bị một vị tồn tại đánh cho không có chống đỡ chi lực Mà dạng này không ngang nhau tình hình chiến đấu ở trong mắt địch A-ba-la lại là chuyện đương nhiên Áo phỉ lịa nhã mặc dù trời sinh liền có được cường hãn huyết thống Thế nhưng hắn hôm nay vốn có thực lực lại là từng bước một đã tu luyện. Cũng không phải là tất cả đều là huyết mạch sở ban tặng. Mà thủ vương liền không đồng dạng. Bọn họ lực lượng ban đầu khởi nguyên liền có thể nói là từ trên trời rơi xuống đến. Thủ vương người thừa kế cũng xem như là chúng rồi thưởng lớn may mắn một dạng. Lăng không có được tài phú khổng lồ. Đắc thủ rồi. Ngay tại địch a ba la thưởng thức bầu trời chiến đấu. Thậm chí đối chiến tình huống bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm Phía sau hắn âm ảnh bên trong Từng chui lợi nhận kéo dài mà ra Thế nhưng ngay tại âm ảnh lợi nhận sắp chạm đến địch A-ba-la lần kia trải qua nửa người trên thời điểm Ngân sắc quang mang tại địch A-ba-la chỗ mi tâm lấp lánh Bao phủ địch A-ba-la toàn thân Cái này rực rỡ đến cực điểm quang mang nháy mắt liền đem sau lưng âm ảnh xua tan mong muốn đánh lén duyệt vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín chương hai trăm truyền kỳ hỗn chiến ngân sắc quang mang tại tàn phá cung điện nên trong lấp lánh mà tại bầu trời bên trong hành hạ người mới áo phỉ lịa nhã chú ý tới phía dưới gì biến nàng cúi đầu nhìn xem cái kia từ cung điện nên trong dâng lên cử nhân khóe miệng hơi nhích lên lộ ra quét một cái cười khẽ Sau đó lại đem lực chú ý vội đầu vào trước mặt hành hạ người mới chiến đấu bên trong. Mà tại phía dưới cung điện nên trong. Đã hóa thành cự nhân địch a ba la nửa cái cánh tay mò về nguyên bản sau lưng hắn lan tràn hắc ám âm ảnh bên trong. Kia là cho dù là bị trên người hắn ngân quang như thường cũng chưa từng biến mất hắc ám. cự nhân bắt lấy dưới mặt đất hắc ám. Trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên. Đủ để băng sơn liệt địa lực lượng bộc phát. Nương theo lấy một tiếng không cam lòng gầm thép. Một đoàn vặn vẹo không ngừng biến hóa. Vốn nên không có bất kỳ cái gì thực thể âm ảnh bị từ trên mặt đất túm ra tới. Ngươi là ai? Địch A-ba-la nhìn xem đoàn kia vặn vẹo hắc ám trong tay lực lượng bộc phát đồng thời cũng hỏi đến. Bởi vì cái đồ chơi này có thể che giấu tại trong bóng tối. Trong bóng đêm tiềm hành. Một nháy mắt có thể bộc phát ra để cho hắn hôm nay bản thể đều cảm giác như có gai ở sau lưng lực lượng. Âm ảnh vượt vương, dĩ tát. Bị địch A-ba-la trộp vào trong tay không cách nào tránh thoát hắc án phát ra âm lãnh thanh âm. Cái này đoàn hắc án âm ảnh dũng động. Tại địch A-ba-la kinh ngạc trong ánh mắt. Tham chiếu hắn hôm nay tư thái. Hóa thành một vị liền chi tiết đều không có gì khác nhau hắc án âm ảnh cự nhân. Nồng đậm hắc ám sau lưng hắn dũng động. Hóa thành một đôi hình như có thể hướng xa xôi vô tận mới kéo dài hắc ám chi dực. Long chủ ngươi xưng hô này thế nhưng là càng có mê hoặc tính A. Cùng địch A-ba-la mười ngón đan sen hắc ám cử nhân cười lạnh. Thế nhưng nghinh đón hắn lại là địch A-ba-la cái kia cùng không khí ma sát ra hỏa diễm nắm đấm. Liền đem là một khỏa ngân sắc lưu tinh chuỗi lạc. Cường đại như thế lực lượng để cho hắc ám cử nhân đầu lâu nháy mắt bảo rồi. Bình thường vật lý tổn thương đối với vô hình vô chất âm ảnh. tuyệt vương mà nói liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Thế nhưng địch A-ba-la trên thân quang mang lại làm cho hắn cảm thấy thống khổ. tuyệt vương chu lên. Hai đầu cánh tay hóa thành bất định hình hắc ám. Mong muốn phá hoại địch A-ba-la thân hình. Nhưng bị địch A-ba-la sinh sinh cho kéo đứt. Đánh thành hốn đồn xương mù. Cự nhân hình thái phía dưới địch a Ba la đối mặt rượt vương hóa thân. Có được nhìn ép tính lực lượng. Đánh cho đầu này rượt vương chạy chối chết. Chật vật không chịu nổi. Nhưng cũng tiếc. Cường đại như thế lực lượng. Địch a Ba la không cách nào lâu dài nắm giữ. Hắn lực lượng tựa như là được mở ra toàn bộ miệng cống. Ngay tại vỡ đê đập lớn một dạng. Tích xúc mực nước ngay tại phi tốt hạ xuống. Bất quá thời gian ngắn bộc phát cũng đầy đủ ứng phó thuộc tính này bị hắn khắc chế dược vương. Đối mặt quang hóa thân. Hắc án âm ảnh cũng chỉ có biến mất hạ tràng. Thật sự là cường đại ạ ta chưa từng nghe qua ngươi dạng này cường đại tồn tại. Ngươi là vừa rồi hàng lâm không lâu sao ngươi cùng cái kia long chủ quan hệ thế nào thật sự là bạn nữ sao. Bầu trời bên trong. Bị áo phỉ lịa nhã vung vẩy long thương treo rút tinh vương đã hóa thành một tôn không có gương mặt tinh thể cử nhân. hắn tùy tâm sở dục tại không trung ngưng kết biến đổi kiên cố tinh thể. Dùng những này thuần túy tinh thể chiết xả ngưng tụ. Bột phát ra từng đạo rất có xuyên thấu tính năng lượng tia sáng. Huyết sắc bầu trời đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng dù cho như thế, cái kia đủ để cắt chém sơn mạch. Bốc hơi nước chảy công kích cũng đều bị áo phỉ lịa nhã nhẹ nhóm đưa tay ngăn lại Có cao cấp nhất thiên phú nàng tại mệt nhọc long vực mấy trăm năm tuổi nguyệt bên trong Linh hồn thể phách Lực lượng Tất cả mọi thứ đều có thể đề thăng Đều bị áo phỉ lịa nhã nhổ rời khỏi nàng lúc ấy có thể đạt đến cực hạn Cho dù là đi tới thế giới khác Áo phỉ lịa nhã cũng không cần bao lâu thời gian Cũng có thể nhanh chóng thích ứng Phát huy ra gần như hoàn chỉnh sức chiến đấu Bất quá cũng bởi vì áo phỉ lịa nhã quá cường thế Một bộ không chết không thôi hình dáng Điều này làm cho cùng nàng giao chiến ba vị vụ vương tất cả đều sinh ra lòng kiên kỵ cùng cảnh giác Bởi vì cường đại như thế tồn tại Thế mà cùng cái kia giá tâm bừng bừng long chủ địch A-ba-la là vợ chồng Dạng này quan hệ có thể so sánh năm vị vượt vương tạo thành lỏng lẻo liên minh mạnh quá nhiều. Nếu như lần này không cách nào giải quyết tai họa ngầm. Như vậy một trận chiến này kết thúc sau đó. Bọn họ năm vị vượt vương phân tán các nơi. Sớm muộn sẽ bị bị bị chuyện này đối với cường đại bạn lữ liên thủ. Từng cách đánh tan. Đến lúc đó. Ai cũng không chiếm được lợi ích. Các vượt vương không phải người ngu. Làm phát hiện sự tình không lớn thích hợp thời điểm. Tinh vương liền dẫn đầu. Tại hắn hóa thân vị kia tết tóc đuôi ngựa thanh niên sau lưng. Không gian vỡ vụn. Đen nhánh vết nước lan tràn. Chiếc xả huyết sắc bầu trời quang mang. Cũng tương tự hiện ra âm trầm ảm đạm quái vật khổng lồ chen chúc tới. Tinh vương, ngươi. Hóa thành một đầu lao nhanh sông lớn. Khắp nơi bó tay chân. Suy yếu áo phỉ lìa nhã công kích hải vương kinh ngạc nhìn xem cái kia vỡ vụn không gian mà đến to lớn vật thể. Không nghĩ tới tinh vương liều mạng như vậy. Ngươi chẳng lẽ liền định dạng này kết thúc sao ngươi cảm thấy một trận chiến này kết thúc. Bọn họ sẽ cùng chúng ta hòa bình ở chung sao vẫn là nói ngươi có thể lấy một địch hay. Tinh vương lời nói như hồng trung đại lư nháy mắt chấn động hải vương tâm. Vị này dược vương cũng là quả quyết. Không có chút nào do dự. Tự hạ định quyết tâm. Thừa này thời gian chư vị vượt vương liên thủ. Đem cái này nguy hiểm cho tính mạng hắn nguy hiểm bóp chết tại đây. Cuối cùng đến chút có thể đánh. Tại áo phỉ lịa nhã dần dần sắc bén trong ánh mắt. Hải vương phía sau hư không vỡ vụn. Tràn trề không gì chống đỡ nổi hồng thủy từ trong đó tuôn trào ra. Hướng đại địa chút xuống. Một nháy mắt. Thiên tượng nhất thời liền vì đó biến động Trời u ám Lôi đình lấp lóe Các ngươi tất nhiên đều toàn lực ứng phó Ta đây cũng không che che lấp lấp Nhìn thấy hai vị này bị chính mình mời tới viện thủ đều như thế hợp lại tuyệt vương giả anh cũng chịu hoán tại phía xa ở ngoài ngàn dặm bản thể hàng lâm chiến trường Lúc này mới đúng a. Áo phỉ lịa nhã nhìn xem bầu trời bên trong giống như núi tinh thể quái vật Còn có cái kia phun trào thủy triều cùng mù mịt huyết vụ. Không chỉ có không có cảm nhận được chút nào áp lực. Phản lại lộ ra nụ cười. Mà phủ lên bầu trời huyết sắc trở nên càng thêm thâm trầm nồng đậm. Tựa như là luyện ngục hàng lâm. Vô tận ma vật gào thép. Theo huyết sắc nồng đậm. Lờ mờ quái vật cũng càng thêm rõ rệt. Thậm chí một ít tư ảnh cũng bắt đầu chủ động quấn lấy bên trên sửa vương. Mặc dù những quái vật này hư ảnh chẳng mấy chốc sẽ bị vượt vương tránh thoát đánh tan. Thế nhưng tại huyết ngục bao phủ xuống. Những quái vật này liền sẽ phục sinh. Chỉ cần mở rộng huyết ngục áo phỉ lịa nhã không có ngã xuống. Những quái vật này oán linh liền bất tử bất diệt. ầm ầm Một trận thuộc về truyền kỳ ở giữa chiến đấu bảo phát. Lăng lệ cương phong chỉnh khí quét ngang bốn phía. Trong chốc lát chính là vạn rằm không mây. mây tất cả đều vỡ vụn. Mà địch A Ba La hành cung là bị hủy diệt tính đả kích. Rút lui, lập tức rút lui, nơi này không thể ở lại. truyền kỳ sao chiến dư ba đối với phía dưới sinh linh mà nói, cùng thiên tai không khác. Nguyên bản cái kia nằm tại trên mặt đất xả chết áp long, lúc này đều bỏ lên. Chú ý thân thuộc rút lui. Trên thực tế, cái này căn bản liền không cần bọn họ chú ý. có nhãn lực ra hỏa, cũng sớm đã tại chiến đấu bắt đầu một khắc này liền bắt đầu chuyển nhà hướng ngoài thành chạy trốn. nhưng chỉ đáng tiếc, chuyện kỳ ở giữa giao chiến liên lụy phạm vi thật sự là quá rộng, tuyệt đại đa số chú đóng ở địch a ba la hành cung phủ cận sinh linh, cho dù là thứ nhất thời gian bắt đầu chạy trốn, lúc này cũng phần lớn không có đào thoát giao chiến phạm vi, không may chút ít, còn biết bị dư ba liên lụy, cho dù là may mắn không chết cũng là trọng thương, nay nay cái chân thế này thì quá mức rồi thế nào đột nhiên liền đánh nhau đâu, tại đại địa phía dưới cũng không dám sử dụng chân thân, đát hóa thành một tên tráng hán đầu chọc lạc lâm ngước đầu nhìn lên lấy một mảnh hỗn độn bầu trời, nhỏ giọng lẩm bẩm, ầm ầm, một đạo phong mang rơi vào cách đó không xa, một tỏa cao tới mấy trăm mét đồi núi nhất thời liền không có nửa bên, thấy cảnh này lạc lâm sợ run cả người. Nếu như nói tại ngay từ đầu hắn còn có đi vào tàm tàm ý tưởng, hiện tại hắn chỉ muốn đào mệnh. liền nhìn bây giờ chiến đấu này độ chấn động. liền xem như có 10 cách mạng cũng không đủ gánh. nhìn một chút công kích kia lực đạo. căn bản cũng không phải là bình thường rồng có thể thừa nhận. chủ nhân. Cái kia nhân từ long chủ đại nhân. Tuyệt đối đừng để cho ta tham chiến lạc lâm chạy trốn đồng thời. Trong lòng điên cuồng lẩm bẩm. Hắn biết rõ địch A-ba-la có thể cảm nhận được hắn ý tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này ngục hỏa cổ long trong đầu như cũ vang lên hắn lúc này không muốn nhất nghe được thanh âm. Kia là địch A-ba-la thanh âm. Thế nhưng tốt nhân tử long tộc bệ hạ đồng thời không có yêu cầu hắn tham chiến. Lạc lâm, hết ngươi sức mạnh lớn nhất, yểm hộ ta hành cung phủ cận sinh linh rút lui, giảm bớt thương vong. Vâng, nghe được dạng này mệnh lệnh. Lạc lâm vui mừng quá đỗi đồng thời lại có chút phiền muộn. Bởi vì vậy liền đại biểu cho hắn không cách nào đường chạy. Hắn phải đi cứu người. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền liếc về còn lại mấy đầu áp long. Dạng này khổ sai sự tỉnh. Cũng không thể hắn một con rồng làm. Bọn gia hỏa này cũng muốn mang lên, a. Lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên tại phía trước vang lên, lạc lâm theo thanh âm nhìn lại, nhất thời thấy được một vị dung nhan coi là xinh đẹp, nhưng thân tài lại khô quát nữ pháp sư, nhìn tựa như là vị thành niên nữ hài pháp sư tại tận lực tránh né bầu trời bên trong rơi xuống tinh vũ, bất quá cái này tinh vũ cho dù như thế dày đặc, Nhưng lại không có một phát có thể đụng phải thiếu nữ thân ảnh. Nàng linh hoạt sử dụng cách này truyền tống pháp thuật. Tại tinh vũ bên trong xuyên thẳng. Tựa như là một vị nhẹ nhàng nhảy múa vũ giả. lì hạ. Ác Long liếc mắt một cách liền nhận ra cách này sẽ hắn triệu hoán tới tiểu pháp nương. Gia hỏa này tại địch a ba la trong thiết lực tồn tại cảm cực thấp. Tiếp cận với không. Thế nhưng cho dù là tồn tại cảm lại thấp. Cũng vô pháp che giấu thân phận nàng. Kia là tại địch A-Ba-La còn chưa chiếm lính Doanh Châu thời gian liền đã đi theo nguyên lão cấp nhân vật. Cho nên mười mấy năm qua bằng vào tầng này thân phận. Nàng tại Doanh Châu trải qua có chút tứ nhuần. Ra hỏa này, lúc nào chạy đến nơi đây? Lạc lâm thưởng thức tinh vũ bên trong nhẹ nhàng nhảy múa pháp nương. Không có tiến lên cứu viện ý tưởng. Bởi vì gia hỏa này tại đem hắn triệu hoán qua tới sau đó. Ý đồ lắc lư qua hắn. Bị hắn tại chỗ khám phá. Thế nhưng thủ này bị lạc lâm cho nhớ đến bây giờ. Lạc lâm, ngục hỏa đại lãnh chúa, ngươi ở nơi đó nhìn cái gì tới hỗ trợ à? Nhưng, lạc lâm thấy được pháp nương. Cũng liền đại biểu cho vị này pháp nương thấy được ngục hỏa cổ long. Tại vị này ngày thường có chút điều thấp pháp nương lúc này không có chút nào khách khí. Chú ý muốn ăn rơi nàng áp long tới cấu nàng. Ngươi chẳng lẽ dám vi phạm long chủ bệ hạ mệnh lệnh. Ngươi cái tên này. Lạc lâm hóa hình mà thành trắng hán đầu chọc lộ ra tức giận nụ cười. Nhưng lại liền không thể không tiến lên. Ai biết vị kia long chủ bệ hạ bây giờ là dạng gì trạng thái. Nếu là phát hiện hắn không có thi hành mệnh lệnh. sách sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín chương 264 trăm á không gian lĩnh vực t lúc này địch á ba la đương nhiên không có dư lực đi dám thị lạc lâm biến thân thành cự nhân giải quyết duyệt vương hóa thân cách này ngắn ngủi vài phút liền rút khô hắn đại bộ phận lực lượng lúc này hắn cực dương độ khó chịu mà đứng tại đã hóa thành phế tích cung điện nên trong loại này thân thể bị móc sạch Toàn thân suy yếu không còn chút sức lực nào cảm giác phi thường khó chịu. Bất quá trên thân thể khó chịu. Còn kém rất rất xa địch A-ba-la lúc này trên tâm lý khó chịu. Năm vị vừa vương liên hợp tập kích. Địch A-ba-la tại áo phỉ lịa nhã thay hắn tuyên chiến thời điểm cũng đã dự liệu đến. Thế nhưng bởi vì áo phỉ lìa nhã tồn tại. Cho nên hắn chưa kịp đổi chỗ. Mà hắn ở lại dãy núi điện trung quanh. Hết lần này tới lần khác lại là Doanh Châu phát triển được phồn vinh nhất khu vực một trong. Mặc dù hắn vô cùng có chức gặp tính dưới mặt đất đạp sơ tán xung quanh cư dân mệnh lệnh. Thậm chí điều tập không ít đã chỉnh biên hoàn thành. Lấy long ruột làm hạt tâm tổ kiến mà thành quân đoàn bảo vệ. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng. hao tốn hơn 10 năm mới phát triển hình thành Doanh Châu tinh hoa địa khu đến đây hủy diệt. Tại truyền kỳ giao chiến dư ba phía dưới, mà hắn dùng hơn một năm thời gian tỉ mỉ tổ kiến tinh nhụy quân đoàn, cũng tại phía dưới chật vật chạy trốn. Từ thương số liệu, địch a ba la căn bản cũng không muốn biết. Quá khốc liệt. Những này đáng chết đồ vật. Địch a ba la tựa như là một đầu bảo tàng bị trộm cướp cử long một dạng phấn nổ Kỳ thực cũng không sai biệt nhiều. Thậm chí còn hơn lúc trước. Mặc dù địch A-ba-la không có bình thường cử long giảng kia thu thập lượng lớn kim loại hiếm thói quen. Thế nhưng trong mắt hắn, những kia thiên tư ưu gì phụ thuộc cùng bị hệ thống giáo dục sàng chọn ra tới người mới là hắn quý giá nhất tài phú. Mà hôm nay lại có lượng lớn nhân tài ưu tú chết bởi trận này đột nhiên bộc phát đại chiến trong dư âm. Điều này làm cho hắn làm sao không giận. Nhưng cũng không biết là hắn cái này nổ khí phát động cái gì. Ở vào tinh thần hắn sâu trong thức hải quang hải đột nhiên liền dung chuyển. Thế mà tự chủ hưởng ứng hắn cảm xúc. Bàng bạc ngân quang từ hắn trong mi tâm sông ra. Bao vây lấy hắn còn không có khôi phục thân thể. Lại một lần nữa hóa thành ngân sắc cử nhân. Bất thình lình một màn không chỉ có kinh đến địch A-ba-la. Thậm chí còn đem ở vào dưới mặt đất. Từ đầu đến cuối ẩn mà không phát vị cuối cùng dự vương hóa thân dọa sợ. Hắn cũng bắt đầu suy đoán chính mình có phải hay không bại lộ, nhưng chợt phát sinh sự thật, nói cho hắn biết, hắn xác thực đã bại lộ. Hóa thân thành cự nhân địch A Ba La mặc dù cảm giác có chút chẳng biết tại sao, thế nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là xoắn xuýt vấn đề này thời điểm. Bầu trời bên trong áo phỉ lịa nhã mặc dù nhìn chiếm hết ưu thế, Thế nhưng ba vị ruột vương không có bị nàng cầm xuống bất luận một vị nào. Ngay tại địch a ba la chuẩn bị bay lên không thời điểm. Hắn đột nhiên dừng bước. vươn tay cánh tay. Kim sắc quang mang tại bên trên lấp lánh. Hắn phúc trí tâm linh mà đưa tay hướng lên trời. Một đạo kim sắc cột sáng từ trên cổ tay hắn bắn ra. Ngút trời mà đi. Kim sắc cột sáng tựa như là một thanh không có gì không phá lời kiếm. Nháy mắt liền đánh xuyên tại bầu trời bên trong nhằng nhịp khắp nơi mấy đảo lĩnh vực Kia là vài vị vực vương cùng áo phỉ lìa nhã giữa lẫn nhau giao phong lĩnh vực Bọn họ tải tranh đoạt mảnh này bầu trời trưởng khống quyền Thế nhưng địa ba la đột nhiên hóa thân thành ngân sắc cử nhân Đánh nát bọn họ tất cả mọi người lĩnh vực Đồng thời trên tay hắn phát ra cái kia một đảo Cột sáng tải lên đến đến đỉnh điểm nhất thời điểm Đột nhiên nổ tung Hóa thành một đảo kim sắc vòng tròn. Từ trên xuống dưới hướng đại địa bốn phương tám hướng khuyết tán. Một đảo kim sắc bầu trời đem chiến trường bao quát ở bên trong. Trong một chớp mắt. Càng khôn càng dễ. Tính cả áo phỉ lịa nhã cùng ba vị rượu vương. Thậm chí dưới đất ẩm núp vị kia rượu vương. Toàn bộ ý đồ bất chính tồn tại tất cả đều bị lôi vào một đảo khắp nơi đều tràn ngập kim sắc quang mang á không gian bên trong. Ngươi là thế nào làm đến? Không nói những cái kia thất kinh ruột vương. Lúc này áo phỉ lịa nhã phi thường kinh ngạc. Cũng cực kỳ hiếu kỳ. Bởi vì nàng vừa rồi còn cùng địch A-ba-la tiến hành xâm nhập giao lưu. Rõ ràng hắn dài ngắn nội tình. Nàng rõ ràng chính mình trưởng phu căn bản không có khả năng làm ra hoàn toàn độc lập A không gian lĩnh vực. duy nhất giải thích chính là hắn mượn vị kia vĩ đại tồn tại lưu tại trên người hắn hậu thủ. giải quyết rồi bọn họ, ta lại giải thích với ngươi. thân ở tại hoàn toàn do ánh sáng chủ đạo a không gian lĩnh vực bên trong. địch a ba la lúc này hưng phấn dị thường. bởi vì hắn chỉ phát hiện chính mình hôm nay cố này cự nhân thân thể căn bản cũng không cần hắn xuất lực để duy trì. Ký túc tại tinh thần hắn sâu trong thức hải quang hải thay hắn chia sẻ tiêu hao. Loại chuyện tốt này. Địch A-ba-la làm sao có thể bỏ qua. Mặc dù không biết quang hải có thể thay hắn duy trì bao lâu cự nhân thân thể. Thế nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể là vô hạn. Cái này chơi hết đến cự nhân thân thể đó là dùng một giây thiếu một giây. Sao có thể dùng để cùng hắn đại lão bà tán gấu, hảo. Áo phỉ lịa nhã cũng biết không phải hỏi thăm loại này sự tình thời điểm. Nàng ánh mắt cũng nhìn về phía nàng trước mặt ba vị thất kinh dược vương. So với áo phỉ lịa nhã kinh ngạc cùng tò mò. Bọn họ coi như thật là thất kinh. Bởi vì bọn hắn đang bị bắt vào mảnh này á không gian lính vượt thời điểm. Thế nhưng là đều hoàn toàn không có phát giác được gì dạng. Thẳng đến thân ở cái này cho bọn hắn mang đến cực lớn khó chịu không gian lúc. Mới phát giác không đúng Nhưng khi bọn họ muốn tránh thoát ra ngoài thời điểm Lại phát hiện rõ ràng có thể xé sách không gian bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay Bọn họ tìm không thấy loại này không gian nhược điểm Hoặc là nói cũng không phải là tìm không thấy cái này á không gian nhược điểm Không gian này nhược điểm hết sức rõ ràng Đang sáng loáng mà đứng tại á không gian đại địa bên trên Đó chính là mở ra tòa này không gian tự nhân Chỉ cần có thể đánh bại cử nhân. Mảnh không gian này liền sẽ một cách tự nhiên sụp đổ tan giã. Bọn họ cũng liền có thể đi ra. Thế nhưng cái này lại tính là gì cầu thí nhược điểm. Có thể mở ra A không gian. Đồng thời đem bọn hắn cưỡng ép lôi tiến đến cử nhân. Nghĩ như thế nào đều không phải là bọn họ có thể nhẹ nhóm đối phó. Ta muốn biết. Gia hỏa này vì sao lại được xưng long chủ mà lại hắn lúc trước hình thái cùng bộ dáng như hiện tại có một chút quan hệ sao? Tinh vương bản thể chính là một hỏa lơ lượng tại không trung, Thẳng đường vượt qua trăm thước cực lớn tinh thể. Hắn tản mát ra bàng bạc tinh thần lực tại á không gian lính vượt bên trong bốn phía thăm dò. Nhưng tìm không thấy không có lỗ thủng. Hoặc là nói lớn nhất lỗ thủng lại đặt tại hắn trước mặt. Thế nhưng hắn lại không cách nào đánh tan. Hẳn là một loại lừa gạt thủ đoạn. Rõ ràng có như thế lực lượng cường đại. Lại vẫn giấu kín không lộ. Gia hỏa này chính là muốn rủ hoạt chúng ta. Đi theo tinh vương sau hàng lâm mà đến hải vương cùng dù vương giả anh dù đều có một loại bị lừa gạt cảm giác. Bọn họ không riêng gì cảm giác bị địch A-ba-la cho lừa gạt. Bọn họ càng cảm giác hơn vẫn là tinh vương đang lừa dối bọn họ. Bởi vì là gia hỏa này dẫn đầu hạ xuống chân thân. Tinh vương. Ngươi có phải hay không ngầm cùng long chủ đạt thành cái gì hợp tác nếu như đạt thành. Có thể hay không xem tại chúng ta mấy trăm năm giao tình bên trên giúp ta cầu một chút tình. Tại bầu trời bên trong lao nhanh lan tràn gần vạn mét dòng sông hội tụ thành một cái nhìn cực kỳ thô kệch to lớn gương mặt. Hắn nhìn xem tinh vương. Trong lời nói mang theo dò xếp. Bây giờ ngược lại là hy vọng ta cùng vị này long chủ đánh thành tư mật liên hệ Thế nhưng trước đó ta cùng hắn căn bản cũng không nhận biết Đừng nói thay ngươi xin tha Ta bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ Tinh vương phát ra tinh thần lực ba động bên trong tràn đầy phiền muộn Hắn thế nào cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến dạng này tình trạng Nguyên bản bọn họ coi là năm vị vượt vương riêng phần mình phái ra một phần lực lượng ngưng tủ nhân tố thân. Liền có thể tay đến bắt lao đi long chủ. Thật không nghĩ đến cách này long chủ cường đại như thế. Bọn họ ba vị vượt vương chân thân liên hợp hàng lâm. Thế mà đều không để cho long chủ xuất thủ. Hắn bản lữ liền đỡ được bọn họ. Là nguyên bản tại áo phỉ lịa nhã xuất thủ một khắc này. Bọn họ cho là nàng cùng địch a ba la quan hệ chính là nữ cường nam yếu. nhưng hiện tại xem ra bọn họ giữa song phương quan hệ là nam cường nữ yếu. là áo phỉ lìa nhã phụ thuộc địch a ba la phía dưới. tưởng vương ở giữa giao lưu cực kỳ cấp tốc. nhưng lúc này địch a ba la nắm đấm đã tại không trung lưu lại một đạo ngân sắc quý tích. rơi xuống tinh vương trên thân. tại tòa này a không gian lĩnh vực bên trong. Nguyên bản liền không gì sánh được cường thế cử nhân thân thể. Các phương diện số liệu lại bị cưỡng ép bay vụt một đoạn. Hắn mọi cử động nhanh đến. Ba vị này giữa vương đều phản ứng không kịp tốc độ. Bành. Địch a ba la di tích trọng quyền âm đến tinh vương bản thể bên trên. Mấy trăm vạn tấn lực lượng để cho cái này một khỏa cực lớn thủy tinh lấy tại chỗ vỡ ra. Thế nhưng khỏa này thủy tinh tại nổ tung đồng thời. Một cố để cho lúc này địch A-ba-la cũng cảm thấy có chút nặng nề lực lượng. Liền rơi xuống trên người hắn. Cố lực lượng này để cho tạm thời còn không có thích ứng cử nhân thân thể địch A-ba-la bay ra ngoài. cự nhân thân hình ngửa về đằng sau đầu bay ra. Cuối cùng rơi đập tại trên mặt đất. tại màu nâu đỏ đại địa bên trên vạch ra một đảo thâm thúy khe rãnh. Cuối cùng va sụp một ngọn núi. Mới sau cùng dừng lại. Ngân sắc cử nhân từ đống đá vụn bên trong đứng lên Hào quang ấm ánh vẫn như cũ ở trên người hắn lấp lánh Mặc dù vừa rồi một kích kia nhìn chật vật Thế nhưng hắn lại không có chịu đến bao lớn tổn thương Cách này nhưng cùng hắn cùng dự vương tư diễn giao chiến thời gian hoàn toàn khác nhau Cùng vị kia danh sưng cổ xưa nhất dự vương giao chiến lúc Hắn mặc dù chiếm thượng phong Thế nhưng cùng giao chiến Vì kia dù vương còn có thể đánh đau hắn Mà hôm nay hắn thừa nhận tinh vương liệt thể thời gian tán phát ra lực phản kích Lại cũng chỉ là cảm nhận được một chút tê giải Dù sao cũng địch a ba la không cảm giác được thống khổ gì a mà liền tại địch a ba la vừa rồi đứng vững Tại A không gian trên không liều mạng khuyết chương Bốn phía mù mịt huyết vụ liền bao phủ xuống Mà tại trong huyết vụ Có sắc bén nữ nhân tiếng gào thét vang lên. Kia là đủ để chấn động vỡ vụn linh hồn giết lên. Kẻ yếu sẽ bị trực tiếp gào vỡ linh hồn. Cho dù là cùng cùng nhau xứng đôi người. Cũng sẽ bị mê muội khoảng khắc. Thế nhưng dạng này dù vương gầm thét tại địch A-ba-la trong tay cũng chỉ là bén nhọn đâm. Trong đó đối linh hồn tổn thương. Hắn hoàn toàn miễn dịch. Bởi vì có một tầng không gì sánh được cuồn cuộn quang mang che lại hắn. Cái kia đối với dù vương mà nói. Còn có chút yếu ớt long hồn. Un um ảo. Địch A-ba-la cực kỳ không kiên nhẫn oanh ra một cái đấm thẳng. Đây là hắn mấy lần sử dụng cự nhân thân thể thói quen. Cái này thân hình không cần cỡ nào lòe loạt phương thức công kích. Bởi vì nhấc tay dầm chân liền có được lớn lao uy năng. Sự thật cũng chính là như thế. cho dù là nhìn cực kỳ phân tán huyết vụ tại địch a ba la một quyền phía dưới trực diện quyền phong dù là vẻn vẹn chỉ là chạm đến biên giới huyết vụ cũng nháy mắt hôi phi yên diệt sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín chương 265 không muốn sinh con nữ vương long chủ là ta phán đoán sai thực lực ngươi hôm nay bại vong ở đây cũng coi là gieo gió gặt bão Tràn ngập vô tận ánh sáng kém không gian bên trong. Tàn phá cực lớn kết tinh tại lưu lại cuối cùng một đoạn văn sau đó. Liền bị hắn đối diện ngân sắc cử nhân không chút lưu tình đánh nát. Hóa thành một chỗ vỡ vụn bụi. Để cho chỗ này kém bên dưới không trung một trận trói lọi rực rỡ tinh thể mưa. Không. Long chủ. Bỏ qua cho ta đi ta nguyện ý hướng tới ngươi dân ra ta những năm này nhận được toàn bộ cất giữ. Chỉ cần ngươi có thể tha qua ta So với cho dù là vẫn lạc trước cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ tinh vương Hải vương cũng có chút kéo hông Bất quá cũng bình thường Tại đối mặt vĩnh hằng kết thúc thời điểm Cho dù là tiên Phật cũng không thể so với người bình thường biểu hiện tốt đi nơi nào Lực lượng cường đại cũng không nhất định sẽ có được cùng đồng đẳng tâm cảnh huống chi là dù vương loại này cướp đoạt liền có thể kế thừa đặc biệt lực lượng kế thừa phương thức Bọn họ lực lượng không phải hệ thống mà tu luyện mà tới. Đều đã là vương, trước khi chết cho mình lưu một ít danh giá không tốt sao hà tất tự nhiên như thế tự cam thấp hèn. tự tay kết thúc vị thứ hai dù vương địch A-ba-la cảm giác xoay quanh tại cách này hoàn toàn thuộc hắn trưởng khống á không gian lĩnh vực cái kia một đạo lực lượng. Đồng thời không có gấp đem vào đưa vào trong cơ thể. Bởi vì hắn cảm thấy nếu là hắn đem loại lực lượng này thu nhập trong cơ thể làm không tốt lúc này sẽ bị hắn tràn ngập toàn thân quang chi lực cho trực tiếp tình hóa rơi. Cố lực lượng này xác thực chí cao thần thánh. Thế nhưng bởi vì quá mức thuần túy. Cũng vì thế cực độ bá đạo. Hoàn toàn tha không được cách khác tồn tại. Ngươi nhất định phải giết ta sao? có thể cùng biển lớn tương dung hải vương không nghĩ tới chính mình sau cùng thế mà lại là như thế này hả chàng. Rõ ràng là một trận sẽ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liên thủ săn giết hành động. Sau cùng lại là lấy bọn họ chư vị dược vương vẫn lạc vì kết thúc. Cần gì phải hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề. Địch A ba la vẫn như cũ là gọn gàng nhanh chóng đấm thẳng Đáng tiếc đối mặt cái kia tại bầu trời bên trong trùng trùng điệp điệp lao nhanh mà qua sông lưu. Cho dù là cự nhân lực lượng cường thế vô cùng vậy. Không gì có thể cản vậy. Chỉ có thể búc hơi mẫn diệt trong đó một phần nhỏ. Bất quá tốt tại cái này á không gian lĩnh vực bên trong. Không chỉ có địch á ba la một thân một mình. Hắn đại lão bà áo phỉ lịa nhã cũng ở trong đó. Nhìn thấy địch A-ba-la như thế vụng về tiêu diệt loại này hình thái địch nhân. vị này nữ vương rốt cuộc nhìn không được. Đối phó loại địch nhân này liền trực tiếp dùng luyện ngục chi hỏa nấu A. Tại địch A-ba-la nhìn chăm chú. Vì thích ứng hắn cái này quang thuộc tính á không gian lĩnh vực. Biến thành thần thánh không tì vết đại thiên sứ trưởng áo phỉ lịa nhã lại lần nữa hóa thân thành nàng an hiểu nhất sát phạt trạng thái. Bất quá bởi vì cái kia sát khí bừng bừng hình dáng Một cách tự nhiên cũng liền bị á không gian lĩnh vực áp chế Địch á ba la cũng liền bận biểu mà buông ra hạn chế Để cho hắn đại lão bà có thể tự do phát huy Không thể không nói Một vị có thể hóa thành một đầu lao nhanh đại giang đại hà dược vương Cùng một vị có thể hóa thân huyết vô dược vương Mặc dù có thể chiến thắng Thế nhưng nó sinh tồn bảo mệnh năng lực lại quả thực không tầm thường. Nếu không phải sử dụng lĩnh vực đem kéo tiến đến. Mong muốn đưa chúng nó chém giết. Kia là căn bản không có khả năng sự tỉnh. Mà dựa theo dụ vương cái kia đời đời tương thừa truyền thống. Bất luận dụ vương có nguyện ý hay không. Tại bọn họ vẫn lạc sau đó. Bọn họ nắm giữ cố lực lượng kia cũng bắt đầu tự động mong muốn tràn vào đến đánh giết người trong cơ thể. Tựa như là đồ long giả cuối cùng thành ác long một dạng. Chém rượu người cũng chắc chắn cũng trở thành đời tiếp theo rượu vương. Đồng thời tân rượu vương nhất định so sánh với nhất đại mạnh hơn. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi hàng lâm áo phỉ lịa nhã cũng không quen thuộc rượu vương loại này kỳ hoa tồn tại. Nàng cảm nhận được chính mình tại đánh chết vì kia tên là giả anh duy nhất nữ tính rượu vương sau đó. Cảm giác được trên người nàng cố lực lượng kia thế mà còn sót lại. Đồng thời muốn đi vào trong cơ thể nàng. Nàng nhất thời liền bản năng cự tuyệt. Đây coi như là loại này kỳ hoa sinh vật đặc thù truyền thừa phương thức đi. Đối với loại lực lượng này sẽ bị chém giết người kế thừa phương thức. Địch a la cũng là rất cảm thấy im lặng. Nhưng tốt tại hôm nay hắn là loại này đặc thù truyền thừa phương thức người được lợi. Cho nên hắn cũng liền không có gì nhàn thoại có thể nói. Hắn cùng áo phỉ lịa nhã hào hào giải thích một phen. Mới khiến cho hắn đại lão bà nhíu mày dần dần giản ra. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nạp bộ phận lực lượng. Hắn như cú đối cố này tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống một dạng rơi xuống lực lượng lòng mang khúc mắt. ngươi không tuyển chọn dung hợp sao kỳ thực không cần thiết quá mức đề phòng đề phòng. Chúng ta nắm giữ huyết mạch sẽ tự động thôn phệ cố lực lượng này. Nói không chừng sẽ kích phát ngươi huyết thống bên trong tiềm ẩn lực lượng. Thông qua hư diễn ruột vương lưu lại lực lượng. Thành công kích phát huyết thống bên trong tên là đế Uyên long đại địa chi long lực lượng truyền thừa. Cho nên địch a ba la đối với lúc này mong muốn dung nhập vào trên người mình hai cố lực lượng. Cũng không thế nào kháng cự. Nhưng vẫn cố chính là tạm thời giữ lại lên. Bây giờ còn không phải dung nạp thôn phể thời điểm ngươi nuốt qua mà lại liền kích phát một loại huyết thống u vinh quy quy mơ đúng ta dung hợp qua kích phát một loại tên là đế uyên long huyết thống là nắm giữ đại địa lực lượng a đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi cùng viết nước hợp quái một dạng Đối với địch A-ba-la liền thức tỉnh một loại hoàn toàn mới hình thái tin tức. Áo phỉ lịa nhã đã không có chút rung động nào. Loại này sự tình hắn cũng sớm đã thói quen. Không có cái gì tốt kinh ngạc. Ta làm sao lại khâu lại quái áo phỉ lịa nhã. Lời này ta liền không thích nghe. Nào có ngươi như thế chửi bới trưởng phu. Nghe nói như thế. Địch A-ba-la nhất thời liền không làm. Mà cái này tại lúc này. Trên người hắn có lấm ta lấm tấm ngân sắc quang mang tiêu tán mà ra. Hắn cử nhân thân thể bắt đầu sụp đổ. Mà hắn tạo dựng ra đến á không gian lĩnh vực cũng tại lúc này bắt đầu sụp xuống. Lúc này tinh thần khí rồi rào địch A-ba-la cùng đã khôi phục trạng thái bình thường áo phỉ lịa nhã nhất thời liền rơi xuống đều bị lột một nửa tàn phá trên ngọn núi. Lúc này địch A-ba-la nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa. Cũng không tâm tư lập tức liền đi thu thập cờ tàn. Mà là dây dưa áo phỉ lịa nhã. Để cho nàng đem lời cho nói rõ ràng. Ngươi làm sao lại không phải khâu lại quái áo phỉ lịa nhã nhìn xem khí thế tràn đầy trượng phu. Lông mày nhớn lên. Nói cho ta. Tìm khắp cả chủ vật chất giới. Thậm chí bước ra vị diện khác đi. Đâu còn có thể tìm tới cái thứ hai giống như ngươi rồng. Không phải liền là biến hóa nhiều loại hình thái sao ngươi còn không phải như vậy. địch Địa Ba La vẫn như cũ không phục. Hắn không phải liền là biến hóa hình thái nhiều một chút sao làm sao có thể đem hắn cùng khâu lại quái loại này cấp thấp vong linh sinh vật đánh đồng. Loại này rác rưởi cũng xứng cùng hắn so. Không đồng dạng ta chỉ có thể biến hóa hai loại hình thái mà ngươi đây. Cũng chính là nhiều hơn ngươi hai loại mà thôi. Địch A-ba-la chẳng hề để ý, một bộ lơ đến hình dạng. Cho nên, Địch A-ba-la, Ngươi có không có nghĩ qua chúng ta dựng dục ra đến con nối dõi sẽ là cái dạng gì quái vật. Nhìn thấy thái độ như thế Địch A-ba-la, Áo phỉ lịa nhã đột nhiên liền lên chơi tâm. Tựa như nàng ban đầu trông thấy Địch A-ba-la thời gian dạng kia. Trên mặt nàng lộ ra lo lắng màu sắc. Để cho nguyên bản sống lưng đều dơ cao đến địch A-ba-la xa vào đến trong trầm tư Không phải chứ Ta chính là chỉ đùa một chút Ngươi thật đúng là nghiêm túc tự hỏi rồi nhìn thấy lọt vào trong trầm tư địch A-ba-la Áo phỉ lìa nhã ngược lại là có chút ngoại lệ Ngươi không cảm thấy đây là một kiện phi thường nghiêm túc Vấn đề sao chúng ta hậu dội nếu như là kế thừa chúng ta tùy ý một phương lực lượng Cái kia còn dễ nói Nhưng nếu là riêng phần mình kế thừa chúng ta một phần lực lượng, nhưng lại liền không có hoàn thành kế thừa, hoàn toàn biến thành rồng không rồng. Thiên sứ không thiên sứ quái vật làm sao bây giờ? Đại lão bà lời nói khơi dậy địch A-ba-la ý thức nguy cơ. Mặc dù hôm nay hắn vẫn không tính là là một đầu trưởng thành rồng, thế nhưng hắn xác thực đã có được truyền thừa tử thân huyết mạch năng lực. Mà lại hắn đã không chỉ một lần đem chính mình di chuyển tin tức đưa đến hắn đại lão bà trong cơ thể. Mà hắn cùng hắn đại lão bà cũng không thể xem như bình thường sinh vật. Có không có khả năng sinh đẻ. Phương diện này địch A-ba-la là không nghi ngờ. Hắn đại lão bà huyết thống. Thậm chí có thể hướng lên ngược dòng tìm hiểu đời thứ ba. Về phần hắn nha. Mặc dù là thuộc về đời thứ nhất loại. Thế nhưng thuật sĩ đế quốc làm ra hắn là vì sử dụng hắn huyết mạch. Nếu như hắn đều không có khả năng sinh đẻ. Cái kia một đám lớn lớn áo số sư khi đó chơi cái tịch mịch Thế nhưng có sinh dục năng lực thì sinh dục năng lực. Coi như lấy bọn họ huyết thống pha tạp trình độ. Đến lúc đó sử dụng ra đến sẽ là một cái dạng gì quái vật. Cái kia có thể thật sự khó mà nói. Dựa theo hắn truyền thừa trong trí nhớ miêu tả. Thần linh ở giữa qua lại kết hợp đều có nhất định xác suất dừng dục ra trí lực cực độ hạ thấp. Thế nhưng xác thực có lực lượng cường đại thần nhiệt. Ngươi cái này cũng muốn quá xa đi. Lúc này đến phiên áo phỉ lịa nhã không cần thiết, địch A-ba-la lo lắng ở trong mắt nàng chẳng phải là cái gì. Không xa, ngươi chẳng lẽ liền không có thai ngén hậu rồi ý tưởng sao? Tại sao phải thai ngén hậu rồi áo phỉ lịa nhã có chút kỳ quái mà nhìn xem địch A-ba-la? Chúng ta có thai sinh để hậu rồi cần thiết sao tại long vực bên trong. Bất luận huyết thống cao quý cỡ nào rồng. Bởi vì không cách nào đột phá đến truyền kỳ. Bất luận là ai. Đều sẽ nginh đón kết thúc một ngày kia. Cho nên mới sẽ có ta sinh ra. Thế nhưng hôm nay ta còn có ngươi Đều đã thoát ly long vực chói buộc. Lấy chúng ta tiềm lực. Thu hoạch được bất hủ là một kiện phi thường khó khăn sự tình sao. Cho nên ngươi không cần hậu dụ. Hậu dụ tồn tại là vì huyết mà kéo dài. Chúng ta có thể bất hủ. Vì cái gì cần hài tử. Áo phỉ lịa nhã có chút không hiểu. Lúc này địch A-ba-la biểu hiện ra từng cặp từ chấp nhất. Tại nàng đối với mình tương lai quy hoạch bên trong. Căn bản là không có con nối dõi tồn tại. Vậy ngươi bây giờ là bất hủ sao? Không phải. Thế nhưng ta đã thấy được đến bất hủ đường áo phỉ lịa nhã thản nhiên thừa nhận. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua sao nếu như ngươi ngã xuống trên đường. Người nào đến thay ngươi hoàn thành những cái kia chưa hoàn thành sự tỉnh. Bất luận ngươi nói thế nào. Ta bây giờ là sẽ không thai ngén hậu rồi Mà lại coi như ta đồng ý. Chúng ta dừng dục ra hậu rồi xác suất thành công cũng vô hạn tiếp cận về không. Vì cái gì? Rất đơn giản. Bởi vì ta là chuyện kỳ áo phỉ lịa nhã buông tay. Nói ra địch A-ba-la không cách nào cãi lại sự thật. Đại đa số cổ long đều sẽ mất đi sinh dục năng lực. Đây không phải thân thể bọn họ xảy ra vấn đề. Mà là bọn họ quá mạnh. Bọn họ đã không cần lưu lại hậu duệ Ta bây giờ cũng sống như vậy tình huống, ngươi cũng sắp rồi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. mươi 266 rời nhà trốn đi nữ vương. Long chủ đại nhân. chuyện gì, cùng chính mình đại lão bà ở giữa bộc phát qua một trận tranh luận địch a ba la đợi tại chính mình lấy đế uyên long hình thái một lần nữa tạo nên cung điện nên trong, ánh mắt nhấc lên một cách khe hở, nhìn hướng ngoài điện cách kia cung chính ngài lâm na, lười biếng dò hỏi, các hạng tổn thất báo cáo đều đã thống gây ra tới, ta đưa tới cho ngài xem qua, lúc này hãm trưởng ngài lâm na phi thường thành thật chấp chính đi thân là nữ bộc trưởng chức trách, Bởi vì tại cái kia một trận đột nhiên nó xảy ra bất ngờ tập kích bên trong Nàng không có bất kỳ cái gì can thiệp chi lực Chỉ có thể vô lực đứng ở một bên quan chiến Thậm chí càng sợ hãi chính mình sẽ bị liên lụy Nếu không phải có một đầu long lãnh chúa che chở nàng Nàng hiện tại cũng không có cách nào đứng ở chỗ này Quan trọng hơn là Nàng đã biết được long chủ tại trận này trong tập kích lấy được thắng lợi Hơn nữa còn giải quyết rồi đột kích người bên trong vài vị vượng vương. Cách này cũng liền đại biểu cho vị này long chủ bệ hạ thiết lực đem tiến một bước khuyết chương. Vị này bệ hạ sẽ có được càng rộng lớn hơn cơ bản bàn. Chỉ cần đi qua tối nguyệt lắng động. Tu phục tốt quân uy hào chiến hàm Lấy lại đế quốc hy vọng cũng liền càng lớn. Không nhìn. Tâm tình đang khó chịu địch a ba la vung lên móng vuốt. Nguyên bản hướng đại điện cửa chính đầu lâu cũng khuyên hướng bên cạnh. Nhắm mắt lại liền chuẩn bị ngủ một hồi. Ta đây liền cáo lui. Mặc dù không rõ vừa rồi lấy đắc thắng lời long chủ bệ hạ tại sao lại là một dạng sầu não uất ướt tư thái. Nhưng ngài lâm na hay là vô cùng hiểu chuyện mà lui ra. Đợi lát nữa đem báo cáo trình lên ta muốn nhìn. Nhưng ngài lâm na vừa đi không có hai đợt. Phía sau nàng lại truyền tới dạng này thanh âm Làm vị này hãm trưởng quay đầu thời điểm Nhất thời liền thấy nguyên bản ghé vào đại điện nơi sâu xa cử thú Chẳng biết lúc nào đã đứng lên Cái kia to lớn khí thế cho dù là cách xa nhau vài trăm mét Cũng làm cho nàng hô hấp đều dừng lại một hồi Vâng, dạng này thay đổi thất thường mệnh lệnh Không để cho ngài lâm na tí nào bất mãn Nàng cầm báo cáo đi vào giải điện bên trong. Tiếp cận cái kia to lớn uy nghiêm cử thú. Cung kính đem trong tay văn kiện hiện lên bẩm lên đi. Ao ao ao. Tuyết trắng trang giấy từ nữ cử nhân trong tay hiện lên. Sau đó từng cái mở rộng. Vần quanh tại thánh diệu chi long trước mặt. Bên trên nội dung không gì sánh được rõ rệt. Địch A-ba-la nhìn xem cũng là cảm thấy đau lòng. Mảnh đất này khô xem như hủy. 13 năm phát triển cuối cùng lại là một vùng phế tích. Nhìn xem những cái kia nhìn thấy mà giật mình phế tích thiên tính vốn là keo kiệt cử long nhìn không được thấp dọn thở dài. Đại nhân. Mặc dù cái kia lại ngươi thành đã trong chiến đấu bị dư ba phá hủy. Nhưng là người phần lớn đều còn tại. Lấy ngày dưới chứng hôm nay thế lực. Không cần 3 năm. Nơi này liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí so trước đó càng thêm phồn hoa. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy cũng đúng. Bất quá như là đã phá hủy. Vậy liền không có trùng kiến cần thiết. Vừa vặn thừa thế phát triển cái khác địa phương đi. Địch a ba la ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu cái kia hoàn toàn do so thổ nguyên tớ ngưng kết mà thành cung điện. Nhìn hướng xa xôi vô tận mới. Đại nhân, ngài đây là ý định. Ngày Lâm Na giật mình cũng đoán được long chủ ý tưởng. Đổi lại địa phương phát triển mặc dù Doanh Châu Phong Quang không sai, nhưng là ta hay là ra thích càng lớn. Bị hắn xử lý ba vị vụ vương bọn họ chiếm giữ phát triển lãnh địa. á Ba La tự nhiên cũng muốn cùng nhau tiếp thụ Kia là chiến lợi phẩm bên trong trọng yếu nhất. á Ba La không có khả năng từ bỏ. Mà cái kia ba vị vụ vương lãnh địa tất cả đều trên đại lục. Ba vị thuộc vương di sản. Tại so sánh hắn hôm nay sở chiếm cứ phá thành mảnh nhỏ quần đảo. Làm như thế nào lựa chọn hoàn toàn không cần nghĩ. Cải biến kinh tế trọng tâm bắt buộc phải đi. Nhưng là quân uy hào. Không có năng lượng hạt tâm. Cái đồ chơi này chính là một khối lớn sắc vụn. Liền xem như ném ở nơi đó cũng không có người sẽ đi chạm. Địa ba la lơ đỉnh. To lớn thân tàu căn bản cũng không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là năng lượng hạt tâm. Nếu là hắn có thể đem món đồ kia cho thành công phục khắc ra tới. Chính mình tái tạo một chiếc quân uy hào đều không có vấn đề gì. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có rất nhiều công nghệ cần đánh hạ. Nhưng là tại cường đại siêu phàm lực lượng phía dưới. Đây đều là vấn đề nhỏ. Vậy liền đem hắn ném ở nơi này Ta lưu lại một nhánh nhỏ quân đoàn Ở chỗ này trông coi là được Các ngươi cũng cùng ta cùng đi đại lục Đi đại lục phát triển mới có tiền đồ hơn Ta đây liền đi chế định kế hoạch Ngải lâm na phi thường nhu thuận Địch A-ba-la đều không có cho nàng hạ nhiệm vụ Nàng đều cho mình hút nhiệm vụ U Vinh Quy Quy Mơ Việc này không vội Từ từ sẽ đến Phải đem chúng ta sinh sản liệm tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi qua. Địch A-ba-la đưa mắt nhìn vị này ăn cần đầy đủ nữ hàm trưởng rời đi. Vừa rồi phiền muộn cảm xúc tại fan này trong lúc nói chuyện với nhau cũng hòa hoãn rất nhiều. Hắn cảm thấy mình đến tìm đại lão bà mới hào hào giao lưu một fan. Mặc dù có chút khó nghe. Nhưng sự thật chính là áo phỉ lịa nhã bây giờ đã thành rồi hắn tại cái này vô tận chi địa lớn nhất ý vào. rốt cuộc hắn không có khả năng mỗi lần đụng phải cường địch đều hóa thân thành cự nhân. Cố lực lượng kia quá mạnh, cũng là một thanh kiếm hai lưới. tiền bối khuyên bảo hắn nhưng là nhớ kỹ tại trong lòng, không có quên lại. cho nên tại như không cần thiết tình huống phía dưới, liền không cần thiết hóa thân thành cự nhân. hậu dù sao, nàng cái này ý nghĩ cũng quá trước vào. địch a ba la tinh tế nhớ lại chính mình đại lão bà lúc trước luận điệu. Nhưng cũng đến thừa nhận trong đó có chút đạo lý. Trường sinh bất hủ giả không cần hậu dội. Nhưng vấn đề là nàng cũng không có đến bất hủ cảnh giới A. Quên đi, chính nàng đều không để ý, ta hà tất quản nhiều như vậy, ta cũng không phải là không sao chi long. Vừa rồi cùng áo phỉ lịa nhã tranh luận thời gian xoắn xuýt cùng phiền muộn địch A-ba-la lúc này đã chậm rãi buông xuống. Bởi vì nghiêm túc nói. Hắn đã là một đầu làm cha rồng. Hắn tại cửu châu thế giới cùng áo phỉ lịa nhã phân thân sinh ra tới nữ nhi. Hi! Mặc dù có chút đặc thù, Nhưng liên quan hệ máu mù bên trên. Địch A-ba-la không hề nghi ngờ chính là hi phụ thân. Hắn đã là một vị phụ thân rồi. Mặc dù chính hắn cho tới bây giờ đều không có dạng này tự giác. Đến tìm nàng tâm sự. Cùng nhau đến nơi đây. Địch A-ba-la cũng không do dự nữa Hóa thành một vệt kim quang bay ra mảnh này đã bị hắn tái tạo giấy cung điện Đi tìm áo phỉ lịa nhã Nhưng là để cho địch A-ba-la phiền muộn là Cùng hắn tranh luận một phen đại lão bà thế mà biến mất không thấy Cũng không tính là biến mất Chỉ có điều địch A-ba-la tìm không thấy nàng Rơi vào đường cùng Địch A-ba-la cũng chỉ có thể trở lại Doanh Châu Dẫn đầu chính mình quân đoàn Đem ba vị vượt vương lãnh địa toàn bộ đưa vào chính mình thống trị phía dưới Không hề nghi ngờ Đây là một cách tương đối tốn thời gian phí sức quá trình Bởi vì vượt vương mặc dù đã vẫn lạc Nhưng là bọn họ tại đi qua tuế nguyệt bên trong chế tạo ra áp vượt như cũ tồn tại Đồng thời không có tử vong Bọn họ thế lực chỉ là đã mất đi tầng cao nhất kẻ thống trị Đại khái hệ thống vẫn tồn tại như cũ Nhưng đang mất đi ruột vương tồn tại Bị thế lực khác chiếm đoạt chiếm lính kia là khẳng định sự tình Nhưng địch a Ba la tay chân quá chậm mà nói Sẽ chỉ bị thế lực khác cho nhặt được tiện nghi Mà đang lúc địch a Ba la ngay tại khu chiên gõ trống mà thu nạp chiến lợi phẩm thời điểm Nàng khổ tìm một phen không có tìm được đại lão bà Huyết ngục nữ vương Áo phỉ lịa nhã đang đứng tại một chỗ sinh linh ở ngoài vùng cấm vây Bầu trời bên trong Cuồng phong gào thét Cực lớn khối băng sen lẫn nóng rực lưu tinh hỏa vũ Hướng đại địa rơi xuống Mà cái kia đầy giấy xanh biết di đại địa bên trên Dung nham chảy xiết Khắp cả địa núi lửa Thời gian thỉnh thoảng liền có nham tương phun ra ngoài Vì mảnh này sinh linh cấm tiệt sinh linh cấm khu làm dạng dỡ thêm vinh dự Thật thú vị Nơi này thế mà còn có dạng này quái vật tồn tại. Áo phỉ lịa nhã liền đứng tại một ngọn núi lửa bên trên. Nhìn xem phía dưới cuồn cuộn nham tương. Hướng mảnh này sinh mệnh cấm khô nơi sâu xa nhìn ra xa, xa. Nàng có thể cảm nhận được đi vào nơi sâu xa cái kia cảm xúc bảo ngược tồn tại. Đã từng cảm thụ được cấm khô nơi sâu xa quái vật phát ra khí tức. Áo phỉ lịa nhã biết rõ. Chỉ cần mình xâm nhập cấm khô. Cùng đầu kia quái vật chạm mặt Như vậy một trận chiến đấu tất nhiên bộc phát Mặc dù áo phỉ lịa nhã hết sức háo chiến Nhưng là loại này tràn đầy sự không chắc chắn chiến đấu lại là không thích Bởi vì phiến khu vực này cũng sớm đã bị đầu kia quái vật hóa thành thuộc về hắn lĩnh vực Cùng xảy ra chiến đấu Thắng bại khó liệu Cho nên áo phỉ lịa nhã nhìn một hồi sau đó liền chuyển thân rời đi Mà rời khỏi nơi này nàng liền bắt đầu tại cái này Vô Tận Chi trên mặt đất du lịch. Đi theo dõi bất kỳ cái gì có thể gây nên nàng lực chú ý sinh linh hoặc là vật. Vô Tận Chi địa mặc dù danh xưng Vô Tận, nhưng trên thực tế hiện giai đoạn Vô Tận Chi địa diện tích cũng không lớn. Tối thiểu nhất tại thu được hành trình pháp sư truyền thừa áo phỉ lìa nhã trong mắt. Vô Tận Chi địa hôm nay thể lượng nhiều lắm là cũng liền chỉ tính là một cái tiểu thế giới. trong đó như thường lệ mà nói, là không có hoặc nhiều hoặc ít có thể đối nàng hữu dụng tài nguyên, nhưng là thế giới này quy tắc quá mức đặc thù, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể sẽ có gì giới đồ vật từ phía trên mà rơi, vậy liền đưa cho cái này vô tận chi địa vô hạn có thể, ai cũng không biết sau một khắc bầu trời bên trong sẽ rơi xuống cái gì đồ vật. Mà những vật này liền sẽ đối với sinh hoạt tại mảnh này đất đai bên trên sinh linh tạo thành cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Nơi này là cái gì địa phương? Khắp nơi đi dạo áo phỉ lìa nhã rất nhanh liền tìm được một cái tại ngàn năm trước chiến trường. Mà trên chiến trường để lại đủ loại cảnh tượng. Cho tới hôm nay đều có sức mạnh còn sót lại. Đến nay đều không có tiêu tán. Mà tại cách này một tòa lý nên hóa thành tuyệt cảnh. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sinh hoạt trên chiến trường. Áo phỉ lịa nhã thấy được một đám côn trùng. Một đám hình như không có trí tuệ, Nhưng là dựa vào bản năng liền có thể hoàn thành phân công hợp tác côn trùng. Đám côn trùng này loại số lượng chủng loại đông đúc. Vẹn vẹn mới gặp. Áo phỉ lịa nhã liền phát hiện 13 chủng khác biệt côn trùng. Cái này một ít chủng loại khác biệt. Hẳn là vì tranh đoạt chiến trên trận những cái kia số lượng không nhiều tài nguyên chém giết lẫn nhau tranh đấu côn trùng. Thế mà cực kỳ hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ. Đồng thời phân tông rõ ràng. Chiến đấu. Thu thập. Ấp. Kiến tạo. Các ti sở trường. Điều này làm cho áo phỉ lìa nhã đặc biệt kinh ngạc. Không có trí tuổi côn trùng có thể có như thế rõ ràng phân tông. Kỳ thực cũng không tính kỳ quái. Bởi vì bọn nó vương sẽ chỉ huy bọn nó. Mà áo phỉ lịa nhã kinh kỳ địa phương chính là ở đây. Nàng không có phát hiện cái này bầy trùng vốn nên tồn tại vương. Loại này trái với lẽ thường sự tỉnh. Nhất thời liền để nàng ngừng chân ở đây. Bắt đầu một tấc một tấc mà tìm kiếm. Mà hiện ra thân hình áo phỉ lịa nhã cũng đưa tới tại trên phiến chiến trường này sinh sôi côn trùng lực chú ý. Cũng không biết có phải hay không là có vương chỉ huy. Phân tán tại chiến trường các nơi hắc giáp trùng tục bắt đầu tập kết. Hướng áo phỉ lịa nhã sở tại vị trí vọt tới. Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín. mươi 267 dị loại văn minh xâm lấn, kép, nương theo lấy bén nhọn tiếng hí trong chiến trường quanh quẩn. Những cái kia không chịu trách nhiệm chiến đấu mà là thu thập trùng tộc bắt đầu phi thường có trật tự mà tiêu thất tại áo phỉ lìa nhã trước mắt. Thay vào đó còn lại là từng đầu thân hình còng lưng. Hất lên nặng nề xương ngoài. Hành động nhanh nhẹn. Nanh vuốt sắc bén quái vật. Không có chút nào ra thịt. Hoàn toàn chính là xương cốt sắc bén cái đuôi sau lưng chúng vung vẩy. Ngu không ai bằng. Nhìn xem tầm mắt bên trong càng ngày càng nhiều màu đen. Hiện thân áo phỉ lịa nhã nở nộ cười. Vung tay lên một cái. Năng lượng màu đỏ ngòm gợn sóng từ trên người nàng khuyết tán. Bầu trời hóa thành huyết sắc. Giữ tờn quái vật hư ảnh tại bầu trời bên trong bơi đung đưa. Sau đó hóa thành thực thể. Cắn xé trên mặt đất những cái kia hắc giáp côn trùng huyết ngục hàng lâm. Một trận nhằm vào côn trùng đồ sát đến đây mở ra. Phàm là bị huyết ngục bao phủ hắc giáp côn trùng tại đặt chân cái kia huyết sắc trời xanh trong nháy mắt đó. Thân hình tựa như là nặng nề vạn cân trọng áp. Mỗi khi tiến lên trước một bước. Toàn thân không xương đều sẽ vang lên kèn kẹt. Có vết giản hiện hiện. Nhưng cho dù là cái này một ít không có trí tuệ. Không có sức phán đoán. Lại thêm không sợ sinh tử côn trùng đỉnh lấy áp lực tiến lên. Đi chưa được mấy bước. Cũng sẽ bị bầu trời bên trong bơi đung đưa sát hồn cho đoạt đi sinh mệnh. Trận này đại đồ sát không có tiếp tục bao lâu. Huyết ngục liền tiêu tán. Bởi vì huyết ngục bao phủ phía dưới. Đã không có một đầu sống sót côn trùng. Khắp nơi đều có thật dày màu đen xương ngoài giáp sát cùng trộn lẫn thành một đoàn. Không biết là cái gì huyết nhục, Làm cho người buồn nôn mùi vị ngay tại đại khí bên trong phiêu đẳng. Bất quá huyết ngục nữ vương đã không cần từ ngoại giới hấp thu cái gì. Lúc này nàng cho dù là tiến nhập không có vật gì trong hư không tối tâm. Cũng có thể chứ hàng rất lâu. Nàng nhìn xuống dưới chân cái kia máu và xương trộn lẫn thành thảm. Trong mắt vẻ tò mò càng thêm nồng nặng. Bởi vì liền trên chiến trường lưu lại cảnh tượng đến xem. Tại sao xưa tuế nguyệt phía trước. Nơi này hình như bảo phát một trận truyền kỳ ở giữa chiến tranh. Mà chiến tranh một phương hình như chính là nàng trước mắt đám côn trùng này. Nếu như không có thủ đoạn khác mà nói, liền đi ra cho ta. Nữ vương thanh âm tại mảnh này bày khắp một tầng thật dày huyết nhục chi thảm chiến trường di tích trên vang vọng. Nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng áo phỉ lị nhã cũng không phải là dễ lừa gạt. Nàng đưa tay vư nắm. Một thanh huyết sắc long thương liền hiện lên ở nàng trên bàn tay. Nhẹ nhàng vạch một cái. Dưới chân đại địa liền tại ầm ầm bên trong nước ra. Hình thành một đảo sâu không thấy đáy sơn cốc. Không ra. Ta liền một tất một tất lật. Có thể tránh thoát ta điều tra. Là ngươi bản sự. Tránh không khỏi. Hừ. Áo phỉ lịa nhã loại này điều khiển. Nhất thời để cho thân tàng tại sâu trong lòng đất một vị nào đó còn nhỏ tồn tại sợ hãi. nguyên bản tiềm phục tại trên mặt đất trùng tộc, bất kể có hay không là chiến đấu loại, tất cả đều như ông vỡ tổ mà từ khắp mặt đất xuống mánh tiến ra, ý đồ công kích áo phỉ lịa nhã, lại là một trận huyết tinh đại đồ sát. Phát hiện cây gì áo phỉ lịa nhã không có chút nào thủ hạ lưu tình, trên mặt đất hiện ra đến côn trùng đến hoặc nhiều hoặc ít, nàng liền giết bao nhiêu. Cái này một mực xếp tới không có bất kỳ cái gì côn trùng xuất hiện, nàng mới dừng lại. Ha <cười> ha! Cứ như vậy không muốn để cho ta tìm tới sao tất nhiên dạng này. Ta hôm nay còn liền nhất định phải đưa ngươi từ trên mặt đất lấy ra không thể. Huyết ngục nữ vương cười lạnh. Hóa thành đại địa xé sách người. Đều đâu vào đấy phá hủy tòa này chiến trường di tích. lưu lại ngàn năm cảnh tượng tại nàng lực lượng phía dưới toàn bộ sụp đổ tan giã, mà cùng lúc đó, ngay tại huyết ngục nữ vương dưới đất móc bảo thời điểm, bị địch á ba la kinh doanh 13 năm lâu, doanh châu cũng tuần hoàn theo hắn ý chí, trường học, nhà máy, bệnh viện, sở nghiên cứu chờ, những năm này phát triển thành quả cũng bắt đầu hướng đại lục di chuyển, Mảnh này quần đảo đem biến thành địch A Ba La trong miệng nghỉ phép du ngoạn thắng địa. Nhưng ngay tại khoảng cách địch A Ba La thống trị chi địa doanh châu xa nhất Tinh Vương dẫn trên mặt đất, nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Tinh Vương tại chư vị rủ vương bên trong xem như tương đối sáng suốt, bởi vì hắn lánh địa khoảng cách thu thần tướng A Tạp Phỉ Nhĩ thống trị Hải Nhĩ Phổ Tư gần nhất. Tại dạng này so sánh phía dưới, Tinh Vương làm sao có thể cho phép lãnh địa mình phát triển trình độ dừng lại tại nhất là nguyên thủy phong kiến làm nông thời đại. Thế là vị này ruột Vương liền trông bầu vẽ gáo, tham chiếu Hải Nhĩ Phổ tư hình thức phát triển lãnh địa mình, thậm chí điều động lãnh địa mình bên trong người loại tiềm nhập Hải Nhĩ Phổ tư bên trong học tập các hạng mới phát tri thức kỹ thuật, sau đó mang về phát triển lãnh địa mình. Mặc dù dạng này phái ra người trên cơ bản mười đi lâu không trở về. Nhưng là chỉ cần có thể trở về một cái. Hắn đều là máu kiếm lời. Nhưng là dạng này chơi kết quả chính là. Hắn lánh địa bị hải nhĩ phổ tư thẩm thấu đến tương đối triệt để. Các ngành các nghề đều có hải nhĩ phổ tư những cái kia thu thần tướng sai phái ra đến gián điệp ẩm nút. Nhưng là trước kia tinh vương tỉnh không để ý. Bởi vì hắn có được chư vị giữ vương bên trong cường đại nhất tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn cường đại đến có thể đem hắn lãnh địa hoàn toàn bao phủ. Mà lại dư xài. Lãnh địa bên trong mỗi một vị nhân loại hành động đều tại hắn giám sát bên trong. Tại dạng này tình huống phía dưới. Bất luận hải nhĩ phổ tư chơi hoa chiêu gì. Đều bại lộ tại dưới mí mắt hắn. Cho nên tinh vương không quan tâm. Thậm chí có thể cho phép những sán điệp này tồn tại. Bởi vì những sán điệp này tại không có làm sự tình trước đó. Đều là hắn lãnh địa bên trong thiếu khuyết cấp cao tinh anh người mới. Tinh Vương chơi như vậy. Đối với hắn bản thân mà nói tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đối với hắn người kế nhiệm mà nói. Vậy liền phi thường làm cho người sọ não đau. Tinh Vương đã rời đi bao nhiêu ngày rồi. Có đè thấp tiếng hỏi tại bày ra đủ loại che đậy phù văn trong mật thất vang lên. Bởi vì cái kia cho dù là ship được cùng giết người viết một dạng che đậy phù văn đều không có cách nào cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Bởi vì tinh vương cái này không lọt chỗ nào mũ giáp quái thật sự là quá cường đại. Hắn lánh địa trong mắt hắn tựa như là trong suốt một dạng. Bất luận là ai, sinh hoạt tại hắn dẫn trên mặt đất. Cũng sẽ không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói Mười một ngày Hơi nghi hoặc một chút thanh âm cũng theo đó vang lên Nàng nhìn thoáng qua dụng cụ trong tay Trong đó có thể cảm ứng được tinh vương cái kia không lọt chỗ nào tinh thần lực đèn chỉ thị đồng thời không có sáng lên Trước đó từng có dạng này sự tình sao Không có tinh vương rất là khép kín Hắn trước đó dài nhất một lần rời đi ghi chép là 45 giờ Cho nên chúng ta phải chăng có thể lớn mật mà suy đoán tinh vương có thể đã xuất hiện bất chắc, hắn vẫn lạc. Làm sao có thể đây chính là dự vương a Dự vương lại làm sao dù vương liền cũng không phải là không chết. Mấy ngàn năm nay vẫn lạc dự vương số lượng còn ít rồi sao trước đó không lâu cái kia danh xưng cổ xưa nhất dự vương tư diễn không phải được chứng thực vẫn lạc sao thay thế hắn dù vương tựa như là tự xưng là long chủ. Được rồi ngươi. Đây không phải chúng ta nên quan tâm sự tỉnh. Chúng ta bây giờ nên làm liền là đem tin tức cho báo cáo đi tới. Để cho Thu Thần Tướng Đại Nhân đến định đoạt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Đúng. Nhưng là liền tại cách này đối gián điệp đem bọn hắn tin tức cùng suy đoán cho báo cáo đi tới thời điểm. Tại phía xa Hải Nhĩ Phủ Tư trong nước trong thành bộ. Thứ nhất Thu Thần Tướng A Tạp Phỉ Nhĩ đã cùng hắn chế tạo ra 12 vị Thu Thần Tướng triển khai video hội nghị. Vừa rồi lại lấy được một đôi phi Nga báo cáo cơ bản có thể xác nhận tinh vương tiêu thất 11 ngày. Thân hình cao lớn. Tứ chi thon dài. Có được nhân loại hoàn toàn không có được tinh tế thon dài thân thể tỷ lệ. Thứ nhất Thu Thần Tướng nhìn xem trước mặt cái kia 12 đảo hình chiếu. Nhìn thoáng qua chính mình trước mặt trên màn hình bắn ra đến tiểu bút cũng Tương đối có ý tứ là. Chuyện này đối với Phi Nga còn làm ra cực kỳ to gan suy đoán. Bọn họ cảm thấy đêm nay đã vẫn lạc tại bên ngoài cái này sự tình. Các ngươi thấy thế nào? Tạp phỉ nhĩ đại nhân. Chuyện này đối với Phi Nga suy đoán mặc dù có chút lớn mật. Nhưng là ta cảm thấy khả năng cực kỳ cao. ta đề nghị chúng ta bây giờ liền làm ra nhằm vào hành động. Tinh vương lãnh địa tại những năm này chúng ta ngầm hoặc sáng hoặc tối viện trợ phía dưới. Đã phát triển được tốt vô cùng. Chúng ta có thể không trở ngại chút nào mà đem đưa vào chúng ta hải nhĩ phổ tư thống trị bên trong. Lúc này liền có thú thần tướng lên tiếng đề nghị. Kia là khoảng cách tinh vương lãnh địa gần nhất thứ 9 thú thần tướng. Khổ nhĩ mai khắc. Bởi vì hắn thống trị khu vực tại thu thần tướng bên trong lót đáy Cho nên đối với nó khoảng cách gần nhất tinh vương lãnh địa sinh ra lòng mơ ước Nhưng bởi vì kiêng kỳ vị kia cường đại ruột vương Cho nên hắn một mực không có động tác Nhưng tinh vương là bị cái gì sự tình cho khốn trụ Tạm thời không cách nào phản hồi đâu xâm phạm hắn lãnh địa Thế tất sẽ cùng hắn phát sinh xung đột Nói cho ta Khổ nhí mai khắc Ngươi có thể ứng phó tinh vương sao nếu như ngươi có thể Vậy ngươi liền dẫn đội đi chiếm lính tinh vương lãnh địa đi a Tạp phỉ nhĩ nhìn hướng lên tiếng thứ chín thú thần tướng Một phen cha hỏi lúc này liền để cách này giã tâm bừng bừng ra hỏa ngậm miệng Bởi vì hắn tốt xấu có chút tự mình hiểu lấy Biết mình không phải dự vương cách này một cấp bậc tồn tại địch thủ Bên ngoài chúng ta không thể đồng thủ Nhưng là vùng trộm chúng ta có thể mưu đồ một phen. Kịp thời bố cục. Nếu như tinh vương nhưng xuất hiện ngoài ý muốn. Bất luận là nguyên nhân gì. Hắn lánh địa chúng ta có thể kiếm một chén canh. Không có mở rộng thao thao bất tuyệt thảo luận. Thứ nhất thu thần tướng A Tạp Phỉ Nhĩ có được đủ để nghiền ép mặt khác 12 vị thu thần tướng lực lượng. Nhìn như công bằng dân chủ hội nghị. Trên thực tế là hắn độc đoán. một khi hắn hạ đạt quyết định, còn lại thu thần tướng căn bản cũng không có thể vi phạm. Gào, hùng hồn bảo ngược dòng gầm âm thanh tại cốt thép xi măng rèn đúc mà thành thành thì trên rừng rậm không hưởng thấu triệt. cái kia toàn thân mọc đầy gai xương. quanh quẩn luyện ngục chi hỏa hung mãnh áp long tại xuất hiện một sát na kia. liền để phía dưới thành thị lọt vào trong khủng hoảng. trật tự trong nháy mắt này liền hỏng mất. Tất cả nhân loại đều khóc đều thét lên. Kêu thảm liều mạng hướng rời xa to lớn long phương hướng thoát đi. Xô đẩy, Cha đạp. Tại lạc lâm đều chưa kịp phản ứng nháy mắt. Phía dưới thành thị liền phát sinh mấy chục trên trăm lên chảy máu dẫm đạp sự kiện. Tất cả đều đứng lại cho ta, người nào còn dám chạy trốn người nào liền chết. Hung ác bảo ngược ý niệm tinh thần quét qua cả tòa thành thị. nhân loại bình thường tại trong thoáng chốc liền thấy một đầu ngục hỏa cổ long tại hướng bọn họ gầm thép, một ít thân thể suy yếu một ít nhân loại trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất, thậm chí hai cố rung động rung động, trực tiếp bài tiết không kiềm chế. nhất thời, Cách này một tòa cư trú mấy chục vạn người loại thành thị đều tại cử long uy hiếp phía dưới dừng lại, có một phần nhỏ người đều không biết làm sao mà đợi tại nguyên chỗ Tuyệt đại đa số người tại kịp phản ứng sau đó. Còn lại là càng thêm sợ hãi hướng thành thị ở ngoài chạy. Rời xa cái này đột nhiên hàng lâm quái vật. Nhưng là rất nhanh. Những này ý đồ chạy trốn nhân loại liền đều tuyệt vọng. Bởi vì bầu trời bên trong đầu kia quái vật to lớn hàng lâm chỉ là bắt đầu. Tại bên trên bầu trời sợ. Thành đàn phi long xuất hiện. Bọn nó xuyên thẳng tại thành thị ở giữa. đánh rơi bất kỳ cái gì một chiếc muốn rời khỏi thành thị phi hành khí mà tại thành thị vùng ngoại thành bên trên có to lớn địa long trở đi cực lớn nỏ pháo xuất hiện những này to lớn rồng lớn thú tại vô số loại người quái vật bảo vệ phía dưới bắt đầu tiến vào chiếm giữ bọn họ thành thị đây không phải quái vật công thành mà là gì loại văn minh xâm lấn Bọn họ tỏa thành thị này nhân loại tại hoàn toàn không tự biết tình huống phía dưới Bị một đám quái vật cho bắt làm tù binh có nhân loại ý thức được điểm này Nhưng bọn hắn không biết là Bọn họ sớm liền là ở vào gì loại dưới sự thống trị Sinh ra liền được bao nuôi rồng không chín mươi 268 trùng xào chi uyên Lạch cạch Một đại đoàn sền xệt đồ vật đột nhiên nện ở bên cạnh đang chìm mê tải công việc địch a ba la thân thể giật mình uy nghiêm đầu rồng nhất thời liền xoay qua chỗ khác miệng há mở một đoàn long tức liền tại trong cổ họng phun trào làm ra vẻ muốn phun chuẩn bị đem cái này át tâm đồ chơi cho đốt thành cho bụi đừng ngay tại địch a ba la trong miệng long tức sắp ra miệng một sát na kia không gian vỡ vụn một đôi năm ngón tay tinh tế màu da trắng nón thủ trưởng xuất hiện, bắt lấy địch a ba la trên dưới hàm, trực tiếp hợp lại cùng nhau. điều này sẽ đưa đến nóng rực long tức từ địch a ba la xoang mũi bên trong phun tới. vừa vặn sẽ xuất hiện tại hắn trước mặt đại lão bà cho phun ra một cái thông thấu. ngươi làm cái gì vậy. địch a ba la dối ra móng vuốt, bắt lại cứng ép để cho miệng hắn cho khép lại cánh tay. Có chút buồn bực nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại lão bà. Đương nhiên. Địch a ba la lực chú ý vẫn là tập trung vào phía sau nàng chảy xuôi đậm đặc dịch nhờn. Tản ra một cỗ phi thường kỳ quái khí tức cực lớn hình cách trứng vật lên. ngươi từ nơi nào kiếm về như thế cái đồ chơi có ác tâm hay không à. Địch a ba la mặt sồng bên trên tràn đầy rét bỏ. Ta là tại một cái chiến trường di tích phía dưới đào được. Nơi đó có không ít côn trùng. Ta thế nhưng là phí hết rất lớn một phen công phu mới tìm được. Người ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy hẳn là có thể đoán được hắn lai lịch sao. Côn trùng. Địch a ba la nhất thời liền đến hứng thú. Hắn cũng nghĩ đến áo phỉ lìa nhã trong miệng cây gọi là chiến trường di tích là cái gì. Trùng xào chi uyên. Ngàn năm trước. Vô tận chi trên mặt đất đã tồn tại tất cả thế lực lớn đối kháng đột nhiên hàng lâm. đồng thời điên cuồng cướp đoạt tài nguyên sinh sôi trùng tộc còn sót lại chiến trường nhưng bởi vì liên quân cũng không phải là cùng một trùng tộc cho nên tại đánh tan trùng tộc chúa tể sau đó liên quân liền sụp đổ liền liền còn sót lại trùng tộc đều không người tiến đến thanh lý ngươi quả nhiên rõ ràng cùng ta nói một chút trùng xào chi uyên lai lịch đi áo phỉ lịa nhã trên mặt lộ ra quả là thi thần sắc nàng liền biết Trở về tìm địch A-ba-la khẳng định có thể nhận được hữu dụng tin tức. Ta cũng là từ những người khác trong miệng nghe nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Địch A-ba-la cũng không có gì tốt xấu riêng, một năm một mười đêm hắn biết rõ tin tức nói cho áo phỉ lịa nhã. U, V, q q Mơ, dạng này a Nghe được địch A-ba-la tin tức, áo phỉ lịa nhã trong mắt thần quang lấp lóe, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi nói một chút ngươi là thế nào đào được thứ này. Mặc dù rõ ràng trước mặt cái này cực lớn hình cái chứng vật cùng trùng tộc có quan hệ. Nhưng là địch A-ba-la vẫn như cũ rất là ghét bỏ. Vẫn khí tốt đụng tới. Ta vừa vặn đi dạo đến như lời ngươi nói trùng xào chi uyên, Phát hiện một ít gì dạng. Kết quả những cái kia côn trùng liền liều mạng công kích ta. Sau đó ta bị chọc giận. Dứt khoát liền đem ẩm tàng tại lòng đất bên trong cái đồ chơi này cho đào lên. Áo phỉ lịa nhã miêu tả hời hợt Nhưng địch á ba la nghe được lại là ngạc nhiên không thôi. Trước đó cũng có đi trùng xào chi uyên ngắm cảnh ý tưởng. Nhưng lại một mực không có áp dụng. Không nghĩ tới lão bà hắn mới tới lâu như vậy. Liền đem trùng xào chi uyên còn sót lại có thể có giá trị nhất đồ vật cho đào lên. Ngươi liền không chê cách đồ chơi này áp tâm sao còn cố ý mang về? So với ít lợi, điểm ấy áp tâm đáng là gì? Mà lại càng buồn nôn hơn chàng diện ta cũng không phải là chưa từng gặp qua. Đối với địch á ba la mà nói, áo phỉ lịa nhã khiển trách chi lấy mũi. Nàng cảm thấy gia hỏa này quen sống trong nhung lụa rồi. Hoặc là nói, căn bản chính là chưa từng ăn qua khổ gì. Mặc dù cái đồ chơi này là sống Nhưng là lại có cái gì dùng trùng tộc Chúa Tể đã tại ngàn năm trước bị xử lý Người mang về cái đồ chơi này tối đa chính là phó não loại hình Có thể thao túng trùng tộc chiến đấu Không cách nào sinh sản trùng tộc Không có bao nhiêu giá trị Không cái đồ chơi này có sinh sản côn trùng năng lực Áo phỉ lìa nhã đánh gãy địch A-ba-la không có chút nào sự thật căn cứ phán đoán Đây không có khả năng Nếu như còn sót lại tại trùng xào chi nguyên trùng tộc còn có sinh sôi năng lực Vậy chúng nó liền không khả năng tồn tại Thế lực chung quanh cũng không phải là tên mù Địch a ba la nhất thời liền nhíu mày Ý theo hắn nhận được tin tức Trùng xào chi nguyên bên kia côn trùng đã không có sinh sôi năng lực Nơi đó côn trùng đều là ngàn năm trước trận kia trong chiến tranh còn sót lại xuống tới Cho nên hắn cũng liền không có đi bên kia đơn sơ ý tưởng. Đều đã đi qua như vậy thời gian dài. Liền xem như có đồ tốt. Cũng sớm đã bị người cho móc đi. Đâu còn có thể để lại cho hắn à. Ngươi nói đúng bọn họ xác thực không phải tên mù. Nhưng ngàn năm trước hàng lâm trùng tộc uy hiếp mảnh này đại địa bên trên toàn bộ sinh linh. Bọn họ đang liên hiệp đánh tan trùng tộc chúa tể sau đó. Thế lực này chẳng lẽ sẽ không đối cố lực lượng này sinh ra lòng mơ ước sao? Có lý có cứ. Làm cho người tin phục. Địch A-ba-la nghe được áo phỉ lịa nhã lời nói này. Cũng xa vào đến trong trầm tư. Xác thực. Đáng sợ như thế trùng tục tại lạc bại sau đó. Nói không có người đối nó sinh ra hy vọng chiếm lấy tâm tư. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Hắn tại ban đầu nghe thời điểm đều có một ít nho nhỏ ý tưởng. Chỉ là lúc nghe cái kia trùng tộc chúa tể đều bị tiêu diệt sau đó. Cũng liền phai nhạt tâm tư này. Loại này đồ vật sở dĩ có thể tồn tại. Chỉ sợ là những cái kia tham dự trận kia chiến tranh thế lực đều cơ bản người bên trên tay một cái. Thậm chí có đẳng cấp cao hơn. Bọn họ xác thực còn thừa trùng tộc đã không có uy hiếp. Cho nên mặc cho hắn tại trùng tộc chi uyên tự do sinh sôi. Áo phỉ lịa nhã lời nói để cho địch A-ba-la mày nhíu lại đến sâu hơn. Bởi vì hắn thứ nhất thời gian liền nghĩ đến đám kia thu thần tướng. Bọn họ trưởng khống cũng là sinh vật đo kỹ thuật. Cùng trùng tộc độ cao trùng điệp. Mà ngàn năm trước, thứ nhất thu thần tướng cũng tham dự chinh phạt trùng tộc chiến tranh. Nếu như nói hắn không có từ cái kia một trận trong chiến tranh được cái gì chỗ tốt, địch á ba la là tuyệt đối không tin. Hắn lúc ấy cùng vị kia tồn tại mặt đối mặt thời điểm liền có ý tưởng này. Chỉ có điều không có nói ra mà thôi. 12 vị thú thần tướng là hắn tách rời chính mình trung tâm chế tạo ra. Những cái kia không có trung tâm hóa thú binh lại là thế nào xuất hiện đâu bây giờ xem xét. Địch A-ba-la trong lòng cũng mơ hồ có rồi đáp án. Xem ra ngươi nghĩ ra cái gì, nói một chút đi. Ta ban đầu hàng lâm nơi này thời điểm là tại một cái gọi hải nhĩ phổ tư địa phương. Khống chế hải nhĩ phổ tư là một đám tự xưng thu thần tướng tồn tại. Chân chính người cầm quyền là thứ nhất thu thần tướng A Tạp Phỉ Nhĩ. Mà bọn họ nắm giữ lấy mạnh phi thường sinh vật kỹ thuật. Có thể đem một người bình thường các hạng số liệu cường hóa đến hắn vốn có cơ sở 16 lần. Vậy bọn hắn tại ngàn năm trước đó có hạng kỹ thuật này sao? Ta đây cũng không rõ ràng, ta tại bọn họ nơi đó chờ đợi không bao lâu liền rời đi. Địch A-ba-la lắc lắc đầu rồng. u v quy quy mơ thứ nhất thú thần tướng mạnh bao nhiêu? Không có giao thủ không biết, bất quá liền hắn sở chiếm cứ lãnh địa đến xem cùng thừa vương so sánh, chỉ mạnh không yếu. Dạng này u áo phỉ lịa nhã gật đầu. Sau đó không chút nào khách khí cùng địch A-ba-la đưa ra yêu cầu. Chuẩn bị cho ta một cách an toàn tư mật đồng thời cũng đủ lớn không gian. Ngươi muốn làm gì? nghiên cứu một chút thứ này. Ta phí hết một phen công phu. Đưa nó mang về. Cũng không thể đối với nó hoàn toàn không biết gì cả đi áo phỉ lịa nhã chỉ chỉ cái kia sền sệt cực lớn hình cái chứng vật. Ngươi còn có thể làm nghiên cứu địch A-ba-la cực kỳ kinh dị. Rất kỳ quái áo phỉ lìa nhã nhất thời liền giận. Có chút. Ngươi cảm thấy ngươi đối ta hiểu rất rõ. Có lẽ còn là hiểu khá rõ. Địch A-ba-la tìm từ nghiêm cẩn cũng không có đem lời nói đầy. Ngươi hiểu ta hoặc nhiều hoặc ít. Nếu không phải ta nói cho ngươi, ngươi biết ta được đến hành trình pháp sư truyền thừa. U Vinh Quy Quy Mơ Xác thực Ta đối với ngươi không thể nào hiểu rõ. Nhưng ta hẳn là trừ ngươi ở ngoài hiểu rõ nhất ngươi tồn tại. Ngươi cái tên này. Coi như áo phỉ lịa nhã mong muốn nói cái gì thời điểm. Đại điện bên ngoài. Một chút linh quang lấp lóe. Sau đó phi tốt bành trướng. Cuối cùng hóa thành một đoàn không ngừng xoay tròn cổng không gian. Mà tại đảo này trong cánh cửa không gian. Có một vị phi long kỷ sĩ từ trong đó xuất hiện. Sau đó nặng nề mà ngã tại ngoài cửa, u V, G, W, M. Nguyên bản còn muốn nói với áo phỉ lịa nhã mấy thứ gì đó địch a ba la nhất thời đứng lên. Bởi vì hắn đã ngửi được từ ngoài điện truyền đến mùi máu tươi. Không cần hắn làm cái gì. Lúc này liền có người thể cao lớn đế quốc người phi thường tự giác đem ngoài điện phi long kiếm sĩ mang vào. Chuyện gì xảy ra? Địch A-ba-la nhìn xuống phía dưới cái kia đấm máu kỷ sĩ. Cao mày. Nhìn hắn trên thân khôi giáp cùng vũ khí chế thức. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói. Đây cũng là bị hắn phái đi tiếp thu tinh vương lãnh địa. Kết quả bây giờ lấy dạng này diện mục xuất hiện tại hắn trước mặt. Long chủ bệ hạ. Ngục hỏa đại lãnh chúa thỉnh cầu ngài điều động viện binh tăng viện. Chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Tinh vương lãnh địa khắp nơi đều là bạo loạn. Chúng ta căn bản không chấn áp được. Bạo loạn vương đều chết rồi. Hắn lãnh địa còn có thể phát sinh bảo loạn lạc lâm phế vật này là làm cái gì ăn vì sao lại dẫn phát bạo loạn hắn không phải là ăn bảy người rồi sao? Hoàng Kim cử long trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nghe được bảo loạn hắn thứ nhất thời gian liền đem nó nguyên nhân hướng chính mình dưới chứng thứ nhất dòng thân trên thân muốn. Rốt cuộc gia hỏa này xác thực không phải vật gì tốt. Nhân loại bình thường trong mắt hắn chỉ là một loại đồ ăn mà thôi. Không có. Long chủ bệ hạ. lãnh chúa hắn không có ăn người. Hắn chỉ là dựa theo quá trình xuất lính lấy chúng ta tiến đến tiếp thu tinh vương lãnh địa. Nhưng là chúng ta vừa rồi đóng quân không đến bao lâu. Ở các nơi đều cơ hồ cùng một thời gian phát sinh bạo loạn. Chúng ta đều không có biết rõ ràng nguyên nhân. Liên nói đến đây toàn thân đấm máu kỳ sĩ có chút xấu hổ không chịu nổi cúi đầu xuống tiếp thu một cái rắn mất đầu lãnh địa kết quả lại trở thành bộ dáng này nói ra đều mất mặt cùng thời gian thêm mà phát sinh bạo loạn các ngươi còn không làm rõ được nguyên nhân đây là có tổ chức có dự mưu bạo loạn Địch á ba la ngươi mong muốn tiếp thu mảnh đất kia bên cạnh có cái gì thế lực Thật tốt hồi ức một chút. Tám chín phần mười chính là bọn họ hạ độc thủ. Bên cạnh áo phỉ lịa nhã cũng không xem cuộc vui mà là cho đúng trọng tâm đề nghị. Hải nhĩ phổ tư khoảng cách tinh vương lãnh địa gần nhất chính là hải nhĩ phổ tư. Vô tận chi địa có danh tiếng thế lực phạm vi lãnh địa đều đã khắc ở địch A-ba-la trong ấp Hắn đại lão bà kiểu nói này. Địch A-ba-la liền kịp phản ứng. Điều này làm cho hắn mắt rồng bên trong lộ ra hàn quang. Tinh vương lãnh địa trong mắt hắn chính là hắn trong chén một miếng thịt. Mà bây giờ lại có thể có người ý đồ mong muốn cướp đi muốn tới miệng thịt.